Chương đây là tôn toàn thắng riêng số hai mươi phát cầu phiếu đan trương nội dung tao khí như cũ rất nhiều người đều hắn tao khí cho sợ ngây người chỗ bình lùi nói chuyện lão đại ngươi ngạo mạn quả nhiên là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp ta phục rồi không phải là muốn phiếu hàng tháng sao ta cho ta cho còn không được sao mắt tin lụ ở kinh a ngươi ngươi tại sao không nói ngươi có một cái m ộ n g khởi điểm bản mắt tin lụ ở kinh chính là ngươi rồi thành thật mà nói ta đột nhiên cảm giác được ngươi đan t r ư ờ n g so với ngươi chính văn c o i ý tứ cho nên xin tiếp tục ngươi biểu diễn phiếu hàng tháng đã đầu ta tối hôm qua cũng nằm n ộ n g mơ thấy ngươi một cái không biết xấu hổ lại yêu cầu người phiếu mơ mộng sau mở máy vi tính ra nhìn một cái ngươi quả nhiên thật cầu xin lao đại chúng ta là người mình a ngươi có thể hạ thủ lưu tình sao tác giả trên diễn đàn vong văn nhà vong văn giang hồ bản khối có một cái thiệp tựa đề là như vậy viết người nào có thể đoán được cái điều cá mặn người kế tiếp tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp hội viết như thế nào còn có một cái bài b ộ t tựa đề là sử thượng không có nhất tiết tháo đại thần chắc là phấn đấu cá mặn đi thời điểm ban biên tập cá hố xế chiều hôm nay lúc làm việc mơ hồ nhận ra được các đồng nghiệp nhìn ánh mắt của nàng thật kỳ quái nàng ngầm trộm nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán thời điểm tựa h ầ nghe gặp cái gì mộng cái gì cá sau đó nàng đã bắt rồi cái tư giao cũng không tệ nữ đồng nghiệp thất giọng hỏi nhị nha ngươi có biết hay không mọi người phía sau đang nghị luận ta cái gì ta cảm giác bọn họ hôm nay nhìn ánh mắt của ta thật kỳ quái ta có phải hay không phải xui xẻo nhị nha m í môi cờ ư i t r ộ n cá hố bị nàng cười nổi giận nhưng rồi nàng một chút cáu giận ngươi biết có đúng hay không ngươi biết còn không mau nói ngươi có nói hay không h ù n g tợn biểu tình cá hố một bên trợn mắt nhìn nhị nha đe dọa một bên lái ra cực kỳ tàn ác cú lét nam trời sinh sợ ngứa nhị nha quấy nhiêu được ố n tới hẻo lui khanh k h á c cười không dứt c một bên cười một bên đẩy cá hố tay cầu xin tha thứ ta nói ta nói, ta nói còn không được sao cá hố lúc này mới dừng、lại. nhị nha ở nắng bức lặng lẽ nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói ngươi còn chưa biết dưới tay ngươi cái đầu kia bài cá hố ngẩn ra ngươi là nói phấn đấu cá mặn hắn thế nào nhị nha ngươi thật không biết nhỉ cá hố c a o mày rốt cuộc thế nào ngươi rốt cuộc có nói hay không nhị nha thấy nàng lại nâng hai tay lên vội vàng triệt để tựa như nói ra nguyên nhân một tổ con rệp buổi trưa hôm nay bởi vì nhìn dưới tay ngươi cái đó cá mặn cầu phiếu đ n g trưng ờ một ngụm trà phun ở trong máy vi tính hắn luôn c u ố n tay chân đi đau kết quả nắm máy tính màn hình té bọn họ tổ lão đại cương đem hắn kêu tới phòng làm việc ở giáo hơn hắn đâu rồi không tin n g ư ờ i nghe nhị nha vừa nói chỉ chỉ một tổ tổng biên tập phòng làm việc cá hố nghiêng thai lắng nghe quả nhiên ngầm trộm nghe gặp một tổ lão đại t i ế n g mắng ngầm trộm nghe gặp mấy cái thanh âm tương đối lớn tử bồi ngu si xéo đi một lát sau cá hố nhìn thấy một tổ tổng biên tập phòng làm việc cửa mở ra con dẹp mặt đầy xui địa gục đầu đi ra kỳ hì nhìn thấy chứ con dẹp đây là chết ở dưới tay n g ư ờ i đầu b à i cầu phiếu đang trưng lên nhị nha cười hì hì trêu g ẹ o cá hố cá hố há miệng cái gì cũng không nói ra được lúc con dẹp từ các nàng bên người đi qua thời điểm bỗng nhiên dừng bước lại Mặt không thay đổi đối với cá hố nhị i nha bỗng nhiên bật cười nắm bả vai đụng vào cá hố cười nói vẫn không rõ nhị người đầu ngu con dẹp đây là muốn bởi theo n g ư ơ i a hắn đây là đang kiếm cớ mời n g ư ơ i ăn cơm đây thoáng chốc cá hố mặt mắc cỡ đỏ bừng quay đầu bước đi con dẹp không nói nhìn cười hì hì nhị nha ngươi thông minh ngươi không nói lời nào có người coi ngươi là người câm sao nhị nha đ á h ắ n một cước ta thì nói ta liền nói ai cho ngươi mới vừa nói mời ăn bữa tiệc lớn thời điểm không nói mời ta nói xong nàng cũng nghiêng đầu chạy còn lại con dẹp một người đứng ở nơi đó tiếp tục không nói gì tân tức h phiếu hàng tháng yêu cầu pháp ba nói ra các ngươi khả năng k h ô n g tin tối hôm qua ta lại nằm ngộng trong ngộng ta bị một đám người quần áo đen đuổi giết cũng không biết tại sao trong giấc n ộ n g đó người khác mã có bốn cái chân ngựa của ta cũng chỉ có cặp chân cuối cùng ta đương nhiên bị đuổi kịp rồi một đám người quần áo đen đem ta bao bọc vây quanh dùng đao kiếm chìa vào người của ta trong đó dẫn đầu một người đầu chọc đối với ta nghiêm ngặt quát một tiếng n g ư ơ i cái phế vật này lại còn không xông lên tổng bảng trước người tồn tại cũng là lãng phí lương thực các minh đệ chặt hắn vô số đao kiếm hướng ta bổ tới ta quát to một tiếng tỉnh lại từ trong động giơ tay lên sờ một cái cả người toát m ồ hôi lạnh các minh đệ ta thiếu chút nữa thì bị người chém chết đây là tôn toàn ở tháng riêng ngày hai mươi mốt phát phiếu hàng tháng đan trương trang này phiếu hàng tháng đan trương phát ra sau khi không trung không có tiếng động lạ khởi điểm cũng không có tạm vỡ nhưng là sau hai giờ tổng bảng xếp hạng thứ mười máu bá đạo bị nổ bất tử long giới rốt cuộc giết trở về tổng bảng trước mười một khắc kia chiếc máy vi tính máu bá đạo tác giả bạch điệu tương đối không nói gì hắn ngờ tới qua chính mình có thể sẽ bị bất tử long giới bể mất nhưng hắn tuyệt đối không có ngờ tới đối phương lại như vậy đem mình bể mất máu bá đạo chỗ bình lùn lờ chuyện bạch điệu lặng lẽ xem sách mê môn cho hắn ăn ủi thùy điệu nén bi thường a gặp phải một cái như vậy không biết xấu hổ đối thủ người thua được không o a n tuy bại nhưng linh đừng nặng t í các cáp ta nói ra các ngươi khả năng cũng không tin cũng bởi vì nhìn cá mặn hôm nay đằng trường bạch n b điệu sập mặt ấ m lại đóng lại máu bá đạo trang sách suy nghĩ một chút lại mở ra bất tử lòng giới trang sách hắn mang logo kéo đến chỗ bình lù nở chuyện vị trí hắn nhìn thấy cái đó khởi điểm nổi tiếng độc giả lục nhĩ mi hầu lại cho bất tử lòng giới thưởng năm vạn kỳ đi ân tiền giá trị năm trăm khối tiền ngược lại không nhiều nhưng khen thưởng tin tức ở chỗ bình lù nở n chuyện có hồng sắc tiểu chữ thông báo biểu hiện trừ lần đó ra bạch điệu còn nhìn thấy cái này lục nhĩ mi hầu cũng phát bình luận sách nội dung như sau ha ha người mấy ngày gần đây đan t r ư ơ n g viết thật có ý tứ tiểu tiểu đả thương khích lệ một chút mong đợi người mới đan t r ư ơ n g ha <laughs> ha lục nhĩ mi hầu thật là có nhiều tác giả liền có nhiều fan sách chuyện bạch điệu mặt đen ruộng lậu mắng một câu sau đó hắn lại nhìn mấy cái sách của nơi này đánh giá hắn vốn là dự định nhìn lâu mấy cái nhưng nhìn xong kia mấy cái sau hắn bỗng nhiên liền đóng bất tử lòng giới trang sách quá khi người báo cáo khải bẩm đại vương quân ta đã chém xuống thủy điệu t h ủ cấp chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương chúng ta đã sát tiến tổng b n g trước người tối nay sẽ không còn có người quần áo đen đuổi giết ngươi khi đ ô i giải tác giả quân xin tiếp tục ngươi biểu diễn vội vàng thả ra tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu phát bốn hoàng tiên ba canxi h ắ c h ắ c ta mới vừa rồi đi m à bá đạo chỗ bình lùn nờ chuyện giả mạo b thủy điệu phan xét chuyện viết một cái bình luận sách hhhh phòng chừng có thể đem thủy điệu tức chết các các hoàng kiên khôn có lẽ là tôn toàn mấy ngày nay phát c ầ phiếu đan trương quá dối loạn gờ gờ lên cho hắn phát riêng tin f a n xét chuyện cùng đồng hành càng ngày càng nhiều có f a n xét chuyện thúc hắn nhanh lên một chút phát tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu phát bốn có f a n xét chuyện cho hắn b à y mưu tinh kế giúp hắn viết xong một cái lại một cái tao khi tràn đầy cầu phiếu nội dung còn có f a n xét chuyện cái gì cũng không nói chỉ cho hắn phát tới một dơ ngón tay cái biểu tình những người đồng hành cho tôn toàn phát riêng tin thì càng có ý tứ thường cho hắn phát riêng tin thuyền nhỏ lần này cũng phát tới riêng tin nội dung là lao tôn ngươi làm như vậy sẽ không sợ bức cách hoàn toàn không có sao ngươi bây giờ là đại thần a ngươi như vậy không có liêm sỉ ngươi sẽ không sợ phan sách chuyện của ngươi cởi phấn cũng có đồng hành cho hắn riêng trong thư nói như vậy ta hai ngày này một mực ở mớn ta một mực phát n g a i có phải hay không cũng là bởi vì ta không có ngươi môn những đại lão này không biết xấu hổ đừng hiểu lầm a đại lão ta đây không phải là đang mắng ngươi ta là thật ngộ mộ được một điểm này hh ắ c ắ c ta dự định quay đầu đi học học ngươi cái này cách giải quyết cảm ơn a còn có đồng hành cho tôn toàn riêng trong thư như vậy viết c ả m ặ n thành thật mà nói ngươi quyển sách này ta g i i đoạn trước một mực ở đuổi nhưng ở lâm nhị đạt nội dung cốt chuyện sau khi kết thúc ta liền bỏ nhưng gần đây bởi vì ngươi cái này mấy chương như bức đan trường ta lại trở lại ta tin tưởng có rất nhiều fan sách chuyện cũng đều giống như ta bởi vì ngươi cái này mấy thiên đan trương bị hấp dẫn đến cùng làm khởi điểm tay viết ta chỉ có thể nói một tiếng nội p h ụ yêu cầu phiếu hàng tháng đều ngươi yêu cầu ra hoa tới ngay cả tôn toàn biên tập viên ca hố cũng ở đây chiều hôm đó cho tôn toàn phát tới một cái riêng tin riêng tin nội dung là chúc mừng à, rốt cuộc lại rết vào tổng bảng trước mười hh xem ra ta trước tin tưởng ngươi là đúng đúng rồi còn muốn cảm tạ ngươi bởi vì ngươi gần đây đan trương có người mời ta ăn bữa thật lớn hhh tôn toàn trả lời hắn là thật không có biết cá hố làm sao biết bởi vì hắn đ ă n g t r ư ờ n g có người xin nàng ăn bữa tiệc lớn đó là ta viết đăng trường coi như mời ăn bữa tiệc lớn chắc cũng là mời ta chứ xin nàng coi là chuyện gì xảy ra cá hố trả lời hắc hắc ngược lại ngươi chỉ cần biết có có chuyện như vậy là được cụ thể ta phải giữ bí mật tin tức sau cùng nàng phụ một cái biểu tình n g ị c h l g ợ m không chỉ có bọn họ tối hôm đó tôn toàn lên giường thời điểm viên thủy thanh chui vào trong lòng ngực của hắn cười t ủ g tìm nhẹ giọng hỏi ngày mai cầu phiếu đăng trương ngươi dự định viết như thế nào nhỉ nghĩ kỹ chưa tô toàn hắn bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng làm sao cảm giác mấy ngày nay mọi người đối với hắn đan t r ư ơ n g nội dung so sánh hắn quyển sách này nội dung càng cảm thấy hứng thú hơn ta biến thành tiết mục ngắn tay sao chương hai trăm tám mươi hai tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu phát bốn ta cũng không biết thế nào gần đây luôn là làm ác ngộng không sai tối hôm qua ta lại làm một cái trong n g ộ n g ta cùng nữ nhóm đi gặp giá trường nữ phiếu mãi mãi hỏi ta tiểu tử nhà ngươi có phòng sao ta đáp có nữ nhóm mãi mãi hài lòng gật đầu lại hỏi tiểu tử vậy ngươi nhà có xe sao ta hỏi xe đạp có tính hay không nữ nhóm mãi mãi cười một cái hoa ái nói không liên quan ta chính là thuận miệng hỏi một chút nhà chúng ta không lạ gì cái đó sau đó nàng lão nhân ra lại thân thiết hỏi ta tiểu t ử kia ngươi phiếu hàng tháng hạng bao nhiêu ta lần này rất tự tin yêu ngạo nói tổng bảng đ ệ thập không nghĩ tới ta nằm mơ đều không nghĩ tới mới vừa rồi còn rất hòa ái nàng lão nhân ra sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi như linh chém s á t nói không được ta không đồng ý các ngươi hôn sự bởi vì ngươi phiếu hàng tháng hạng quá thấp sáng ngày hôm sau lúc viên t h ủ y thanh ở chính mình phòng làm việc trong máy vi tính nhìn thấy người khác nay thiên tân phát bản này cầu phiếu đang trước lúc bật cười trong mắt tất cả đều là nụ cười sau đó nàng thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại di động gọi thông người khác d â y số ừ nghĩ tới ta à nha người khác tiện tiện thanh â m chuyển vào trong thai nàng viên thủy thanh trong mắt vẫn có nụ cười nhẹ nói không phải là là có chuyện chợt nhớ tới nói cho ngươi người khác cái gì viên thủy thanh qua mấy ngày công ty liền muốn thả nghỉ cuối năm rồi nghỉ trước hội có một cái cuối năm tổng kết hội nghị các bộ môn bộ trưởng cùng chủ quản hội báo cáo công ty năm nay công trạng ta cảm thấy được n g ư ơ i n nên tham gia một chút còn nữa hội nghị sau khi kết thúc sẽ ở quán rượu làm một cái dạ yến đến lúc đó công ty toàn thể nhân viên đều sẽ thăm ra còn có một chút nhân viên khen thưởng phát ra ta cảm thấy được đến lúc đó do ngươi tới ban thưởng là thích hợp nhất ừ ta trước thời hạn nói cho ngươi liền là hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý trước thời hạn tổn hai chương bản thảo đi ngươi cảm thấy thế nào người khác được rồi ta biết rồi đúng rồi ngươi thật không nhớ ta viên thủy thanh bật cười ừ suy nghĩ một chút rồi còn nữa hôm nay ngươi đàn t r ư ơ n g viết rất có ý tứ ha ha hát người khác vui vẻ nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn cười tủm tỉm mở ra bất tử long giới trang sách mang logo kéo đến chỗ bình lùn nở chuyện vị trí một ít mới m ẹ bình luận sách đã xuất hiện phốc lao tôn hôm nay bản này cầu phiếu đan trương quả nhiên không làm ta thất vọng có chút ý tứ không ngừng cố gắng à. hào đẹp đẽ vẫn h ạ o tác giả quân lại có nữ nhóm đúng rồi nữ nhóm hẳn là chỉ bạn gái chứ các anh em cũng còn đàn lắm ngươi đều đang muốn cùng nữ nhóm đi gặp g i a trường rồi hả nên n g ư ơ i nữ phiếu mãi mãi quá anh minh rồi ha ha cá mặt ba ăn cá mặt ngươi chắc chắn người nữ phiếu mãi mãi thực sự là bởi vì ngươi phiếu hàng tháng hạng không đủ cao mà không đồng ý các ng ngươi liền chưa từng nghĩ là bởi vì ngươi không x e sao hắc hắc hoàng kiến khôn ta đã đang chờ mong tác giả quân minh ngày đàn t r ư ơ n g nội dung a làm sao bây giờ làm sao bây giờ bây giờ còn là buổi sáng a minh ông tuy ý nhìn một hồi chỗ bình lù nờ chuyện bài p o t tony chính chuẩn bị bắt đầu hôm nay gõ chữ công tác thời điểm gờ gờ bỗng nhiên có tin tức mới đi vào hắn khẽ nhớ mày bởi vì này hiển nhiên có chút ấy nhiều hắn vừa chuẩn bị bắt đầu gõ chữ công việc tiện tay mở ra tin tức mới khi hắn nhìn thấy đối phương nít nằm thời điểm có chút n ớ ngẩn bởi vì đối phương nít nằm là đại vũ gia đinh truyền thuyết tác giả m ngoài i nhiên không bao lâu theo gia đình truyền thuyết số trang dần dần mở ra số chữ từ từ nhiều quyển sách này nhân khí bùng nổ cách thức tăng trưởng đại vũ cái này tác giả cũng bằng vào quyển sách này nhảy một cái trưởng thành làm khởi điểm đứng đầu đại thần một trong nhưng cũng chẳng biết tại sao gia đình truyền thuyết kết thúc sau khi đại vũ liền biến mất hắn lại cũng không có mở một quyển sách mới tôn toàn nhớ gia đình truyền thuyết sau rất nhiều năm hằng năm vẫn có phan sách chuyện ở mỗi cái trường hợp biểu thị hy vọng đại vũ có thể về lại văn văn mở lại sách mới tôn toàn mình cũng từng là như vậy phan sách chuyện một trong có một năm Hắn ở từ á c một điểm này đi lên nói võ văn cái vòng này quả thật rất nhỏ có lúc ngươi tùy tiện gia nhập một cái tác giả bầy là có thể nhìn thấy bảy thành viên trong lịch có nghiệp giới đứng đầu đại thần hơn nữa còn không chỉ một vị cá mặt ngươi gần đây đan chương viết quá dối loạn ngươi còn có thể biến đổi tao một chút sao ha ha đây chính là đại vũ vừa mới cho tôn toàn phát r i ê n g tin sau khi xem xong tôn toàn nhất thời không biết nên làm sao trả lời quá khen ngươi trong sách tam ca mới là lớn nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn ta cam bái hạ p h ò n g tôn toàn lấy lại bình tĩnh như thế trả lời tam ca là gia đ ì n h truyền thuyết trong vai nam chính đại danh dĩ nhiên không phải cái này phần ngoại lệ trong nhân vật rất nhiều đều thích đều vai nam chính tam ca đại vũ tam ca tao thuộc về tao nhưng hắn chỉ là một giả dối nhân vật nhưng ngươi là chân nhân a ngươi làm như vậy chúng ta những thứ này đồng hành áp lực rất lớn ta hôm nay phát nhất thiên cầu phiếu đăng trường liền bị độc giả khiến trách rồi muốn ta thật tốt học một ít n g ư ơ i vừa nói đại vũ phát tới một cái bình luận sách tiệt đồ tác giả quân n g ư ơ i đan t r ư ờ n g viết thật không có sáng ý bây giờ khởi điểm lưu hành tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp ngươi không biết sao như ngươi vậy viết đăng trường ta rất không bỏ phiếu thẳng à đề nghị ngươi nhanh đi học một ít cá mặn đăng c h ư ờ n g ngươi xem một chút người ta viết một chút liêm s ỉ cũng không có ngươi học một ít người ta tôn toàn nhìn xong phát một chuỗi im lặng tuyệt đối đi qua đại vũ phát tới một mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại phát tới nhất đoạn văn tự ai khởi điểm bầu không khí đều các ngươi những người này làm hư rồi thật là không cho chúng ta những người đứng đắn này đường s ố n g a tôn toàn bật cười trả lời ngươi kéo xuống ngươi còn người đứng đắn đây ngươi hỏi một chút f a n xét chuyện của ngươi có đồng ý hay không đại vũ trả lời một cái cười đ ế u biểu tình hai người ngươi tới ta đi cho chuyện tiểu nửa giờ tài kết thúc cho chuyện xong sau tôn toàn ra một lúc lâu thần tài cười một tiếng mở ra văn bản bắt đầu hôm nay gõ chữ hắn thật cao hứng hôm nay cùng đại vũ nói chuyện p i ế m có một loại cùng đã từng thần tượng đối thoại cảm giác nhưng hôm nay đối thoại không khí cũng rất ngang hàng trong lúc nói chuyện p i ế m đại vũ nói xem qua hắn ta thập hạng toàn năng cũng xem qua bất tử lòng giới còn thúc giục tôn toàn đổi mới nhanh một chút hắn ở đổi u theo biến đổi ngay lại một ngày đối với rất nhiều người mà nói cửa hải cuối năm sắp tới công việc đã trải qua khô khan nhàm chán tâm tâm nhiệm niệm chỉ chờ năm mới nhanh tới đây bởi vì năm mới tới là có thể danh chính ngôn thuận không cần đi làm còn có thể danh chính ngôn thuận lại ăn h ả i nhất cùng với đánh bài nắm vội nhưng trái đất không nổ mạnh tay viết không nghỉ h tôn toàn tài sản đã không ít thời gian lại như cũ như lúc trước phổ thông khô khan cửa hải cuối năm sắp tới trong cuộc sống hắn vẫn nhật lại càng không thôi mỗi ngày hơn một mươi chữ đổi mới mỗi ngày nhất thiên tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp nhưng hồi báo cũng là có bất tử long giới ở tổng bảng trước m ộ ư ơ i vị trí từng bước lên t r ư ớ c mấy ngày liền lên tới tổng bảng thứ sáu vị trí mà ngày này đã là tháng riêng hai mươi sáu hắn hoàng hầm gà công ty sáng hôm nay muốn tổ chức cuối năm tổng kết đại hội buổi tối muốn tổ chức cuối năm giả i yến trước hắn đã đáp ứng viên thủy thanh hôm nay hội đi tham gia công ty cái này hai chuyện đại sự nếu như hỏi bản tâm của hắn hắn nhưng thật ra là không muốn đi hắn chính là một cái trạch nam không thích xuất đầu lộ diện nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn đi tham gia dù sao hắn là công ty này ông chủ sau màn ngoại trừ viên t ù y thành tất cả mọi người đều ở thay hắn đi làm hắn cái này ông chủ sau màn bình thường lúc vung tay trưởng quỹ thì coi như xong đi nếu như cuối năm như vậy hội nghị cùng dạ yến đều không tham gia nói liền có chút không nói được nhân tâm yêu cầu an ủi a công ty trên giới nhiều người như vậy tân tân khổ khổ làm việc cho hắn cuối năm rồi hắn dù sao phải đi lộ mặt nói một chút tấm lòng người lời nói thuận tiện cũng để cho sau gia nhập công ty một ít nhân viên gặp một chút hắn người lao bản này dù sao sau gia nhập công ty rất nhiều nhân viên đến bây giờ cũng còn chưa thấy q u a hắn sáng sớm hắn ở viên thủy thanh d ư ớ i sự hỗ trợ mặc vào mới tinh xa hoa tu thân âu phục cùng d à y r a viên thủy thanh tự tay giúp hắn đả thương cả vạn âu phục là hưu nhàn kiểu dáng mặc cảm giác còn rất thư thích đứng ở trước gương tôn toàn nhìn trong gương cái đó nhân mô c ầ u dạng gia hỏa cảm thấy mới mẻ lại nói là người của hai thế giới hắn còn không có đánh như vậy mặc vào qua đây cảm giác có điểm giống biến thành người khác trong k í n h gia hỏa lý toàn một cái không bắt được đầu đinh đại khái là bởi vì thường xuyên chỗ ở, ở trong phòng nguyên nhân, nhân da thịt có chút bạch không mập không ổm hai mắt có thần ta có đẹp trai hay không hắn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu hỏi bên cạnh cho hắn sửa sang lại cổ áo viên thủy thanh viên thủy thanh ánh mắt lóe lên một nụ cười cũng không biết có hay không trái lương tâm ngược lại tôn toàn nhìn thấy nàng gật đầu nói ừ phi thường đẹp trai tôn toàn h ắ t h ắ t cười khẽ rất hài lòng khen câu ta liền thích nghe ngươi nói như vậy nói thật a vốn lấy sau chúng ta muốn thích hợp khiêm tốn một chút nói thật đẹp trai là được ha ha viên thủy thanh hé miệng nhị cười bả vai có chút p h á run một lát sau thái á nam tới nhìn thấy tôn toàn thời điểm nàng không nhịn được chăm chú nhìn thêm Bởi vì này l o ạ chương hai trăm o à à n n tám mươi ba mắt thấy xe nhanh lái đến công ty thời điểm lái xe thái á nam lại một lần nữa thông qua bên trong xe gương chiếu hậu liếc nhìn chỗ ngồi phía sau tô n toàn kết quả nàng nhìn thấy cái gì viên thủy thanh lại đang dùng một cái khăn giấy nhẹ nhàng cho ngủ say chính hắn lau chùi mép nước miếng hắn lại ngủ thiết đi hắn lại tựa vào viên thủy thanh trên bả vai ngủ thiết đi mấu chốt hắn còn chạy nước miếng thái á nam lúc ấy thì nhìn được khỏe mắt có chút có gấp hai cái bức tranh này quá đẹp nàng không nhìn nổi vội vàng thu hồi ánh mắt chuyên tâm lái xe nàng sợ chính mình nhìn tiếp nữa xe liền muốn đụng vào cái gì lúc xe ở công ty dưới lầu dừng hẳn nàng sau khi nghe chỗ ngồi viên thủy thanh k h á gọi này tỉnh lại đi tỉnh lại đi phiếu hàng tháng phiếu hàng tháng ngươi có muốn hay không à nơi đó đây phiếu hàng tháng ở nơi nào chứ thái á nam vẫn là không có nhịn được thông qua bên trong xe gương chiếu hậu sau khi nhìn tòa tình huống nàng xem gặp tôn toàn vừa tỉnh lại mặt đầy mở mịt đâu rồi liền trái phải nghiêng đầu tìm cái gì phiếu hàng tháng viên thủy thanh cười khẽ đến công ty xuống xe đi à nha tôn toàn lúc này mới thấy rõ bên trong xe tình huống nghĩ đến chính mình mới vừa đến nơi tìm phiếu hàng tháng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười đồng thời cũng buồn cười mà liếc nhìn cười tụng tìm viên thủy thanh nếu như hắn n h ớ không lầm viên thủy thanh mới vừa rồi đánh thức hắn thời điểm thật giống như chính là nàng nói cái gì phiếu hàng tháng cô nàng này càng ngày càng tệ rồi mở cựa xuống xe cùng viên thủy thanh sóng vai đi vào bên trong lầu về phần thái á nam nàng phải đi dừng xe tôn toàn cùng viên thủy thanh đều không chờ nàng một hồi nàng tự nhiên sẽ tới công ty viên tổng chào buổi sáng viên tổng được viên tổng lúc viên thủy thanh kéo tôn toàn cánh tay đi vào công ty phòng khách thời điểm tôn toàn rất nhanh thì cảm nhận được công ty trên giới đối với hai người bọn họ khác nhau đối đ ã i rõ ràng hắn mới là công ty này đại lóc bản nhưng từ công ty trước đài tiểu thư đến bên trong nhân viên từng cái nhìn gặp người của bọn hắn đều chỉ cùng viên thủy thanh chào hỏi những thứ này ngược lại cũng không phải không nhìn thấy hắn trên thực tế những người này nhìn thấy viên thủy thanh kéo cánh tay hắn đi vào mỗi người đều tò mò nhìn hắn một cái nhưng bọn hắn ai cũng không chào hỏi hắn tối đa cũng liền gật đầu mỉm cười hỏi thăm mà cùng viên thủy thanh bọn họ liền từng cái viên tổng viên tổng địa thân thiết đ ê ơ tôn toàn đ ố n g nhiên có loại đông phương bất bại bị dương liên đình giá không cảm giác đương nhiên đây cũng chính là cái tỷ dụ hắn không thể nào thừa nhận mình là đông phương bất bại cũng sẽ không cho là viên thủy thanh là dương liên đình nét mặt của hắn đều l ạ đang âm thầm quan sát hắn viên thủy thanh trong mắt viên thủy thanh trong mắt nụ cười không giấu được đi mau đến nàng phòng làm việc thời điểm nhẹ giọng hỏi hắn trong l ai cho ngươi bình thường không tới công ty lộ diện tôn toàn nghe vậy giơ tay lên sửa sang lại cổ áo cà b ạ t cười nói không việc gì bọn họ tôn kính ngươi thì đồng nghĩa với tôn kính ta vậy khiến hắn hàng ngày tới công ty báo danh hắn thật đúng là không vui nếu như không viên thủy thanh cùng quảng long phi đám người giúp hắn quản lý cái công ty này hắn có lẽ cũng sẽ miễn cưỡng chính mình mỗi ngày đến xử lý công ty nhưng bây giờ đã có viên thủy thanh cùng quảng long phi bọn họ giúp hắn quản hắn tự nhiên vui vẻ lúc một cái vung tay trưởng quỹ đối với trong công ty quyền thế hắn không có hứng thú hắn đối với công ty lợi nhuận cảm thấy hứng thú chỉ cần công ty này có thể cho hắn liên tục không ngừng vùng đến lợi nhuận hắn liền hài lòng buổi sáng một sệ r ộ i nhiều công ty trong phòng họp tôn toàn ngồi tại công ty chủ vị viên thủy thanh ngồi hắn bên tay trái quảng long phi cùng la na phân biệt ngồi ở trường bàn làm việc hai bên vị trí đầu não lớn nhất đến gần tôn toàn vị trí công ty tầm quản lý toàn bộ thành viên đều ngồi ở trường bàn làm việc hai bên phóng nhân sự bộ trưởng la văn hành trình tổng chủ ngũ nhất minh tuyên truyền bộ cùng hậu cần bộ chủ quán khuất vân ngư phu bến tàu điếm trưởng hoàng kinh kỳ cùng với ngư phu bến tàu đầu bếp trưởng du tứ hải cùng hoàng hầm gà tiệm nơi này đồng xuyên lúc này trong phòng họp rất tán tĩnh chỉ có chiêu thương bộ bộ trưởng bạch ngọc phượng ở báo cáo công ty năm nay ở chiêu thương gia nhập liên minh một khối này công trạng tôn toàn hôm nay thức dậy so với bình thường đều sớm hai đến ba giờ thời gian cho nên lúc này hắn buồn ngủ nhưng lần đầu tiên tham gia công ty như vậy hội nghị hắn biết rõ mình không thể ngủ cố nén buồn ngủ ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó thỉnh thoảng lặng lẽ đưa tay bóp mình một chút bắt đuổi khiến cho chính mình giữ thanh tỉnh vào giờ phút này hắn có chút nhớ vọt tới bàn họp sau cùng đồng xuyên trước mặt nắm tên kia đẻ xuống đất một hồi manh đấm hắn đã nhẫn đồng xuyên rất lâu rồi bởi vì đồng xuyên người này cứ như vậy ngắn ngủi nửa đến giờ trong đã trước sau đánh sáu bảy ngáp người địa cầu đều biết đem ngươi làm cảm giác rất mệnh thời điểm nếu như trước mặt ngươi có một người luôn ngáp ngươi sẽ biến đổi mệt sẽ không nhịn được cũng muốn ngáp một cái đồng xuyên tên khốn này liên tiếp ngáp hành vi rõ ràng lệnh tôn toàn nhịn được phi thường khổ cực hắn đã mấy lần trừng mắt về phía bên kia đồng xuyên nhưng đồng xuyên trung quy lại là giống một cái hận kỳ luôn là một bộ d a v ẻ vô tội nhìn hắn trải qua công ty toàn thể nhân viên mấy tháng gần đây cố gắng bây giờ chúng ta đã có m ư ơ i bốn nhà phân điếm ba mươi sáu gia gia nhập liên minh tiệm hơn nữa hiện nay còn có mấy cái ý hướng khách hàng đang cùng chúng ta tiếp xúc liên lạc chúng ta chiêu thương bộ nhất định sẽ tranh thủ mang mấy cái này ý hướng khách hàng đều chuyển hóa trưởng thành công ty chúng ta mới ra minh thương hết sức giữ chính mình thanh tỉnh tôn toàn đối với bạch ngọc phượng lúc này báo cáo cũng nghe một ít mấu chốt tin tức lọt vào thai tỷ như phía trên kêu đoạn lời nói m 4 n h à phân điếm 36 gia gia nhập liên minh tiệm mấy con số này làm hắn cảm thấy kinh ngạc đã phát triển nhiều như vậy phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm rồi hả chúng ta c h hoàng hầm gà chiêu thương gia nhập liên minh công việc phải nói tương đối là tương đối khá làm bởi vì chúng ta gia nhập liên minh phí không cao gia nhập liên minh chúng ta chín mươi chín hoàng h ầ m g à cần tổng đầu tư cũng không cao hơn nữa hiện nay chúng ta gia nhập liên minh tiệm còn không có một nhà xuất hiện l ỗ vốn ở như vậy điều kiện tiên quyết có hiện hữu những thứ này gia nhập liên minh tiệm ví dụ ở chúng ta chiêu thương bộ có lòng tin cũng có quyết tâm ở một năm mới trong sáng tạo cao hơn công trạng ừ ta hồi báo xong rồi theo bạch ngọc phượng nói xong có chút túi người hỏi thăm hiện trường tất cả mọi người đều bắt đầu vô tay tôn toàn cũng theo trào lưu địa cổ rồi m ấ y cái chờ mấy cái ngành bộ trưởng cùng chủ quản đều làm xong mình tổng kết báo cáo ngồi ở tôn toàn bên tay trái viên thủy thanh mang một phần văn kiện giáp thả vào tôn toàn trước mặt tôn toàn nghi ngờ nhìn về phía nàng viên thủy thanh khẽ mỉm cười dùng ánh mắt tỏ ý hắn mở ra cái kia văn kiện giáp tôn toàn mở ra nhìn một cái bên trong là nhất thiên viên thủy thanh chuẩn bị cho hắn cuối năm đọc diễn văn hắn đọc nhanh như gió nhìn qua hai lần đã nhìn thấy một nhóm đường đường chính chính viên thủy thanh tâm ý hắn lĩnh hội tới rồi hẳn là muốn giúp hắn ở công ty tầng quản lý nơi này quét quét tồn tại cảm giác lung lạc lung lạc nhân tâm tâm ý không tệ nhưng tôn toàn tiện t nhìn thấy lúc này trong phòng họp sở có con mắt đều đang nhìn hắn tựa hồ cũng đang chờ hắn nghiệm trong cặp văn kiện lên tiếng b à thảo đây là ta biểu diễn thời gian nên ta lên tiếng tôn toàn ngớ ngẩn nhưng hắn vẫn là không có lại mở ra cái kia văn kiện giáp ý tứ đối mặt mọi người nhìn chăm chú cùng với viên thủy thanh lặng lẽ ở dưới mặt bàn đá chân của hắn hắn đều một bộ an ổn như chó biểu tình mặc dù hắn cho tới bây giờ không đã tham gia công ty như vậy hội nghị hơn nữa hắn trọng sinh chức cũng không có qua như vậy việc trải qua nhưng nói thật hắn lúc này không có chút nào hẳng bởi vì trước mắt công ty là của hắn những người trước mắt này mặc dù từng cái áo mũ sờ sờ khí độ bất p h ẳ m nhưng bọn họ đều là hắn tôn toàn người làm công nào có ông chủ hội sợ thủ hạ người làm công hắn tôn toàn cũng không phải là thừa kế nghiệp cha phú nhị đại chỉ thấy hai tay của hắn trùng điệp ở trước mặt đẻ ở cái kia văn kiện d ắ p lên cười nói cảm tạ mọi người năm nay khổ cực công việc ta đây các vị đang ngồi đều biết ta tôn toàn bình thường chính là một vung tay trường quỹ có thể bất kể chuyện đều chưa bao giờ quản bất quá hôm nay là cuối năm một lần cuối cùng tổng kết hội nghị xem các ngươi như vậy hẳn đều đang đợi ta nói vài lời ha ha ta khắc cũng không cần phải nói nhiều viên kinh lý chờ chút ngươi an bài một chút n ă m năm nay cho các vị niên kỷ cuối cùng thường nhắc lại một đoạn đi ừ lại nói của ta xong rồi các ngươi coi như ta người lao bản này người ác không nói nhiều đi cứ như vậy viên thủy thanh quảng long phi la na mọi người tôn toàn như vậy vài ba lời liền biểu thị nói xong tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp nhưng rất nhanh trong phòng họp liền vang lên một mảnh tiếng cười đi theo tiếng vỗ tay cũng vang lên trước là có chút hi hi l ạ p l ạ p đi theo liền càng ngày càng trình tệ càng ngày càng vận rội đồng xuyên ở bàn họp sau cùng ô n ào lên một bên dùng sức vỗ tay một bên têu, được được a ta liền thích người ác không nói nhiều lão bản ha ha cuối năm thưởng cầm một đoạn thì tốt hơn gặp mọi người biểu tình đều thật vui vẻ tôn toàn có chút lan tiêu gật đầu một bên phụng đổi mọi người vỗ tay một bên gõ má liếc nhìn bên cạnh viên thủy thanh cùng viên thủy thanh cười trúng c h í m hai trong mắt chống lại hắn không từ trong mắt nàng nhìn thấy giận trách chờ hôm nay hội nghị kết thúc trở lại viên thủy thanh phòng làm việc mới vừa vào cửa viên thủy thanh liền trở tay đóng cửa lại tôn toàn xoay người lại vừa mới nói cái ta chữ liền bị bỗng nhiên tiến lên viên thủy thanh ô n lấy hắn con mắt đông nhiên có chút t r ậ t to bởi vì nàng khỏi bày giải chủ động hôn hắn một lát sau hôn xong viên thủy thanh c á i c h á n để toàn hắn c á i chán nhẹ nói ngươi biểu hiện hôm nay so với ta dự chủ tốt hơn nhiều có lẽ ngươi trời sinh liền thích hợp làm l ã o bản tôn toàn sờ một cái mái tóc của nàng nghe vậy mỉm cười a ngươi kéo xuống đi t r ờ i sinh chỉ có thùng cơm làm sao có thể có cái gì trời sinh ông chủ cái gì vậy cũng là lừa bị người nhưng hôm nay ngươi lên tiếng thời điểm không có chút nào khẩn trương viên thủy thanh nhẹ dọn phản bác tôn toàn khoe miệ viết vi đều là dẫn ta tiền lương người ta ở trước mặt bọn họ phải dùng tới khẩn trương sao có sở cầu mới có thể khẩn trương thấp thỏm ta ở trước mặt bọn họ phải sao nhìn ngươi được nước viên thủy thanh mỉm cười trêu chọc t ô n toàn là đ ố n g nhiên đi cả nhắc hôn nàng nữ nhân này hôm nay lại mang giày cao gót c h ạ m vào tối t ô n toàn cùng viên thủy thanh chính muốn trước đi công ty phụ cận mua thức ăn quảng n rượu tham gia công ty tối nay giả yến thái á nam đã trước một bước đi xuống lầu lấy xe t ô n toàn cùng viên thủy thanh vừa nói vừa cười hướng thang máy bên k i a đi tới bỗng nhiên viên thủy thanh trong túi sách điện thoại di động reo người nào nhỉ lúc này gọi điện thoại cho ta viên thủy thanh tự nói dừng bước lại túi đầu từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra tôn toàn đứng ở một bên chờ mặt nợ nụ cười là ta ra ra viên thủy thanh vừa nói giơ tay lên ở bên mép làm một da dấu chớ co lên tiếng tôn toàn mỉm cười gật đầu viên thủy thanh tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động thả vào bên t hai nhưng sau một khắc nàng sát mặt biến đứng ở một bên tôn toàn đều ngầm trộm nghe gặp một câu thanh thanh thanh thanh ngươi nhanh về nhà đi người mãi mãi bị bệnh bệnh rất nghiêm trọng chương hai trăm tám mươi bốn tôn toàn sở dĩ chỉ mơ h ầ nghe một câu như vậy là bởi vì viên thủy thanh khi nghe thấy câu nói t i ế sau theo bản năng hướng bên cạnh đi x a mấy bước tôn toàn không có ý cùng đi cho nên hắn trong điện thoại còn nói cái gì hắn liền không nghe rõ rồi hắn chỉ có thể quan sát viên thủy thanh biểu tình cùng nghe nàng nói chuyện hắn nhìn thấy viên thủy thanh chân mày k h ẩ n túc vẻ mặt rất gấp nhưng lại cường tự kiềm chế toàn tâm tình thấp giọng hỏi ra ra mãi, mãi nàng rốt cuộc thế nào bệnh gì nhỉ các người đưa nàng đi bệnh viện hay chưa còn nữa mãi mãi nàng bây giờ tình huống gì À, vẫn còn ở cấp cứu À, bệnh nguy thư thông báo đều xuống bệnh viện nào nha nha ta biết ta biết rồi được tốt ra, ra. ta đây thì trở lại ta lập tức sẽ lên đường đúng đúng ừ ra ra ngươi đ ừ n g nội à, ngươi huyết áp có chút cao ngươi gấp huyết áp hội cao hơn ơ n ơ n ta trên đường sẽ cẩn thận ngươi yên tâm đi hảo hảo liền nói tới đây đi ừ ta đây tự ra phát ừ ta bảo đảm viên t h ủ y thanh vừa nói một bên ở bên kia lo lắng đi tới đi lui tôn toàn rất ít nói chính xác là tới nay không có ở trên mặt nàng nhìn thấy qua lo lắng như thế biểu tình hắn có thể cảm nhận được lòng của nàng lúc này h o à n g c u n g nóng nảy nàng dối loạn p h ư n thốn hắn có thể hiểu được hắn hiểu được viên thùy thanh đã không có cha mẹ chỉ còn lại nàng ra da mãi mãi cùng nàng sống n ư ơ n g tựa lẫn nhau cho nên phá lệ lo lắng nàng ra da bà nội tình trạng cơ thể đây là nhân c h i thường tình nhưng khoảng cách gần nhìn nàng lo lắng như thế cùng bất an tôn toàn rất thương tiếc hắn không nói gì chỉ ở viên thủy thanh nói chuyện điện thoại xong thời điểm yên lặng đi tới mang lo âu bất an nàng ôm vào trong ngực nhẹ dọn g ở bên thai nàng nói đường nóng cuối cùng là vô dụng tâm tình thái á nam không là đi lấy xe sao chúng ta cái này thì xuống lầu ta tự mình lái xe đưa người trở về viên thủy thanh thật chặt ôm lấy hắn tôn toàn có thể cảm thấy thân thể của nàng ở có chút phát run nàng sợ nhưng lúc này nàng lại nói c h í n h ta trở về được rồi hôm nay là công ty cuối năm giả yến chúng ta đều đi rồi không thích hợp ngươi chính là lưu lại đi tham gia giả yến đi công ty trên dưới cũng chờ đây tôn toàn cao mày lắc đầu không việc gì có quảng long phi bọn họ ở không có chuyện gì đi thôi ta lái xe đưa ngươi thái á nam bằng lái tài bắt được không bao lâu ta không yên tâm nàng mở đường dài đưa ngươi viên thủy thanh bị hắn nắm cả đầu vai hướng thang máy bên kia đi tới viên thủy thanh bước chân thuật theo ngoài miệng lại như c ũ biểu thị dị nghị thực sự không cần chúng ta trở về thi được ngươi không yên tâm thái á nam lái xe kỹ thuật Ta ta trở thời trở Tôn toàn những lời này ngăn trận viên Thụy Thanh toàn bộ muốn giải lời nói. Công ty thật đưa sau gian sao? giao sẽ để đi đó được cho chạm có công cho hơi, hơi không phải không nhiều nhìn những Phi họ. Long nàng ngồi Ngươi ngươi nói này ngăn viên muốn nói. bên này thật giao cho Quảng Long Phi bọn là giải rồi. lại lời lời Kiệu xe xe về về bảy bộ ừ yên tâm đi không có chuyện gì đến lúc đó khiến hắn ở trong dạ tiệc cùng mọi người giải thích một chút mọi người hội hiểu vậy được lý đây chúng ta trở về đi thu thập một chút hành lý chứ ừ đơn giản nắm mấy bộ quần áo ta chủ yếu nắm một chút máy tính hai người vừa đi vừa nói bước chân vội vã vào thang máy t ô ở, không không ở trên tiện cao điện t xe trước tôi toàn lời ít ý nhiều mà đem sự tình nói với quảng long phi rồi bên đầu điện thoại kia quảng long phi mặc dù thật bất ngờ nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng hôm nay giả yến giao cho hắn bảo đảm không có việc gì điện thoại đánh xong viên thủy thanh đã bị thái á nam dịu vào trong xe sư minh lên xe đi thái á nam đối với thu điện thoại di động tốt tôn toàn nói tôn toàn là trực tiếp kéo ra bên cạnh nàng ghế lái cửa xe cũng không quay đầu lại đối với sứng suốt thái á nam nói chúng ta có việc gấp muốn trở về lao ra một chuyến xe ta l á i đi ngươi tự nghĩ biện pháp đi tham gia công ty giải yến đi bắt đầu từ hôm nay ngươi nghỉ lúc nào trở lên ban trở thông báo đi l ờ i còn chưa dứt tôn toàn đã thuần thục nhịn chặt dây an toàn hái ngăn cản nổ máy xe ở thái á nam kịp phản ứng trước treo ngăn cản một c ư ớ c chân ga liền đem xe lại đi lưu lại vừa mới phản ứng lại thái á nam kinh ngạc chạm ở công ty giới lầu đưa mắt nhìn bọn họ đi xa giống một cái bị vứt bỏ tiểu thú nhìn liền có thể thương tôn toàn lái xe so với thái á nam thuần thục rất nhiều dù sao hắn trọng sinh t r ư ớ c là có xe lúc này có việc gấp phải nhanh một chút đưa viên thủy thanh trở về lao ra hắn liền đem lái xe rất nhanh nhưng lại mở rất ổn rất ít biết dùng thắng xe gấp rất nhanh bọn họ trở lại chín mươi chín hoàng hầm gà t i ệ m cũ hai người đồng thời xuống xe dành thời gian lấy thời gian nhanh nhất thu thập mình hành lý trong tủ quần áo năm quần áo liền hướng trong dương hành lý ném gian phòng nhỏ tôn toàn khép lại nổ tệpục màn ảnh rút ra nguồn điện b o ở xô ly đầu cắm dây điện nguồn cung k h n g hái t ă n hạ ngũ trừ nhị trực tiếp liền c u ố n quanh ở trong máy vi tính tìm tới túi máy vi tính thiện tay liền nhét vào trong tiệm tối nay là không buôn bán cụ lệ chương quyên quyên cùng đầu bếp tiểu t r ị n h đám người đều thông báo đi tham gia tối nay công ty dạ yến cho nên tôn toàn cùng viên thủy thanh dành thời gian thu thập xong hành lý lúc ra cửa trực tiếp dùng cái khóa đem cửa khóa lại sau khi hai người trở lên xe tôn toàn ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tận lực đem lái xe được nhanh một chút nhưng thành khu giao thông tất cả mọi người biết ở an toàn điều kiện tiên quyết là rất khó khăn đem xe mở mau dậy đi lái xe chậm tôn toàn thì có dư dụ lưu ý chỗ cạnh tài xế viên thủy thanh trước từ công ty trên đường trở về bọn họ tâm tình đều rất nóng nảy cho nên một đường không lời mà lúc này lái xe về quê quán chặng đường còn xa trong chốc lát cũng không đến được thành khu giao thông lại thật lớp tôn toàn liền hơi chút buông lỏng bởi vì là lý trí của hắn nói cho hắn biết lúc lái xe m u ô ngàn n lần không thể một mực gấp luôn là suy nghĩ mở xe tốt hành rất dễ dàng xảy ra chuyện viết thời điểm mở xe tốt hành dễ dàng xảy ra chuyện thực sự lúc lái xe mở xe tốt hành cũng sẽ không có kết quả tốt hắn tận lực làm cho mình đừng như vậy gấp đồng thời cũng lên tiếng an ủi viên thủy thanh cục cưng vung lòng tinh thần mãi mãi như là đã bị đưa vào bệnh viện thầy thuốc liền nhất định sẽ hết sức cấp cứu ngươi đừng quá khẩn trương an ủi thời điểm hắn còn giơ tay lên vỗ một cái nàng đặt ở trên đùi mu bàn tay viên thủy thanh cắn môi anh đ ả o nghe vậy bất an cặp mắt nhìn về phía hắn nhẹ khẽ ử một tiếng nhưng tôn toàn lại không phát hiện thần sắc của nàng có chậm lại dấu hiệu hắn tâm lý than thầm ộ t tiếng nhưng cũng biết dưới mắt loại thời điểm này ngữ an ủi hẳn là rất khó khiến viên thủy thanh thanh tĩnh lại suy nghĩ một chút hắn mở xe ra năm âm、nhạc. xa quang đèn h qua, mở, mở ra thời điểm tầm mắt tương đối rõ ràng có thể đem so với khá xa hắn cũng có thể mở hơi chút nhanh một chút nhưng xa quang đèn lại không thể một mực mở ra mỗi lần tắt xa q u a n g đèn hắn đều chỉ có thể hạ thấp tốc độ xe viên thủy thanh biểu tình lộ ra nóng này nhất là mỗi lần hắn hạ xuống tốc độ xe thời điểm nàng đều theo bản năng nhìn về phía hắn nhưng nàng vẫn không có thúc giục viên ố n là thủy thanh nghe vậy mở ra một mực cầm ở điện thoại di động trong tay một bên tìm dây số vừa nói ra ra nói bà nội tình huống rất nguy hiểm tùy thời đều có thể chuyển tới trong thành phố đại bệnh viện đi cho nên để cho ta về đến huyện thành thời điểm gọi điện thoại cho hắn bọn họ đã không nhất định ở bệnh viện huyện rồi đang khi nói chuyện điện thoại gọi thông rồi alo g i a g i a ta đã trở về vừa tới huyện thành các ngươi vẫn còn ở bệnh viện huyện sao trong điện thoại lão gia tử cũng không biết nói cái gì ngược lại tôn toàn bỗng nhiên nghe viên thủy thanh kinh n g ạ c nói cái gì mãi mãi đã xuất viện không sao thực sự nhỉ làm sao làm sao nhanh như vậy liền xuất viện đây không phải là g i a g i a ngươi biết ta dĩ nhiên không phải ý đó ta là nói mãi mãi nếu bị bệnh làm sao không có ở đây bệnh viện nhiều quan sát hai ngày đây nha nha đi được rồi được ta đây bây giờ liền về nhà ai ai được vậy cứ như thế sau khi cúp điện thoại viên thủy thanh thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ r a nụ cười giơ tay lên mang mặt cạnh một lọn tóc vuốt đến sau thai vui mừng nói với tô toàn ta nãy n ã i xuất viện bây giờ đang ở trong nhà nghỉ ngơi tạm thời không có chuyện gì lớn hơn rồi tôn toàn ngươi tiễn ta về nhà là tốt chi tiếng thắng xe vang lên tối nay đã cả đêm chạy mấy giờ t i ệ p đặt đống nhiên ở ven đường dừng lại tôn toàn kinh ngạc quay mặt lại nhìn về phía trên mặt rốt cuộc khôi phục nụ cười viên thủy thanh thế hay giả không sao người chắc chắn chứ viên thủy thanh t h ở phào khẽ gật đầu ừ ta ra ra mới vừa rồi ở trong điện thoại theo ta là nói như vậy hắn nói ta mãi mãi c ư ớ p cứu trở về sau lao thái thái rất không thích trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng nhất định phải đòi về nhà nghỉ ngơi ra ra bị nạn g tranh cãi không có cách nào cô cô ta cô phụ cũng bị tranh cãi không chịu nổi chính thầy thuốc giỏi cũng nói không có gì đáng ngại rồi ra ra bọn họ suy nghĩ ngược lại bệnh viện huyện cũng không xa liền đem mãi mãi mang về nhà trong nghỉ ngơi à đúng rồi chờ chút người đem ta đưa đến cửa tiểu khu phụ cận là được cẩn thận bị cô, cô ta cô phụ bọn họ nhìn thấy dừng một chút viên thủy thanh thúc hắn tiếp tục lái xe a đậu làm gì nhanh lên một chút đưa ta trở về a ta nghi rằng nhanh lên một chút thấy mãi mãi tôn toàn ừ một tiếng tâm lý có mấy cái nghi vấn nhưng viên thủy thanh nếu nói như vậy hắn cũng tạm thời không tốt nói gì nữa chỉ có thể nghe chỉ thị của nàng hãy mau đem nàng đưa về nhà đi tôn toàn nắm viên thủy thanh đưa đến thành đông điện lực cửa tiểu khu phụ cận giúp nàng đem hành lý rời xuống xe nhìn nàng lôi kéo dương hành lý một mình đi vào tiểu khu đại môn cho đến lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng hắm cũng không vội vã về nhà cứ đi thẳng một đường rồi ba bốn tiếng chuyến tàu đêm Hắn l ú chương này n t i t hai trăm tám mươi năm bàn về chỉ số thông minh tôn toàn tự hỏi không có cách nào cùng viên thủy thanh so sánh nhưng bàn về đối với lòng người tính toán hắn tự tin chính mình mạnh hơn viên thủy thanh hơn nhiều phần tự tin này là vì nghề nghiệp của hắn nhiều năm viết t r ư ớ c nghiệp trong kiếp sống hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ nội dung cốt truyện suy nghĩ nhân tâm nếu không một quyển sách nội dung cốt truyện cơ cấu đặc biệt là nhân vật quan hệ hắn là viết không tốt lúc này ngồi ở mã lộ người môi giới lên túi đầu hút thuốc hắn như có điều suy nghĩ trực giác nói cho hắn biết chuyện tối nay không đại chính thường nào có ông già đột phát tập bệnh sau mấy tiếng tựu ra viện trở về nhà lấy mạng không xem ra gì sao người nhà dễ dàng như vậy cũng đồng ý bệnh nhân xuất viện bệnh viện thầy thuốc hội tùy tiện phê chuẩn xuất viện trêu trong đây nhưng là nếu như chuyện này có quỷ viên thủy thanh ra ra mãi mãi tại sao phải đem nàng cả đêm lừa gạt trở lại đây hay lại là nắm bị bệnh chuyện lừa nàng người lớn tuổi h ắ n rất kiên kỵ nắm khỏe mạnh lừa gạt người mới đúng bởi vì này không hên từng cái có khả năng ở tôn toàn trong đầu tháng qua hắn đã đoán được mấy cái có khả năng nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán hắn yêu cầu một chút chứng cớ bằng chứng lúc một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi hắn lấy điện thoại di động ra ở danh bại trong lật một hồi lật tới trung học đệ nhị cấp cùng lớp đồng học tiểu á bồ hàn lệ dây số không do dự trực tiếp gọi tới điện thoại vang lên mấy tiếng đường dây đ ư ợ c g nối alo làm gì a tiểu toàn bộ tử lúc này gọi điện thoại cho ta trong điện thoại hàn lệ thanh â m của đẻ rất thấp nếu như không phải là tôn toàn bên này rất tá tính khả năng đều không nghe rõ người đang làm gì vậy thanh em nhỏ như vậy tôn toàn cao mày hỏi hàn lệ ta ở ta biểu tỷ nhà ở đâu rồi thế nào ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhỉ có chuyện hấp t â m nói tôn toàn chân mày khẽ nhúc đ í c h ngươi đang ở đây ngươi biểu tỷ nhà viên thủy thanh nhà hàn lệ nói nhảm ta liền cái này một cái biểu tỷ không phải là nhà nàng còn có ai nhà tôn toàn há nếu như vậy kia có chuyện ngươi chắc chắn biết ta hỏi ngươi thủy thanh nàng mãi mãi hôm nay thật bị bệnh sao hàn lệ ha ha không có tôn toàn mặc rồi mặc lại hỏi cho nên bọn họ nắm thủy thanh khẩn cấp lửa gạt trở về mục đích là cái gì hàn lệ ha ha khẽ cười đột nhiên hỏi muốn biết nhỉ t h hì, ì n g ư ơ i có toàn h h ể c ta chỗ tốt Tôn t chỗ gì đây? o một cái tay khác vớt vớt bật lửa nghe vậy mỉm cười một hồi cờ ép cờ hàn lệ đi ngươi cho ta cái gì nhỉ kẻ tham ăn sao t ô n toàn hai bữa hàn lệ không được ngươi đừng cho là ta không biết ngươi bây giờ phát tài một hai bữa cờ ép cờ vừa muốn đem ta đổi ngươi có còn muốn hay không làm ta biểu tỷ phu rồi hả ta đã nói với ngươi ngươi mới vừa rồi vấn đề hỏi ta đối với ngươi mà nói rất trọng yếu ngươi đừng tùy tiện đổi ta tôn toàn con mắt hít một cái vớt vớt bật lửa ngón tay cũng bởi vì hàn lệ ý tứ trong lời nói mà bỗng nhiên dừng lại là hắn biết chuyện tối nay không bình thường thật đúng là bị hắn đã đo n đúng tiệc người muốn cái gì một điểm nhỏ lễ vật hắn bây giờ quả thật không thèm để ý nói thế nào hắn bây giờ tài sản không sai biệt lắm cũng có hơn hai triệu rồi hàn lệ một cái điện thoại di động mới bà sao n g ư ơ i đồng ý ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết như thế nào đây có đồng ý hay không tôn toàn thờ phào đứng lên quay đầu hí mắt nhìn về điện lực tiểu khu đ ạ i môn nhàn nhạc hỏi nàng ra ra mãi mãi có phải hay không cho nàng an bài tương thân hàn lệ mặc nhiên một lát sau hàn lệ mắng một câu người tê dại n g ư ơ i đây đều có thể đoán được n g ư ơ i là tôn bán tiên nhỉ bất quá cũng không chuyện n g ư ơ i coi như đoán được một điểm này nhưng n g ư ơ i biết ra mắt là lúc nào lẫn nhau sao hh ắ c ắ cho c nên n g ư ơ i rốt cuộc có cho hay không ta mua điện thoại di động ta mà là n g ư ơ i tương lai em dâu a n g ư ơ i không phải là như vậy khu chứ thật đúng là ra mắt tôn toàn có chút không nói gì viên thủy thanh nhưng là tài tốt nghiệp nửa năm a tài trường hai mươi liền vội vã cho nàng tương thân nàng xinh đẹp như vậy còn sợ nàng đem tới không ai thèm lấy tâm lý thật buồn dầu mà trên thực tế tôn toàn đại khái cũng có thể đoán được nàng ra ra ngại ngại tại sao gấp như vậy dù sao cha mẹ của nàng đều không c ó ở đây nàng ra ra ngại ngại tuổi tác chất lớn ông già hy vọng cháu gái sớm một chút có một cái tốt nơi quy tụ cũng là nhân tri thường tình nhưng cái này nhân tri thường tình tôn toàn cũng không nguyện hiểu bởi vì bọn họ là đang cho hắn nữ nhóm an bài ra mắt tuy nói hắn đối với viên thủy thanh có tin tưởng hắn tin tưởng viên thủy thanh sẽ không theo liền giao động cùng tình cảm của hắn nhưng hắn trong lòng vẫn là khó chịu vừa nghĩ tới minh hữu chẳng mấy chốc sẽ lấy coi mắt danh nghĩa đi gặp một cái khác đại móng heo hắn tâm lý liền rất khó chịu đồng ý không phải là một cái điện thoại di động sao nói đi Ra m ắ trong ta bài từ ăn n bài lúc nào? Tôn toàn đáp ứng rất Một sung sướng. Một cái điện thoại di hàn lệ. lệ rất vui vẻ tô n toàn đừng nói nhảm nói mau bọn họ lúc nào ra mắt hàn lệ đã bắt đầu rồi a hì hì đối phương cùng đối phương cha mẹ bây giờ liền đều tại ta biểu tỷ nhà ông ngoại ta tại sao lừa gạt ta biểu tỷ tối nay chạy về nhỉ cũng là bởi vì người ta đã ở chỗ này chờ rồi ha h h c ta biểu tỷ là ngươi tự mình trả lại kỳ hỉ ngươi bây giờ là không phải là rất buồn rầu nhỉ kỳ hỉ tôn toàn sắc mặt tối sầm c ư ờ i khanh khách vài giây sau hắn cắn răng trầm giọng nói thủy thanh nhà ở ở mấy tòa biển số nhà là bao nhiêu mau nói cho ta biết hàn lệ ồ làm sao ngươi muốn bây giờ tới sao tôn toàn mau nói cho ta biết đừng nói nhảm điện thoại di động của ngươi có còn muốn hay không muốn hàn lệ hành hành đi ai cho ngươi là ta lao động học đây được rồi địa chỉ là trong điện thoại hàn lệ cương báo xong cụ thể địa chỉ tôn toàn liền cúp điện thoại thảo khó chịu mắng câu hắn quay đầu đi đem x e khóa sau đó bước nhanh hướng tiểu khu đại môn đi tới đi mấy bước bước chân bỗng nhiên dừng lại trái phải vừa nhìn đại môn tả hữu những thứ kêu bề mặt tiệm nhìn thấy một nhà quầy trái cây liền tiểu bảo đi qua ở quầy trái cây mua thuộc về hoa quả thời điểm tôn toàn suy nghĩ liền đang nhanh chóng chuyển động lúc này hắn đã không quan tâm tiêu không tiêu hao tế bảo não rồi đầu ó c hết tốc lực chuyển động suy nghĩ chờ lát nữa vào viên thủy thanh nhà làm như thế nào làm việc từng mục một kế hoạch ở trong đầu hắn t h á n g qua có bị h cuối cùng chọn một nhóm trái cây ở quầy thu tiền tính tiền thời điểm hắn hỏi lao bản nương xin hỏi phụ cận đây có tiệm thuốc sao lúc này đại khái vẫn còn ở buôn bán tiệm thuốc có hay không lão bản nương thật ngoài ý m u ố n nhìn hắn một cái theo ngón tay chỉ cửa tiệm bên trái bên kia đi qua đại khái hai trăm m thì có một tiệm thuốc lúc này khả năng còn không quan môn đi há cảm ơn trả tiền tôn toàn sách trái cây trở lên xe lái xe hướng lao bản nương chỉ cái đó phương hướng lái đi hắn b ậ n khí không tệ cách đó không xa tia tiệm thuốc quả thật còn không quan môn viên thủy thanh nhà người một nhà mặt mang vẻ ấ y náy nắm một nhà ba người đưa ra v i ế n môn viên thủy thanh đứng ở đám người phía sau cùng hàn lệ cười hì hì kéo viên thủy thanh cánh tay của kia một nhà ba người là một đôi đôi vợ chồng trung niên cùng một cái khí vũ hiên ngang thanh thiếu niên người tuổi trẻ mặc tối nay rất chính thức một thân ngân hôi xen nhau thụ điều văn tu thân âu p h ụ lúc này hắn còn bất chợt nhìn về đám người phía sau nhất viên thủy thanh trong mắt lộ ra bất xá mà viên thủy thanh ra ra mãi mãi cô, cô cô phụ là đang cùng vậy đối với vợ chồng trung niên nói xin lỗi ngượng ngủ thực sự ngượng ngủ chúng ta những thứ này làm ra trường không biết hài từ tình huống đều cho là nàng còn không có bạn trai đây kia hiểu được nàng đã chính mình tìm thật xin lỗi à chuyện này là nhà của chúng ta sai lầm đây là viên thủy thanh cô cô cùng đàn trai mẫu t h â n nói lao đ ồ n g học hôm nay cho các ngươi một chuyến tay không rồi quay đầu ta mời ngươi uống rượu đến lúc đó tái hảo hảo với ngươi bồi tội đây là viên thủy thanh cô phụ cùng đàn trai cha nói viên thủy thanh gia gia mãi mãi cũng đều bồi h ấy náy nụ cười luôn miệng cùng đối phương nói xin lỗi một lúc lâu mới đem đàn trai một nhà ba người đưa đi còn lại viên thủy thanh gia gia mãi mãi cô, cô cô phụ đứng ở cửa viện đều thở phào nhẹ nhõm vừa quay đầu lại mãi mãi trắng viên thủy thanh liếc mắt giơ tay lên vua xuống viên thủy thanh cánh tay của oán giận nói người đứa nhỏ này kết bạn trai làm sao không nói sớm ngươi xem hôm nay chuyện này gây viên thủy thanh cô cô thở dài đáng tiếc đứa bé kia chúng ta biết gốc tích phi công a tiền lương cao phúc lợi được vóc người c ò n đẹp trai thân thể tố chất khẳng định cũng không được nói thanh thanh chính ngươi tìm chính là cái kia đối tượng rốt cuộc có được hay không nhỉ nếu là so ra kém đ ồ vũ chúng ta cứ như vậy nắm đ ồ vũ bên này tự tuyệt coi như không có lợi lắm rồi viên thủy thanh ra ra viên mộc thịnh quan thượng viêm môn thở dài khoác khoác tay đều đi vào nhà đi bên ngoài lạnh lẽo có lời gì đều vào nhà lại nói vì vậy người một nhà than thở địa vào phòng ngoại trừ viên thủy thanh cùng hàn lệ các trưởng bối đều tại là chuyện tối nay thở dài viên thủy thanh cô cô cùng cô phụ còn muốn làm thông viên thủy thanh tư tưởng công việc vẫn đang khuyên viên thủy thanh mãi mãi thỉnh thoảng cũng khuyên đôi câu đối với lần này viên thủy thanh chẳng qua là bất đắc dĩ mỉm cười thỉnh thoảng lắc đầu cũng không tranh cãi dù sao thì là lắc đầu kéo cánh tay nàng hàn lệ lặng lẽ cho nàng thụ ngón tay cái hàn lệ con mắt lõe sáng sáng thỉnh thoảng quay đầu liếp mắt nhìn về môn nàng biết rõ tôn toàn tên kia hẳn sẽ đến cho nên giới cái nhìn của n tối nay trò hay còn không có kết thúc nàng m ỏ i mắt mong chờ tâm lý mong đợi l ắ m đây về phần nhắc nhở tôn toàn đã không sao không phải tới rồi hả nàng làm một chút hứng thú cũng không có có trò hay nhìn tại sao phải ngăn cản trò hay diễn ra chủ yếu nhất là nàng thật tò mò chờ lát nữa tôn toàn tên kia hội làm sao biểu hiện đại khái mấy phút sau bên trong nhà mấy một trưởng b ố i vẫn còn ở khuyên viên thủy thanh hoặc là hỏi viên thủy thanh chính mình đảm chính là cái kia đối tượng là tình huống gì đây viện môn c h u n g cửa bị người nhấn hàn lệ ánh mắt sáng lên lập tức nhảy cỡn lên chạy ra ngoài cửa ta đi mở cửa người nào nhỉ đã trễ thế này nhấn t r u n g cửa viên thủy thanh mãi mãi lẩm bẩm không phải là đố vũ cả nhà bọn họ lại trở lại chưa viên thủy thanh cô cô đ ố n g nhiên đứng lên mang theo mấy phần thật là nhanh bước đi tới cửa sau đó những người khác cũng đều tò mò đi về phía cửa bao gồm cao m ạ i viên thủy thanh tôn toàn trong tay sách bao lớn bao nhỏ trái cây đứng ở cửa viện hít thở sâu hít thở sâu cố gắng khiến cho chính mình giữ chấn định trên mặt duy trì không nhiều không ít nụ cười lúc này có một cái này không thể trách ta đều là ngươi ra ra mãi mãi ép ngươi muốn trách thì trách ngươi ra m ã mãi mãi đi chương hai trăm tám mươi sáu hàn lệ trầm trầm đi tới cho tôn toàn mở cửa sân mở cửa thời điểm nàng đệ thấp toàn thanh â m hỏi ngươi thật tới nhỉ như vậy có loại tôn toàn cảm giác hàn lệ thái độ có chút kỳ quái bởi vì hắn từ nàng đệ thấp thanh â m của chồng nhận ra được một chút tâm tình hưng phấn ta tới rồi ngươi hưng phấn cái gì ngươi cũng không phải là bạn gái của ta tôn toàn tâm lý phiên chứ bạch nhãn ngoài miệng đắp rất đứng đắn loại thời điểm này ta không đến được không Đang cửa lao than này, nhà chính cửa chuyển lúc thái thái tới đúng nha bà ngoại đây là ta trung học đệ nhị cấp đồng học t ỷ nàng cũng nhận biết đây kỳ hỉ đám người phía sau viên thủy thanh nhìn thấy tôn toàn hướng nhà chính cửa đi tới biểu tình kinh ngạc nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tôn toàn lúc này sẽ đến đến nhà nàng người sao n g ư ơ i lại tới đây viên thủy thanh trần chờ hỏi lao thái thái lao gia tử hàn lệ ba mẹ có người quay đầu nhìn viên thủy thanh có ở hiếu kỳ quan sát càng đi càng gần tô n toàn lao gia tử mở miệng trước nếu lệ lệ cùng thanh, thanh đều biết vậy mau vào nhà đi có chuyện gì vào nhà lại nói bên ngoài lạnh lẽo hàn lệ mẹ đúng đúng tiểu xuất ca mau vào phòng tiếng này tiểu xuất ca trong nháy mắt lấy được tôn toàn hào cảm tôn toàn cười trúng c h i m ánh mắt nhìn về phía nàng gật đầu hỏi thăm lão thái thái đi châm trả lão ra t ử đám người nắm tôn toàn nên vào p h ò n g khách viên thủy thanh cố ý rơi ở phía sau hai bước bất động thanh sắc cùng tôn toàn đi chung với nhau cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái hắn cánh tay thấp giọng hỏi ngươi tới làm chi ngươi chớ xưa vào tôn toàn con mắt căn bản không nhìn nàng tiểu tử nhanh ngồi nhanh ngồi hàn lệ cha nhiệt tình chào mời nhưng tôn toàn không ngồi mà là bỗng nhiên đứng lại cầm trong tay đủ loại trái cây đưa cho viên thủy thanh những thứ này là ta mới vừa rồi cố ý đi mua ngươi bây giờ yêu cầu nhiều ăn trái cây ngươi xem một chút có phải hay không đều là ngươi thích ăn viên thủy thanh ra ra viên thủy thanh mãi mãi hàn lệ cha hàn lệ mẹ hàn lệ bản thân bao gồm viên thủy thanh lúc này đều n g ầ n ra một câu thân ái ở vào giờ phút này c h ấ n trụ một nhà này tử đang ở châm t r à lão thái thái tay run một cái thiếu chút nữa nắm nước sôi đ ả o ở trên tay mình chính k h ô n g l ư n g chuẩn bị ngồi xuống lao ra từ hai chân con g đến một nửa con không nổi nữa hàn lệ cha móc đến một nửa bao thuốc lá n g n g ở túi miệu hàn lệ mẹ nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt hàn lệ cái miệng nhỏ nhắn canh nết ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía tôn toàn viên thủy thanh không nói nhìn cười t ủ n g tìm tôn toàn giờ khắc này nàng muốn nhấc tay nâng trán nàng đã đoán được người này muốn làm gì nàng còn muốn che giấu một chút nhận lấy tôn toàn đưa tới trái cây gật đầu một cái rồi hướng cửa nghiêng đầu tỏ ý được cảm ơn ngươi thời gian không còn sớm ngươi mau trở về đi thôi trên đường cẩn thận một chút c h ờ một chút tiểu tử ngươi đừng vội đi đang ở châm trả lao thái thái bỗng nhiên bông xuống bình nước vội vã chầm chấm đi tới cau mày quan sát tỉ mị toàn tôn toàn, ngươi mới vừa rồi gọi ta là nhà thanh thanh cái gì tới lao ra từ c h ầ m rãi ngồi xuống lưỡng đạo mày d ầ m nhũ chặt tĩnh tĩnh nhìn hàn lệ cha mẹ cũng c h ầ m rãi đi tới ngươi mau trở về đi thôi viên thủy thanh cao mày thuốc giục tôn toàn tôn toàn vẫn là cười t ủ g tịm chỉ thấy hắn không chút hoang mang nhìn nhìn viên thủy thanh người nhà ha ha cười đưa tay kéo qua viên thủy thanh b ả vai đối với chừng đại ánh mắt người một nhà nói ra ra mãi mãi nói cho các ngươi biết một cái tin tốt các ngươi muốn thăng cấp làm thái ra ra quá nãi nãi rồi vừa nói hã tử trong lòng ngực móc ra một hộp thuốc gì đưa tới viên thủy thanh trước mặt chúng ta hôm nay trở về gấp vitamin b m ộ ư ơ i một ngươi quên mang theo chứ thầy thuốc gọi ngươi nhiều bổ sung điểm vitamin b một ư ơ i một ta mới vừa rồi cố ý mua tới cho ngươi lấy nhớ ăn a viên thủy thanh thẳng tắp nhìn hắn con mắt không có chút nào muốn mở miệng nói chuyện mà lao r a tử lao thái thái hàn lệ cha mẹ cùng hàn lệ có một cái tính một cái lúc này biểu tình đều rất xuất sắc lao thái thái bỗng nhiên cơ cơ ơ tựa hồ có chút c h ó n g vắng đầu hàn lệ cha mắt tiệp n h à n h tay lập tức đỡ bằng không lao thái thái phỏng chừng muốn té ngã trên đất tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng sợ hết hồn viên thủy thanh lập tức vuông xuống trái cây mau tới trước đỡ mãi m người không sao chớ viên thủy thanh ra ra lo lắng đi nhanh tới quan tâm lão thái thái lại không để ý đến hắn mà là nắm viên thủy thanh tay hỏi thanh thanh tiểu tử này mới vừa nói rốt cuộc là ý gì người người mang thai viên thủy thanh quay đầu trận mắt nhìn tôn toàn liếp mắt thu hồi ánh mắt đỏ mặt hồng mà thấp giọng nói bây giờ thời gian còn thiếu thầy thuốc nói kiểm tra kết quả cũng chưa chắc chuẩn muốn thật sự xác định còn phải chờ ít ngày lại đi làm kiểm tra nàng bang tôn toàn t r ọ láo tôn toàn cười tâm lý ấm áp là hắn biết viên thủy thanh sẽ không để cho hắn không xuống này được lão thái thái ánh mắt r ú thấp nhìn về phía viên thủy thanh bụng một cái tràn đầy nếp nhăn lão luyện nhẹ nhẹ vớt ư lên thở dài nói đó phải là thật mang thai ai ta và n g ư ờ i gia gia bọn họ hai ngày trước còn lo lắng chúng ta bộ xương già này có thể không thể nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con đây không nghĩ tới cái này thì có cái này cũng quá nhanh hàn lệ bỗng nhiên tiến lên nắm viên thủy thanh một cái khác cái cánh tay chị không thể nào người thật mang thai t h ậ t hay giả hỏi nàng còn theo bản năng liếc nhìn tô n toàn thật sự là tôn toàn biểu tình quá có lửa dối tính nàng bây giờ cũng làm không cho phép người này nói thật hay giả viên thủy thanh gia gia viên một thịnh cùng hàn lệ cha lúc này lại nhìn về tô toàn bao gồm hàn lệ mẹ đều là trên dưới quan sát tỉ mỉ tôn toàn l a o r a tử mày dậm nhũ chặt hỏi ngươi ngươi thật là thanh thanh bạn trai ngươi bao lớn hàn lệ cha bổ sung một câu ngươi đạt tới kết hôn tuổi tác hay chưa hàn lệ mẹ biểu tình phức tạp hỏi ngươi và thanh thanh là lúc nào lui tới nhà ngươi điều kiện như thế nào đây đúng rồi ngươi tên là gì một nhà này không có đuổi hắn cúc đi đã có điểm ra ư tôn toàn dự liệu bọn họ hỏi như vậy tôn toàn ngược lại không sợ năm ngoái lúc sau tết hắn không dám tới viên thủy thanh nhà gặp gia trưởng nhưng trải qua một năm cố gắng hắn bây giờ có để khí rồi gia gia cô cô, cô phụ ta họ tô Tôn toàn. thập ô n Toàn. t toàn thập mỹ toàn bộ ta cùng thủy thanh đã lui tới hơn một năm ừ kết hôn tuổi tác ta đã đạt đến ta điều kiện gia đình cũng còn có thể trên thực tế mấy tháng trước ta cùng thủy thanh ở em mở thành phố đã mua một bộ biệt thự nếu như các ngươi đồng ý ta t ù y thời đều có thể cùng thủy thanh kết hôn một điểm này mời các ngươi yên tâm lao gia tử vẫn nhữ mày rậm túi đầu chầm tư hàn lệ cha mẹ trao đổi ánh mắt lao thái thái ở tôn toàn lúc nói chuyện một mực ở quan sát tô n toàn lúc này chỉ nghe nằm nói ai hai tử đều mang bầu cũng chỉ có thể kết hôn rồi ngươi hay dáng dấp mặc dù bình thường điểm nhưng người nào để cho chúng ta nhà thanh thanh vừa ý ngươi lâu ai ai lão thái thái rất thổ thức tôn toàn biểu tình có chút phức tạp h ắ n giờ phút này trong lòng là có chút bất đồng ý kiến ta dáng dấp làm sao lại bình thường ta dáng dấp tạm được chứ hàn lệ nhìn một chút viên thủy thanh lại nhìn một chút tô n toàn đ ỗ n g nhiên nữ môi chửi t h ề một tiếng n g ư ơ i cái tên này thật đúng là muốn thành ta tỷ phu cái này cũng quá nhanh chứ lão gia tử đ ỗ n g nhiên ngầm đầu miễn c ư ơ n g đối với tôn toàn cười một tiếng nói tiểu tử chuyện kết hôn chúng ta nói sau thanh thanh mang thai chuyện không phải là vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn sao hơn nữa kết hôn chuyện lớn như vậy trong nhà của chúng ta cũng muốn thương lượng một chút ngươi nói sao hàn lệ cha gật đầu liên tục đúng ba nói đúng như vậy tôn toàn đúng không hôm nay ngươi hãy đi về trước được không chờ chúng ta thương lượng ra kết quả lại để cho thanh thanh thông báo ngươi ngươi xem chúng hay không không người phản đối tôn toàn tự nhiên cũng không phản đối đường sống nhìn viên thủy thanh liếc mắt hắn cười gật đầu đáp ứng được rồi đi phải k i a t ra ra mãi mãi cô cô cô phụ còn có thủy thanh hàn lệ ta đi về trước lao ra tử gật đầu lão thái thái ừ một tiếng hàn lệ cha mẹ biểu tình phức tạp sắp xếp nụ cười phất tay c h à o từ giả viên thủy thanh lường hắn một cái không có lên tiếng hàn lệ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên đi tới kia ta đưa ngươi ra ngoài vẫn không người phản đối tôn toàn lần nữa c ư ờ i đối với mọi người gật đầu một cái có chút túi người c h à o nói xa cách trước khi đi còn không có quên nắm bình kia vitamin b 1 1 m ộ t mảnh nhỏ thả ở tại bọn hắn nhà trên bàn trà chờ hắn vừa đi ra khỏi đại môn lão gia tử liền nặng nề thở dài một tiếng cửa viện hàn lệ khe đá tôn toàn một cước thấp giọng hỏi tiểu toàn bộ tử ngươi thật đem ta tỉ làm mang thai tôn nghiêm nàng liếp mắt teo t hàn lệ lường hắn một cái lại đá hắn một c ước ngươi nói mỏ a tỷ của ta thật mang bầu tôn toàn chị của ngươi không phải mới vừa nói mà bây giờ thời gian còn thiếu kiểm tra kết quả chưa chắc chính xác hàn lệ cười khanh khách mấy giây hàn lệ ngươi có thể a nói như vậy tỷ của ta thật đúng là khả năng mang bầu tôn toàn mỉm cười có lẽ khả năng đại khái đi hàn lệ đứng lại ngươi thật chuẩn bị theo t a tỷ kết hôn ngươi mới bay lớn nhỉ tài tốt nghiệp đã hơn một năm chứ liền kết hôn rồi tôn toàn cũng đứng lại nghe vậy cởi nhạc chỉ cần các ngươi bên này không ý kiến ta tùy thời có thể cưới ngươi tỷ về phần tuổi tác lập tức hết năm ta tuổi mụ liền hai mươi ba rồi kết hôn vậy là đủ rồi còn nữa nói cho ngươi biết một cái chân lý hàn lệ hơi nhữ mày cái gì tôn toàn nếu như có một ngày có một người đàn ông nói cho ngươi hắn còn chưa muốn kết hôn như vậy chớ hoài nghi hắn khẳng định chỉ là không muốn với ngươi kết hôn nếu như hắn thực sự thích ngươi coi như hắn còn không có đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác hắn cũng sẽ muốn cùng ngươi kết hôn hàn lệ thẳn g tắp theo dõi hắn đ ỗ n g nhiên giơ tay lên vỗ vào bộ ngực hắn tới địa ngục đi ngươi nguyền rủa ta nhỉ ta mới sẽ không tìm nhỏ như vậy bạn trai được rồi mau cúc đi có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi đúng rồi ngươi đáp ứng ta điện thoại di động đừng quên tôn toàn ha ha bật cười được ta đi đây yên tâm một cái điện thoại di động mà thôi k h o á t khoác tay tôn toàn đi nha trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm nhưng hơi chút đi xa s a u nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất chân mày cũng hơi nhũ khởi đối với viên thủy thanh nhà thương lượng kết quả hắn bao nhiêu là có chút bận tâm mới vừa rồi cái k i a nào cùng người nhà của nàng nói hắn tâm lý thật ra thì rõ ràng là có chút mạo hiểm vạn nhất nhà bọn họ không đồng ý bọn họ chung một chỗ nhưng hắn vẫn làm như vậy hắn còn chuẩn bị quay đầu hãy cùng viên thủy thanh cầu hôn nếu nàng ra ra n ã i n ã i như vậy hy vọng nàng sớm một chút kết hôn vậy hắn còn do dự c ọ p l ô n g sớm một chút đem nàng lấy về nhà đỡ cho đêm dài lắm rộng chương hai trăm tám mươi bảy chúc vườn hoa tiểu khu đỗ vũ nằm ở trên giường cảm giác trong đầu tất cả đều là viên thủy thanh tấm kia thanh lệ hết sức mặt hắn ở trên giường c h ẳ n g c h ọ c c h ở mình hồi lâu rốt cuộc đứng dậy mở ra cửa phòng ngủ đi tới phòng khách ngồi đối diện trên ghế xa lon ở phòng khách xem t v cha mẹ nói cha mẹ ta thực sự thật thích tối nay cô gái kia nếu không các ngươi sẽ giút ta nghĩ một chút bi nàng không phải là có bạn trai chưa ta có thể cạnh tranh công b ì n h đấy ta cũng không tin cô ấy là cái gì bạn trai liền nhất định mạnh hơn ta mẹ nó có mày tiểu vũ như vậy cô gái xinh đẹp lại có bạn trai ta xem hay là thôi đi quá đẹp không thích hợp làm lão bà hơn nữa ngươi bình thường công việc đi một lần chính là nửa tháng một tháng xinh đẹp như vậy lão bà ngươi lấy về nhà ngươi yên tâm nhỉ ba hắn là k h o á t khoác tay lời nói không phải là nói như vậy cái đó tiểu viên ta nghe nói qua là một đứng đắn hải tử đẹp một chút có cái gì không tốt sau khi sinh hải tử cũng đẹp、đẽ. ngươi không hy vọng ngươi có một cái thật xinh đẹp tôn tử hoặc là cháu gái sao đố vũ ánh mắt sáng lên đưa liền đi tới ngồi ở bà hắn bên cạnh vui vẻ nói k i u ba ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp ngươi đối với ta chắc có lòng tin chứ con của ngươi ta dáng dấp đẹp trai công việc lại thích hắc hắc đúng không mẹ nó chờ mặc ba hắn cười một tiếng lấy điện thoại di động ra đi tới sân thượng bên kia ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút xem đi hỏi một chút ta k ê u cái lao đồng học nhìn một chút ngươi có còn hay không hy vọng sau mười mấy phút đố cha cười khổ đi về tới đố vũ cùng đố mẹ đều nghi ngờ nhìn đố ba thế nào một chút cũng hy vọng cũng không có sao đồ vũ cha lắc đầu c ư ờ i khổ coi như hết tiểu vũ ngươi không có cơ hội cái đó tiểu viên đã mang thai mang thai đỗ vũ à thành nam g a i vườn hoa tôn toàn lôi kéo dương hành lý đi tới cửa nhà bên ngoài nhấn c h ú n g cửa bên trong nhà truyền tới tiếng bước chân cùng với mẹ thanh âm người nào nhỉ cái này đại buổi tối sau đó cửa mở ra nhìn thấy tôn toàn cười tủm tỉm mang theo dương hành lý đứng ở ngoài cửa mở cửa từ mai sừng sốt một chút đi theo lộ ra nụ cười vui mừng vội vàng đưa tay bàn con trai nắm dương hành lý hôm nay tại sao trở lại đã trễ thế này trở về trước khi tới làm sao không nói trước gọi điện thoại nói với chúng ta một tiếng nhỉ n g ư ơ i xem ta và cha ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị không cho ngươi phần cơm cũng không trước thời hạn giúp ngươi nắm chăn phơi một chút cái gì không việc gì không cần chuẩn bị cái gì h ắ c h ắ c ta đây không phải là muốn cho các ngươi một cá kinh hỉ mà tôn toàn không nói thật bởi vì nói thật yêu cầu giải thích một đồng lớn hơn nữa còn không có chuyện này l ờ i nói khiến hắn mẹ nghe thoải mái cái này không từ mai nghe một chút hắn nói như vậy lập tức mặt mày hớn hở người đứa nhỏ này người lớn như vậy còn làm cái gì kinh hỉ trong phòng tôn trí tài đang ở phòng bếp rửa chén nghe nhi t ử giọng nói hắn mặt tươi c ư ờ i đ i ệ u từ phòng bếp đi ra vừa dùng rẻ lau lau qua hai tay vừa nói lần sau làm kinh hỷ liền làm kinh hỷ k h á c đại buổi tối trở lại lái xe trở về chứ buổi tối lái xe không an toàn ồ các ngươi trễ như vậy vẫn còn ở rửa chén vừa ăn trễ cơm tôn toàn thật bất ngờ thứ mai cười ha hả giải thích không phải là ta với n g ư ơ i ba mới từ trong tiệm trở lại đồ trong tiệm chúng ta đều ăn chắn ghét vừa mới trở về liền nấu điểm mì sợi ăn liền hai cái chén lập tức tắm xong cầm đến nhà tiệm tôn toàn liền hỏi há buôn bán của tiệm gần đây như thế nào đây các ngươi hàng ngày buổi tối đều trễ như vậy tại quan môn tôn trí tài trở lại p h ò n g bếp tiếp tục rửa chén không quay đầu làm ăn cũng còn khá một tháng có thể kiếm hơn mấy ngàn đây ừ ngược lại ta và mẹ của ngươi về nhà cũng không có chuyện gì là hơn ở trong tiệm đợi một hồi có thể nhiều kiếm tiền đã sớm trở lại làm gì đây đúng không một năm không về nhà tôn toàn phát hiện ra mẹ trạng thái tinh thần lại so với lúc trước tốt hơn nhiều nói cho đúng hẳn là tinh khí của bọn họ thần cả ngươi trạng thái đều cùng lúc trước ở lao ra làm rộn thời điểm có biến hóa rất lớn nó như thế nào đây cảm giác bọn họ đều biến tự tin biểu tình giọng nói chuyện v â n v â n đều không giống như kiểu trước đây lộ ra một cổ t r u n g thực khí chất. ngay cả mặc trang phục cũng có chút đến gần người trong thành rồi mặc dù chỉ là đến gần nhưng dù sao cũng là thấy được biến hóa biến hóa như vậy là tôn toàn hỷ văn nhạc kiến hắn dĩ nhiên hy vọng cha mẹ mình có thể trở nên tự tin một chút sống được tiêu sái một chút sau đó hơn một tiếng hắn đều không trở về phòng của mình liền ở trong phòng khách cùng ba mẹ trò chuyện với nhau tình trạng gần đây trò chuyện ra trường lý đoạn trò chuyện buôn bán của tiệm một năm không về nhà cả nhà bọn họ ba thanh quả thật có rất nhiều lời muốn nói Mặc vì vậy điện thoại bọn họ mặc dù thỉnh thoảng sẽ thông nhưng trò chuyện chuyện cũng không mẻ nhỏ không như hôm nay hắn trở lại người một nhà có trò chuyện không xong đề tài cho đến viên thủy thanh điện thoại của bỗng nhiên đánh vào tôn toàn điện thoại di động nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện tôn toàn cũng không nghĩ là hắn đã sớm ngờ tới tối nay hoặc sớm hoặc buổi tối viên thủy thanh nhất định sẽ cho hắn gọi điện thoại tới người nào nhỉ trễ như vậy người nào điện thoại cho ngươi thứ mai c a o mày hỏi tôn toàn đứng dậy cười nói các ngươi con dâu tương lai được rồi ba mẹ chúng ta hôm nay liền trò chuyện đến nơi này đi các ngươi ngày mai còn phải mở tiệm đi ngủ sớm một chút đi ta trở về phòng vừa nói cũng nhanh b ư ớ c hướng phòng ngủ mình đi tới tứ mai đứng dậy đuổi theo chờ một chút ta còn không cho ngươi trải giường chiếu đâu vừa ảnh tôn toàn đóng cửa phòng chuyển ra một câu không cần chờ chút chính ta cửa hàng ngươi sao có thể cửa hàng thật tốt tứ mai còn muốn cùng đi gó cửa phía sau chuyển tới tôn trí tại thanh n m của được rồi được rồi ngươi có hay không điểm nhãn lực tinh thần sức lực ngươi không nghe ngươi con trai mới vừa nói sao n g ư ơ i tương lai con dâu gọi điện thoại cho hắn rồi ngươi qua tiếp cận cái gì dỗ mau trở lại không phải là trải giường chiếu sao hắn như vậy đại nhân rồi cửa hàng cái giường còn sẽ không đi trở về nhà ngủ tứ mai đứng ở nơi đó nhìn một chút con trai cửa phòng vừa quay đầu nhìn một chút đàn ông trần trờ nói nếu không chúng ta nghe nghe xem bọn hắn trò chuyện cái gì tôn trí tài tức giận cho nàng một cái lên mắt ngươi kéo xuống đi k h á c làm chuyện này a vội vàng theo tà trở về nhà tứ mai có chút thất vọng tôn toàn phòng ngủ alô thân ái h hắc, hắc, nhớ ta chứ điện thoại kết nối tôn toàn cười hì hì tựa vào bên cửa sổ chào hỏi nhớ ngươi muội tôn toàn ngươi tối nay hát là vậy một da nhỉ n g ư ơ i nào mang thai ngươi đột nhiên chạy trong nhà của ta mà nói ta mang thai ngươi nghĩ chưa từng nghĩ kết thúc như thế nào nhỉ à trong điện thoại viên thủy thanh hiếm thấy nỗi thô tục có thể thấy nàng lúc này nội tâm không có nhiều bình tĩnh tôn toàn cùng nàng lui tới đến nay còn chưa từng nghe qua nàng bạo nỗi thô tục đây đừng nói tôn toàn cảm thấy thật có ý tứ hắn còn cười hát hát làm sao sợ viên thủy thanh sợ ngươi nói sao ta hỏi n g ư ơ i a n g ư ơ i tối nay làm gì thật tốt đột nhiên tới nhà của ta ngay trước nhà ta nhiều người như vậy nói ta mang thai ta lúc nào mang thai à tôn toàn giơ tay lên sờ một c á i c o n ngươi vòng tới vòng lui thân ái n g ư ơ i im miệng ngươi đừng gọi ta là thân ái trong điện thoại truyền tới viên thủy thanh tức giận thanh âm tôn toàn ha ha cờ ư i khẽ cũng không giận hắn biết rõ mình chọc giận nàng nhưng mặt đối với nữ nhân của mình hắn có lòng tin có thể trấn an ở không không một giây trong hắn làm một cái quyết định hắn muốn cách điện thoại làm rung động nàng ta nghe nói ngươi được a n bài tương thân hắn b ỗ n nhiên mở đầu như vậy câu này nói xong hắn dừng một chút trong điện thoại viên t h ủ y thanh quả nhiên trầm mặc xuống vài giây sau nàng mở miệng ta vừa nghe thấy nàng mở miệng tôn toàn đánh liền đòn nàng t h ủ y thanh n g ư ơ i trước hãy nghe ta nói viên t h ủ y thanh hào được rồi n g ư ơ i muốn nói cái gì tôn toàn có chút xoay người tiện tay mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài cửa sổ tối mở mịt bóng đêm cặp mắt nhỏ hơi h i ế p giọng thả nhẹ chậm lại lầm bầm lầu bầu tựa như giọng ngươi biết không cùng với ngươi càng lâu ta sơ hở lại càng trí mạng mà ngươi viên thùy thanh chính là ta tôn toàn sơ hở tôn toàn nghe đến đó viên thủy thanh định chen một câu lời nói bị tôn toàn hơi để cao thanh âm ép xuống ngươi biết không khi ta nghe hàn lệ nói nhà ngươi tối nay an bài cho ngươi coi mắt thời điểm thanh âm của hắn lại thả nhẹ c h ấ m lại lòng la hoảng một khắc kia ta bỗng nhiên ý thức được ngươi tùy thời đều có thể không thuộc về ta ta sẽ không viên thủy thanh nhẹ giọng đáp lại tôn toàn tựa hồ không có nghe thấy hắn vẫn còn ở tự thuyết tự thoại cho nên một khắc kia ta làm một cái quyết định xin lỗi ta lần này không thương lượng với ngươi liền tự tiện quyết định nhưng ta thực sự không hối hận bởi vì ta yêu ngươi bởi vì ta là thực sự muốn kết hôn ngươi thủy thanh ta không sợ nói cho ngươi biết đời này ngươi đừng muốn rời đi ta ngươi coi như theo ta chia tay ta cũng sẽ một mực con ngươi ngươi đi đâu vậy ta thì đi chỗ đó ngươi đổi ta ta cũng không đi ta muốn làm ngươi ả n h tử vĩnh viễn cùng với ngươi cho nên ngươi nhận mệnh đi đừng nghĩ vùng ấy viên thủy thanh qua một lúc lâu nàng tai nhẹ nói ai ngờ vùng ấy ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều tôn toàn biểu tình kinh ngạc đ ỗ n g nhiên t r ừ n g mắt nhìn ý thức được chính mình nhập vai diễn quá sâu d a mặt hơi có chút tao hỏng nhưng hắn không thèm để ý mà là bỗng nhiên khôi phục bình thường thanh em hỏi vậy ngày mai ngươi đi ra ngoài một chút đi chúng ta gặp mặt làm gì nhỉ viên thủy thanh thanh n â m của cũng khôi phục bình thường có chút nghi ngờ tô n toàn có kinh hỷ cho ngươi viên thủy thanh cái gì kinh hỷ tô n toàn ngươi đừng hỏi ngược lại ngươi ngày mai đi ra một chuyến sẽ b i ế t tạm thời bảo mật viên thủy thanh đi ai mà thèm biết rõ tôn toàn từ trong giọng nói của nàng cảm giác nàng hẳn đã hết giận là hắn biết nàng không ngăn được hắn lời ngon tiếng ngọt giống như hắn không ngăn được vẻ đẹp của nàng cùng ôn u vậy ngươi ra không ra ạ hắn hỏi viên thủy thanh không ra ai cho ngươi bảo mật tô toàn giọng tăng thêm ngươi thật không ra viên thủy thanh ho nhẹ một tiếng đúng không ra đã m ặ t không cảm giác tôn toàn đ ố n g nhiên biểu tình một suy sụp a n nói khép nép địa cầu khẩn ô kìa yêu cầu văn ngươi ngươi liền đi ra ngoài một chút mà có được hay không vậy thân ái p h ú c trong điện thoại viên thủy thanh c ư ờ i phun chương hai trăm tám mươi tám sáng ngày hôm sau tôn toàn rời giường thời điểm cha mẹ đã không ở nhà hẳn là đi trong tiệm xử lý làm ăn trên bàn ăn chừa cho hắn món ăn trong nồi cơm điện cho hắn ôn toàn cháo cháo phía trên để trưng thế trưng thế lên để một cái cái đĩa trong đĩa có hai cái rán tốt trứng trắng rất đơn giản bữa ăn sáng tôn toàn lại tìm được nhà mùi vị dựa mặt ăn cơm trong thời gian này trong đầu hắn một mực ở cân nhắc hôm nay kế hoạch cầu hôn kế hoạch đúng hắn chuẩn bị hướng viên t h ủ y thanh cầu hôn rồi đây chính là hắn chuẩn bị cho nàng kinh hỷ về phần nàng hội sẽ không cảm thấy kinh sợ kia chính là nàng chuyện hắn chỉ để ý cầu hôn nàng nghĩ như thế nào hắn không xem bảo cái này cái kế hoạch tối hôm qua hắn chuẩn bị đi nhà nàng nói dối nàng đã mang thai t r ử a thời điểm hắn liền ở tâm lý quyết định hắn dù sao cũng là, là người của hai thế giới trọng sinh trước đã sớm muốn thành ra lập nghiệp nhân sinh cả đời làm quá nhiều năm dù là những năm kia hắn tiền tiền hậu hậu đóng qua nhiều cái bạn gái trước trời tối người lên thời điểm hắn vẫn muốn có một cái nhà của mình có vợ con hắn có một viên k h á t v ọ n g ổn định tâm nhưng thực tế nhưng vẫn khiến hắn ổn định không được giống một chiếc một mực ở tìm bến cảng thêm nhỏ mỗi lần hắn cho là mình đã tìm được cái đó bến cảng thời điểm kia bến cảng đều rất nhanh đuổi hắn vốn là đây trở lại đến 2006 n ă m hắn biến trẻ hắn cũng muốn lãng một sóng nhưng thứ một cái mục tiêu liền đụng phải viên t h ủ y thanh sau đó hắn liền chết ở trong tay nàng lại cũng không trốn thoát mấu chốt là hắn căn bản cũng không muốn chạy trốn hắn kiên tin mình đã tìm tới người thích hợp nếu như cùng nàng cách ra hắn không tin mình còn có thể tìm được tốt hơn ngay từ đầu hắn chính là gặp sắc này l ò n g tham nhìn chúng vẻ đẹp của nàng nàng nhan nàng vóc người đẹp rồi nhưng dần dần ôn nhu của nàng nàng thân thiện nàng như băng sơn b ề ngoài hạ viên kia thỉnh thoảng rào hoạt một mặt đều giống như một tấm mạng nghệ mang sông vào trong đó chính hắn vững vàng bao phủ như vậy nhìn như có chút bi a i tựa hồ xuất sư chưa kịp đánh đá tử v o n g một viên muốn lãng lòng của còn không có lãng lên liền gặp khắc tinh nhưng hắn đã rất thỏa mãn nếu như là lời của nàng hắn cam tâm tình nguyện bị nàng bao phủ cả đời cho nên như là đã nhận định nàng hơn nữa hai người bọn họ cũng đều đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác vậy tại sao còn không kết hôn đây không muốn vì dân tộc sinh sôi cống hiến một phần lực lượng sao thân là một cái người trọng sinh hắn chẳng lẽ không biết chúng ta quốc gia đang ở bước vào lao linh hóa xã hội quốc gia yêu cầu hắn sinh con dân tộc cũng cần hắn nhiều sinh con nhiều loại thụ sao người tuổi trẻ không thể ích kỷ như vậy đấy không thể chỉ đ ồ chính mình hưởng l ạ c không là quốc gia cùng dân tộc cân nhắc cho nên nói m a u sớm cùng viên thủy thanh cầu hôn là thời đại tơ là quốc gia cùng dân tộc giao phó cho hắn thần thánh sứ mệnh cấp bách rồi tâm lý không biết xấu hổ chuyện những thứ này vừa b u ồ n ý nghĩ uống cháo thời điểm hắn thiếu chút nữa đem mình sặc bản thân một người uống cháo lại có thể đột nhiên cười lên có thể thấy hắn thế giới nội tâm là có nhiều phong phú câu hôn tự nhiên phải có nghi thức cảm giác sau khi ăn xong t ô n toàn cố ý đi tìm cái tiệm làm tóc đem mình vốn là ngắn tóc kéo được biến đổi ngắn một chút hắn muốn làm cho mình hôm nay tinh danh hơn thần nhất nhiều về đến nhà vọt vào tắm thay một bộ chính nhi bắt kinh âu phục vốn là hắn còn muốn đánh cả vạn đáng tiếc hôm nay viên thủy thanh không có ở đây chính hắn cũng sẽ không chỉ có thể tiếp nối bưng tha mặc âu phục thời điểm Hắn cho viên thủy thanh gọi một cú điện thoại làm gì nhỉ đại buổi sáng liền gọi điện thoại cho ta thu thập một chút chờ chút tựu ra đến ngươi quên ta tối hôm qua nói cho ngươi vui mừng bây giờ ừ ta đã chuẩn bị rồi chờ chút ta lái xe tới đón ngươi cái này ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhỉ trong điện thoại nói không được sao không được được rồi nhanh lên một chút chuẩn bị đi chớ do dự hảo hảo đi ừ vậy cứ như thế c ú p điện thoại tôn toàn mặc xong â u phục hướng về phía phòng vệ sinh gương soi lại tấm hình hài lòng cười một tiếng quay đầu cầm lên chìa khóa điện thoại di động Ví t cùng lúc đó viên thủy thanh đang ở trong tủ quần áo chọn áo khoác khoe miệng chứa được nụ cười bất đắc dĩ nàng có chút hiếu kỳ tồn toàn rốt cuộc muốn cho nàng cái gì kinh hỷ nhưng nàng cũng có chút bất đắc dĩ tối hôm qua vừa trở về hôm nay liền phải ra ngoài vừa về đến nhà nàng còn muốn chỗ ở hai ngày đây tối hôm qua cùng nàng cùng giường chung gối hàn lệ lúc này ngồi ở mép giường tò mò nhìn viên thủy thanh cử động chị ngươi muốn đi ra ngoài nhỉ viên thủy thanh nhừ một tiếng làm gì đi nhỉ có thể dẫn ta một cái không hàn lệ nhao nhao muốn thử bây giờ là nghỉ đông trong lúc nàng chính n h ả m chán đây viên thủy thanh quay đầu nhìn một chút nàng có chút do dự liền cười gật đầu đi a tôn toàn ước gặp mặt ta phòng chừng hội mời ăn cơm đi ngươi muốn đến thì đến thôi bất quá nếu như có cần gì ngươi chuyện giữ bí mật sau khi trở lại ngươi được giữ bí mật cho ta hàn lệ giật mình lên hào hào hào quá tốt ta đây cũng đi đội bộ quần áo hành, hành không phải là bảo mật mà chúng ta h thật vấn đ vất vả nghỉ trở lại hàng ngày đều ở nhà cũng không trưởng thành hội biệt phôi đấy buổi trưa cũng đừng chuẩn bị cho chúng ta cơm a ta cùng tỷ ở bên ngoài ăn nàng ngược lại không bán đứng viên thủy thanh viên thủy thanh ngoại ý muốn liếc nàng một cái đối với mãi mãi mỉm cười gật đầu ừ mãi mãi chúng ta đây đi ra ngoài à? vậy các ngươi về sớm một chút lao thái thái theo thói quen dặn dò ai viên thủy thanh đáp lời hàn lệ là bước nhanh chạy chậm ra ngoài ném câu tiếp theo biết rồi bà ngoại màu sáng bạc tiệp đạt ngừng ở điện lực cửa tiểu khu tôn toàn lái xe năm âm nhạc cơ thể theo âm nhạc nhịp có chút lay động ngồi kế bên tài xế cửa kiếng xe xuống đến lại thuận lợi hắn quan sát tiểu khu đại môn bên kia tâm tình của hắn lúc này có chút nhỏ kích động cơ thể nếu như không theo toàn âm nhạc nhịp lay động lời nói hai chân của hắn liền có chút có chút phát run sợ ngược lại không về phần chỉ là có chút khẩn trương vốn là lấy hắn và viên thủy thanh cảm tình hắn là tự tin chính mình đề cập với nàng yêu cầu nàng phổ thông cũng sẽ không cự tuyệt nhưng hôm nay chuyện này bất đồng a c ầ u hôn đó cũng không phải là giống vậy chuyện ai biết nàng có thể hay không cự tuyệt vạn nhất nàng cảm thấy bây giờ còn tuổi trẻ còn không nghĩ là nhanh như thế kết hôn đây vạn nhất nàng vừa vặn hôm nay tâm tình không tốt cố ý bắt hắn hạ giận cố ý không đồng ý cầu hôn của hắn đây vạn nhất lúc này hắn biết nhiều năm rèn luyện ra phong phú trí tưởng tượng liền đang không ngừng dày vào hắn nội tâm vai diễn quá đủ lúc này xe tải âm nhạc ở tuần hoàn phát ra hôm nay ngươi muốn gả cho ta l à m bên trong xe bầu không khí đều tràn đầy một cổ cùng tầm thường không giống mùi vị càng phát ra tăng thêm toàn tồn toàn trong lòng tâm tình khẩn trương cái này không hắn lại theo bản năng sờ một cái ngực sờ tới ngực trong túi lao chiếc nhẫn kim cương hộp nhỏ hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo sau đó liếc điện lực tiểu khu đ ạ i môn bên trong xe chỗ ngồi phía sau để một bó to đỏ tươi m â n tôi hắn cũng không thường quay đầu liếc mắt nhìn với hắn mà nói hôm nay hoa tươi cùng chiếc nhẫn kim cương đều là đánh nát viên thủy thanh lý trí cường lực vũ khí nếu như có thể nắm lý trí của nàng đánh tan để cho nàng một cái xung động đáp ứng cầu hôn của hôn vậy thì giỏi nhất rồi hắn lúc này có chút t i ế c nối cái thị trấn nhỏ này thật giống như không có giống dạng xa hoa phòng ngã tây nếu như có hắn nhất định mang nàng tới nắm bầu không khí tạo lại lãng mạn một chút để cao hôm nay cầu hôn tỷ lệ thành công đông nhiên tôn toàn ngẩng ngơ hắn nhìn thấy viên thủy thanh từ điện lực tiểu khu đại môn đi ra nhưng hàn lệ tại sao cũng ở đây giờ cho quỳ gì hôm nay có nàng chuyện gì trọng yếu như vậy thời gian ngươi tới lúc kỳ đã cắn núi vốn là khẩn trương tô n toàn theo bản năng mở cửa xe nắm bóp ra xuống xe bước nhanh lên đón ở các nàng khoảng cách tiệp đạt còn có xa mười mấy mét thời điểm cả ở trước mặt các nàng hắn trước là đối với nàng môn lộ ra một cái có lòng tốt tràn đầy nụ cười sau đó hỏi hàn lệ tiểu áp tổ ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con a đi gặp đồng học hắn hy vọng hàn lệ có thể biết thú nhưng hàn lệ lại kinh ngạc trên giới quan sát mặc đồ tây dày ra hắn kinh ngạc nói ồ hôm nay ngươi ăn mặc như vậy nhân mô cậu dạng làm gì không phải là gặp cái gì đồng học ta hiện t i ê n chính thật là không có chuyện liền với các ngươi cùng đi ra ngoài vui đùa một chút làm sao không hoan n ê n nhỉ đương nhiên không hoan n ê n đây là tôn toàn trong lòng trả lời ngoài miệng cũng không dám như vậy cảnh trực làm sao biết chứ hoan n ê n h o a n n ê n dĩ nhiên hoan nghênh lúc này da mặt của hắn đã bắt đầu hơi đỏ lên hắn đã tiên đoán được chờ chút hàn lệ nhìn thấy trong xe kêu b ỏ bực hồng mâm tôi hội làm sao t r e o chọc hắn cái này cũng không có gì vấn đề là chờ chút hắn ngay trước mặt hàn lệ cùng viên thủy thanh cầu hôn hắn có chút không bông ra a viên thủy thanh mới vừa rồi cũng có chút kinh ngạc lúc này nàng đánh giá tôn toàn hôm nay c h ẳ n g trí hé miệng cười một tiếng hỏi hôm nay ngươi, là có chút khác thường à? ngươi bình thường không phải là không mặc câu phục sao hôm nay đây là sợ cộng đồng hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta cầu hôn trái đất không nổ mạnh cầu hôn không hủy bỏ tôn toàn trong bụng đưa ngang một cái đông nhiên chấn định lại né người đưa tay tỏ ý hai vị mỹ nữ mau lên xe đi bên ngoài lạnh lẽo chúng ta có lời lên xe hẳn nói ừ xin mời về phần viên thủy thanh mới vừa rồi vấn đề hắn cảm thấy chờ lên xe liền không cần trả lời cái vấn đề này lúc này sẽ không lãng phí tế bảo não biên lời xạ rồi hay lại là tập trung tinh l ự c chuẩn bị đối phó sau khi lên xe vấn đề đi vào giờ phút này tâm tính của hắn đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u cả người thức thời không ít tâm tình khẩn trương đều trong nháy mắt file đi không ít còn mặc â u phục hàn lệ lẩm bẩm lắc đầu một cái lại nhìn một chút tô toàn kéo viên thủy thanh cánh tay của hướng xe bên kia đi viên chương t n hai trăm tám mươi chín hàn lệ nhanh tay mới vừa đi tới bên cạnh xe đưa tay liền kéo cửa sau xe ra đang muốn ngồi đi vào thời điểm sau khi nhìn thấy chỗ ngồi kia một bó h o đỏ tươi mân tôi nàng lập tức kêu lên một tiếng nhỉ hồng mân tôi a ha ha còn cố ý mua hồng mân tôi a tỷ đây nhất định là đưa cho ngươi đúng không tiểu toàn bộ tử một câu cuối cùng đương nhiên là hỏi tô n toàn tô n toàn lúc này ổn được không được hai tay cắm vào túi sắc mặt ổn định như thường an ổn như c ầ u kêu tỷ phu hàn lệ không để ý tới hắn đã nhảy c ắ m chui vào trong xe nâng lên kia một đại bó buộc hồng mân tôi k h í p mắt say mê điệu ngửi một cái mà n g o à i xe viên thủy thanh l à quay đầu không nói nhìn về phía tô n toàn nhẹ dọn oán trách lãng phí tiền làm gì nhỉ hoa này lại không thể ăn nhưng tôn toàn rõ ràng từ trong mắt nàng nhìn thấy một nụ cười châm i ế m cho nên hắn vẫn không hoảng hốt tiến lên nắm cả bả vai nàng dịu nàng lên xe đồng thời l á n h đ ạ m nói không có gì chúng ta có điều kiện này viên thủy thanh trong mắt nụ cười càng đậm thuận theo lên xe tôn toàn giúp nàng đóng cửa xe vòng qua đầu xe đi lái xe vừa ngồi vào trong xe chỉ nghe thấy chỗ ngồi phía sau hàn lệ thanh âm kỷ kỷ cha cha chị ta mới vừa rồi cân nhắc qua không đếm rõ ngược lại nhất định là có hơn mấy chục đó a cái này một bó to ước chừng phải không ít tiền à. ngươi tìm một phá sản nam nhân tỷ nếu không ngươi chính là đem hắn đặt đi tôn toàn một bên nịt dây nịt ta toàn một bên nói mà không có biểu cảm gì samsung biến thành nổ kia rồi ừ có ý gì viên thủy thanh đầu góc mơ hồ nghe không hiểu nhưng nghe hiểu hàn lệ nhưng là mặt liền biến sắc vội vàng đổi lời nói tỉ ta mới vừa rồi đùa giỡn tôn toàn người này quá lãng mạn rồi ta muốn là ngươi khẳng định dây dưa hắn cả đời tuyệt đối không với hắn chia tay tôn toàn cho xe chạy khoe miệng hiện ra nụ cười lòng nói cái này thì ngon mà viên thủy thanh nhìn một chút hàn lệ lại nhìn một chút tôn toàn nàng chân mày níu lại các ngươi đang đánh bí hiểm gì đây samsung nokia nói hẳn là điện thoại di động chứ samsung làm sao lại biến thành nokia rồi hả các ngươi có chuyện gì đang gặp ta tô n toàn làm bộ không nghe thấy hắn tin tưởng hàn lệ hội nghĩ biện pháp giải thích quả nhiên hàn lệ ô kìa thì ngươi liền đừng hỏi mà đó là ta thời cấp ba rơi vào trong tay hắn một cái tiểu nhược điểm người này rất k h ô n g phẩm cũng không có việc gì liền lấy ra đến đe dọa ta một chút thật không biết xấu hổ tô n toàn khục khục hàn lệ ngươi ho khan cái gì ho khan ngươi có còn muốn hay không theo ta tỉ ở cùng một chỗ ngươi sau khi thiếu đe dọa ta ta cho ngươi biết tô n toàn cái này còn biến thành tê dại cái đánh lang hai đ ầ u sợ tôn toàn dứt khoát giữ yên lặng biết điều lái xe của mình chỗ ngồi phía sau viên thủy thanh nửa tin nửa ngờ thật sao ngươi ngược điểm gì rơi vào trong tay hắn rồi hả nói một chút coi hàn lệ ô kìa tỷ nói hết rồi cho ngươi đừng hỏi ngươi làm sao như vậy phiền nhỉ không cho hỏi không cho hỏi a tôn toàn nữ nhân quả nhiên cũng sẽ g là người lời này hắn không dám nói ra chỉ ở tâm lý yên lặng nói một lần lúc này trong đầu hắn đã tại cân nhắc chờ chút cụ thể cầu hôn đó rồi vốn là tưởng tượng hào kế hoạch bởi vì đột nhiên nhiều hàn lệ cái đèn điện này ngâm hắn quyết định tạm thời thay đổi một chút dù sao có người đứng xem rồi không thể quá phong túng ngư dân chúng ta đi chỗ nào nhỉ c h á ngồi phía sau hàn lệ đột nhiên hỏi hắn tôn toàn thông qua bên trong xe gương chiếu hậu chú ý tới viên thủy thanh ánh mắt cũng nhìn tới gấp cái gì đến các ngươi sẽ biết hàn lệ thích còn vòng vo nhị sau mười mấy phút lái xe vào huyện nhất trung trong sân trường hàn lệ n h ị ngươi làm sao đem chúng ta mang tới nhất trung tới ngươi muốn làm gì viên thủy thanh cũng nhớ mày đưa ra nghi vấn tôn toàn làm gì tới nơi này n h ị chờ hạ các ngươi sẽ biết bình tĩnh chờ nóng tôn toàn hay lại là đáp án này hắn trực tiếp lái xe đến giáo học lâu trước trên đất trống nơi này là hắn trường cũ hắn tự nhiên quen việc dễ làm hắc hắc đến xuống xe đi hai vị mỹ nữ vừa nói hắn thở dây n ị tan toàn ra mở cửa xuống xe chỗ ngồi phía sau hàn lệ cùng viên thủy thanh nhìn nhau l ư ớ c mắt hàn lệ lẩm bẩm chị hắn bình thường cũng như vậy thần thần đạo đạo sao hắn hổ lô này trong bán là thuốc gì đây nhỉ các ngươi sẽ không nói tốt lắm hôm nay tới trường học trở lại trốn cũ chứ viên thủy thanh khẽ lắc đầu không có a hắn chỉ bảo hôm nay phải cho ta một cá kinh h ỉ cụ thể đến nơi nào làm gì hắn đều không nói hàn lệ nhìn chằm nét mặt của nàng nhìn mấy giây đông nhiên mở cửa xuống xe được rồi đến đâu thì hay đến đó tỉ mạo xuống đây đi chúng ta sẽ nhìn một chút hắn hôm nay rốt cuộc muốn làm gì viên thủy thanh nhừ một tiếng cũng mở cửa đi xuống mà lúc này tôn toàn chạy tới giáo học lâu trước đại môn nơi đó đã có một cái lao đại g i a c h ạ m ở nơi đó chờ cầm trong tay tỏa liên cùng chìa khóa nhìn thấy tôn toàn đến gần lao đại g i a nhìn một chút tôn toàn sau lưng xuống xe hàn lệ cùng viên thủy thanh thấp giọng dặn dò tiểu tử cánh cửa tiện lợi ta cho ngươi mở ra nhưng ngươi đừng cho ta lão nhân ra gây phiền phá các ngươi nhanh lên một chút đi lên ta lại đem khóa cửa lên quay đầu các ngươi muốn lúc đi ra cho phòng gác cửa gọi điện thoại ta chưa tới tới cho các ngươi mở cửa n h ớ à. đừng cho ta gây phiền thoái tôn toàn cười hắc hắc tiến lên móc ra một bao trung hoa nhét vào lao trong tay người đại gia yên tâm đi nơi này cũng là của chúng ta trường cũ ta cũng không sảng bậy đấy chúng ta chính là muốn trở lại liếc mắt nhìn trước kia phòng học chờ một chút liền đi bảo đảm không cho người gây phiền thoái đại gia bất động thanh sắt thu cất t ú c lá ừ một tiếng ngoắc ngắt tay tỏ ý bọn họ vội vàng đi vào tôn toàn cười một tiếng quay đầu vây tay tỏ ý viên thủy thanh cùng hàn lệ nhanh một chút chờ bọn hắn đều đi vào sau đại gia quả nhiên đóng cửa lại lại khóa lại nghe đóng cửa thanh âm hàn lệ cả kinh quay đầu a hắn làm gì khóa cửa nhỉ đây không phải là đem chúng ta khóa bên trong sao vừa nói liền chạy trở về tôn toàn kéo nàng lại cánh tay không việc gì chờ chút khi chúng ta đi ra gọi điện thoại đại gia sẽ đến mở cửa hiện ở trường học nghỉ hắn có thể để cho chúng ta đi vào cũng là không tệ rồi ngươi nhỏ tiếng một chút hàn lệ lúc này mới hơi chút tan lỏng nghiêng đầu nhìn hắn một cái cùng viên thủy thanh thực sự tôn toàn bất đắc dĩ gật đầu ngược lại viên thủy thanh nàng lộ ra không có chút rung động nào chẳng qua là hơi n h ữ mày đi lên lầu đi đi chúng ta trước kia phòng học nhìn một chút tôn toàn dẫn đầu đội các nàng lên lầu đừng nói trải qua mười mấy năm lần nữa trở lại chính mình trường cũ giáo học lâu tôn toàn thật đúng là thật cảm khái hắn là không ba năm từ nơi này tốt nghiệp từ đó về sau thật giống như sẽ không đã trở lại rồi bây giờ trở lại chốn cũ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt nổi lên trong lòng hắn nhớ tới chính mình vô số lần từ nơi này cái trên thang lầu lên lầu xuống lầu cũng muốn khởi trải qua điều này thang lầu thời điểm đã gặp một số người cùng chuyện không chỉ là hắn ngay cả phía sau hắn hàn lệ cũng biến thành an tính lại về phần viên thủy thanh nàng một mực rất an tính nhà này giáo học lâu không cao bốn tầng đỉnh cấp là một ít phòng thí nghiệm cùng phòng tài liệu lầu ba là bọn hắn năm đó đọc cao tam thời điểm phòng học leo đến lầu ba đi ở rộng rãi trong hành lang từ từng gian phòng học lớn ngoài cửa sổ trải qua ba người đều mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ một lúc lâu hàn lệ tài than nhẹ một tiếng chị ngươi sau khi tốt nghiệp đã trở lại sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu không rất nhanh tôn toàn ở trong đó một gian phòng học ngoài cửa sổ đứng lại hắn đưa tay chỉ tổ thứ hai đến ngược tấm thứ ba bàn học khẽ cười lại hỏi thủy thanh năm đó ngươi chính là ngồi cái này cái bàn học chứ hỏi cái vấn đề này thời điểm hắn con mắt vẫn nhìn kia cái bàn học không có nhìn viên thủy thanh viên thủy thanh lúc này là biểu tình gì hắn không biết hàn lệ bỗng nhiên tiếng cười a tiểu toàn bộ tử không nhìn ra a nguyên lai thời cấp ba g ư ơ i cũng đánh tỷ của ta chủ ý nhỉ ha ha nàng trong lời này tại sao có một cái cũng chữ bởi vì viên thủy thanh quá đẹp năm đó trong trường học này đánh nàng chủ ý người không biết có bao nhiêu mỗi ngày đều có nam sinh mượn đi nhà cầu hoặc là tìm bằng hưu lý do cố ý từ nơi này cửa sổ bên ngoài trải qua sau đó hoặc làm bộ trong lúc vô tình hoặc trắng trợn nhìn nàng cái này ở thời đó toàn bộ cao t ă n mấy cái ban đều không phải là cái gì bí mật bởi vì mỗi một ban đều có không ít nam sinh như thế tôn toàn rốt cuộc quay mặt lại nhìn về k h ẽ mỉm cười viên thủy thanh hoàn toàn không thấy bên cạnh nàng hàn lệ ánh mắt cùng viên thủy thanh hai mắt nhìn nhau thời điểm hắn cười một tiếng móc ra trong ngực chiếc nhẫn hộp ở trước mặt nàng mở ra một viên thật ra thì cũng không như vậy tránh chiếc nhẫn kim cương phơi b à y ở viên thủy thanh cùng hàn lệ trước mắt không một chút nào giống tv quảng cáo trong tia nào tránh m ù người mắt chó trên mặt nhẫn kim cương cũng không phải trong truyền thuyết chim bồ cốc đản tôn toàn không cái đó tài lực chỗ ngồi này huyện thành nhỏ cũng không đắt như vậy chiếc nhẫn kim cương nhưng lẫn nhau so với bình thường người cầu hôn dùng chiếc nhẫn kim cương hắn chuẩn bị cái này chiếc nhẫn kim cương kim cương quả thật muốn lớn thêm không ít Hoa!、Wow. hôn! Hàn kinh che sánh thủy thanh mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng nàng liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều、sau、khi kinh cho chính cho kinh hỉ nhị. Nhưng tôn Toàn! con so Toàn Toàn trong tay ra sau ta Cầu cái cực ngạc, mặc cũng ngạc, ngạc, cười cái têu Nếu buồn Tôn Tôn Tôn Người này! lên tiếng, lên miệng, trừng lớn. viên nàng liền nàng người ràng nàng một mắt rất rất một mắt, từ mắt là lại, lấy đây lệ lộ kỳ dơ dù rõ nàng quá chấn định nếu như nàng bây giờ cũng giống hàn lệ phản ứng như vậy là tốt tôn toàn trong lòng lóe lên ý nghĩ này cảm thấy t i ế c n u ố i cũng đội cảm áp lực vốn là ở chiếc nhẫn kim cương năm trước khi ra ngoài hắn trong lòng là có bảy tám phần n ắ m chặn nhưng lúc này hắn cảm thấy thật giống như chỉ có một nửa n ắ m chặn nhưng k i ế m đã xuất vỏ không thấy máu nhất định là không có thể thu hồi lại hắn hết sức duy trì chấn định mỉm cười nói t h ủ y thanh trăng sáng không đại biểu được lòng viên kim cương này cũng không đại biểu được nhưng ta hôm nay phải tìm một vật đến đại biểu một chút cho nên ngươi hiểu viên thủy thanh hé miệm nhị cười khẽ lắc đầu nhẹ nói không ta không hiểu n g ư ơ i rốt cuộc muốn nói cái gì tôn toàn từ trong mắt nàng nhìn thấy danh mánh nụ cười hắn biết rõ nàng hiểu lại c ố ý khiến hắn nói rõ ràng hơn đây là ngươi buộc ta đấy tôn toàn hít sâu một hơi theo bản năng mắt liếc bên cạnh giữ kinh ngạc và an t ĩ n h hàn lệ đ ỗ n g nhiên quỷ một chân viên thủy thanh trước mặt tay phải giơ cao chứa chiếc nhẫn kim cương cái kia cái hộp nhỏ đỏ mặt hồng địa ngửa mặt lên cứng rắn sắp xếp mấy phần nụ cười đối với đã cả mắt đều là nụ cười viên thủy thanh nói hoa mẹ hắn xin ngươi gả cho ta đi hàn lệ mới vừa nói không sai ta từ rất sớm lúc trước liền bắt đầu qua ngươi rồi nhưng vẫn không có cơ hội sau đó chúng ta ở cùng một chỗ nhưng ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác bây giờ ta đã tới ta không nghĩ đêm dài lắm n ộ n g ta không nghĩ ngươi lại theo bất luận kẻ nào ra mắt ta không muốn chúng ta giữa tiếp tục tồn tại một k i a một hào không xác định nhân tố i lập i ữ ta nghi rằng đi cùng với ngươi cả đời ngươi có thể đáp ứng ta sao chương hai trăm chín mươi một câu hoa mẹ hắn thiếu chút nữa n ắ m hàn lệ c ư ờ i phun ngay cả viên thủy thành cũng giơ tay lên món nữa ngạch nhìn về phía tôn toàn ánh mắt của trở nên hào bất đắc dĩ người này cầu hôn đều như vậy không đứng đắn nhưng phía sau nghe đến p h á thành i nói tiếp ệ n hắn câu c kế g càng ngày càng n i ê m thật Vì v mà nói đầu gối quỳ được có đau một chút nhưng hắn còn phải tiếp tục kiên trí tiếp cầu hôn đã yêu cầu đến trình độ này cũng không thể bây giờ đứng lên chứ quỳ đều quỳ không thể bạch quỳ a viên thủy thanh rốt cuộc có động tác nàng đưa tay cầm lấy hắn nâng tại trước mặt nàng chiếc nhẫn kim cương kể cả chiếc nhẫn kim cương cái hộp nhẹ nói đứng lên đi lên lại nói tôn toàn theo bản năng muốn đứng lên nhưng đầu gối vừa mới cách mặt đất hắn nhãn trâu xoay động lại quỳ trở về không người đáp ứng trước ta hồi sinh đến con đua bớt lên vô lại hàn lệ cho hắn một cái ánh mắt khi dễ viên thủy thanh nhẹ khe cắn cắn môi anh đ ả o hơi lộ ra bất đắc dĩ được ngươi thích cứ tiếp tục quỳ đi tôn toàn có chút sừng sờ hàn lệ che miệng cười trộm nhẹ nhàng đá hắn mất cước hh theo ta tỉ chơi xỏ lá thấy mu chưa h tôn toàn tiễu m u i một cái thở dài đứng lên tiến lên kéo viên thủy thanh cánh tay lắc lắc cục cưng n g ư ơ i đáp ứng đi ta bảo đảm sau khi tuyệt đối sẽ đối với n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tin tưởng ta thực sự viên thủy thanh không để ý tới hắn mà là kẹp lên cái kia chiếc nhẫn kim cương đưa cho hắn mỉm cười nói đ e o lên cho ta nhìn một chút ai được rồi tôn toàn kích động vội vàng nhận lấy chiếc nhẫn kim cương mỹ tư tư giúp nàng đeo lên giúp nàng đới chiếc nhẫn kim cương thời điểm hắn một cái tay nắm tay nàng bỗng nhiên cảm giác cùng dĩ vãng cảm giác bất đồng một khắc kia hắn hoảng hốt cảm thấy nàng cái tay này từ giờ trở đi từ giờ khác này là của hắn tay hoàn toàn thuộc về hắn rồi t ỷ người thật đáp ứng nhỉ ông ngoại bà ngoại bọn họ tối hôm qua không phải nói chờ ngươi xác định thật mang bầu suy nghĩ thêm gả cho hắn chuyện sao ngươi làm sao đáp ứng đây hàn lệ rất kinh ngạc viên thủy thanh m ỉ m cười liếc nhìn nàng một cái khẽ lắc đầu cũng không biết nàng là ý gì tôn toàn cười hắc hắc ngươi biết cái gì ta với ngươi tỉ tình so với kim loại còn kiên cố hơn chúng ta tâm hữu linh tê ta nghi rằng cưới nàng nàng cũng muốn gả ta ngươi liền hâm mộ đi đi ngươi hắc, hắc hắn bây giờ phi thường vui vẻ phi thường hắn không được hướng về phía cả tòa sân trường hô to một tiếng ta muốn kết hôn rồi hàn lệ không nói nhìn rốt cuộc tôn toàn vụng về địa b a n g viên thủy thanh năm cái kia chiếc nhẫn kim cương đới tốt lắm viên thủy thanh nâng lên cái tay kia nhỏ nhỏ mị toàn con mắt từ mấy cái góc độ thưởng thức trên ngón tay chiếc nhẫn kim cương rất đẹp chiếc nhẫn kim cương rất đẹp nhưng nàng thon thon tay ngọc đẹp hơn đây là tôn toàn ở một bên cảm thụ lúc này hắn chỉ có thể cười ngây ngô cảm giác mình kiếm lợi lớn cuộc đời này lại cũng không t i ế t rất đẹp cái này cái giới chỉ tốn không ít tiền chứ bao nhiêu tiền mua viên thủy thanh có chút quay mặt sang nhìn hắn hỏ không mắc không mắc liền hơn mười ngàn một chút tôn toàn là thật cảm thấy không mắc bởi vì này cái giới chỉ là mua cho nàng cho nên đ ắ t quá hắn đều sẽ không cảm thấy quý viên thủy thanh than nhẹ một tiếng ngươi a lại sai tiền bậy b ạ n tôn toàn thật chặt kéo cánh tay nàng thấp giọng hỏi vậy ngươi đồng ý gả cho ta tỷ hàn lệ ở một bên cuốn cùng nhắc nhở tôn toàn lập tức t r ư ờ n g đi qua viên thủy thanh đối với hàn lệ khẽ lắc đầu quay mặt lại m ỉ m cười nói với tô n toàn ta vốn là dự định gả cho ngươi ngươi hẳn biết tâm ý của ta ừ ta biết ta biết h á h á tôn toàn gật đầu liên tục rất vui vẻ nhưng viên thủy thanh nói tiếp bất quá ta vốn là không có ý định nhanh như vậy liền kết hôn trong nhà của ta cũng còn không có đồng ý ta bây giờ gả cho ngươi nhưng ngươi chiếc nhẫn kim cương cũng mua rồi như vậy đi chúng ta làm một cái ước định nếu như ngươi hoàn thành ước định của chúng ta ta gả cho ngươi thời gian tùy ngươi chọn như thế nào đây tôn toàn có chút sừng sờ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác nàng lại đang chỉ số thông minh lên khi dễ hắn không phải mới vừa đã đồng ý sao làm sao còn có nhưng là làm sao còn phải hoàn thành cái gì ước định đây là bộ sách võ thuật chứ cái này nhất định là bộ sách võ thuật nụ cười của hắn trở nên có chút miễn cước rồi tâm lý bỗng nhiên có chút khổ sở trong lòng một cái ý niệm v á n qua chẳng lẽ nàng không ta cho là như vậy yêu thích ta cho tới nay đều là ta hào rát sao cái gì ước định người nói mặc dù tâm đã t ạ i chìm xuống trong lòng đã có dự cảm không ổn nhưng hắn vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười hỏi nhưng viên thủy thanh có thể cảm giác được hắn kéo cánh tay nàng tay không chặt như vậy rồi một bên một mực ở xem trò vui hàn lệ cũng an tĩnh lại nụ cười trên mặt cũng thay đổi trưởng thành ngoài ý mớn khe nhữ mày nàng cũng là nữ nhân nàng cũng giỏi về quan sát đàn ông biểu tình giờ khác này nàng cảm giác tôn toàn trạng thái thật giống như có chút không đúng viên thủy thanh có chút cắn một cái môi anh đào mi mắt hơi run một chút run r u dày trở tay có chút dùng sức khoác ở tôn toàn cánh tay của n h ẹ nói ngươi đừng lo lắng ta là thật nguyện ý gà cho ngươi ta muốn nói ước định ngươi cũng nhất định có thể hoàn thành tôn toàn ngươi không tin ta sao tôn toàn hiếp mắt một cái khoảng cách gần nhìn nàng con mắt nhưng lại khiến viên thủy thanh nhìn thấy hắn con mắt đã hơi đỏ lên nụ cười của hắn vẫn rất m i ễ n cưỡng thanh âm cũng không phục trước nhẹ nhàng hơi lộ ra chấm thấp dĩ nhiên ta vẫn là tin tưởng ngươi cái gì ước định ngươi nói đi hàn lệ chân mày n h u chắc hơn nàng đã chắc chắn không khí của hiện trường thay đổi. Viên thủy thanh n g ơ i lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng an ủi săn sóc ở trên mặt hắn mỉm cười nói ngươi gà ta ngươi vẫn là chưa tin ta thật ra thì ta nghi rằng với ngươi làm ước định rất đơn giản ngươi là một m cái tay viết ta biết ngươi tự tin nhất là của ngươi ngươi lúc trước là đủ loại lý do cạnh tranh qua bảng vẻ t h ắ n g ta chỉ muốn cho ngươi cho ta cạnh tranh một lần chỉ một lần ngươi bắt được q u a đ ệ nhất nếu như ngươi có thể vì ta lấy thêm một lần số một chúng ta liền kết hôn ngươi có lòng tin sao tô toàn hàn lệ nghe song viên thùy thanh ước định tôn toàn biểu tình có chút xuất sắc kinh ngạc có cảm giác buồn cười cũng có mà hàn lệ cũng chỉ có kinh ngạc đây là cái gì q u ỷ ước định thì ngươi là nghiêm túc sao giờ phút này hàn lệ rất muốn méo viên thủy thanh cổ áo của chất vấn nàng tôn toàn đ ỗ n g nhiên thở phào cả người phảng phất trong nháy mắt thì ung dung không ít đột nhiên ở viên thủy thanh trên mặt bẹp mổ một cái cười nói nói s ớ m đi l i ê n cái điều kiện này đúng không đơn giản không phải là tổng bảng đệ nhất mà chờ ta bảo đảm mau sớm lấy cho ngươi một cái hô mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gả cho ta đây các cáp ngoài miệng đang cười thật ra thì tâm lý hắn đã tại nảy sinh tác đ ộ c quyết định coi như một tháng không ngủ không nghỉ cũng phải nhanh một chút tranh thủ nắm một lần tổng bảng đệ nhất khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất cái này mục tiêu đối với áp lực của hắn cũng không nhỏ đúng hắn là nắm qua một lần tổng bảng số một nhưng lần đó nhiều khó khăn hắn còn ký ức hay còn mới mẻ ngày cuối cùng đều gần như tuyệt vọng hắn đều bông u tha tranh đoạt số một đ ỗ n g nhiên liều ám hoa minh có chuyện cơ hắn tài may mắn nắm một lần tổng bảng đệ nhất bây giờ một lần nữa nếu như chẳng qua là khiến hắn vọt vào tổng bảng đệ nhất thậm chí nếu như chẳng qua là khiến hắn nắm tổng bảng top năm hắn cũng cảm thấy độ khó không lớn nhưng tổng bảng số một hỏi qua cả chuỗi ý kiến rồi không hỏi qua trần đông cùng đại vũ ý kiến rồi không trên bảng còn có nhiều như vậy đại thần đây người nào dám chắc chắn mình nhất định có thể lấy đệ nhất nhưng viên thủy thanh mới vừa nói là hắn tự tin nhất mà nàng muốn hắn vì nàng nắm một lần số một hắn còn có thể làm sao nói mình không làm được yếu khí thế của mình ngược lại không có gì vấn đề là nói như vậy lời nói có thể hay không để cho nàng cảm thấy hắn không yêu nàng như vậy thấy hắn đáp ứng một tiếng tâm tình khôi phục sáng sủa viên thủy thanh cũng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm nàng xem mắt bên cạnh đã không nói gì ngắm thương thiên biểu nội hàn lệ nói với tô n toàn được n g ư ơ i đã đáp ứng tiêu chuyện này chúng ta cứ như vậy nói xong rồi chúng ta bây giờ trở về đi thôi tô n toàn được ta trước cho môn vệ đại gia gọi điện thoại xin hắn mở ra môn từ trường học lúc đi ra tôn toàn đề nghị đi ăn cơm hắn mời khách viên thủy thanh không có cự tuyệt hàn lệ vui vẻ vì vậy tôn toàn hỏi nàng muốn ăn cái gì hàn lệ nói muốn ăn lẩu vì vậy cứ như vậy khoái trá quyết định ăn xong nồi lẩu hắn tự nhiên còn phải lái xe đưa các nàng về nhà điện lực cửa tiểu khu đậu xe ổn thời điểm tôn toàn quay đầu nói với viên thủy thanh nói lời giữ lời à. chờ ta cầm số một thời gian theo ta chọn viên thủy thanh hé miệng mỉm cười vừa mở cửa xuống xe một bên áp yên tâm đi ta lúc nào nói không giữ lời rồi hả hàn lệ chen vào một câu ngươi trước nắm đệ nhất bắt được rồi hay nói còn nữa samsung không cho biến thành nâu kia tôn toàn cười hắc hắc đối với viên thủy thanh gật đầu một cái đối với hàn lệ cho ok thủ thế hai tỷ m ộ i đi vào tiểu khu cửa thời điểm hàn lệ quay đầu liếc nhìn còn ngừng ở ven đường không đi tự đạt thấp giọng hỏi chị ngươi rốt cuộc là thật muốn nhanh như vậy với hắn kết hôn hay là giả muốn nhỉ ngươi cái ước định kia là nghiêm túc viên thủy thanh cười khẽ nói thật ta cùng với hắn đúng là dự định với hắn kết hôn nhưng bây giờ ta cũng quả thật cảm thấy sớm điểm à dù sao ta tại tốt nghiệp nửa năm à. hàn lệ cao mày nhưng ước định của ngươi vạn nhất hắn tháng này hoặc là tháng sau liền lấy đến cái đó đệ nhất làm sao bây giờ ngươi thật gả cho hắn nhỉ viên thủy thanh vẫn cười tùng tịm yên tâm đi bọn họ ép b sẽ tháng kia nhóm tổng bảng cạnh tranh rất kịch liệt hắn trong thời gian ngắn nội ứng nên không lấy được đệ nhất hàn lệ vậy vạn nhất đây vạn nhất hắn liền lấy được rồi đây viên thủy thanh yên lặng một lát sau khẽ hô một hơi thở khẽ mỉm cười một cái vậy thì gả thôi nếu như hắn trong thời gian ngắn thực sự cầm số một đó chỉ có thể nói hắn liều mạng nếu như hắn thật có nghĩ như vậy ta sớm như vậy gả cho hắn ta đây liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này đi ha ha hàn lệ rất kinh ngạc khẽ nhất miệng vài giây sau nàng con mắt c h ớ p chớp đ ỗ n g nhiên lại hỏi chị vạn nhất hắn vẫn luôn không lấy được cái đó đệ nhất đây vạn nhất hắn đời này đều không lấy được cái đó đệ nhất làm sao bây giờ ngươi có nghĩ tới hay không cái vấn đề này viên thủy thanh nụ cười trở nên có vài phần thần bí không việc gì nếu là hắn thật không lấy được chờ ta muốn lấy thời điểm ta có biện pháp giúp hắn bắt được hàn lệ nghi ngờ không hiểu chương hai trăm chín mươi mốt tôn toàn vừa về đến nhà liền nhận được mẹ điện thoại n g ư ơ i buổi chưa đến trong tiệm ăn cơm đi muốn ăn cái gì đến trong tiệm mẫu thân làm cho n g ư ơ i ta liền không đi trở về làm cho n g ư ơ i nữa à ta đã ăn rồi các n g ư ơ i ăn các n g ư ơ i đi à chính n g ư ơ i ở nhà làm không phải là ra đi gặp người bằng hữu và bạn ăn chung h ả như vậy à vậy được đi vậy ngươi buổi tối tới trong tiệm ăn ừ biết tiếp điện thoại xong tiện tay đem điện thoại di động ném ở trên bản sách tôn、toàn、đè xuống máy tính nút mở máy à ở bụ tổng đang đợi máy tính chạy trong thời gian hắn có chút nhức đầu đẻ một cái h u y ệ t thái dương mặt hiện c ư ờ i khổ viên thủy thanh thật đúng là cho hắn ra một vấn đề khó khăn lấy thêm một lần tổng bảng số một thật là để mắt ta ạ có muốn hay không cho nàng quét một cái đệ nhất đây cái ý niệm này cản đều không ngăn được ở trong đầu hắn nhô ra đây cũng là đơn giản nhất mau l ẹ nhất phương pháp rồi tiêu í tiền t m u ố năm n mấy tháng tổng bảng số một cũng không có vấn đề gì vấn đề là hắn được làm được trước tiên cần phải qua chính mình nội tâm một cửa ải kia trọng sinh trước hắn phát nhai nhiều năm như vậy đều không quét qua một con số chức tháng m ư ơ i một phần hắn cạnh tranh phiếu hàng tháng tổng bảng khổ cực như vậy thời điểm hắn vẫn không quét không quét số liệu là hắn trong lòng một đạo danh giới cuối cùng có lẽ ở phương diện này tinh thần của hắn trên có bệnh thích sạch sẽ rất không muốn dùng quét số liệu phương thức đến ô nhục chính mình dự vững nhiều năm như vậy trước nghiệp nhưng lần này bất đồng chỉ cần quét một cái số một như hoa như ngọc đẹp đẽ con dâu là có thể lấy về nhà cái này tương đương với đang dùng mỹ nhân kế dụ khiến cho hắn đi qua ta đối với hắn loại này từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng tính cách mà nói mỹ nhân kế thực sự rất khó ngăn cản một bên là đẹp đẽ con dâu một bên là chính mình nhiều năm kiên thủ danh giới cuối cùng chọn cái nào. trong lòng thiên bình ở một chút xíu hướng đẹp đẽ con dâu n g h i ê n g v ề hắn đúng là vẫn còn một cái khác thường tính không có nhân tính đồ vô s ỉ nhưng lúc máy tính chạy xong khi hắn mở ra kỳ đi ẩn tiểu thuyết ở phiếu hàng tháng tổng bảng thứ sáu vị trí nhìn thấy bất tử l o n g giới tên sách nội tâm của hắn kia đã nghiêng về được rất lợi hại thiên bình lại một chút xíu nghiêng về trở lại cuối cùng hắn vẫn là không cách nào thuyết phục mình bây giờ liền quét số liệu tới b ắ t tổng bảng đệ nhất ba tháng ta t r ư ớ hợp lại ba tháng tử một chút thật không được lại nói nhìn trên bảng danh sách bất tử lòng giới tôn toàn nhắm hai mắt nhẹ giọng tự nói đây là hắn cho mình thời hạn hắn quyết định đường đường chính chính hợp lại ba tháng nếu như ba tháng hợp lại đi xuống hay lại là không lấy được một lần tổng bảng số một kia vì con d â u nói không chừng cũng chỉ có hèn hạ một lần ở danh giới cuối cùng cùng con d â u giữa hắn cuối cùng vẫn có chút nghiêng về đừng hy vọng hắn vì mình nội tâm nào đó đạo danh giới cuối cùng mà không muốn con d â u kia không thực tế hắn có thể vì giữ được danh giới cuối cùng quyết định hợp lại ba tháng đã là cực hạn của hắn so sánh con d â u danh giới cuối cùng tính là gì danh giới cuối cùng có thể cùng hắn ngủ sao danh giới cuối cùng có thể cho hắn sinh con sao bất、quá. nhìn hiện nay tổng bảng đệ nhất tinh biến phiếu hàng tháng tổng số so với hắn bất tử long giới nhiều gấp đôi nhiều mà hôm nay đã là tháng riêng hai mươi bảy tôn toàn tâm lý liền quyết định tháng này không tranh giành nữa độ khó quá lớn không cần bàn bên ngoài chiêu muốn thành công có khả năng quá thấp hay lại là thừa dịp mấy ngày nay nhiều tồn mấy t r ư ơ n g bản thảo tháng sau từ đầu tháng liền toàn lực ứng phó tranh thủ bắt lại tháng hai p h ầ n tổng bảng hạng nhất hơn nữa cạnh tranh tháng hai phần bảng vẽ tháng nói độ khó hẳn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều bởi vì tháng hai phần chính là t ế t xuân dựa theo năm trước thông lệ rất nhiều đại thần ở năm mới trong lúc đều là tùy duyên đổi mới cạnh tranh bảng vẽ tháng ý chí chiến đấu không、mạnh. tâm lý có quyết định sự tình thì dễ làm tôn toàn mở ra văn bản giản ý cùng tế cương nổi lên tâm tình chuẩn bị bắt đầu gõ chữ bắt đầu từ hôm nay kế tiếp rất nhiều thiên hắn gõ chữ thời điểm là thêm một cổ động lực hết thể vì con râu gõ chữ thời điểm hắn còn đang suy nghĩ có lẽ đời trước cho nên ta vẫn là thủ tàn loại chính là gõ chữ thời điểm ít đi như vậy khích lệ, lệ nhận h biến đội chữ vạn đã có người khen thưởng một cái như hoa như ngọc con râu kia phòng chừng khởi điểm toàn bộ độc thân thủ tàn loại cũng sẽ phản bội thủ tàn đảng trận d o a n chứ trong khoảng thời gian kế tiếp ý chí chiến đấu thịnh vượng hỏa lực mở hết tôn toàn liền tiến vào dị thường trạng thái hai ngày sau b u ổ i tối mẹ từ mai bưng một mâm cắt gọn trái táo gõ tôn toàn cửa phòng lúc vào cửa nhìn thấy tôn toàn còn ngồi ở trước máy vi tính đùng đùng địa đ á n h chữ cũng không quay đầu lại n à n g liên kinh ngạc hỏi hắn a toàn bây giờ nghỉ trở lại ngươi vẫn như thế hàng ngày ngồi ở trước máy vi tính mặt cũng không đi ra bưng lòng một chút sao tôn toàn vẫn cũng không quay đầu lại vẫn đang ngó chừng máy tính đùng đùng địa gõ chữ thuận miệm trả lời không việc gì mẹ cố gắng khiến cho ta vui vẻ Ngươi i b ế tôi ta mỗi ngày viết nhiều trường một bản thảo, có thể nhiều kiếm bao mỗi kiếm nhiều nhiều nhiêu tiền ngày bản h có k n g Từ m a mang toàn r á á i t đặt trên ở hắn b có chút hiếu kỷ, có hiếu thể nhiều kiếm bao nhiêu、nhỉ? Tôn Toàn, kiếm kỷ, nhỉ? bao ít nhất mấy trăm khối đi t ừ mai có chút chất lưới nhiều như vậy à, vậy ngươi tiếp tục viết đi là muốn viết nhiều điểm vậy được mẫu thân sẽ không q u ấ y r ờ y ngươi ta đi ra ngoài t ô n toàn ừng chờ nàng đi rồi t ô n toàn tiện tay nắm lấy rồi khối trái táo ném ở trong miệng tùy ý ngay hai tay tiếp tục đùng đục điện đánh chữ tựa hồ cố gắng thật có thể khiến cho hắn vui vẻ đêm k h a hắn vẫn còn ở g ó chữ hắn điện thoại di động g e o hạ hắn tiện tay lấy tới thấy là viên thủy thanh cho hắn phát tin tức mở ra nhìn một cái hai ngày này ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta đang làm gì vậy đây cũng không thấy ngươi hai ngày này đổi mới trở nên nhiều ngươi có phải hay không giận ta tôn toàn thất cười một tiếng tiện tay trả lời không có ta ở t ổ n cảo giữ lại b ả n thảo đâu rồi tháng này là không có hy vọng bắt được đệ nhất tăng thêm làm gì nhiều tôn điểm b ả n thảo tháng sau bạo nổ biến đổi trở về hoàn tin tức hắn tiếp tục đùng đ ù n g địa gõ bàn phím dành thời gian gõ chữ chức hắn cho là mình sau khi sống lại gõ chữ đã rất nỗ lực bao nhiêu lần đều đem mình cảm động nhưng gần đây hai ngày này ở con dâu khích lệ một chút hắn mới phát hiện trước chính mình vẫn là một cái cá mặn hắn rõ ràng còn có thể càng cố gắng mấy phút sau viên thủy thanh trả lời như vậy a vậy ngươi hai ngày này viết bao nhiêu chữ nhỉ mà liên cái này mấy phút trong tôn toàn đã mã ra mấy trăm chữ nhận được nàng trả lời hắn dành thời gian trả lời ngày hôm qua viết chữ ư tám hôm nay đã viết chữ ư bảy đang ở viết chương thứ tám như thế nào đây còn có thể chứ trở về xong hắn lại tiếp tục gõ chữ một lát sau viên thủy thanh ngươi đây cũng quá liều mạng hay lại là du chứ điểm đi chú ý lao động nhàn hạ kết hợp ta muốn ngươi nắm một lần số một không muốn ngươi liều mạng như vậy nếu quả thật không lấy được số một chờ một hai năm ta cũng sẽ gả cho ngươi ngươi gấp cái gì nhỉ tôn toàn khép cười một tiếng trả lời một hai năm quá dài hơn nữa cưới vợ chuyện làm sao có thể chờ không được gì ngươi yên tâm ta sẽ chú ý nghỉ ngơi lại qua mấy phút viên thủy thanh được rồi nhưng ngươi mỗi ngày phải cho ta gọi điện thoại cái này không thể thiếu tôn toàn lần này chưa có hồi phục tin nhắn ngắn mà là trực tiếp gọi thông điện thoại của nàng mở điện thoại di động lên bên ngoài thanh âm tiện tay đem điện thoại di động đặt lên bản một bên gõ chữ một vừa chờ cô ấy là bên kết nối điện thoại tiếp thông viên thủy thanh đầu tiên nghe chính là một mảnh đùng đùng gõ bàn phím thanh âm cụ cưng nhớ ta chứ hh đây là nàng sau đó nghe được người khác tiện hề hề thanh âm của viên thủy thanh tựa vào đầu giường bất đắc dí liếc mắt khỏe miệng vi viết ngươi vẫn còn ở gõ chữ đây một bên gõ chữ một bên gọi điện thoại cho ta tô n toàn ừ không việc gì mỗi người đều dài hơn hai cái suy nghĩ đại não cùng tiểu não ta bây giờ đang ở dùng đại não gõ chữ tiểu não hàn huyên với ngươi tiên hh viên thủy thanh không còn gì để nói sau khi nàng lên tiếng ngừng ta hiện ở mệnh lệnh ngươi chấm dứt gõ chữ người dừng không ngừng tôn toàn gõ chữ mười ngón tay bỗng nhiên dừng lại dọn có chút thủy khuất cục cưng ngươi làm gì vậy nhỉ ta có thể một lòng lưỡng dụng viên thủy thanh phải chú ý nghỉ ngơi bây giờ ngươi đừng nhìn chằm chằm máy vi tính luôn nhìn chằm chằm máy tính đối với con mắt không được cũng đừng đang ngồi lên đi hai bước phòng ngươi chắc có cửa sổ chứ cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra hướng về phía bên ngoài nhìn một chút bóng đêm hít thở một chút không khí mới mẻ nhanh lên một chút tôn toàn chừng mắt nhìn có chút bật cười đi tuân lệnh ha, ha. hắn coi là thật đứng dậy cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ tôi trọ c h ố n g b ệ cửa sổ nhìn bên ngoài đen thùi lùi bóng đêm vương lỏng địa t h ở p h à o hỏi như thế nào đây ta nghe lời nói chứ viên thủy thanh mặt mày khoe miệng đều hiện lên nụ cười cái này còn tạm được xem ra ta tiếp đó mỗi ngày đều phải nhiều cho ngươi đánh mấy điện thoại rồi ta p h ỏ n g chừng ta không dám sát lời của ngươi ngươi sẽ không muốn toàn nghỉ ngơi đúng không tôn toàn cao mày đừng nha thân ái ta sẽ chú ý nghỉ ngơi thực sự ngươi luôn cứ gọi điện thoại cho ta dễ dàng đánh gây ta gõ chữ trạng thái ta lúc rảnh rỗi hội chủ động đánh đưa cho ngươi viên thủy thanh, không được ta bây giờ đã có điểm hối hận với ngươi làm cái ước định kia rồi ngươi nếu là không để cho ta gọi điện thoại giám sát ta liền hủy bỏ cái ước định kia tô n toàn à không thể nào ngươi nghĩ nuốt lời viên thủy thanh không được sao không phải có người nói nữ nhân trời sinh thì có nuốt lời quyền lợi sao cậu ngươi nói cái gì quân tử nhân ôn tứ mã n a n truy còn có cái gì nam tử hán đại trợ phu một bãi nước miếng một viên đinh nói nhưng đều là các ngươi nam nhân không bao gồm nữ nhân chúng ta chứ ha ha tô n toàn trên mặt có bắn tiệc hắc tô toàn đột nhiên hỏi người nào nói nữ nhân trời sinh thì có nuốt lời quyền lợi ngươi nói cho ta biết là người nào nói viên thủy thanh nhị cười làm sao ta nói cho ngươi biết lời nói ngươi còn có thể đi tìm người ta l i ề u m ạ n g nhỉ tôn toàn nhắm hai mắt giọng mềm mại đi xuống không ta chính là muốn hỏi một chút hắn có thể hay không nắm những lời này đổi xuống phúc suy viên thủy thanh bị hắn c h ọ c cười cú điện thoại này nàng với hắn thông hơn nửa canh giờ tôn toàn mấy lần đề nghị liền nói tới đây tối mai trò chuyện tiếp đều nàng vô tình tự tuyệt lý do của nàng đều không đổi một cái vẫn là không được ngươi còn không có nghỉ ngơi tốt chúng ta trò chuyện tiếp mấy đồng tiền nhưng cú điện thoại này đánh xong tôn toàn khẳng định lần này tiền điện thoại tuyệt đối không chỉ mấy mao đầu năm nay điện thoại di động phí đáng quý lắm đảo mắt tháng riêng phần kết thúc bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên lấy thứ sáu hạng cố định hình ảnh ở cuối cùng một phút tháng hai phần bắt đầu chương hai trăm chín mươi hai tháng hai phần trước khi bắt đầu tôn toàn trong tay hai đại võ khí có thể giúp hắn x u n g kích tháng này bảng về tháng một là tôn c ả o giữ lại bản thảo trải qua hơn ngày phân chiến tay hắn đầu có hơn hai mươi tồn tạo giữ lại bản thảo không nhiều nhưng cũng là một phần trợ lực hai là để cử vị mọi người đều biết hàng năm cuối năm khởi điểm ban biên tập cũng sẽ trước thời hạn một tuần trái phải nghỉ mà nghỉ trước biên tập viên môn phổ thông sẽ đem tiếp theo hai ba tuần để cử vị đều an bài xong đồng phát đưa c h ạ m trong tin nhắn ngắn cho mỗi một vị được an bài để cử vị tác giả biết được vì đề cao bắt lại tháng hai phần bảng vẽ tháng tổng quán quân tỷ lệ thành công tôn toàn trước thời hạn cùng biên tập viên cá hố từng có câu thông nói là đánh cảm tình b à i cũng tốt đi cửa sau cũng tốt ngược lại hắn đem mình muốn năm tháng hai phần phiếu hàng tháng đệ nhất gia tâm cùng cá hố nói cũng nói đây là bạn gái của ta cho ta đưa điều kiện ta lúc nào bắt được số một nàng cũng đồng ý gả cho ta có lẽ lời này hiệu quả rất tốt ngược lại cá hô lúc ấy liền phát tới một biểu tình kinh ngạc đi theo còn nói thực sự nhỉ đây là chuyện tốt ta ta đây có thể giúp ngươi cái gì chứ ngươi nói chỉ cần ta có thể giúp được tôn toàn cũng rất trực tiếp trực tiếp một gậy thọt đi qua để cử vị tháng hai phần tận lực nhiều an bài cho ta mấy cái khá một chút để cử vị liền có thể kính nhờ có thể a cái này ta nhất định giúp ngươi tranh thủ bất quá ngươi mới lên quá lớn phong thôi thời gian không bao lâu tháng hai phần sợ rằng không có biện pháp sẽ giúp ngươi tranh thủ đại phong thôi cá hô đáp ứng rất sung sướng nhưng cũng nói nàng khó xử Tôn Toàn, không v i ệ chuồng gì, ta m i n mạch, mấy lực cho cái chút cử được, khá tháng phần tận ta một an là là a bài để vị dù s khi, theo cho h ngươi tiếp ngay ta cả c để u chạy tháng không chuyện. Chuồng chạy, cũng là tay viết giữa một câu hành thoại ý tứ là tác phẩm của mình không có bất kỳ để cử vị g i a trì bất kỳ một quyển tác phẩm chỉ cần chuồng chạy thời gian dài trên căn bản đều sẽ chọn thái giám không mấy cái tác giả có thể kiên trì tiếp có thể thấy chuồng chạy tăng khốc bởi vì ở lâu dài chuồng chạy trạng thái bất kể ngươi đổi mới mạnh b i t bao ngươi quyển sách này nhân khí đều sẽ kéo dài hạ xuống luôn sẽ có đổi theo đọc sách mê bởi vì ngươi viết một hai bọn họ không thích cái gọi là độc điểm mà rời đi mà không có để cử vị ra chỉ nói tân độc giả cơ hồ không có biện pháp ở é p sẽ tìm tới ngươi quyển sách này như thế sẽ gặp tạo thành một cái tuần hoàn ác tính lao thư mê đang không ngừng cháy mất lại không có mấy người sách mới mê bổ sung đi vào lâu này bản tử có thể kéo g ầ y người g ầ y có thể kéo chết được ngươi đã đều nói như vậy ta đây nhất định hết sức giúp ngươi tranh thủ cá hố là nói như vậy cũng là làm như vậy ở nàng nghỉ về nhà ăn tết trước tôi toàn tác giả hậu trường nhận được hai cái chạm trong tin nhắn、đắn. là hai cái để cử vị c h ẳ n ngắn một cái là ngày mùng ngày ba tháng hai lên kệ sách đ ầ y một cái khác cái là ngày mười bảy tháng hai lên trang đầu sáu tần mặt b ị a đề cử hai cái này để cử vị hiệu quả như thế nào đây cùng trang đầu đại phong thôi so khẳng định kém một mảng lớn dù sao đầu năm nay khởi điểm mạnh nhất để cử vị chính là trang đầu đại phong thôi nhưng nếu như là cùng khác để cử vị so sánh với hai cái này để cử vị đã là nhất đ ẳ n g thật là tốt đầy phổ thông một quyển tác phẩm một tháng có thể nắm hai cái này để cử vị một trong liền rất tốt mà cá hố cho tôn toàn trong một tháng ăn bài hai tôn toàn cho nàng phát một cái riêng tin ngỏ ý cảm ơn cá hố trả lời một cái mặt mày vui vẻ c Cả ò nếu có c một quyết định tranh đoạt tháng hai phân tổng quán quân hắn dĩ nhiên muốn cấp chiếm tiên cơ tỷ như ngày mùng ngày một tháng hai dạng sáng liền bắt đầu đổi mới cũng yêu cầu phiếu hàng tháng bởi vì mới một tháng cơ hồ mỗi một trả tiền đ ọ c độc giả trên tay đều có mới phiếu hàng tháng lúc này yêu cầu phiếu hàng tháng hiệu quả hẳn là tốt nhất hắn không biết là tối hôm đó viên thủy thanh cũng không có ngủ nàng cũng ở đây chờ d ạ n g sáng chờ hắn d ạ n g sáng lúc đ ộ n g tác nàng tin tưởng tháng hai phần hẳn là hắn phát lực thời điểm lấy nàng đối với hiểu biết của hắn hắn hẳn sẽ ở d ạ n g sáng tăng thêm cũng phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng nàng thật tò mò hắn nay thiên lăng thần đan chương hội viết như thế nào lúc rạng sáng tới tôn toàn không có làm nàng thất vọng một hơi thở tăng thêm ba chương cùng với chương một cầu phiếu đan chương nàng không đi quản g nàng trước tiên mở ra hắn tân phát cầu phiếu đan t r ư ơ n g cái này đan t r ư ơ n g tựa đề là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp chúng tiền đặt cuộc chúng tiền đặt cuộc chúng tiền đặt cuộc cái gì viên thủy thanh nghi ngờ lẩm bẩm mở ra bản này mới ra lò đan t r ư ơ n g chúng tiền đặt cuộc danh từ giải thích chính là đại chúng chung nhau gom góp vốn lấy thực hiện nào đó mục tiêu ý tứ họ như vậy để tới cá mặn ta lần này muốn tiền đặt cuộc cái gì từ đây là hỏi mọi người đòi tiền sao đáp án gì như là no ta đây không cần tiền ta đây chỉ cần các ngươi trong tay phiếu hàng tháng càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt nếu như trong tay ngươi có phiếu hàng tháng mà không cho ta như vậy tuyển giao lại nói cá mặn ta tháng này trúng tiền đặt c u ộ c phiếu hàng tháng muốn thực hiện một cái cái gì mục tiêu đây ta nghi rằng mọi người nhất định thật tò mò một điểm này ta thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ không sợ nói cho các ngươi biết ta tháng này muốn phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất ta biết ta đây nào trắng trận huy hoang nhất định sẽ lệnh một ít bằng hưu không n g ừ a cảm thấy ta cá mặn nhất định là bành trướng lại dám không đem nhiều như vậy đại thần đ ể ở trong mắt trên thực tế cũng không có ta không như vậy bành t r ư n g càng không tiêu ngạo như vậy muốn phiếu hàng tháng hạng nhất không phải là mục đích mục đích thực sự là ta muốn dùng người quán quân này đi đổi một cái con dâu nói ra các ngươi khẳng định không tin ta tìm được một cái hảo con đường có thể sử dụng bảng v ẽ tháng hạng nhất hối đ o á i con dâu cái chủng loại kia không tin vậy các ngươi cho ta bỏ phiếu a chỉ cần các ngươi có thể giúp ta bắt được tháng này hạng nhất quay đầu ta liền đem đổi đổi lại con dâu cùng ta giấy hôn thú cùng hình kết hôn phát cho các ngươi nhìn ta biết nói xuống không tác dụng cho nên viết biên nhận là theo các ngươi có thể đem trở lên văn tự tiệt đồ gìn giữ chỉ phải cái này nguyện có thể giúp ta bắt được số một đến lúc đó các ngươi bằng tấm này tiệt đồ tới tìm ta muốn giấy hôn thú cùng ảo cưới t h u y ệ t không nuốt lời trừ phi vợ ta nuốt lời hh ắ c ắ c mọi người dám theo ta đánh cuộc một lần không phân đấu cá mặt năm hai nghìn lẻ tám ngày mùng ngày một tháng hai dạng sáng lập nhìn xong bản này đàn t r ư ơ n g viên thủy thanh biểu tình dở khóc dở cười nàng nghĩ tới hắn bản này đàn t r ư ơ n g có thể sẽ viết có một phong cách riêng nhưng hắn có thể đem thật tốt nhất t i ê n cầu phiếu đàn t r ư ơ n g viết trưởng thành cùng độc giả đánh cuộc còn viết biên nhận là theo nàng l a vạn b ạ n không nghĩ tới người này điên rồi nàng buồn cười tự nói suy nghĩ một chút nàng leo lên q u ầ quờ mở ra cá mặt bảy muốn nhìn một chút trong bảy có không có động tinh gì trên thực tế đầu năm nay khởi điểm vfd logo phổ thông độc giả là không có biện pháp tiệt đồ đây là khởi điểm phòng trộm kỹ thuật nhưng nếu như độc giả thực sự muốn tiệt đ ồ một cái logo nói bộ phận cao thủ máy tính là có thể làm được phổ thông độc giả cũng có biện pháp chính là dùng điện thoại di động cho màn ảnh máy vi tính chụp hình cũng có thể đạt tới màn ảnh tiệt đồ hiệu quả bất quá viên thủy thanh mở ra cá mặn bảy thời điểm cũng không có nhìn thấy trong bảy có người phơi ngày đó đan t r ư ơ n g tiệt đồ hoặc hình nhưng trong bảy đã có một ít còn chưa ngủ con cú mẹo đang nghị luận mới vừa rồi ngày đó đan chương nam nhân bị y cá mặn mới vừa rồi phát ngày đó đan chương các người nhìn hay chưa hắn đang nói đ ù a chứ bảng vẽ tháng hạng nhất đội con dâu hắn có phải hay không đang vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh lệ tờ trương hẳn là đi cái này còn dùng hoài nghi sao người thông minh này còn dùng hắn làm đủ số lớn văn tĩnh hắn bản này đ a n trương mục đích nếu như là muốn đem ta c h ọ c cười vậy hắn thành công ngược lại phiếu hàng tháng ta đã đầu ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn một chút hắn bắt được hạng nhất sau khi có thể hay không thực sự ở trong bảy công bố hắn giấy hôn thú cùng hình kết hôn hh <cười> quả vải hương gần bí danh ta đoán chừng là hắn vốn là muốn kết hôn rồi cố ý nắm cái này yêu cầu phiếu hàng tháng ta h theo chúng u ậ n tiện t chia chút h sẻ một ắ nhớ vui vọng, Bói sướng. ta t cảm ấ y được ư tích trên trần t phân hẳn lầu là n nói mặn lớn. này muốn hôn Nghĩ như không nhớ g gì lại Cái rồi. cá hục mở bao A. ta vậy thì kết Hờ u được hắn trước đây không lâu viết qua nhất thiên cầu phiếu đ ă n g trường bên trong nói hắn nữ phiếu n ã i n ã i bởi vì hắn bảng vẽ tháng chẳng qua là đ ệ thợ cho nên không đồng ý bọn họ c h u n g một chỗ xem ra khi đó hắn liền cùng hắn nữ nhóm nói chuyện cưới gà rồi tiểu c h ế t phu phấn đấu cá mặt hôn nhân là phần mộ a không thể là rồi một thân cây buông tha toàn bộ cánh rừng a viên thủy thanh một cái một cái nhìn thỉnh thoảng khẽ mỉm cười đang lúc này gia nàng dự liệu là tôn toàn người này ở trong bảy hến thân phấn đấu cá mặt tiểu c h ế t phu đúng hôn nhân là tình yêu phân mộ nhưng không có hôn nhân ái tình sẽ chết vô tán g thân chỗ là huynh đệ lời nói đi nhanh giúp ta bỏ phiếu tháng quay đầu cho các ngươi nhìn ta một chút con dâu đẹp đẽ tấm ảnh đến lúc đó các ngươi là có thể minh bạch ta tại sao vì một thân cây buông tha toàn bộ cánh rừng rồi hắc hắc trí ở giang hồ ồ ngươi lại đi ra làm sao nghe ngươi ý này ngươi thật đúng là muốn kết hôn h lao đại ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ h tiểu t r ế t phu phấn đấu cá mặt người nữ nhóm rất bề mắt tiên phát một tấm hình đến nhìn một chút phổ đông dậy sóng tán thành tiên phát một tấm hình đến nhìn một chút phấn đấu cá m ặ t tạm thời không phát ngược lại các ngươi chỉ cần biết nếu như ta tháng này có thể bắt được tổng bảng h ạ n nhất ta tháng sau là có thể kết hôn là được cho nên toàn thể thành viên có phiếu hàng tháng đ ồ n g học đi nhanh đầu đi coi như ta kết hôn các ngươi trước thời hạn cho ta theo lễ rồi đoạn văn này phía sau hắn thêm một cái cười ác ý biểu tình viên thủy thanh nụ cười rơi mặt nàng ở trong bầy dòm nó bình hơn nửa canh giờ chuẩn bị nghỉ ngơi trước nàng mở ra bất tử long giới logo liếp nhìn quyển sách này trước mắt phiếu hàng tháng cân nhắc bảy trăm hai mươi tám nhóm như vậy một hồi thời gian lại nhưng đã có nhiều như vậy n g một phiếu viên thủy thanh biểu tình kinh ngạc nhìn một hồi nàng lại đi tìm đến khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nhìn thấy bất tử long giới đã xếp hạng thứ nhất nàng kinh ngạc hơn rồi môi anh đào k h ẽ n biết một lúc lâu tài tự lẩm bẩm cái này thì khiến hắn bắt được đệ nhất nàng hơi nhũng mày trong mắt lóe lên vẻ suy tư một lát sau nàng đại khái suy nghĩ ra nguyên nhân hẳn là mới vừa rồi ngày đó cầu phiếu đang chương nổi lên rất hiệu quả tốt nhưng bản này đang chương hiệu quả hẳn rất nhanh sẽ biết biến mất bất tử long giới chưa chắc có thể ở tổng bảng đệ nhất chỗ ngồi ngồi vững vàng chương muốn cầu phiếu hiệu quả tốt sẽ phải bị độc giả đại gia cung cấp theo trò chuyện phục vụ đây là tôn toàn kinh nghiệm đương nhiên hắn tối nay vào bảy theo trò chuyện cũng không hoàn toàn đúng vì cầu phiếu chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tâm lý không có chắc áp lực không nhỏ cho nên muốn vào bảy cùng mọi người giật nhẹ lãnh đạo thổi một chút thủy vững lòng một chút căng thẳng thần kinh chờ hắn chuẩn bị đi ngủ thời điểm đã sắp dạng sáng một điểm trước khi ngủ hắn dĩ nhiên cũng phải nhìn liếc mắt bảng v à tháng một bất tử long giới chín trăm chín mươi hai nhóm hai tinh biến tám trăm hai mươi mốt nhóm ba gia đình truyền thuyết bảy trăm bốn mươi từ nhóm t h nếu mộ, như ó m t r ớ c vài tên trên l ệ không phải ngày ngày là ngày đó đang à chương khởi hiệu quả nếu như không phải là ngày đó đang chương kích thích tháng này mở đầu hắn quyển sách này hắn chưa có xếp hạng đệ nhất điểm này b cần nhắc hắn trong lòng vẫn là có đến khi hắn dạng sáng tăng thêm ba chương nói là tăng thêm thật ra thì vẫn là hoàn lại trước hoàng kim minh tăng thêm mà thôi ngay cả thủ đầu mục t r ư ớ c còn lại kia gần một vạn chữ tồn c ạ o giữ lại bản thảo cũng là hắn mấy ngày trước cô ý tồn không có trước tiên phát ra ngoài nếu không hắn bây giờ còn thiếu mấy c h ụ c trương tăng thêm căn bản tồn không d ư ớ i bản thảo hắn đưa cái này nguyện tranh đoạt tổng bảng vô địch hy vọng chủ yếu để cho ở phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g về hiệu quả có người có thể sẽ nghi ngờ không có quá mức tăng thêm chỉ bằng phiếu hàng tháng đan chương có hy vọng tranh đoạt tổng bảng số một nói bộ sao nếu như là mấy năm trước tôn toàn cũng cảm thấy không thể nào nhưng mấy năm trước hắn gặp qua hương tiêu tao thao tác một tháng chính văn t r ư ơ n g hồi chỉ đổi mới t r ư ờ n g mười chương nhưng cố bằng vào nhất thiên lại một thiên cầu phiếu đăng trương bắt được cùng tháng tổng bảng đệ nhất vinh dự lúc đó kinh liệu đầy đất con mắt nhưng chối tiêu thực sự làm được tôn toàn không thì ra so với chối tiêu đ ạ i t h ầ n lực hiệu triệu nhưng hắn ngoại trừ nổi lên c h ú n g từng t r ư ơ n g từng t r ư ơ n g cầu phiếu đăng trương còn có mỗi ngày hơn mười ngàn chữ đổi mới a không cần biết hắn những thứ này đổi mới nhiều hơn bộ phận có phải hay không đều là hoàn lại trước thiếu tăng thêm ít nhất hắn có lòng tin mỗi ngày đều đổi mới nhiều như vậy hắn cảm thấy hai bên kết hợp đoạt cúc vẫn có hy vọng chỉ mong mình tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp năng có đầy đủ hiệu quả đi Ngày kế buổi t r ư a t ô n toàn đến tự trong cửa tiệm ăn cơm t r ư a thời điểm mẹ nói với hắn a toàn còn nữa mấy ngày liền bước sang năm mới rồi ta với n g ư ơ i ba làm ăn bận rộn ngươi gần đây vừa lúc ở nhà nếu không ngươi dành thời gian đi mua một ít pháo c h ú p thôi còn có đôi liễn rượu thuốc lá cùng hạt dưa cái gì t ô n toàn lắc đầu mẹ chuyện này vậy thì các ngươi dành thời gian đi mua đi ta tháng này rất bận rộn không rảnh tứ mai rất kinh ngạc qua mấy ngày liền bước sang năm mới rồi ngươi tháng này rất bận ngươi năm bất quá t ô n toàn cười hắc hắc lặng lẽ ngoác ngót tay chờ mẹ xít lại gần sau nói khẽ với nàng nói ngươi c ó muốn hay không sang năm ô m tô n tử muốn liền ủng hộ ta làm xong tháng này đi từ mai con mắt trở to trên người lui về phía sau ngửa mặt lên cả kinh nói cái gì sang năm sẽ để cho ta ôm tô n tử cái này đây cũng quá s ớ m chứ làm sao ngươi tháng này muốn tập trung tinh lực nói yêu thương tôn toàn lắc đầu không phải là vậy ngươi muốn ta tháng này ủng hộ ngươi cái gì tôn toàn ngược lại ngươi chỉ cần biết ta tháng này là vì cho ngươi sớm một chút ôm tôn tử là được từ mai tao mày đầy mắt nghi ngờ trơ năng tiếp tục truy vấn tôn toàn nhưng lại không nói khẩu phong rất căng chờ hắn ăn cơm chưa xong đi rồi t ừ mai đi vào phòng bếp nói với tôn trí tài trí tài con của ngươi nói năm sau để cho chúng ta ôm tô tử lạch cạch tôn trí tài kinh điệu trong tay sáng cơm luôn cuống tay chân xoay người lại nhặt thời điểm quay đầu lại hỏi cái gì ngươi mới vừa nói cái gì t ừ mai tức giận nói con của ngươi muốn cho ngươi sang năm ôm tô tử tôn trí tài há miệng nhìn nàng có chút s ử n g sờ thiệt hay giả hắn đ ạ i học tài tốt nghiệp chứ hắn lúc này nếu để cho chúng ta ôm tô tử tiệm chúng ta trong bận rộn như vậy chúng ta làm sao ôm ai không đúng hắn còn chưa kết hôn a hắn nói sang năm liền kết hôn sao thứ mai cao mày l ắ t đầu không nói bất quá hắn nếu nói năm sau để cho chúng ta ôm tô n tử kia kết hôn cũng nhanh thôi tôn trí tài buồn cười nháy mắt toàn con mắt nhìn ngươi hoảng chờ hắn kết hôn rồi hay nói cưới cũng còn không kết đây vội cái gì hoảng thứ mai l ư ớ t mắt xoay người đi ra phòng bếp người nào luôn cuống mới vừa rồi là người nào nắm sẻn cơm xuống trên đất rồi hả thích sau giờ ngọ tôn toàn đang ở g õ chữ con ngựa một hồi thở dài tạm thời dừng tay cầm lên trên bàn mắt giật thủy n ử a mặt lên hướng trong đôi mắt dọt mấy dọn mùa đông không khí tương đối khô g á o hắn gần đây lại cả ngày nhìn c h ă m c h ă m máy tính mặc dù viên thủy thanh l u ô n là dành thời gian gọi điện thoại cho hắn cơn ư g bách hắn tạm ngừng gõ chữ nghỉ ngơi nhưng mấy ngày kế tiếp hắn con mắt hay lại là mệt mỏi không chịu nổi cái này đôi con mắt đi theo hắn cũng coi là khổ tám đời rồi.、Trong、sinh Trọng trước, lời i tiếp vài phải điện thoại di ê n năm, hắn không đang ngó chừng tính chính nhìn động nhìn n là là chục chữ, máy gõ g ư khác viết. Sau khi xuống lại, hắn đọc sách thời đọc viết. lại, gian ít Sau xuống mặc dù ít rồi nhưng thời gian gõ chữ lại tăng gấp mấy lần, con thời chữ gõ gấp mắt lại mấy m không đồ chơi này nói hắn một đôi con mắt đã sớm cận thị tám trăm độ ánh mắt mệt nhọc vừa mới hóa giải một chút hắn đang chuẩn bị tiếp tục gõ chữ thời điểm cờ cờ văng lên lúc ấy tôn toàn liền nhữ mày một cái lẩm bẩm một tiếng lại quên q u a n cờ cờ hắn đang chuẩn bị đóng lại cờ cờ thời điểm lại chú ý tới chính đang nhấp nháy cờ cờ hình cái đầu khá quen lại suy nghĩ một chút nhớ ra rồi là gia đình truyền thuyết vẫn xếp hạng thứ ba đây lần trước hắn cùng đại vũ liền trò chuyện rất vui vẻ nếu là hắn phát riêng tin vào đến tôn toàn tự nhiên tạm thời bỏ đi đóng lại cờ cờ ý nghĩ mở ra nói chuyện phiếm cung nhìn thấy đại vũ cho hắn phát tin tức ngươi thiệt hay giả tháng sau chuẩn bị kết hôn rồi tôn toàn cười một cái đoán được đại vũ hẳn là nhìn hắn dạng sáng phát ngày đó đa n trường lập tức trả lời nếu như tháng này ta có thể bắt được hạng nhất tháng sau thì có thể kết hôn đại vũ phát tới một chuỗi dấu hỏi đi theo lại phát tới văn tự ngươi sẽ không thật phát hiện cái gì con đường có thể sử dụng phiếu hàng tháng hạng nhất hối đoái lao bà chứ thật có cái này chuyện tốt lời nói khát ăn một mình a nói cho ta biết kia con đường ở nơi nào quay đầu ta cũng hợp lại một cái hạng nhất đi đổi một cái lao bà h h h tôn toàn nhịn cười trả lời bạn gái của ta mở cho ta con đường nàng nói ta lúc nào bắt được h ạ n nhất nàng gả cho ta ngươi muốn lời nói khiến bạn gái ngươi cũng cho ngươi lái một cái như vậy con đường thôi đại vũ trả lời một cái chọn ngón giữa biểu tình biểu thị khinh bỉ sau đó lại trả lời nguyên lai、like、là như vậy làm sao nàng cũng là viết t ô n toàn không phải là nhưng nàng biết rõ ta là viết đại vũ trả lời một cái cười khóc biểu tình đi theo lại trả lời cũng còn khá ngươi có thực lực này ngươi nếu là cái phát ngai nàng cái điều kiện này trên căn bản tương đương với nói cho ngươi biết chớ nằm m ộ ban ngày nhanh tắm một cái ngủ đi tôn toàn cũng trở về phục một cái cười khóc biểu tình ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tắm một cái ngủ đi người nào nói cho ngươi biết ta có thực lực đó rồi hả ta đây là ở gợp trống đại vũ trả lời một cái mặt mày vui vẻ đồng thời trả lời vậy ngươi tiếp tục chống giữ đi đúng rồi cần ta tháng này cho ngươi thả l ư ớ t nước sao hắc hắc bất quá ta cho ngươi nhường cũng không có tác dụng gì ngươi thật muốn khiến người thả nước lời nói đi tìm cà chua nói một chút đi cái k cơ bản tinh biến gần đây rất mạnh nếu là hắn đáp ứng ngươi nhường ngươi là có thể dễ dàng rất nhiều tôn toàn suy nghĩ một chút thở dài một tiếng trả lời không được kết hôn chuyện này Ta chỉ cùng bạn gái của ta cầu hôn, ta theo cả chua yêu cầu tính tháng ta trên ta Ta của chua nữa, hỏa sao? chỉ cùng cầu cà cầu coi cho cho cái khác cũng cho hôn, Hơn như hắn tháng này cho ta nhường, nhường bạn này ngươi cho rằng là trên bảng gái gì? giá yêu là mấy là dám sẽ đại á tháng cái khác giá n cần chua tháng này nước, nhất định tháng giành h chỉ chua hơi chút thả nước nước, mấy cái khác giá hỏa h cuộc, cà trước được lướt mấy mấy với lợi sẽ so với mấy tháng trước giành được lợi hại hơn. Đại vũ đây cũng là rất có thể ta đây chỉ có thể chúc ngươi may mắn cố gắng lên kết hôn thời điểm cho ta biết một tiếng đến lúc đó chúng ta coi như không đi được cũng cho ngươi lên cái minh coi như là cho ngươi h n g bao tôn toàn mỉm cười được trước c ẳ n t ạ đại vũ trả lời một cái phất tay biểu tình cũng nói chui ngươi tiếp tục chống giữ đi cắt cáp lúc ăn cơm tối tôn trí tài cố ý từ p h ò n g bếp đi ra đi tới tôn toàn đối diện ngồi xuống đối với tôn toàn đưa lên một chút c ằ m hỏi này x ú tiểu tử ngươi thật muốn kết hôn rồi n g ư ơ i nào nhỉ đều sắp kết hôn rồi cũng không nắm bạn gái mang về nhà cho chúng ta nhìn một chút ừ tôn toàn túi đầu ươi a hô l ô địa ăn mì sợi trời lạnh hắn cả ngày ngồi bất động tiêu hóa rõ ràng không bằng mùa hè buổi tối liền không muốn ăn cơm trắng nghe vậy hắn ngẩm đầu mắt liếp tra cười nói yến thơm chờ chúng ta thực sự quyết định kết hôn rồi người h định ấ t n m a về tới cho các n g ơ i tài sờ một cái óc, mắt liếc nhìn Tôn toàn, có chút. một trí s một c á hốc, nhìn chút phải liếc có còn mắt tôn toàn, bật gửi, chờ đây ế quyết định kết đến n ngươi định hôn mang chúng nhìn. Ngươi các cho rồi tài cho ta đ về là không quản ta với n g ư ơ i mẫu thân có đồng ý hay không ngược lại chỉ cần ngươi đồng ý là được nếu như đổi một cái kinh sợ một chút con trai nghe cha hỏi như vậy nhất định sẽ lập tức đổi lời nói nhưng tôn toàn kinh sợ sao đúng hắn có lúc quả thật thật kinh sợ tỉ như ở viên thủy thanh trước mặt nhưng cái này không có nghĩa là hắn tại hắn ba trước mặt cũng kinh sợ dù sao hắn là trọng sinh trở về trọng sinh trước đã sớm sống đến hơn ba mươi hơn ba mươi tuổi độc thân cậu còn có mấy cái sợ cha mình cái này không túi đầu ăn mỉ hắn lại ngẩng đầu lên v ừ n cười nhìn b a hắn hỏi ngược lại bằng không đây là các ngươi không tin con của ngươi ta nhãn quang vậy thì các ngươi không muốn để cho ta hảo nhất định phải ta ở độc thân ba n g ư ơ i có tin hay không ngươi nếu dám đem ta đây người bạn gái chia rẻ quay đầu ta phải đi tìm một người bạn trai mang về cho ngươi nhìn xì đang ở trong tiệm ăn hoàng hầm gà cơm một cái cô gái trẻ tuổi c ư ờ i phun chính đang thu thập một tấm bàn ăn mẹ từ mai cũng sợ khóc dở cười chứng tới Tôn trí tài s ắ chương mặt t hai dơ trăm a y chín mươi bốn tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp bí mật đây là tôn toàn viết ở ngày mùng ngày hai tháng hai đêm khuya cầu phiếu đan chương tựa đề đan chương nội dung so với hôm qua kia nhất thiên muốn ngắn gọn rất nhiều nội dung như sau cho thêm mọi người một cái bỏ phiếu t h ắ n g lý do chứ ừ lần này ta muốn nói là một cái bí mật cái liên quan tới ta nữ phiếu bí mật điều bí mật này phải miêu tả như thế nào đây một chữ tịnh hai chữ rất tịnh ba chữ phi thường tịnh bốn chữ tịnh được kinh người ừ ta nói là ta nữ nhóm khuôn mặt đẹp cho nên các ngươi muốn nhìn ta cùng nàng giấy hôn thu cùng ảnh áo cưới sao muốn nhìn liền vội vàng bỏ phiếu đi giúp ta phòng thủ tháng này tổng bảng hấp nhất là có thể giải tỏa điều bí mật này cho các ngươi thấy vợ ta hình dáng như vậy phúc lợi liền hỏi tới điểm còn có vị nào đại thần năng cung cấp Hắc hắc, không、tin. Đánh cuộc một lần thôi. Mấy tấm tháng ngươi không mua được thua thiệt, cũng không không đánh không. cuộc được cũng được mắc lửa, ngươi đây cũng không dám đánh cuộc tin. lần ngươi ngươi một tấm đây dám mua mua Mấy lửa, vẽ ừ viết bản này đan trương thời điểm t ô n toàn tâm lý có hai loại tâm tình ở hỗn tạp một loại là đắc ý đắc ý với tự có xinh đẹp như vậy một cái nữ nhóm cũng đắc ý cho hắn có như vậy lấy lẽ tư bản một loại khác là xấu hổ lấy chính mình nữ nhóm đến hoa thức yêu cầu phiếu hàng tháng nói thật hắn trong lòng ít nhiều vẫn có chút xấu hổ cảm giác mình cái này thao tác quá rối loạn trước kia hắn khẳng định không làm được loại sự tình này nhưng bây giờ hắn lại rất nhớ này nào phạm một lần không có biện pháp vì hãy mau đem con dâu lấy về nhà hắn chỉ có thể liều mạng liều mạng cuộc sống hạnh phúc ở hướng hắn với tay không liều mạng nói ai biết còn phải đợi mấy năm vạn nhất trong lúc có cái gì biến số đẹp đẽ con dâu nói không nhưng là không còn rồi không biết xấu hổ như vậy sao t r ư ớ c máy vi tính c à chua nhìn xong tôn toàn vừa phát bản này đạt r ư ơ n g bất đắc gì cười khổ suy nghĩ một chút hắn cũng cho mình phát nhất t i ề n cầu phiếu đạt r ư ơ n g hắn vậy mới không tin phiếu hàng tháng có thể đ ổ i con, con dâu hắn cho là đây là cái điều cá mặt yêu cầu phiếu hàng tháng tiểu thủ đoạn hắn cảm thấy này phong không thể trưởng chính mình phải làm chút gì đến ngưng lại này c ổ lệnh r a phong tạ khí hắn cầu phiếu đan t r ư ơ n g viết liền càng đơn giản rồi tựa đề chính là đơn giản yêu cầu phiếu hàng tháng nội dung là yêu cầu tháng này bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng có phiếu hàng tháng bằng hữu x i n bầu cho ta đi cảm ơn chỉ đơn giản như vậy một câu nói cầu mong gì khác phiếu hàng tháng từ trước đến giờ không phức tạp hắn chưa bao giờ chơi đùa những thứ kia hoa hoạn hắn cạnh tranh bảng vẻ tháng chủ yếu dựa vào bản thân tác phẩm chất lượng cùng với yên lặng ổn định đổi mới phát song bản này đan chương cà chua mở ra bất tử long giới trang sách h i ê u kỳ quyển sách này chỗ bình lù n ở chuyện bây giờ phản ứng mặc dù lúc này đã là đêm khuya nhưng hắn tin tưởng giống bất tử long giới như vậy nhân khí tác phẩm bất cứ lúc nào có gió thổi cỏ lay gì đều sẽ có phan sách chuyện phát bình luận không ra hàn đoán bất tử long giới chỗ bình lù n ở chuyện đã nhiều mười mấy cái mới ra lò sách mới đánh giá đánh cuộc ta đã vừa mới đặt lên hai t ấ m vé tháng liền mê để vạch trần ngày hôm đó cá m ặ t đừng nói ta đe do ngươi đến lúc đó nếu như ngươi nữ nhóm không ngươi nói như vậy tịnh cũng đừng trách vinh đệ ta đem ngươi phun ra thì đến giơ mơ, mơ hâm mộ và ghen ghét còn có thiên lý sao điều này cá m ạ n viết bó lớn kiếm tiền thì coi như xong đi còn có một cái tịnh được kinh người nữ nhóm vị tiêu anh hùng đi đem hắn nữ nhóm xé quá khinh người lão tử dùng phiếu hàng tháng đập chết ngươi đi chết đi chết vương chết lớp mặc dù ta không có chút nào tin ngươi có một cái phi thường tịnh nữ nhóm nhưng vì vạch trần ngươi lời nói dối ta còn là năm phiếu hàng tháng cho ngươi trước hết để cho ngươi vui vẻ mấy ngày chờ giải tỏa ngươi nữ nhóm hình dáng thời điểm xem ta như thế nào cười nhạo ngươi cô tinh vọng n g u y ễ hai nghìn chỉ lát nữa là phải bước sang năm mới rồi tác giả con như ngươi vậy khoe khoang mình nữ nhóm thật tốt sao ngươi đây là không cho chúng ta những thứ này độc thân cầu đường sông à a. a thụy hai trăm ba mươi ba cá mặt ngươi chính là khắc viết chính văn rồi n g ư ơ i viết đan t r ư ơ n g lợi hại như vậy dứt khoát mỗi ngày chỉ viết đan t r ư ơ n g liền như vậy thực sự ta bây giờ liền chỉ ngươi mỗi ngày đan t r ư ơ n g sống qua ngày mỹ đế cà chua rất có kiên nhẫn một cái một cái nhìn xong mới ra lò mười mấy cái bình luận sách sau khi xem xong hắn suy nghĩ một chút dùng tài khoản của chính mình cũng ở phía dưới phát một cái bình luận sách muốn dùng phiếu hàng tháng đổi con dâu không nói cho ta đi nơi nào có thể đổi được ta sẽ không cho ngươi tùy tiện ngồi vững vàng đệ nhất chỗ ngồi ăn một mình là đáng xấu hổ cà chua phát xong điều này bình luận sách hắn hé miệng cười một tiếng còn thật vui vẻ kết quả chờ hắn phát xong điều này bình luận sách lần nữa đổi mới vong h i ệ t thời điểm lại nhìn thấy một cái khác quen thuộc i d cũng ở đây vừa mới phát một cái bình luận cái này i d tên gọi là quý vũ nội dung là đã là thời đại nào rồi lại còn tồn tại mua bán hôn nhân ta muốn tố cáo ta muốn khiếu l ạ i nơi này có người cầm nguyệt nhóm mua con dâu trừ phi người khác nói cho ta biết đi nơi nào có thể mua được hh quý vũ cà chua khỏe miệm nụ cười càng đậm hắn đã có dự cảm mình và quỷ vũ ở chỗ này n á o trò ngày mai tới nơi này phát tương tự bình luận sách tác giả hẳn càng ngày sẽ càng nhiều thật ra thì hắn tháng này nhìn t r ă n g nhóm tổng bảng hạng nhất cũng không có m á n h liệt tranh đoạt dục vọng dù sao muốn bước sang năm mới rồi mà hắn cũng muốn thư thư phục phục qua một cái hào năm nhưng người khác hai ngày này phát cầu phiếu đan t r ư ơ n g quả tao ngược lại kích thích hắn muốn khiến cho điểm hư tiểu tâm tư nói đơn giản hắn chính là muốn tiếp cận cái thú khiến chuyện này trở nên càng chơi vui một chút ngược lại bên trong tâm lý hắn là không tin người khác thật có thể dùng một tháng nhóm hạng nhất đội con dâu hắm người khác đan chương lý thuyết chuyện kia làm là đối phương c ầ phiếu tiểu thủ đo t h ự c tế quả n h i ê n k tông g mày suy nghĩ s á n một chút liền mở ra tinh biến trang sách tìm tìm nguyên nhân nguyên nhân không khó tìm hắn phát hiện cả chua ngày hôm qua lại đổi mới ba trường hơn nữa còn phát nhất tiền cầu phiếu đan chương chờ hắn nhìn xong cả chua ngày đó đơn giản đan chương nội dung hắn cũng không khỏi cửa khổ than thầm thời kỳ này cà chua quả nhiên lợi hại tinh biến hẳn là cà chua tác phẩm tiêu biểu một trong nói là thời đỉnh cao cũng không quá đáng cà chua sách ở rất nhiều độc giả xem ra giống như nhìn c ổ hiệu trưởng tựa như cảm thấy bình thường không có gì lạ nhưng ở rất nhiều đồng hành tay viết trong mắt thời đỉnh cao cà chua là rất châu bò hắn văn tự quả thật bình thường không có gì lạ nhìn qua được không không được không có từ ngữ hoa mỹ cũng không có làm người ta đặc biệt tươi đẹp thiết lợi thậm chí ngay cả rất nhiều tay viết đặc biệt để ý tay tốc độ cà chua tựa hồ cũng không đột u ấ t nhưng hắn chỗ đáng sợ ở chỗ nội dung cốt chuyện cửa hàng cùng thoải mái điểm giữa tiết tấu không chế cùng với hắn khắp mọi mặt c â nội bằng biểu hiện. Làm việc bên hiện. trong, n việc đối với nội chế, là nội chua Làm cà dung cốt chuyện có lẽ không phải là làm người ta tươi đẹp nhất nhưng người rất khó từ hắn nội dung cốt t r u y ệ n trong lựa ra một chút khuyết điểm Hắn cho cũng tốc t độ đổi mới vì vậy hắn mua bản sách cũng rất khó phân ngay bởi vì là tác phẩm của hắn không có rõ ràng bằng bản hơn nữa trực bạch hành văn phật ngữ là có thể bắt sống đại đa số độc giá tâm tôn toàn đã từng đuổi theo qua cà chua thật là tốt mấy quyển tác phẩm lớn nhất cảm thụ chính là cà chua tác phẩm nhưng đọc tính rất mạnh chính quy lấy thượng học lịch độc giả xem sách của hắn có thể nhìn đến nồng nhiệt tốt nghiệp tiểu học độc giả cũng giống nhau có thể xem hiệu tác phẩm của hắn hơn nữa càng xem càng thích cà chua kia trực bạch hành văn có lẽ bị một số người lên án nhưng không có thể phủ nhận một chút chính là cái kêu loại đi văn phương cách thức có thể làm được sang hèn cùng hưởng mà là hơn chín mươi tay viết đều khó làm được đầu năm nay có tài hoa tay viết thích khoe khoang mình văn bút tài hoa không đủ tay viết, viết mặc dù đủ bạch nhưng là thái bạch ngược lại không lên được cấp bậc chờ tôn toàn ở sách của mình đánh giá khu nhìn thấy cả chua cùng quỷ vũ đám người nhắc lại tâm tình liền phức tạp hơn rồi những người này làm gì vậy các ngươi thực sự khuyết nữ nhóm khuyết con dâu sao các ngươi quản ta đi nơi nào hối đoái con dâu làm gì lấy các ngươi hôm nay thân phận địa vị cùng tài lực muốn tìm dạng gì nữ nhóm không tìm được hắn cũng độc thân cho cả chua bài bột phía dưới trả lời ngươi không để cho ta tháng này nắm hẳn nhất ta liền không nói cho ngươi đi đâu vậy đổi ở quỷ vũ trong bài bột trả lời chờ ta đổi được con dâu sẽ nói cho ngươi biết tại hắn trả lời trước hai vị này đại thần trong bài bột đều đã có trên trăm cái trả lời trừ cái này hai vị đại thần tôn toàn còn nhìn thấy chừng mấy vị nhìn quen mắt đại thần a i đi tại hắn chỗ bình l ù n nở chuyện làm loạn thì như gia đình truyền thuyết tác giả đại vũ phiếu hàng tháng đổi con dâu phiếu đ ề cử có thể đổi không cất giữ có thể đổi không đặt có thể đổi không ta cũng muốn đổi một cái đại vũ thì như trước cho hắn phát qua riêng tin nữ tác giả hiệp phỉ ta muốn hỏi một chút phiếu hàng tháng có thể đổi lao công không nếu như có thể xin nói cho ta đi nơi nào đổi cảm ơn ta còn quyết một cái lao công đây kỳ hỉ hiệp phỉ mà ở nàng cái này trong bài p o t tối ô Đông n Toàn còn nhìn thấy Đông Phương thấy ta, ta c hôm đó lúc tinh biến phiếu hàng tháng cân nhắc vượt qua bất tử long giới mang tôn toàn bất tử long giới một cức đạp phiếu cuối tháng đứng đầu bảng mà tối hôm đó tôn toàn cùng viên thủy thanh thông điện thoại thời điểm trong điện thoại viên thủy thanh còn nắm chuyện này trêu ghẹo hắn ngươi tiếp theo thiên đan chương lúc nào phát nhỉ ngươi bây giờ nhưng là đệ nhị nhé chương hai trăm chín mươi lăm tiếp theo thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g lúc nào phát tôn toàn hôm nay là không tính phát hắn trong kế hoạch nhiều nhất một ngày phát một lần đan t r ư ơ n g nếu không hắn đan t r ư ơ n g viết còn n ư a thú tin tưởng cũng nhất định sẽ có một bộ phận f a n sách chuyện cảm thấy chán ghét hắn thậm chí cũng không tính mỗi ngày đều phát một t r ư ơ n g nếu như có thể bảo đảm hắn ở bảng vẽ tháng ưu thế đương nhiên bây giờ đệ nhất hạng mất rồi hắn ngày mai là nhất định phải tiếp tục phát một t r ư ơ n g một điểm này không cần người khác thúc giục hắn tích cực tính cũng rất cao đêm khuya mười một điểm nhiều lại một chương ma xong tôn toàn thượng tiếng cờ chuẩn bị liếc mắt nhìn có người hay không tìm hắn tạm thời là bông u lòng một chút chờ lát nữa hắn chuẩn bị lại mã chương một lấy hắn hiểu hàng ngày phát một chương cũng không phải không được nhưng mỗi ngày đổi mới số lượng tốt nhất vẫn là tận lực nhiều một chút chỉ cần đổi mới đủ độc giả các đại gia dễ dàng tha thứ độ sẽ hơi chút cao hơn một chút suy bụng ta ra bụng người thân là một tên độc giả p h i ề n nhất là dạng gì tác giả phát một chương nếu như ngươi nói xấu xí k i a đề tài này t i ể u vô pháp trò chuyện tôn toàn cho rằng là cái loại này mỗi ngày đổi mới nát còn hàng ngày phát một chương cái chủng loại kia tác giả, có lẽ tiêu đại thần là duy nhất ngoại lệ cơ mới v quả nhiên liền vang lên đích đích thanh â m nhắc nhở tôn toàn tiện tay mở ra chấp động hình cái đầu khe nhữ mày bởi vì này cái riêng tin là trung học đệ nhị cấp đồng học nhạc siêu g ử i tới thành thật mà nói hắn có chút phiền trung học đệ nhị cấp đồng học mà thôi hắn đều không nhớ rõ đối phương d á n g dấp ra sao rồi kia có hứng thú luôn ở cờ cờ lên nói chuyện t h i ế m nhưng người ta riêng tin đã phát tới không để ý tới cũng không t i ệ n nhạc siêu lao đồng học n g ư ơ i thật muốn kết hôn rồi đệ mội thực sự rất đẹp phát một tấm hình cho ta nhìn một chút ta giúp ngươi tay cầm quan tôn toàn liếp mắt đích nói thầm một câu phải dùng tới ngươi cho ta kiểm định đương nhiên hắn là m người không như vậy con r ù a l ô n g thiện tay từ trên mạng t ì m trương kiệt xí ca an ba t ị n h tấm hình phát tới z xí ca an ba quá đẹp đi phen dạ tịp phở vai nữ chính đã từng tươi đẹp vô số người nữ thần cấp mỹ nữ tôn toàn cũng không tin không chấn áp được vị này trung học đệ nhị cấp đồng học một lát sau nhạc siêu phát tới một kinh ngạc đến ngây người biểu tình đi theo phát văn tự tới đừng làm rộn đây là cô gái tóc vàng ta muốn chính là bạn gái ngươi hình tóc vàng quá giả tôn toàn suy nghĩ một chút lại từ trên mạng t i m trương thiếu nữ thời đại xeo rủ hy un hình phát tới lần này không phải là cô gái tóc vàng rồi hắn đang suy nghĩ nhạc siêu nhận biết thiếu nữ thời đại mỗi một thành viên sao rất nhanh hắn thì có câu trả lời bởi vì nhạc siêu trả lời thiệt hay giả đây thật là bạn gái ngươi cái này thật đúng là đại mỹ nữ a ngươi làm sao tìm được ngươi đại học đồng học sao được rồi vị này lao đ ồ n g học rơi vào trong hố tôn toàn trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình cũng không hiểu thích khiến hắn phát viên t h ủ y thanh hình cho đàn ông k h á c nhìn hắn cái này quỷ hẹp hỏi tại không nỡ bỏ về phần yêu cầu phiếu hàng tháng thời điểm phát giấy hôn thu cùng ảo cưới đó là hắn cùng sách của mình mê chia sẻ mình vui sướng bình thường lúc không có ai hắn cũng không khả năng phát viên thủy thanh hình trên thực tế gần đây hai ngày đã không chỉ có năm ba cái fan x c h chuyện ở riêng tin tìm hắn muốn bạn gái hình thấy trước mới thích tôn toàn tìm khắp lý do lừa b ị được giấy hôn thu cùng ảnh áo cưới hắn thấy vốn chính là cho người khác nhìn nhưng bạn gái tư phòng t ấ m hình đó chính là hắn được hưởng các ngươi cũng muốn nhìn biết rõ ta đổi theo nàng có bao nhiêu khó khăn sao nhạc siêu rất nhanh lại phát riêng tin vào đến tôn toàn ta sách mới đã viết hơn ba v ạ t chữ còn không có phát biểu ngươi giúp ta nhìn một chút thuận tiện cho ta cầm chút ý kiến được không xem ở lão bạn học phân thượng tôn toàn đáp một câu ok một lát sau nhạc siêu đưa hắn tồn cạo giữ lại bản thảo phát đi qua tôn toàn nhìn mắt quả thật có hơn ba v ạ n chữ đây cũng là làm hắn đối với nhạc siêu nhìn với cặp mắt khác xưa người này lần đầu tiên thử viết là lại còn thật có thể viết lên hơn ba vật tống chữ thông một nhưng ở hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi nói lý hổ nguyên nguyện ý theo ta kết hôn sao lý hổ rất kinh ngạc nửa tháng sau hắn và cái này vị mỹ nữ đồng học kết hôn rồi nhưng cái này chỉ chỉ là bọn hắn câu chuyện này bắt đầu lý hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này vị mỹ nữ đồng học với hắn kết hôn nguyên nhân lại là nhìn đến đây tôn toàn đã thật bất ngờ hắn phát hiện nhạc siêu vị này lão đồng học lần đầu tiên viết võ văn lại không phạm sai lầm gì ít nhất từ tên sách đến giới thiệu tống t ắ t hắn là không khơi ra tật xấu gì nếu như nhất định phải chọn điểm khuyết điểm hắn cảm thấy cái này tên sách cùng giới thiệu tống tác đều giống như đã từng quen biết tên sách giống lý vô thường tổng tài lao bà yêu ta cũng giống lao nga ta đại minh tinh bạn gái giới thiệu tóm tắt có điểm giống hắn trong trí nhớ đã từng một lần rất tràn lan cái loại này vô tuyến gió bá đạo nữ tổng tài văn phong nhưng nếu như không theo những phương diện này chọn tật xấu lời nói chỉ từ tên sách cùng giản giới tiêu chuẩn đến xem tôi toàn là không khơi ra tật xấu gì ít nhất hắn cho là ở bảy năm không tám năm như vậy đề tài là rất dễ dàng ra thành tích hắn phát hiện mình trước tựa hồ có chút nhỏ nhìn vị này trung học đệ nhị cấp thời kỳ học bá bạn học quyển sách đầu tiên thì có tài nghệ này nhạc siêu như thế nào đây người đàng xem sao nhạc siêu lại phát tới tin tức tôn toàn trả lời ngày mai cho ngươi ý kiến nhiều như vậy chứ ta nhất thời cũng không nhìn xong nhạc siêu trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo có trả lời được vậy làm phiền ngươi còn nữa bạn gái ngươi thực sự rất đẹp kết hôn thời điểm nhớ cho ta biết một tiếng ta đi uống ngươi rượu mừng thật đúng là năm thiếu nữ thời đại xeo rủ hy un lúc bạn gái của ta tôn toàn có chút bật cười đ ô n g nhiên có chút mong đợi nếu như mình kết hôn thực sự thông báo vị này lao đồng học đến chờ vị này lao đồng học nhìn thấy viên thủy thanh thời điểm có thể hay không kinh ngạc hỏi hắn ồ lao đồng học ngươi nhanh như vậy liền đổi đối tượng kết hôn rồi hạ người nguyên lai、like、bạn gái đây suy nghĩ một chút còn thật thú vị bất quá nếu quả thật xin hắn tôn toàn cảm thấy chuyện này được trước thời hạn cùng viên thủy thanh đánh dự phòng c h â m khác đến lúc đó viên thủy thanh thật sự cho rằng hắn trước đây không lâu còn có một cái cái gì bạn gái trước kia chuyện vui liền lớn sáng ngày hôm sau tôn toàn tốn nửa giờ bang nhạc siêu nhìn một chút quyển kêu ba chục ngàn đến chữ sách mới chính văn bộ phân nội dung khiến hắn chắc chắn nhạc siêu hẳn quả thật là lần đầu tiên viết v ă n văn bởi vì hắn văn phong rất phiêu hốt nói đơn giản chính là còn không có tạo thành mình văn phong cơ hồ là nghĩ đến đâu mà liền viết lên nơi đó hành văn trong quá trình vô dụng nói nhảm viết không í t nhưng nội dung cốt truyện lên nhưng lại bất ngờ tạm được có nội dung chính tuyến cũng có không lúc xen k á nhiệm vụ phụ tuyến chính là sáng tác thủ p h á p lên còn có chút muốn h u y ễ n kỹ khuyết điểm tôn toàn lại đang hắn ngắn ngủi này ba chục ngàn đến chữ số trang bên trong nhìn thấy nghịch thuật cùng kể xen tay pháp thỉnh thoảng còn tới nhất đoạn phép bài tỷ câu nhưng trừ lần đó ra cũng không sao rõ ràng khuyết điểm rồi nhưng sau khi xem xong tôn toàn lại cao mày hắn luôn cảm giác nhạc siêu viết những thứ này nội dung cốt truyện đều giống như đã từng tương tự tự t hồ từ đâu mấy cuốn sách trong bái tới nội dung cốt truyện không biết xấu hổ người q u ả loại này kêu tham khảo nhưng theo tô toàn đây chính là chép lại nhưng hắn không cách nào phủ nhận một sự thật chính là loại này bãi người khác nội dung cốt t r u y ệ n lối viết thực sự tương đối dễ dàng ra thành tích hắn trọng sinh trước gặp qua không chỉ một như vậy tác giả vốn là giống như hắn đều là phát ngay thành tích thậm chí so với hắn còn kém hơn một chút nhưng bởi vì buông xuống ra mặt đi bãi người khác nội dung cốt t r u y ệ n cùng thiết lập sau đó một cái hai cái đều kiếm tiền một tháng một hai vạn ba năm chục ngàn đều có nói thật năm đó hắn tôn toàn cũng giao động qua hắn tự hỏi lấy trình độ của chính mình đi b ã i nhân khí tác phẩm nội dung cốt truyện cùng dàn ý nói hắn có lòng tin khiến nguyên toàn tác giả đều không cách nào tìm tới chứng cơ chỉ trích hắn chép lại hắn cũng tin tưởng làm như vậy lời nói mình tiền nhuận bút ít nhất có thể tăng gấp đôi thậm chí nhiều hơn nhưng cuối cùng hắn trong lòng bệnh thích sạch sẽ hay lại là làm hắn bỏ đi ý nghĩ như vậy hắn không làm được vô s ỉ như vậy tự có không có sao bất kể người khác có chứng cớ hay không chính hắn là không lừa được mình ở phương diện này hắn đại khái chính là một kẻ ngu hắn một mực giữ vững bản gốc thậm chí thỉnh thoảng nghĩ tới một cái linh cảm bởi vì bỗng nhiên nhớ từ bản thân đã từng xem qua tương tự nội dung cốt truyện cũng có lẽ là bởi vì thực tế hành hạ đến hắn còn chưa đủ thảm đi hắn một mực kiên trì con đường của mình đánh cược một cái không xác định tương lai đánh cược tương lai một ngày nào đó chính mình bản gốc tác phẩm cũng có thể kiếm được đủ hắn thể diện sinh hoạt tiền sự thật chứng minh hắn lựa chọn con đường kia rất chật vật cho đến hắn trọng sinh mấy tháng trước tài viết ra một quyển có thể kiếm tiền ta thập hạng toàn năng mà buồn cười là quyển sách kia còn không cho hắn kiếm mấy tháng trước liền bị bốn trăm linh bốn đại chiếu mướt nếu như hắn không có sống lại lời nói hắn liền thật thật tại, tại đem mình sống trưởng thành một chuyện tiếu lâm mà nay hắn nhìn xong nhạc siêu quyển này mỹ nữ đồng học y hắn không biết phải hình dung như thế nào chính mình trong lòng cảm thụ chán ghét có một chút bội phục cũng có một chút càng nhiều hơn chính là cảm khái lý trí nói cho hắn biết nhạc siêu chọn một cái tương đối dễ dàng đi con đường cái này làm cho tôn toàn nhớ tới thời còn học sinh một vị giáo sư văn chương đã nói thiên hạ văn chương một đại sao thì nhìn ngươi hội sao sẽ không sao bây giờ nhìn lại nhạc siêu là rất tốt thực tiễn rồi vị lao sư kia những lời này quả nhiên là một người thông minh tôn toàn tự nói cảm khái hắn quả thật có chút bội phục nhạc siêu đối phương năm đó có thể trở thành học bá quả nhiên là một có đầu não mà không giống hắn tôn toàn coi như hắn sớm đã nhìn thấy cái này con đường tắt hắn vẫn lựa chọn không dễ đi con đường kia coi như sống lại nhớ rõ ràng một ít đã từng rất nóng bỏng tác phẩm sáng tạo hắn cũng chỉ là tham khảo một chút thế giới quan cùng tu luyện cấp bậc phương diện thiết lập nội dung chính tuyến vẫn lựa chọn bản gốc cảm khai xong hắn cho nhạc siêu phát đi tin tức viết không sai cố gắng lên có tiền đường đây là hắn lời thật lòng nhưng cái tin này phát tới thời điểm hắn tâm lý đã rõ ràng mình đ ờ i này đại khái là không có khả năng cùng nhạc siêu trưởng thành là chân chính bằng hữu bởi vì bọn họ không phải là người cùng một đường làm người làm việc lý niệm trên l ệ quá nhiều tôn toàn b ộ i phục nhạc siêu như vậy người thông minh nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ thích như vậy người thông minh chương hai trăm chín mươi sáu tôn toàn nơi này vừa cho nhạc siêu phát xong tin tức điện thoại di động liền văng lên hắn theo bản năng cho là nhạc siêu đánh tới mặc dù hắn cũng không có đem điện thoại di động của mình số hiệu nói cho nhạc siêu nhưng đầu năm nay muốn hỏi thăm một vị lao động học số điện thoại rất khó sao gg giúp g bạn học là làm gì cầm điện thoại di động lên phát hiện quả nhiên là một cái số xa lạ tôn toàn c a o mày không lớn muốn tiếp nhưng dù sao là lao động học cho nên hắn vẫn nhận này tôn toàn, còn nhớ ta không nghe được thanh âm của ta sao điện thoại kết nối trong điện thoại di động truyền ra nhưng là một người nữ sinh thanh âm tôn toàn cảm giác có chút quen thay nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đối phương là người nào ngươi là thiếu ta hai mươi vạn á hoa làm sao có tiền đưa ta rồi hả nếu không nhớ nổi đối phương là người nào tôn toàn liền r ứ t khoát thuận miệng hồ xả đối phương yên lặng vài giây sau tài lên tiếng người nào thiếu ngươi hai mươi vạn rồi hả còn nữa ngươi lại cẩn thận nghe một chút ta thật sự là cái gì á hoa tôn toàn không nói gì còn có tiếp tục đón sao hắn đông nhiên thở dài ngươi đừng nói cho ta ngươi mang bầu ta chắc chắn nhất định cùng với khẳng định ta không chạm qua ngươi thảo tôn toàn vài năm không thấy ngươi trở nên hư hỏng như vậy rồi nhỉ ta là đàm doanh doanh a ngay cả thanh âm của ta ngươi đều không nghe ra ngươi là cố ý làm bộ chứ ngươi h ã y thành thật nói ngươi có phải là cố ý hay không trong điện thoại nữ tử bộc phát tức tối bất bình đàm doanh doanh tôn toàn cẩn thận suy nghĩ một chút ta nhớ lại giống như cũng là mình trung học đệ nhị cấp đồng học đối với đàm doanh doanh mà nói nàng và tôn toàn cũng liền bốn năm không thấy nhưng đối với tôn toàn mà nói đã sớm vài chục năm không gặp hắn trí nhớ cũng không phải là quá tốt nơi nào còn nhớ trung học đệ nhị cấp thời kỳ một cái thanh âm của nữ sinh mới vừa rồi có thể cảm thấy quen thai cũng là không tệ rồi mà cái đàm doanh doanh tôn toàn nhớ một cái học kỳ nàng thật giống như ngồi ở trước mặt hắn trao đổi không nhiều trong trí nhớ nàng là một tính cách sáng sửa nữ sinh vóc dáng rất h á cái đó học kỳ ngồi ở nàng phía sau hắn mỗi ngày thích xem nhất chính là nàng ra vào chỗ ngồi lúc vóc người coi như là cho hắn khô khan học sinh trung học đệ nhị cấp n a y tăng thêm mấy phần thú vui nhưng nàng làm gì gọi điện thoại cho ta chúng ta quen làm sao là n g ư ơ i a đã lâu không gặp gần đây ở nơi nào cao tự hạ tôn toàn một vừa suy nghĩ nàng gọi số điện thoại này cho dụng ý của hắn một bên thuận miệng tìm một đề tài cái gì cao tự nhỉ ta tài tốt nghiệp nửa năm a bây giờ đang ở ma đô đ ú n g rồi nghe nói ngươi bây giờ trưởng thành đại tác giả rồi lúc nào có rảnh rỗi đi ra chúng ta tụ một chút nhỉ thuận tiện rồi đưa ta một quyển ngươi viết sách như thế nào đây thường q u a n g không lại vừa là một cái ư ớ c tụ họp tôn toàn ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng a bạn gái của ta không cho ta cùng trước kia nữ đồng học đơn độc tụ họp đàm doanh doanh h ngươi đã có bạn gái kêu vậy ngươi kêu bạn gái ngươi cùng đi thôi thuận tiện cũng cho ta gặp một chút bạn gái ngươi thì hì như thế nào đây như vậy được chưa tôn toàn nhấc tay nâng chán cái này đã hắn trở lại những ngày gần đây thứ sáu gọi điện thoại kêu hắn đi ra ngoài tụ trung học đệ nhị cấp đồng học nếu như là lúc khác hắn ngược lại cũng nguyện ý ra đi gặp một chút những thứ này lao đồng học nhưng tháng này hắn có dành không hắn vì trung hoa quật khởi không đúng là vì cưới vợ mà cố gắng gõ chữ a cho nên hay lại là n g ư n g n g bạn gái của ta không có thời gian nàng gần đây rất bận rộn đàm doanh, doanh. nói chuyện điện thoại lúc kết thúc tôn toàn rõ ràng có thể cảm giác được đàm doanh doanh có chút mất hứng thái độ đối với hắn cũng lạnh thêm vài phần nhưng hắn không thèm để ý một cái trọng sinh trước đã sớm cắt đứt liên lạc trung học đệ nhị cấp đồng học bây giờ lần nữa đứt rời liên lạc cũng không có gì vóc người đẹp thì thế nào có ta thủy thanh vóc người đẹp sao hắn lắc đầu một cái suy nghĩ một chút đưa điện thoại di động mức độ trưởng thành xì、sì、dùn mang cờ cờ cũng xuống tuyến bởi vì hắn có dự cảm trước tết sau những ngày gần đây đánh hắn điện thoại cho hắn phát cờ cờ riêng tin người quen cùng lao đồng học khẳng định còn sẽ có mà hắn khoảng thời gian này căn bản là không có tâm t có lẽ hắn hậu quả của làm như vậy hội đưa đến hắn ở người quen cùng lao giữa bạn học chung lớp tiếng tâm trở nên kém không ít nhưng hắn bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy nếu quyết định tháng này tranh đoạt khởi điểm tổng bảng hạng nhất vậy thì phải toàn lực ứng phó muốn đem hết t h ể đều chiếu cố được còn muốn nắm tổng bảng hạng nhất lúc tổng bảng lên đại thần đều là trái hồng mềm sao đạo mắt thời gian đã tới ngày mùng ngày sáu tháng hai bất tử long giới ở tôn toàn liên tiếp mấy ngày, cầu phiếu đan trương cùng mỗi ngày chữ vạn trở lên đổi mới h ạ cùng cà chua tinh biến tới lùi lùi từ trên xuống dưới đánh rằng co rồi mấy ngày hôm nay tạm thời đứng hàng tổng bảng đệ nhất mà tinh biến cùng bất tử long giới t r ê n l ệ n h cũng không lớn nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là hôm nay là mỗi năm một lần giao thừa bước sang năm mới rồi tôn toàn mẹ ở phòng bếp trên viên đốt thì kho còn có khác đủ loại năm mới mới có thể đốt cứng r ắ n món ăn cha tôn trí tài trở về lao ra đi dán đôi liễn rồi điểm tâm thời điểm tôn trí tài nói sáng hôm nay muốn trở về lao ra dán đôi liễn tôn toàn còn rất kinh ngạc lúc ấy liền hỏi ba chúng ta lão ra nhà ở không phải là thiêu sao người đôi liễn dán nơi đó à tôn trí tài lại thở dài nói đúng a lão ra bị thiêu nhưng đối với liên vẫn là phải rán năm ngoái chúng ta không trở về dán đôi liễn n g ư ơ i biết trong thôn những người ta đó đến chúc tết thân thích có người hỏi thế nào sao tôn toàn lắc đầu hỏi thế nào lúc đó tôn trí tài còn chưa nói tôn toàn mẹ từ mai thở dài nói lần trước ta trở về trong thôn có người nói với ta lúc sau tết có người nhìn thấy nhà chúng ta nhà ở bị đốt không có liền hỏi nhà của chúng ta người có phải hay không đều đốt chết rồi hả người nói gần sang năm mới người khác hỏi như vậy hối không xui tôn toàn lúc ấy không lời chống đỡ tâm lý quả thật rất không thoải mái đi theo từ mai còn nói cho nên à mấy tháng trước ta với người ba liền thương lượng Lao là liền là ra hai nhà vẫn gian, không phải khác, chặn ở vì cái lại yếu gì những trước h Khác nhà chúng ú i ta qua ấ t tốt, thứ thúi bị những thứ kêu miệng n g kêu ờ i xui nguyện rùa r xẻo. t ư quên nói cho ngươi ta với ngươi ba cầm tiền mời người ở chúng ta lão ra trong căn cứ lại đắp ba gian phòng trệ còn không có làm quét vôi nhưng cửa sổ đều thu xếp xong cho nên ba của ngươi trở về đôi liễn có địa phương rán cái này không muốn ngươi lo lắng vì rán đôi liễn lại đắp ba gian phòng trệ tôn toàn mọi người nhưng nghĩ cùng mẹ lời mới vừa nói hắn thở dài cũng không nói thêm cái gì ngược lại trong nhà bây giờ cũng không kém về điểm t i ế tiền nếu ba mẹ đều cảm thấy có cần thiết này hơn nữa nhà ở đều đã đợi kín rồi vậy cứ như thế thôi đây là một việc chuyện nhỏ tôn toàn quay đầu liền quên ở sau hắn còn bận gõ chữ d u n g thiết thực hành động thực tiễn toàn trái đất không nổ mạnh tay viết không n g h ỉ những lời này hắn biết rõ hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian tổng bảng lên những thư kia đại thần hẳn cũng sẽ không gõ chữ nếu như hắn hôm nay còn có thể mã mấy chương là có thể giành được mấy phần phần thắng buổi sáng buổi chiều hắn cơ hồ đều tại mã mã mã thẳng đến xế c r i ệ u bốn điểm trái phải cha gõ cược kêu hắn đi ra ăn cơm tất nhiên hắn tài thở thảo gìn giữ hảo viết lên một nửa bản thảo đ ó n g máy tính đi ra ăn cơm năm nay nhà hắn cơm tất nhiên rất phong phú từ mai hiển nhiên sử xuất tất cả vừa liếng đem nàng biết làm cứng rắn món ăn toàn bộ làm đi ra tôn toàn nhìn đầy bản mỹ vị món ngon đều ngượng ngùng vội và ăn xong phải đi căn phòng không thể làm gì khác hơn là cưỡng bách chính mình thả chậm tiết đ ấu cùng cha mẹ chậm d ạ i ăn từ từ uống so sánh hắn lòng không bình tĩnh từ mai cùng tôn trí tài tối nay cũng rất thích trí tôn trí tài độc châm độc uống một chai rượu trắng từ mai cùng tôn toàn cùng uống một chai rượu chát trên đất còn để một cái khác chai rượu chát nhìn thấy hai bình này rượu vang tôn toàn liền biết rõ mình tối nay đừng nghĩ gó ch quả nhiên mẹ cho hắn r ó t đầy tràn một ly lớn rượu vang sau đó nâng ly tỏ ý đến đều nâng ly cốc bưng lên ly rượu thứ nhất này chúng ta cả nhà cùng uống không cho trừ lại a một cái được uống xong cái ly này phía sau sẽ chậm chậm uống mẹ lên tiếng cha không ý kiến tôn toàn ý kiến còn trọng yếu hơn sao hắn chỉ có thể làm bộ mình cũng không ý kiến tràn đầy một đại ly rượu c h á t xuống bụng hắn liền vò đã mẹ lại sức rồi bởi vì hắn rõ ràng chờ những thứ này rượu vang tác dụng chậm đi lên chính mình tối nay nhất định là mã không được chữ kia liền uống thôi coi như trước thời hạn uống mình và viên thủy thanh rượu mừng rồi ba mẹ hắn tối nay hiển nhiên hứng thú rất cao uống rượu dùng bữa trong quá trình tôn trí tài t h ở dài nói ai n g ư ơ i à đời này thật đúng là nói không chừng lúc trước nhà chúng ta cơm ăn cũng không đủ no trong nhà nuôi mấy con gà mái số đạn cũng không nỡ bỏ ăn đều phải cầm đi bán đổi ít tiền mua dầu muối tương g i ấ m khi đó nơi nào có thể nghĩ đến ta tôn trí tài đời này còn có thể qua như bây giờ thời gian thiếu mai n g ư ơ i lúc trước nghĩ đến hôm nay sao tứ mai đã có chút rượu tinh thần sức lực cấp trên gò má có chút đà hồng nghe vậy lắc đầu liên tục một bên thắng thở một vừa đưa tay giống sờ con chó nhỏ tựa như sờ một cái tôn toàn đầu chó mặt đầy cảm khái cười nói không có nào dám muốn cuộc sống như thế a khi đó một năm mẹ đến đầu nguyện vọng lớn nhất chính là giao xong thuế nông nghiệp sau khi còn dư lại lương tự h c bán có thể góp đủ a toàn học phí còn có tiếp theo quý nông dược cùng h ó a phí tiền cũng còn khá ta a toàn không chịu thua kém tốt nghiệp đại học một cái liền tiền đồ hay là ta a toàn không chịu thua kém a vừa nói nàng lại sờ một cái tôn toàn đầu chó tôn toàn vốn là nghe tiếng thay trái ra thay phải hắn vốn chính là chịu nhịn tính tình đang ngồi ba mẹ ăn cơm tất nhiên nhưng mẹ lời nói này chợt xúc động tiếng lòng của hắn một khắc kia hắn có chút hốc mắt đỏ lên khỏe mắt chưa xót là bởi vì xấu hổ hắn biết rõ mình bây giờ thành tựu đều là sau khi sống lại lấy được phúc lợi tại hắn trọng sinh trước một đời kia hắn không khiến ba mẹ qua cái gì tốt thời gian nhị lao vì giúp hắn có thể sớ ngày mua nhà cưới lên con d â u tóc đều hoa dâm còn đang khắp nơi tìm kiếm tiền cơ hội mà bọn họ không có văn hóa gì cũng không có gì tay nghề vừa có thể tìm dạng gì kiếm tiền cơ hội đây đều là bán khổ l ờ ca mà hắn thì sao nói lên được hiếu thuận sao dạ ngày lễ ngày tết chính hắn dù là chi tiêu rẻ s ẻ n cũng sẽ mua cho cha mẹ mua một ít lễ vật để nguyên quần áo phục dạy cái gì thế nhưng dạng thực sự hiếu thuận rồi không ba mẹ những năm kia muốn nhất là cái gì hắn không phải là không rõ ràng không phải là hy vọng nhìn thấy hắn sớm một chút kết hôn sớm một chút sinh mệnh đứa bé bọn họ khổ cực hơn nửa đ ờ i người muốn ông cháu nhưng trọng sinh trước hắn nhưng vẫn không có thể để cho bọn họ như nguyện cho nên hắn thực sự hiếu thuận sao nhớ lại trọng sinh trước những chuyện kia tôn toàn hồng toàn con mắt chủ động bắt mở chai rượu cho mình cùng mẹ dót đầy ly rượu lại bang cha nâng ly cốc dót đầy sau đó hắn khỉ khỉ mũi sắp xếp nụ cười nâng ly cha mẹ đến chuyện trước kia không nói con trai ở chỗ này mời các ngươi một ly cảm ơn các ngươi nói xong hắn ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly tháng này khởi điểm tổng bảng hạng nhất hắn quyết định uống rượu trong ly một khắc kia hắn tâm lý phát ngoan đời trước hắn khiến ba mẹ một mực ôm không được tô n tử đời này hắn muốn bù đắp lại hắn không chỉ có muốn để cho bọn họ ôm lên tô tử còn phải bọn họ cầm mấy năm trước ôm lên chương hai trăm chín mươi bảy cơm tất niên ăn xong t ô n toàn có chút người không thăng bằng địa trở lại gian phòng của mình ba mẹ còn ở trong phòng khách xem tv chờ xuân vãn mới vừa rồi cũng kêu hắn đồng thời nhìn nhưng hắn không có hứng thú xuân vãn có viên thủy thanh đẹp mắt không đúng uống một chút rượu hắn tâm lý bỗng nhiên rất muốn rất muốn viên thủy thanh rồi lại nói trở về đến như vậy ít ngày ngoại trừ ngày đó cầu hôn hắn và nàng cũng không thấy mặt từ em mở thành phố trở về trước khi tới mỗi đêm đều ô m nàng ngủ cái này trở lại c h u n g pi lại không thấy được người của nàng thời gian khác cũng còn tốt chính là uống rượu sau khi bỗng nhiên rất tưởng niệm ngực của nàng trở về phòng lấy điện thoại di động ra ngoài ý muốn phát hiện nàng đã tại nửa giờ sau cho hắn phát qua một cái năm mới chúc phúc tôn toàn ha ha cười khúc khích đặt mông ngồi ở đầu giường cảm ơn đ ị a u tựa vào đầu giường cặp mắt nửa mở nửa khép đ ị a gọi thông điện thoại của nàng một lát sau điện thoại kết nối chuyến tới viên thủy thanh thanh em ônu cơm tất niên h ăn xong rồi tôn toàn nhắm lại con mắt ừ một tiếng viên thủy thanh uống rượu sao tôn toàn lại ừ một tiếng ừ xong miệng hắn răng không do nói con dâu ta nhớ ngươi làm sao bây giờ nhỉ ta uống rượu không có thể mở xe bằng không ta bây giờ sẽ tới gặp ngươi viên thủy thanh nhẹ khép cười âm thanh nói uống rượu liền ngủ một giấc thật n g o n chứ vừa vặn ngươi gần đây đều không nghỉ ngơi tốt muốn gặp ta còn không dễ dàng n h ỉ ngươi ngày mai t ỉ n h ngủ rồi hãy tới tìm ta thôi nhắm mắt tôn toàn lắc đầu không được ta bây giờ liền muốn gặp ngươi rất muốn rất muốn rồi viên thủy thanh thả nhẹ thanh â m dỗ con tựa như rụ rỗ đ ư ợ c được vậy ngươi nhanh lên một chút ngủ đi ngủ t i ế p đi là có thể thấy ta thực sự người khác lúc này suy nghĩ rất bất linh quang nửa tin nửa ngờ trực giác nói cho hai biết thật giống như có chỗ nào không đúng nhưng cao mày n ẹ o đầu cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại không nghĩ ra có chỗ nào không đúng viên thủy thanh đúng nha ta lúc nào lừa gạt ngươi đúng không nhanh ngủ đi ngủ t i ế p đi ngươi là có thể nhìn thấy ta rồi h ả vậy ta đây phải đi ngủ chúng ta đây một hồi gặp ừ nhanh ngủ đi ta lập tức tới n g a y thấy ngươi một lời đã định ừ một lời đã định nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn cái này ngốc thật sự đổ nhào lên giường tiệ tay kéo qua trên giường bị tử lên người một đáp m í môi một cái liền thực sự nhắm toàn con mắt ngủ bên đầu điện thoại kia viên thủy thanh nghe điện thoại di động trong âm thanh bận cười khanh khách rồi mặt mày đều cười q u n g cười bả vai có chút phát g u n trong căn phòng đèn sáng ngồi ở mép giường hắn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xông lên bầu trời đêm pháo hoa đột nhiên nổ lên xa gần các nơi bầu trời đêm đều có mở tài sản cửa thời gian đến hắn tỉnh tình địa nháy n mắt toàn con mắt qua một hồi lâu liếc thấy điện thoại di động ở đầu giường tài mơ hồ muốn từ bản thân trước khi ngủ thật giống như cùng viên thủy thành thông điện thoại nàng nói cái gì tới tới gặp ta người nàng đây tôn toàn theo bản năng nghiêng đầu nhìn chung quanh lại phát hiện trong căn phòng ngoại trừ chính hắn lại không có người thứ hai tên lường gạt l ầ m bẩm hắn cầm điện thoại di động lên theo bản năng liền muốn đánh một cái cho nàng nhưng nghe ngoài cửa sổ tranh cãi không được tiếng tháo hắn bỏ đi gọi điện thoại cho ý nghĩ của nàng đ ổ i thanh b i ê n soạn một cái tin nhắn ngắn phát cho nàng đã ngủ chưa năm mới vui vẻ một lát sau viên thủy thanh trả lời tỉnh ngủ tôn toàn ừ bị bên ngoài tiếng pháo đánh thức ngươi còn chưa ngủ viên thủy thanh không ta đã ngủ rồi ha ha tôn toàn bật cười trả lời Có mình u ố n không hay h ta? t nhân đang lúc, thiên ự a ồ tổng h ộ phát như vậy nói nhảm tin tức. nói vậy v i tranh h ủ y t n g ư lấy một ngày nắm sợ có nhu cầu đi chúc tết nhà thân thích đều chạy một lần từ bắt đầu ngày mốt cứ tiếp tục bế quan gõ chữ vì để sớm n h ậ t nắm con dâu lấy về nhà mà cố gắng viên t h ủ y thanh ngươi một ngày có thể chạy hoàn nhà ngươi thân thích hội lưu ngươi ăn cơm chứ tô n toàn không việc gì không q u ả n bọn hắn làm sao giữ lại ngược lại ta ngày mai đều phải nắm mấy cái nhà thân thích đều chạy xong đúng rồi ngày mai bái b a i hòa năm ta phỏng chừng quay đầu những thân thích kia nhà cũng sẽ có người tới nhà ta chúc tết ta đã nghĩ xong tối mai phải đi quán rượu mương p h ò n g như vậy ta cũng không cần xã giao những thư kia tới nhà của ta chúc tết thân thích hắc hắc như thế nào đây đến lúc đó ngươi tới xem một chút ta thôi viên thùy thanh nhìn ngươi làm gì tô toàn hắc hắc ngươi nói sao viên thùy thanh ta không nói ta không hiểu ngươi đừng hỏi ta tôn toàn hắc hắc con dâu ta nhớ ngươi viên thủy thanh vậy ngươi tiếp tục m u ố n c h ứ ta cho phép ngươi nghĩ ta tôn toàn hai người thật giống như đều quên đầu năm nay điện thoại di động tin nhắn ngắn phí cũng là rất đắt một mao tiền một cái mắt như vậy tin nhắn ngắn hai người bọn họ lại dùng để liếc mắt đưa tỉnh tôn toàn t ê n phá của này lại dùng một mao tiền gợi một cái im lặng tuyệt đối đi qua cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi một mao tiền một cái tin nhắn ngắn hãy cùng không cần tiền tựa như bay tới bay lui cũng không biết bay bao lâu c hắn giường, giường o đ tối ô n Toàn đ n g h ê n n hôm n đ qua ở tin nhắn ngắn trong nói với viên thủy thành hắn hôm nay phải chạy hoàn sở có nhu cầu hắn chúc tết nhà thân thích nhưng không phải chỉ là nói xung hắn là thật dự định làm như vậy lái xe đi ra ngoài trước tìm một di động phòng buôn bán đem điện thoại di động đóng tiền cho viên thủy thanh gửi tin nhắn giải thích tối hôm qua tại sao trò chuyện một chút người đã không thấy t â m hơi đi theo liền tìm một nhà bán xì tiệm mua một nhóm lễ phẩm nhét vào xe cốt sau sau đó bắt đầu hắn một ngày chạy xong toàn bộ hắn cần phải đi chúc tết nhà thân thích lộ trình hắn đầu tiên đi là cô cô tôn trí anh nơi đó tới cửa thời điểm tôn trí anh một nhà vừa mới bắt đầu ăn điểm tâm đun nước s ủ i cạo thêm t r ứ n g luật trong nước trả người một nhà ăn ngon đột nhiên đã nhìn thấy tôn toàn sách chúc tết lễ vật thượng môn nhưng thật kinh ngạc đây cũng qua s ô n chứ nhưng tôn toàn nụ cười trên mặt rất lại vừa là đến chúc tết tôn t r í anh một nhà trong lòng mặc dù lẩm bẩm nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười huống hổ là cười chúc tết người ai làm n h i ệ tình t tiếp đ a i thôi tiêu tôn toàn ăn trung giáo tử ăn t r ứ n g luật trong nước trà thôi tôn toàn không k h á c h khí hắn buổi sáng ra ngoài chỉ ăn một viên t r ứ n g luật trong nước trà chính là ngờ tới sẽ có tình huống như thế hắn ăn rất nhanh sau khi ăn xong hắn ở nhà cô cô đợi rồi hơn nửa giờ uống một ly trà ăn một chút hạt dưa liền đứng dậy cáo tử cô cô một nhà còn muốn lưu hắn ăn cơm trưa tôn toàn kiên quyết từ chối dám chạy đi sau đó lên đường đi cho hai cái cậu chúc tết buổi chiều hai điểm không tới hắn liền thuận lợi cho sở có nhu cầu chúc tết i thân thích b á i b a i hòa năm lái xe về nhà sau khi về nhà hắn liền bắt đầu thu thập hành lý tứ mai cùng tôn trí tài vốn là ở phòng khách xem tv uống trà hạt quá tử nhìn thấy tôn toàn vào một chuyến thư phòng lúc đi ra liền lôi kéo dương hành lý một bộ muốn đi tư thế hai vợ chồng đều kinh ngạc đứng dậy đi tới tứ mai a toàn năm hết tết đến rồi n g ư ơ i cái này là muốn đi nơi nào nhỉ tôn trí tài cũng c a o mày hỏi đúng vậy hôm nay nhưng là đầu năm mùng một tôn toàn mang đã sớm nổi lên tốt lời nói dối nói ra ai không có cách nào công ty bên kia tạm thời có chút việc cần ta lập tức chạy tới xử lý không có chuyện gì ba mẹ chờ ta xử lý xong chuyện bên kia trở lại cùng các ngươi qua tết nguyên tiêu a tôn trí tài khó chịu năm hết tết đến rồi ngươi công ty đã xảy ra chuyện gì hả không thể qua hết năm lại xử lý sao thứ mai đúng vậy cái này đầu năm m ù ờ i một có thể xảy ra chuyện gì nhỉ nếu không ngươi qua hết ba ngày năm lại đi tôn toàn lắc đầu cười khổ không có cách nào công ty là của ta hiện tại những khác nhân viên đều nghỉ xảy ra chút việc gốc ta không đi không được các ngươi yên tâm một điểm vấn đề nhỏ ta đi một lát sẽ trở lại ừ cứ như vậy đi ba mẹ ta không có nhiều thời gian các người n h ư ờ n g một tí thôi cứ như vậy đầu năm m ù n g một hắn liền từ trong nhà chuồn mất đi ra lái xe ở huyện thành quanh quẩn tìm một nhà mới kiến không lâu ngũ tinh cấp quán rượu ở t i ế n bảo nếu như là bình thường hắn dĩ nhiên không xa xỉ như vậy nhưng hôm nay là đầu năm m ù n g một hắn muốn đối với chính mình tốt một chút hơn nữa hắn còn đang mong đợi viên thủy thanh tới nơi này cùng hắn hẹn họ đây năm hết tết đến rồi hẹn họ không được có tốt chút hoàn cảnh cũng không phải là không có tiền ngũ tinh cấp quán rượu điều kiện tự nhiên không thể chê theo tôn toàn biết đây cũng là gần hai năm huyện bọn họ thành mới xây một nhà duy nhất ngũ tinh cấp quán rượu hắn không ở qua ngũ tinh khác cấp quán rượu vì vậy cũng không thể nào phán đoán quán rượu này cùng thành phố khác ngũ tinh cấp quán rượu có hay không t r ê n h lệch hắn đoán chừng là có hắn cũng không tin huyện thành nhỏ ngũ tinh cấp quán rượu có thể cùng một đường thành phố lớn ngũ tinh cấp quán rượu so sánh đương nhiên phương diện này hắn không có vấn đề và ở sau hắn trước cho viên thủy thanh gọi điện thoại đem mình vào ở địa chỉ cùng số phòng nói trong điện thoại viên thủy thanh k h é cười một tiếng ngươi nói cho ta biết ngươi ở đầu căn phòng làm gì ta lại không nói ta phải tới thăm ngươi tôn toàn ngoan ngoãn đừng làm rộn thân ái ta thực sự nhớ ngươi ngươi liền xin thương xót dành thời gian đến cho ta đưa chút ấm áp thôi viên thủy thanh được cái gì ấm áp ngươi ở không phải là ngũ tinh cấp quán rượu sao trong căn phòng không điều hòa tôn toàn không nói gì ngay sau đó tiếp tục làm mặt lơ nói tốt ngược lại mục đích chỉ có một trước tiên đem nàng lửa gạt đến lại nói không đến ngươi lạnh lời nói liền mở máy điều hòa không khí đi nói chuyện điện thoại xong tôn toàn thở dài có chút mất hết hứng thú lẩm bẩm cô nàng n à y càng ngày càng không nghe lời còn có phải là của ta hay không hữu tám giờ tối nhiều đang ở gõ chữ chính hắn đ ỗ n g nhiên nghe có người gõ cửa người nào nhỉ hắn hô một giọng không nghe thấy có người trả lời nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên hai tiếng tôn toàn c a o mày nghi ngờ đi tới mở cửa cửa vừa mở ra nhìn thấy ngoài cửa cười t ụ m tìm viên t h ủ y thanh hắn n g ẩ n ngơ ngay sau đó lập tức tiến lên một cái ôm lấy nàng ở tiếng kinh hô của nàng bên trong giống thổ phỉ cướp con dâu tựa như nhanh chóng đem nàng ôm vào phòng bên phải vấp chân một cái đạm một cái liền đóng cửa tương đối thô lỗ chương ba trăm gần sang năm mới hơn nữa hiện nay đã hạng tổng bảng thứ nhì gia đình truyền thuyết quả thật rất có tranh đoạt đệ nhất thực lực vì vậy theo đại vũ gia tốc đổi mới hãn quyển sách này phan sách chuyện cũng giống như tuổi khô gặp liên hỏa từng cái bỏ phiếu nhiệt tình tương đối cao cao đối với lần này tôn toàn có thể làm sao hắn sợ nhất chính là chỗ này loại bình thường không tranh không đoạn thật giống như không có thắng bại lòng đại thần rồi bởi vì này dạng đại thần ở f a n sách chuyện hình tượng trong lòng phổ thông đều rất chính diện f a n sách chuyện hội phát ra từ nội tâm thích như vậy đại thần khi này dạng một cái bình thường rất điệu thấp đại thần đột nhiên tuyên bố muốn cạnh tranh một lần bảng vẽ tháng thời điểm f a n sách một nhóm thường thường hội hết sức giúp hắn thực hiện nguyện vọng này giống như tôn toàn trọng sinh trước chối tiêu quyển kia tùy duyên đổi mới rất nhiều năm tác phẩm gần mười năm tùy duyên đổi mới bình thường đều không thế nào yêu cầu phiếu hàng tháng ở bảng vẽ tháng lên hạng lúc quyển sách kia nhanh kết thúc thời điểm hắn đột nhiên nói muốn nắm một lần tổng bảng đệ nhất sau đó tháng kia hắn đổi mới mặc dù như c ũ n á t nhưng hắn gắng gượng bằng vào từng chương từng chương cầu phiếu đa trường kích thích f a n sách một nhóm bỏ phiếu nhiệt tình thật đúng là bị hắn lấy được rồi cùng tháng tổng bảng hạng nhất gia đình truyền thuyết chất lượng là không thể chê hơn nữa tôn toàn lòng biết rõ gia đình truyền thuyết có một chút là của hắn bất tử long giới khó mà chống lại đó chính là gia đình truyền thuyết cảm tình vai diễn trọng sinh trước bị bốn trăm linh bốn làm sợ hắn sau khi sống lại vô luận là viết ta thập hạng toàn năng hay lại là viết hiện nay quyển này bất tử long giới, cảm tình vai diễn lên. đều theo bản năng theo như hắn trọng sinh trước nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến viết cũng chính là cổ d ư ớ i đây không thể miêu tả giữa nam nữ tối đa chỉ có thể dắt tay tiêu chuẩn hắn không dám buông tay chân ra đi viết càng nhiều hơn chi tiết nhưng đại vũ cởi mở a không trải qua bốn trăm linh bốn đánh dữ dội đại vũ giống cái niên đại này rất nhiều đại thần nhất dạng mặc dù không về phần viết quá mức tuyến nhưng nhiều vai chính hắn viết không có áp lực chút nào gia đ ì n h truyền thuyết trong cộng có bao nhiêu cái vai chính tôn toàn không nhớ rõ phản đang tuổi lớn hắn nhìn đến rất này hắn tin tưởng bây giờ nhìn gia đinh truyền thuyết p a n sách một nhóm nhìn đến cũng rất này mà rất này p a n sách chuyện cho vì chính mình mang đến vui sướng tác phẩm đầu khởi phiếu hàng tháng đến vậy cũng là rất sung sướng ba ngày tôn toàn dùng hắn lượng đổi mới cùng mỗi ngày trương một tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp miễn cưỡng ngăn cản ba ngày bảng vẽ tháng lên gia đình truyền thuyết đem hắn bất tử long giới cho nổ lớn nhất bực người là cái gì là gia đình truyền thuyết đem hắn bất tử long giới nổ sau khi đại vũ trả lại cho hắn phát tới một cái riêng tin hh ắ c ắ c không tức giận chứ người phải tin tưởng ta ta thực sự không phải cố ý thực sự ha ha lúc đó tôn toàn mặt của hơi đen không mang theo như vậy giết người còn tới lấy roi đánh thi thể thật quá mức đi hắn trở về một cái mang máu tiểu đao đi qua đại vũ không coi là chuyện to tát trả lời ngươi cũng đừng nói với ta không có tháng này số một ngươi tới tay con dâu liền bay hh ắ c ắ c ngược lại ta là không tin ừ đúng rồi kết hôn thời điểm nhớ cho ta biết ta đến lúc đó cho ngươi lên cái minh trước thí, tôn toàn trong miệng mắng trên tay trả lời còn chưa tới cuối tháng đây chờ xem đại vũ trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình cũng nói được ca phóng ngựa tới sợ ngươi ạ hh h tôn toàn không nữa phản ứng đến hắn hắn còn không nhận thua chẳng qua là tạm thời ném đệ nhất mà thôi khoảng cách cuối tháng còn có chừng mấy ngày đây hắn không tin đại vũ phan s á c h chuyện sức chiến đấu một mực có thể cường đại đến cuối tháng cũng không tin mình bây giờ liền không có cơ hội tối hôm đó phát song hôm nay cuối cùng chương một đổi mới hắn lại viết nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g mà lần này cầu phiếu đan t r ư ơ n g tựa đề là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp trả trước nội dung như sau các anh chị em có người không nói đạo nghĩa giang hồ biết rõ huynh đệ ta tháng này muốn lấy đệ nhất đi đổi con dâu hắn còn cấp chúng ta số một đây là một loại cái gì hành vi à không khách khi nói cái này là muốn cho ta đây cái cá mặn một mực ở độc thân cái gọi là có thể n h ẫ n nhịn không thể n h ẫ n đủ ta còn không bông u tha các anh chị em các ngươi bông u tha sao tháng này hết hạn hôm nay chúng ta đa số thời gian đều ngồi đệ nhất chỗ ngồi mắt thấy con dâu liền muốn cưới về nhà rồi mọi người cũng mắt thấy là có thể nhìn thấy ta giấy hôn thú cùng ánh áo cưới rồi lúc này nhận vua không ta không được ta nghi rằng cùng các anh chị em trả trước tiếp theo một tháng thậm chí hai tháng ba tháng phiếu hàng tháng không vì cái gì khác liền l à bắt lại cũng phòng thủ tháng này số một xem ở cá mặn ta c h ừ hai mươi hay lại là một người độc thân không có con dâu phần lên mọi người có thể trả trước cho ta không kính nhờ phấn đấu cá mặn dâng lên mặc dù là vì yêu cầu phiếu hàng tháng nhưng bản này đàn trương viết viết hắn vẫn là không nhịn được ra một chút hơn nữa tương đối vui vẻ chờ hắn bản này đàn trương phát ra ngoài không lâu hắn quyển sách này chỗ bình lùn lờ chuyện liền náo nhiệt các anh chị em có rất nhiều lời muốn nói r á n h ta không biết tác giả quân nói cầm nguyệt nhóm đổi con dâu đến cùng phải hay không thực sự thành thật mà nói mới vừa rồi bản này đàn trương ta vốn là nhìn đến còn rất làm rung động cùng đồng tình nhưng nhìn thấy một câu cuối cùng thời điểm lão t h một cái lao hết thiếu chút nữa phun ở trên màn ảnh máy vi tính mùi đấy ngươi chừng hai mươi không con dâu rất thảm sao ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta những thứ này hơn ba mươi tuổi hay lại là độc thân huynh đệ cảm thụ c h í ở giang hồ người khác vô s ỉ đã đột phá chân trời giám định s o n g vương trên lớp xem ở cá mặn ngươi thành công đem ta chọc gửi phân lên phiếu hàng tháng cho ngươi nhưng ta vẫn phải nói một câu ngươi tốt t a o a i ơ mỡ mỡ không hổ là ta thích nhất tác giả cái này không biết xấu hổ trình độ ta phục cho nên phiếu hàng tháng thuộc về ngươi phổ đông dậy sóng trả trước phiếu hàng tháng có thể bán thảm thất bại Các、anh chị em so với ngươi t h ả n còn có bó lớn được rồi sành đèn vốn là rất đồng tình với ngươi mất đi tổng bảng đệ nhất nhưng nhìn xong ngươi bản này đàn t r ư ơ n g ta nghi rằng nói đại vũ làm rất khá giống như ngươi vậy tác giả đến lượt cưới không được con dâu hh ắ c ắ c sơ dương đêm hôm quyết khắc bất tử long giới chỗ bình lù nờ chuyện nhưng bởi vì tồn toàn nhất thiên đ à n t r ư ơ n g trở nên rất náo nhiệt thật sự là hắn bản này đàn t r ư ơ n g viết thật là làm cho người ta có n ổ nước b ọ t dục vọng nhưng không thể không nói bản này đàn chương cầu phiếu hiệu quả nhưng là tương đối tốt tôn toàn chú ý tới tại hắn chỗ bình lù nờ chuyện nổ nước bọn những sách t i ê mê cơ hộ đ trên internet những thứ kia đồng hành cùng phan xét chuyện cơ hồ cũng không tin hắn thật có thể cầm nguyệt nhóm đội con dâu chỉ có hắn chính mình tâm lý rõ ràng tự mình nói đều là thật nếu như bỏ lỡ tháng này tổng bảng số một hắn cũng chỉ có thể đi cạnh tranh tháng sau hoặc là hạ tháng sau hạng nhất đương nhiên sau khi mỗi tháng hạng nhất trên lý thuyết hắn đều có thể đi tranh đoạt chỉ cần hắn bắt được một lần số một là có thể dựa theo ước định khiến viên thủy thành gả cho hắn nhưng lý luận sắp xếp bàn về thực tế nhưng lại là một chuyện khác đầu năm nay phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất quá khó khăn cãi bảng danh sách hàng đầu lý lịch so với hắn lão phan sách chuyện so với hắn nhiều đại thần nơi nơi hơn nữa những đại thần này bây giờ đều là đang t u ổ i phơi phới một cái hai cái cơ hồ tất cả đều thuộc về sáng tác thời đỉnh cao muốn sáng tạo có sáng tạo muốn văn bút có văn bút muốn đổi mới những người này thật muốn tranh đoạt bảng vé tháng thời điểm đa số cũng đều có thể đem đổi mới tốc độ tăng lên tháng hai phần là mọi người vui mừng độ tiết xuân tháng rất nhiều đại thần đều vô tâm liều chết với hắn chỉ khi nào bỏ qua tháng này qua hết tiết xuân các đại thần sẽ còn phật hệ đổi mới sao một năm mới bọn họ liền không có một chút tiểu mục tiêu lại lười đại thần vừa qua khỏi hoàn năm mới sau khi cũng sẽ chuyên cần một hai tháng chứ mà hắn tôn toàn vừa mới cạnh tranh qua tháng hai phân bảng v ẻ tháng lại không nói chính hắn nhất định sẽ sức cùng được kiện sách của hắn mê môn cũng chưa có chi nhiều hơn thu tiềm được sao nếu như hắn tháng sau h o ặ cộng là hạ h t sau tiếp nữ h tranh h tổng bảng n số nói một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó k i a đây là bình pháp lên danh n ôn nói đúng cổ đại đánh giặc thời điểm binh lính hội theo tiếng chống công kích đệ nhất thông tiếng chống thời điểm tinh thần của binh sĩ thường thường là t h ị n h nhất thường thường có thể ở đệ nhất thông tiếng chống kết thúc trước t r ù n g khoa địch nhân quân sự nhưng đệ nhất thông tiếng chống kết thúc trước nếu như không thể trúng khoa địch nhân quân sự chờ đến thứ nhì thông cổ tiếng vang lên thời điểm theo tôn toàn giới internet văn đàn phiếu hàng tháng chiến đấu cũng là không sai bị lắm hắn ở tháng hai phần kêu khẩu hiệu muốn bắt tổng bảng hạng nhất nếu như tháng này thực hiện không được chính hắn ý chí chiến đấu hội tiêu phí ủng hộ sách của hắn mê môn ý chí chiến đấu cũng sẽ hạ xuống cứ kéo dài tình huống như thế tháng hai phần sau khi hắn muốn lấy thêm tổng bảng vô địch hy vọng nhất định càng mong manh tối hôm đó hắn chậm chạp không ngủ thỉnh thoảng đổi mới một lần tác phẩm logo kiểm tra bất tử long giới phiếu hàng tháng tốc độ tăng nhưng thời gian qua dạng sáng một điểm sau khi tăng phúc rõ ràng chậm lại tôn toàn biết rõ hẳn là thời gian này điểm còn tại trên mạng fan sách t r u y ề n t hiếu nhưng hắn nhìn tổng bảng lên xếp hạng thứ nhất vẫn là đại vũ gia đình truyền thuyết tâm tình của hắn hay lại là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng cho dù sau khi hắn sau khi rửa mặt lên giường cũng thật lâu không buồn ngủ hắn không khống chế được muốn nếu như tháng này thực sự không lấy được tổng bảng hắn nhất hắn và viên thủy thanh hôn sự muốn kéo dài tới năm nào tháng nào chẳng lẽ cuối cùng thật muốn qu trong đầu đủ loại lung tung kia suy nghĩ q u o e đến hắn chậm chạp không buồn ngủ cuối cùng cụ thể thời giờ gì ngủ chính hắn đều không biết chương ba trăm linh một sáng ngày thứ hai tôn toàn sau khi rời giường làm chuyện thứ nhất chính là đánh mở máy tính kiểm tra phiếu hàng tháng tổng bảng hạng sau đó hắn liền cười bởi vì bất tử long giới đã đoạt lại đệ nhất chỗ ngồi phiếu hàng tháng tổng số một nghìn ba trăm sáu mươi tư ba mà đại vũ gia đình truyền thuyết đã rơi vào vị thứ hai phiếu hàng tháng tổng số một nghìn ba trăm mười bảy một hắn bất tử long giới không chỉ có trong một đêm đoạt lại bảng vẽ tháng thủ vị trí còn cùng gia đình truyền thuyết kéo ra gần năm trăm phiếu khoảng cách Cái này có c này hai ú t ể u s ả nữ g n a ă nhân mừng này t ra cảnh đều còn có thể cho nên thật sớm đều có riêng mình lạp vọng so sánh gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn máy tính cùng máy tính giữa video nói chuyện phiếm thì ung dung thú vị hơn nhiều không chỉ có sẽ không sinh ra quá mức tiền điện thoại cũng không cần đánh chữ còn có thể nhìn gặp ra của đối phương tỉnh cái này không hai nàng chính trò chuyện vui vẻ đây hàn lệ chị ta đã nói với ngươi ta bên này tối hôm qua tết nguyên tiêu hội đèn lồng nhưng sinh nhập rồi đáng tiếc ngươi không theo ta cùng đi bằng không hai ta cùng đi gặp hội đèn lồng ngươi nhất định sẽ rất thích viên thủy thanh cười cười thật sao ngươi chụp hình hay chưa c h ụ p nói chờ chút chuyển cho ta xem nhìn một cái hàn lệ chụp chụp ta đã nói với ngươi điện thoại di động samsung chụp hình hiệu quả chính là được ta tối hôm qua chụp không ít đâu rồi chờ chút liền chuyển cho ngươi viên thủy thanh mỉm cười gật đầu được hàn lệ con ngươi chuyển động đ ỗ n g nhiên nhắc tới tô toàn ai đứng rồi tỉ ta mới vừa nhìn một chút tiểu toàn bộ từ bọn họ cái đó website tình huống không ổn à. viên thủy thanh ánh mắt nghi ngờ thế nào hàn lệ ngươi không biết sao tiểu toàn bộ từ quyển sách kia bây giờ chính là bảng v ẽ tháng hạng nhất ta dựa theo ước định của các ngươi chỉ cần hắn cái này hạng nhất có thể giữ đến tháng này kết thúc ngươi sẽ phải gả cho hắn tỉ ngươi thật dự định sớm như vậy hay cùng hắn kết hôn rồi sao ngươi không gặp qua hai năm liền sinh mệnh đứa bé đi ra để cho ta làm gì đi a không muốn a ta không muốn sớm như vậy coi như gì viên thủy thanh có chút bật cười bạch n à n g liếp mắt ta làm mẫu thân cũng không sợ ngươi làm cái gì liền sợ đến như vậy hàn lệ nghe vậy tao mày xích lại gần máy thu hình thấp giọng hỏi chị không thể nào ngươi thật đúng là dự định sớm như vậy gả cho hắn viên thủy thanh nụ cười không thay đổi bằng không đây ngươi cũng nói đó là ta cùng ước định của hắn hắn nếu quả như thật bắt được tháng này h ắ n nhất ta cũng không thể nuốt lời chứ hàn lệ hắc hắc tỉ ngươi nếu là thật không muốn sớm như vậy gả cho hắn à ta giúp ngươi suy nghĩ cái biện pháp ngươi có muốn nghe một chút hay không nhỉ viên thủy thanh cao mày biện pháp gì hàn lệ cười hhh đối với viên thủy thanh c h ư ớ c mắt một cái thấp giọng nói ta mấy ngày nay giúp ngươi tháo qua rồi bọn họ cái đó hép sẽ cạnh tranh bảng vé tháng thời điểm có thể bỏ tiền mua nhóm ngươi có thể cho hắn cạnh tranh đối thủ mua một ít nhóm a sẽ dùng tiền của hắn mua hì hì ngược lại ngươi bây giờ giúp hắn quản công ty của hắn hắn vốn của công ty ngươi nên có thể đậu dụng chứ hh như thế nào đây cái c h ủ ý này có phải hay không rất mãn viên thủy thanh ánh mắt nhìn về phía một bên khỏe miệng vi viết nhàn nhật nói lệ lệ ngươi sau khi hay là chớ dùng ngươi những thứ này thông minh vặn rồi hàn lệ nụ cười hơi chậm lại c a o mày hỏi chị ngươi có ý gì nhỉ ngươi không áp dụng ta cho chủ ý của ngươi n g h ĩ cũng không cần mà làm gì còn g à o hơn ta ngươi thưởng thức không thức hảo nhân tâm nhỉ viên thủy thanh khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng nói lệ lệ ngươi làm mội mội ta ta tài nói cho ngươi những thứ này nhân sinh giống như một trò chơi thắng nhỏ dựa vào trí muốn đại thắng ngươi dùng thông minh vật là không được hàn lệ cao mày trừng mắt nhìn hỏi một câu k i a theo ý ngươi đại thắng không dựa vào trí tuệ dựa vào cái gì viên thủy thanh có chút túi đầu nhẹ nói đại thắng dựa vào đức dựa vào nhân phẩm hàn lệ liếp mắt n g ư ơ i không phải đâu cái này đã là thời đại nào rồi hai mươi mốt thế kỷ a ngươi chính là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh đây tư tưởng trả thế nào như vậy cứng ngắc dựa vào đức dựa vào nhân phẩm ngươi nhưng kéo xuống đi bây giờ người một cái so với một cái gian hoạt ai còn nói những thứ này cái nào thành công nhân sĩ là dựa vào hai thứ đồ này thành công suy nàng khịt mũi coi thường viên thủy thanh cũng không cùng với nàng tranh cãi chẳng qua là cao mày k h ẽ lắc đầu nhàn nhạt nói ngược lại đạo lý ta đã nói với ngươi rồi ngươi bây giờ không hiểu được chỉ mong có một ngày ngươi có thể hiểu được đi hàn lệ mỉm cười ta cả đời cũng không thể hiểu như vậy của bản đạo lý vì vậy hai tỷ m ộ i lời nói không đầu cơ hơn nửa câu lại cho chuyện mấy câu liền kết thúc lần này video video cắt đứt sau hàn lệ còn cười lạnh một tiếng ta người tỷ tỷ này đúng là hết chữa đại vũ tự nhiên cũng nhìn thấy khởi điểm bảng v ẽ tháng hôm nay hạng nhìn thấy mình gia đình truyền thuyết nhanh như vậy liền bị bất tử long giới làm một chút đến hắn có chút tao mày giống như trước hắn nói với tô toàn hắn quyển sách này còn không có cầm lấy khởi điểm tổng bảng số một nói cho đúng không chỉ có quyển sách này hắn trước kia sách nhân khí thấp hơn căn bản không c ơ hội tranh đoạt khởi điểm tổng bảng trước cho nên mấy ngày trước khi hắn quyển sách này sinh ra một cái hoàng kim minh thời điểm hắn quả t h ậ t động tâm tư muốn nắm một lần tổng bảng đệ nhất dạ hắn âm thầm cùng cái điều cá mặn tán gẫu qua mấy lần tư giao coi như là t ạ m được nhưng tư giao thuộc về tư giao liên quan đến bảng vẽ tháng hạc tranh hắn dĩ nhiên sẽ không nội bộ cái này không gần quan hệ đến cá nhân mặt mũi cũng quan hệ đến bọn họ với nhau ở chuyến đi này danh tiếng cùng địa vị cùng với tiền đồ tâm trí thành thục nam nhân có lẽ trong cuộc sống rất nhiều thứ cùng chuyện đều có thể khiến nhưng duy trì có sẽ không ở sự nghiệp lên cho người khác nội bộ cho tới bây giờ không cầm lấy tổng bảng vô địch đại vũ quả t hắn ậ t muốn n m một l ầ hẳn nhất. hắn ngày gần Mấy đây hắn cũng đúng là hút ợ hợp lại, hợp p lại, lại lại đổi mới, hợp lại nội dung c ngồi ngồi thuốc n trên, như như nhẹ nhẹ, trên thực tế ở tay viết cái vòng này hút thuốc lá tay viết là đa số không hút thuốc lá ngược lại là số ít thật sự làng nghề này quá đốt đầu rồi linh cảm khô kiệt thời điểm ai cũng biết tâm phiền ý loạn nhưng cùng với đi giữa cạnh tranh lại càng ngày càng kịch liệt coi như linh cảm khốc kiện vì bảo đảm mỗi ngày lượng đổi mới cũng phải vắt hết vóc b i ệ t xuất một hai trường thậm chí nhiều hơn đi ra tinh thần áp lực càng ngày càng lớn phát tế tuyến lên cao tay viết càng ngày càng nhiều biến thành ngốc gà tay viết cũng không hiếm thấy có người dùng q u à vật cho mình giải áp sau đó tráng nghiên sớm m ập nhiều người hơn dùng thuốc lá hoặc là cà phê trà đậm tinh dầu những vật này cho mình giảm áp nâng cao tinh thần mà thuốc lá là đa số người lựa chọn người nào không biết thuốc lá đối với khỏe mạnh có hại thuốc lá thực sự thâm không rút ra thực sự thoải mái sao Ở không hút h t u ố chương lá trong mắt người, người ú t thuốc lá đều đáng chết, t họ không h đều lá đáng bọn bởi vì tiếc thể, cơ c ò này phát n người g h c họ ít ra ngoài h tới, người sau đại vũ cách mỗi mấy phút liền đổi mới một lần gia đình truyền thuyết logo hắn canh chừng vị trí không phải là phiếu hàng tháng cân nhắc mà là chỗ bình lù nở chuyện bình luận ở trong dự liệu của hắn vừa mới kia t r ư ơ n g phát ra ngoài sau chỗ bình lù nở chuyện h ắ n sẽ náo nhịn lên kết quả không ra h ắ n đoán đ ầ y một cái rồi rốt cuộc đ ầ y chúc mừng tam ca đúng không đã sớm nên như vậy viết cửa hàng nhiều như vậy trường đã sớm nên đẩy m à hh ắ ắ cái gì cũng không nói nhìn phần thưởng phiếu hàng tháng cũng cho ngươi mạnh liệt đề nghị khiến tam ca biến thân xe đổi đất nằm trong sách mỹ nữ toàn bộ đẩy tam ca lẳng lơ không ai bằng hai tấm ve tháng bất thành kinh ý xin vui lòng nhận một chương này thoải mái đáng tiếc miêu tả không đủ c ặ n kẽ thật đáng tiếc thật đáng tiếc nhìn những thứ này tràn đầy vui sướng không khí bình luận sách đại vũ mặt lộ mỉm cười là hắn biết mới vừa rồi kia chương một phát ra ngoài sau chỗ bình lù n ở chuyện hội rất náo nhiệt bởi vì vừa mới cái kia chương h ồ i trong hắn an bài nhân vật nam chính đẩy một cái vai chính phản ứng của mọi người đều tại trong dự liệu của hắn là hắn biết rất nhiều g i a hỏa liền thích xem cái này mấy lần quét tân quan chú chỗ bình lù n ở chuyện sau khi hắn đi quét mắt quyển sách này phiếu hàng tháng cân nhắc hài lòng nhìn thấy cứ như vậy ngắn ngùi nửa giờ quyển sách này nguyện vẽ đã tăng hơn ba trăm s trên thực i tế đầu năm nay ngoại trừ tôn toàn cái đó bị bốn trăm linh bốn làm sợ ra hỏa khởi điểm thậm chí tất cả võng văn trên trang mạng nhân khí tác phẩm có mấy quyển không viết điểm mang màu sắc nội dung cốt truyện lại có mấy cuốn sách là đan vai chính ngay cả tôn toàn cái này trọng sinh cầu sau khi xuống lại trước sau viết ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới mặc dù không có viết cổ trở xuống nội dung nhưng tất cả đều là nhiều vai chính là đầu năm nay vâng v â n nhiều vai chính là chủ lưu đan vai chính mới là dị đoan ở nguyên thời không n năm sau càng ngày càng nhiều đan vai chính là thậm chí hòa thượng là xuất hiện là tại sao chính sách hạn chế là một mặt khác một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì mọi người xem nhiều vai chính là nhìn quá nhiều năm cũng nhìn quá nhiều bản giống như thịt cá ăn nhiều thổ h à o cảm thấy chán ăn rồi bắt đầu muốn uống cháo nhỏ muốn ăn rau củ dại rồi giống đại vũ như vậy thông qua nhân vật nam chính đẩy n ã vai chính đến kích thích phiếu hàng tháng thủ đoạn ở n g ư ờ này Ở niên đại này đại là rất chương ổ ba trăm linh hai ngày hai mươi sáu tháng hai v Buổi chiều p h ò n g khách sạch trong tôn toàn cặp mắt hiện lên t i ê u máu sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn còn đang đùng đùng địa gõ chữ tốc độ tay vẫn rất nhanh chẳng qua là bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc nếu như tóc của hắn dài đủ lúc này hắn kiểu tóc hẳn là rất sáng tạo ổ gà hình sở dĩ làm thảm như vậy kẻ cầm đầu chính là đại vũ cùng quyền kia gia đình truyền thuyết vốn là tháng này hắn bất tử long giới ngồi vững vàng tổng bảng h ạ m nhất hẳn là không quá đại nạn độ nhưng cũng bởi vì gia đình truyền thuyết đột nhiên ra đời một cái hoàng kim minh khơi dậy đại vũ muốn nắm vô đ ị c h tâm vì vậy gần đây những ngày gần đây hai cái này tư giao coi như không tệ ra hỏa coi như là giang lên quân không thấy cả chua tinh biến tháng này tám ngàn đến nhóm lại ổn thỏa ung dung thoải mái địa ngồi ở tổng bảng thứ ba vị trí mà đã đánh ra chân hỏa bất tử long giới cùng gia đình truyền thuyết mỗi người đều đã vượt qua một mươi năm nhóm cũng còn đánh khó phân thắng bại hôm nay tôn toàn phát một tấm tân thức cầu phiếu đ ă n g trường thật vất vả nắm gia đ ì n h truyền thuyết làm tiếp ngày mai gia đ ì n h truyền thuyết vai nam chính sẽ thấy đẩy một lần cái đó vai chính bảng vẽ tháng lên lại đem bất tử long giới đặt đi song phương ngươi tới ta đi tối hôm qua tôn toàn cùng đại vũ video thời điểm phát hiện cái này năm mới vừa qua khỏi đại vũ người này cũng m ệ t m ỏ i được mặt đầy tăng thương cặp mắt vô thần hai người lúc ấy nhìn nhau cười khổ tôn toàn cười khổ nói lao ca đừng cắt cọ ta thật muốn dùng phiếu hàng tháng đổi con dấu a ngươi sẽ để cho ta một lần không được sao tháng này sau khi ngươi nói ngươi nghị cạnh tranh tia tháng bảng vẽ tháng ta bảo đảm không làm loạn đại vũ cười khổ nói huynh đệ ta thật không có cầm lấy tổng bảng hạng như ta tháng này là có hy vọng nhất một lần hoàng kim minh không phải là mỗi tháng đều có a ngươi sẽ để cho ta một lần không được sao hai ta đánh cho thành như vậy ngươi biết trong b ầ y những tên kia cười nhiều vui vẻ không cái này năm ngươi không qua được ta cũng không qua được cần gì chứ tôn toàn thu lại nụ cười trên mặt trầm giọng hỏi nói như vậy là không có thương lượng đại vũ vẫn cười khổ khạ ca có thương lượng có thương lượng chúng ta thương lượng một chút ngươi như thế nào mới có thể để cho ta một lần đây tôn toàn không nói gì đại vũ cười khổ nhìn hắn hai người cách video lẫn nhau d ư ơ n g mắt nhìn cuối cùng tôn toàn thở dài nói xem như ngươi lợi hại vậy cứ tiếp tục liều đi chính là tiện nghi những sách kêu mê bọn họ gần đây nhìn hai ta l i ề u mạng tăng thêm hẳn vui vẻ hư rồi đại vũ cũng than thở ai huynh đệ ta thật là phục ngươi rồi ngươi tháng này một mực nói cầm nguyệt nhóm đội con dâu quỷ này lời nói ngươi nói nhiều rồi bây giờ chính ngươi có phải hay không cũng tin rồi hả tôn toàn cho hắn một cái khó chịu ánh mắt khiến hắn lĩnh hội bất đắc dĩ nói ta cũng phục ngươi rồi ta nói một tháng nói thật ngươi tại sao cũng không tin đây đại vũ bật cười đừng nói ngươi nói một tháng loại chuyện hoang đường này ngươi coi như nói cả đời ta cũng không tin cho nên đàm phán thất bại hai người tiếp tục cứng rắn phạm sau đó tôn toàn hình dạng chính là như bây giờ trong mắt hiện lên tiêm máu sắc mặt trắng bệnh cả người đều giống như một cái bị xương đánh nhau quả cả ủ rũ ủ rũ mà mà bọn họ cái này hai quyển sách f a n sách một nhóm gần đây quả thật rất vui vẻ vốn là cho là năm mới trong lúc chính mình đuổi theo canh tác phẩm đổi mới muốn tiêu chảy nào nghĩ tới cái này hai quyển tháng này lượng đổi mới so với trước kia mỗi tháng đều đủ không phải là muốn phiếu hàng tháng sao đa số p a n sách chuyện đều không keo kiệt mấy tấm vé tháng trong tay rộng rãi đây cũng là tháng này bất tử long giới cùng gia đình truyền thuyết phiếu hàng tháng càng bay càng cao một nguyên nhân quan trọng phiếu hàng tháng chiến đấu đối với tác phẩm thành tích có rõ ràng để thang hiệu quả cái này đã sớm là sự thật không thể chối cãi hơi lân thần thậm chí ở âm thầm hẹn xong hai người cố ý chế tạo ra mâu thuẫn giả tưởng sau đó khuyến khích với nhau f a n xét chuyện cùng đối phương f a n xét chuyện đánh phiếu hàng tháng chiến đấu bởi vì với nhau đều biết vô luận trang này phiếu hàng tháng chiến đấu đánh tới cuối cùng ai thắng ai thua đối với song phương tác phẩm mà nói đều có rõ ràng c h ỗ t ố t đạt hội cao phiếu hàng tháng hội cao đả thương cũng sẽ cao hai quyển sách toàn phương vị số liệu cũng sẽ cao tôn toàn không cùng đại vũ ước chiến đánh đến bây giờ thực không phải là ước nguyện của hắn nhưng hắn có nhất định phải thắng lý do đại vũ cũng rất muốn năm tháng này h ạ n nhất đây chính là hắn hai giữa không thể điều hòa mâu thuẫn người nào cũng không nguyện ý công g i trảng tôn toàn đùng đùng đánh chữ âm thanh con đang、vang. hắn trong lòng cảm giác cấp bách khiến cho hắn không dám đúng l ỏ n g lại không dám lười biếng bởi vì hôm nay tháng hai năm hai sáu rồi lưu cho hắn cạnh tranh bảng thời gian không nhiều lắm bởi vì tháng hai phần chỉ có hai chín ngày a mà hôm nay đại vũ gia đình truyền thuyết lại đem hắn bất tử long giới phạm xuống dưới hắn bây giờ rất nóng lòng muốn đoạt lại đệ nhất chỗ ngồi hắn sợ đại vũ đột nhiên lại thả một cái gì đại chiêu trong thời gian ngắn mang hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n lệnh kéo ra được lớn hơn sợ hơn sách của mình mê nhìn thấy hai quyển sách phiếu hàng tháng t r a n lệnh kéo quá lớn sau khi sẽ không có ý chí chiến đấu sau đó liền buông thả hắn cho nên, hắn phải thừa dịp mình bây giờ còn có thể cấp cứu một chút hãy mau đem đứng đầu bảng vị trí lập lại tháng này hợp lại đến bây giờ hắn đã sức cùng được kiệt nếu như tháng này không lấy được đệ nhất hắn thực sự không có tí sức lực nào lại hợp lại tháng sau bảng vẽ thăng rồi phấn khởi thừa dũng cảm đây là hắn giờ phút này trong lòng mãnh liệt nhất tín nhiệm hắn tin tưởng đại vũ cũng mau hợp lại bất động vì vậy cuối cùng n à y ba ngày liền xem ai có thể giữ vững đánh đến cuối cùng đông đ ù n g đông ù n g đ đ ỗ n g nhiên có tiếng gõ cửa chuyển tới tôi toàn bay múa mười ngón tay bỗng nhiên dừng lại tao mày nghiêng đầu nhìn đông đủng đông cửa phòng lần nữa bị gõ là thủy thanh tới sao nàng làm sao lúc này tới tôn toàn cao mày t h ở phào đứng dậy đi tới trước viên thủy thanh mỗi lần tới đến nhìn hắn thời điểm hắn đều rất vui vẻ nhưng phiếu hàng tháng chiến đấu đánh đến bây giờ lúc này hắn ngược lại không hy vọng viên thủy thanh tới bởi vì sẽ ảnh hưởng hắn gõ chữ ảnh hưởng hắn đoạt lại tổng bảng đệ nhất mà căn cứ kinh nghiệm của hắn nàng mỗi lần tới cũng sẽ ở hắn nơi này đợi hai ba giờ, giờ thời gian bảng vẽ thắng lên gia đình truyền thuyết khả năng liền hoàn toàn kéo ra cùng hắn bất tử long giới trên lệch tâm lý không hoan nên nhưng nghe gặp tiếng gõ cửa hắn còn qua được mở cửa hơn nữa còn phải ở mở trước cửa khiến trên mặt mình lên tới nụ cười vui vẻ hắn không thể để cho viên thủy thanh nhìn thấy hắn không hoan nghênh nàng đến hắn là yêu nàng đấy bất cứ lúc nào cửa mở ra đứng ngoài cửa quả nhiên là viên thủy thanh trên mặt nàng có nụ cười nhàn nhạt hai mắt như hàng tinh phổ thông sáng ngời có thần trong tay nàng còn cầm một túi trái cây tôn toàn quét mắt nhìn thấy quả nho cùng chuối tiêu còn có quả lê mau vào đến hắn mặt tươi cười nghiêng người sang để cho nàng vào cửa viên thủy thanh đi vào cửa nhưng ở tôn toàn quan môn sau chuẩn bị hướng bản đọc sách bên kia đi tới thời điểm đưa tay kéo hắn lại cánh tay của thế nào tôn toàn kinh ngạc quay đầu hỏi viên thủy thanh thả tay xuống trong trái cây túi hai tay dâng mặt của hắn c a o mày tử nhìn kỹ một lúc biểu tình trở nên không thay đổi nhẹ giọng hỏi ta mấy ngày không có tới ngươi làm sao đem mình làm trưởng thành như vậy ngươi tối hôm qua ngủ mấy giờ ngươi xem một chút ngươi trong đôi mắt đều là t i ê n máu rồi tôn toàn ngớ ngẩn sau đó bật cười lắc đầu không việc gì ta tối hôm qua ngủ quá sớm thực sự chính là khả năng tối hôm qua trước khi ngủ uống ly cà phê cho nên mất ngủ ngủ không ngon ừ thực sự viên thủy thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái v ư n g hắn ra mặt của n g n b ư ớ hai cái chân dài đi tới hắn bàn đọc sách máy tính nơi ấy khi nàng nhìn thấy trong cái gạt tàn thuốc kia tràn đầy một nhóm tàn thuốc thời điểm nàng biểu tình lại càng không d u rồi nàng chỉ trong cái gạt tàn thuốc tàn thuốc quay đầu lại hỏi hắn ngươi chắc chắn ngươi tối hôm qua thực sự ngủ rất sớm tôn toàn biểu tình lung túng hắn vốn có thể mạnh miệng giữ vững mới vừa rồi giải thích nhưng nhìn thấy nàng không thay đổi ánh mắt của biểu tình tức giận hắn bỗng nhiên tâm lý liền giả dối đến mép nói r ồ i dám không nói ra miệng hắn sợ nàng tức giận hơn ta ta sai lầm rồi hắn túi đầu nhận sai sau khi túi đầu còn lặng lẽ g ư ơ n g mắt l i ế c trộn phản ứng của nàng hắn hy vọng chính mình nhận sai sau nàng có thể khép cười một chút cười một chút liền có thể nhưng hắn thất vọng viên thủy thanh không cười nàng chầm mặt đi tới mới bắt đầu rất nhanh rất nhanh lại chậm lại bước chân chậm rãi đi tới tôn toàn trước mặt nàng có chút túi đầu đưa tay cầm lên tôn toàn tay phải mang tôn toàn bàn tay lột lòng bàn tay hướng lên trên năm đầu ngón tay đều tại nhưng năm đầu ngón tay chỗ đầu ngón tay đều bắt đầu lột ra rồi nàng mi mắt khẽ r u lên trong hai tròng mắt đ ố n g nhiên đắp lên một tầng hơi nước nàng lại đưa tay cầm lên tôn toàn tay trái mang hắn tay trái cũng lật lộn lại lòng bàn tay hướng lên trên cái tay này năm đầu ngón tay cũng đều còn ở. nhưng năm cái đầu ngón tay cũng tương tự đều lột ra rồi viên thủy thanh bỗng nhiên cắn chặt xinh đẹp môi anh đào trong hốc mắt chợt rơi ra từng viên nước mắt nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nước mắt lã trám mà nhìn biểu tình có chút hốt hoảng tôn toàn tôn toàn lúc này quả thật luôn cuống đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc cho nên hắn không có kinh nghiệm ứng đối hắn luôn cuống tay chân giơ tay lên đi giúp nàng lau nước mắt trên mặt lại phát hiện càng lau càng nhiều người làm sao vậy thủy thanh thân ái ngươi ngươi đ ư n g k ó c a không có chuyện gì thực sự ta lúc trước gõ chữ cũng thường thường cho ra hắn hốt hoảng ủi viên thủy thanh chợt tiến lên nửa bước đưa đưa h một khắc kia nếu không phải tôn toàn đầu còn có thể thật sẽ xuất hiện ý như là chim non nép vào người hình ảnh chúng ta kết hôn đi tôn toàn ta gả ta gả ta thực sự đáp ứng gả cho ngươi tháng này bảng vẻ tháng chúng ta không tranh giành nữa có được hay không có được hay không n g ư ờ i đáp ứng ta đáp ứng ta a mang theo tiếng khóc lời nói t ử viên thủy thanh trong miệng nói ra truyền vào tôn toàn trong hai rơi vào đáy lòng của hắn một khắc kia hắn đ ỗ n g nhiên không hoảng hốt rồi không chỉ có không hoảng hốt còn t u é t miệng cười cười giống kẻ ngu hắn ôm thật chặt viên thủy thanh một bên vũ nhẹ nhẹ toàn sau lưng của nàng một bên nhẹ nói được không tranh giành nữa ta không tranh giành nữa n g ư ơ i c h ớ khóc con dâu n g ư ơ i biết không ta không xem được ngươi rơi nước mắt đặc biệt đặc biệt không xem được ngươi vì ta mà rơi nước mắt ngươi yên tâm ta không tranh giành nữa thực sự không tranh giành nữa chương ba trăm linh ba thực sự không tranh giành nữa viên thủy thanh biểu thị hoài nghi thực sự không tranh giành nữa tôn toàn cười hướng nàng bảo đảm vì vậy viên thủy thanh ôm thật chặt h ắ n không nói thêm gì nữa một lát sau tôn toàn hỏi nàng cũng ngươi thật quyết định gả cho ta viên thủy thanh h ừ một tiếng tôn toàn sờ mái tóc của nàng cười một tiếng lại hỏi tìa nhà ngươi đây ngươi ra ra mãi mãi còn có cô cô cô phụ nơi đó ngươi có nắm chắc thuyết phục bọn họ sao viên thủy thanh lại ừ một tiếng lần này đến phiên tôn toàn hoài nghi thực sự ngươi thật sự có nắm chặt viên thủy thanh ừ không việc gì yên tâm đi nếu ta muốn gả cho ngươi sẽ không người có thể ngăn cản huống hồ ngươi điều kiện cũng không kém a ha ha bọn họ không có lý do không đồng ý nghe nàng nói khẳng định như vậy tôn toàn rốt cuộc có chút yên tâm sau đó hắn liền muốn làm chút gì nhưng lần này viên thủy thanh không thuận ý của hắn tiện tay đẩy ra hắn làm chuyện xấu cái tay kia q u á c khẽ thành thật một chút ngươi đều mẹ trưởng thành dạng gì hội tổn hại thân thể được rồi ngươi đã đã quyết định không tranh giành nữa vậy thì nhanh lên ngủ một giấc đi nằm thiếu thấy đều bù lại cơ thể quan trọng hơn tôn toàn có chút không c a m lỏng làm mặt lơ cầu khẩn không mà chúng ta ngủ chung viên thủy thanh đẩy hắn ra kéo cánh tay hắn đem hắn cứng rắn hướng trên giường theo như chỉ cần hắn một không đứng đắn liền nắm con mắt chừng hắn nếu như nàng có chừng người nào người nào mang thai, bản lĩnh, tôn toàn khẳng định đã mang thai lên cuối cùng tôn toàn cười khổ khuất phục ngoan ngoãn mặc nàng cho hắn đắp c h ă n cũng nghe nàng mệnh lệnh nhắm lại con mắt dùng sức ngủ chờ hắn ngủ một giấc t ỉ n h đã là đêm khuya mười một điểm nhiều trong căn phòng chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tôn toàn mơ mơ màng màng bọ dậy nửa thân thể nửa tựa vào đầu giường một bên vớt mắt một bên khắp nơi tìm thoa viên thủy thanh thân ảnh của thời gian này điểm nàng làm nhưng đã không có ở đây chống rông phòng khách sạn chỉ có một mình hắn cô đơn cảm giác tự nhiên nảy sinh nhưng rất nhanh hắn liền liếc về tủ trên đầu giường để một tấm lời ghi chú giấy tiện tay lấy tới t ô n toàn nhìn thấy phía trên là viên thủy thanh b ú t tích trên giấy viết ta trở về ngươi t ỉ n h ngủ nhớ xuống lầu ăn một chút gì nhớ à n g ư ơ i đáp ứng ta không cạnh tranh tháng này bảng vẽ t h ắ n g rồi quay đầu ta sẽ thuyết phục người nhà của ta ta sẽ gả cho ngươi đoạn này văn tự sau cùng nàng còn vẽ mặt mày vui vẻ biểu tình t ô n toàn nhìn đến khỏe miệng tràn đời cười cô đơn cảm giác sớm đã không có tâm lý mị tư tư ta liền muốn làm một có con dâu người rồi hắc hắc hắn đần độ địa nhạc toàn tự nói tựa vào đầu giường cầm trong tay tấm kia lời ghi chủ giấy hắn mặt mỉm cười lấy một bộ lan tiêu cựu tuyển biểu tình ước mơ hắn và viên thủy thanh cưới sau cuộc sống tốt đẹp càng nghĩ càng đẹp thỉnh thoảng còn cười khẽ một tiếng đại khái nửa giờ sau hắn đứng dậy xuống giường đi tới máy tính nơi ấy đ ể xuống nút mở máy à ở b ụ tổng viên thủy thanh khiến hắn tỉnh ngủ sau đi xuống lầu ăn một chút gì hắn giờ phút này lại chỉ muốn đem mình vui sướng chia sẻ đi ra ngoài chia sẻ cho mình f a n xét chuyện chia sẻ cho gần đây một mực ở với hắn cạnh tranh bảng vẽ tháng đại vũ hắn muốn những người này đều hâm mộ hắn hắn muốn khiến bọn họ cũng đều biết hắn coi như không lấy được tháng này phiếu hàng tháng hắng nhất hắn lặn như vậy may mắn một đ đối với hắn cũng hâm mộ và ghét ghét được nước sao đúng rất được nước chính hắn cũng cảm giác mình bây giờ phi thường được nước nhưng lý bạch không phải đã nói sao nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng cái gì gọi là đều vui mừng không phải là nhưng tinh thần sức lực được nước sao máy tính mở máy xong tôn toàn thuần thục leo lên tác giả hậu trường không có đổi mới chính văn lại phát hiện viết nhất t i ê n đan t r ư ơ n g phát ra bản này đan t r ư ơ n g tựa đề là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp theo lễ ồ hắn không phải là đáp ứng viên thủy thanh không cạnh tranh tháng này bảng vẽ tháng rồi không chả thế nào viết cầu phiếu đan chương nhìn hắn bản này đàn trương nội dung ta đã từng lĩnh ngộ một cái đạo lý muốn muốn thành công nếu như không có cực tốt vật khí vậy sẽ phải trước cố gắng đến làm d u n g động chính mình bởi vì chỉ có cố gắng đến làm d u n g động chính mình mới có thể làm d u n g động người khác mới có tư cách lấy được vận mạng coi trọng đạo lý này khiến cho ta mỗi ngày mã ra số chữ càng ngày càng nhiều bởi vì ta cưỡng bách chính mình phải cố gắng đến làm d u n g động mình trình độ cho nên các ngươi nhìn thấy một cái tốc độ đổi mới hẳn coi là rất nhanh cám ặ n nói ra các ngươi khẳng định k h ô n g tin thật ra thì ta là thâm niên thủ tàn loại ha, ha ta tại sao phải nói trở lên những thứ này nói nhằm đây bởi vì ta tháng này cố gắng không chỉ có cảm động chính mình còn cảm động ta nữ nhóm ngay hôm nay buổi chiều nàng rốt cuộc đáp ứng gả cho ta không có bất kỳ điều kiện nàng không cần ta lấy một lần tổng bảng phiếu hàng tháng hạng nhất đi hối đoái con dâu nói cách khác ta sắp kết hôn rồi ta biết trước rất nhiều người có lẽ là tất cả mọi người đều không tin ta tháng này muốn lấy đệ nhất thật sự là vì hối đoái con dâu nói thật chính là không ai tin cái này là bi ai của ta cũng là bi ai của các ngươi giữa người và người bắt đầu từ khi nào thiếu cơ bản tín nhiệm đây a không cần quan trọng gì cả bởi vì nữ vẽ đã đáp ứng gả cho ta ở không lâu sau ta sẽ ở trong b ầ y phơi ra chúng ta giấy hôn thú cùng ảnh áo cưới như thế nào đây các ngươi tâm tình bây giờ phức tạp sao này đừng vội tâm tình phức tạp không thấy ta đưa ra thủ sao biết ý của ta không theo lễ a bao tiền lì xì a ta đều muốn kết hôn rồi coi như sách của ta mê các ngươi không tính theo điểm lễ cho một bao tiền lì xì sao chớ nóng vội mắng ta rơi vào tiền trong mắt bởi vì ta muốn theo lễ muốn bao tiền lì xì không phải là tiền là phiếu hàng tháng ta cần các ngươi phải cho ta cuộc kế tiếp phiếu hàng tháng mưa tôi c h ú bản này đan chương phát ra ngoài sau tôn toàn mặt đầy nụ cười cảm giác cả người cảnh giới đều thăng hoa hắn rốt cuộc có thể dựa vào tâm ý của mình phát ra chương một đe dọa tiểu cầu phiếu đan chương dám không cho ta phiếu hàng tháng ta kết hôn các ngươi cũng không cho phiếu hàng tháng vậy cũng chớ trách ta ngừng có t r ư ơ n g mới cho các ngươi nhìn phát xong bản này đan chương hắn lại leo lên cờ cờ cho đại vũ phát tới một cái riêng tin như ngươi mong muốn tháng này hạng nhất khiến cho ngươi huynh đệ ta không tránh với ngươi rồi như thế nào đây vui hay không kích không kích động à hát hát hắn nguyên tưởng rằng đại vũ lúc này không có ở đây tuyến không hội lập tức trả lời sự thật chứng minh hắn đoán sai rồi đại vũ rất nhanh thì hồi phục lại ừ tình huống gì thiệt hay giả ngươi có phải hay không cố ý thả bóng khói muốn cho ta b u n g lòng cảnh giác ngươi tốt đầu cơ người tên lường đằng này ta cũng không tin ngươi tôn toàn ha ha cười trả lời có tin hay không là tùy ngươi bất kể ngươi có tin hay không ngược lại ta là tin hát hát sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt ta nữ nhóm nói không cần ta lấy phiếu hàng tháng hạng nhất đi cưới nặng rồi nàng vô điều kiện đáp ứng g ả ta đại vũ đại vũ đều nửa đêm ngươi còn làm mộng ban ngày ngươi đây là uống bao nhiêu à hay lại là điên rồi tôn toàn a lời của ngươi nhắc nhở ta ta bây giờ là nên đi uống hai chén đi vậy ngươi quỳ ăn đi ta đi uống rượu b y e bye. đại vũ thật điên rồi tôn toàn đã không có hứng thú đáp lại hắn tiện tay đóng máy tính đứng dậy cầm lên áo khoác bóc cùng điện thoại di động liền đi ra cửa hắn mong muốn được nước đã được nước xong nên đi uống rượu ăn mừng tại hắn đi xuống lầu phòng ngăn lúc uống rượu bất tử long giới chỗ bình lùn nở chuyện ngoa tạo thiệt hay giả ngươi đ i ề u này cá m ặ n thật vẫn muốn kết hôn rồi ngươi chắc chắn không được bao lâu ngươi thật sẽ ở trong bầy phơi ngươi giấy hôn thú cùng ảnh áo cưới ngươi t r e o chọc ta ư ngươi nhất định là t r e o chọc ta đúng không không cần cầm nguyệt nhóm đổi con dâu số lớn văn t ĩ n h thật muốn kết hôn nhỉ không cho phiếu hàng tháng liền ngừng có chương mới muốn phiếu hàng tháng mưa như vậy hội chơi phải không được rồi vậy thì sẽ cho ngươi đả thương hai tầm vé tháng chúc tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử yêu tuyết gờ theo gió yêu cầu phiếu hàng tháng đăng trường có thể bị ngươi viết trưởng thành như vậy ta chỉ có thể nói một t i ế n g phục lại nắm ngừng có t r ư ơ n g mới đến đe dọa một nhóm bất quá xem ở ngươi thật giống như thật muốn kết hôn phân thượng tha thứ ngươi phiếu hàng tháng cũng cho ngươi giờ mỡ mỡ mặc dù ta đến bây giờ đều hay là không tin trước ngươi cạnh tranh bảng vé tháng là vì cưới vợ nhưng ta trước tiên có thể cho ngươi hai t ấ m vé tháng nhưng nếu như tháng sau đợi không được ngươi giấy hôn t h ú cùng ảnh áo cưới vậy cũng chớ trách ta phun ngươi a hoàng kết hôn chừng hai mươi liền kết hôn sao ngươi đây là không cho chúng ta những thứ này độc thân cầu đường s ố a ta kiên quyết không tin vợ của ngươi thực sự rất đẹp chờ ngươi hình kết hôn một n g ạ o n một mươi một bất tử long giới chỗ bình l ù u nờ chuyện sách mới đánh giá toát ra tốc độ bởi vì tôn toàn vừa mới ngày đó đang trường tăng lên mười mấy lần thậm chí còn không thôi cơ hồ mỗi một lần đổi mới website đều có thể nhìn chuyển biến tốt mấy cái mới m ẽ bình luận sách đ ư ra làm người ta không chớp mắt so với như lúc này đại vũ ở cờ cờ lên đợi không được tôn toàn trả lời sau khi hắn liền mở ra bất tử long giới trang sách hắn vốn là nghĩ đến tìm tôn toàn lừa hắm chứng cớ hắn cho là tôn toàn ở phát riêng tin cho trước hắn đã bạo nổ biến đổi chừng mấy chương Mới vừa rồi vừa chẳng o trang h trang lẽ trước hắn nói tháng này cạnh tranh bảng vẽ tháng là vì đổi con dâu là thật ngây ngô chỉ chốc lát hắn đi tới bất tử long giới chỗ bình lùn nói chuyện xem sách đánh giá khu mới ra lò nhiều sách như vậy đánh giá hắn cảm giác phát bình luận sách những thứ này được giả năm tiếng lòng của hắn nói hết ra chẳng lẽ hắn tháng này thật không theo ta cạnh tranh bảng vẽ tháng rồi hả nhưng ngươi không cạnh tranh sẽ không tranh đi muốn cái gì phiếu hàng tháng mưa ngươi tháng này nhóm mưa muốn là thật hạ dậy rồi ta đệ nhất còn ngồi yên sao lẩm bẩm đại vũ thở dài vội vàng trở lại chính mình tác giả hậu trường tăng thêm hắn được phòng ngừa mình phiếu hàng tháng hạng nhất bị người khác phiếu hàng tháng mưa cho ngập nhưng mà sáng ngày hôm sau hắn thức dậy đánh mở máy tính lại phát hiện mình tối hôm qua cho dù làm tăng thêm bất tử long giới vẫn là đem hắn ra đinh truyền thuyết vén hạ đứng đầu bảng bạo toạn hắn cười khổ không thôi chương ba trăm linh bốn viên thủy thanh nhà viên thủy thanh cùng ra ra mãi mãi chính đang ăn đ i ể m tâm nhà bọn họ bữa ăn sáng giản lược lại không đơn giản tại sao nói như vậy chứ bởi vì trên bàn ăn sớm một chút mỗi một dạng đều không quý nhưng dạng cân nhắc cũng không ít tỉ như cháo bánh tiêu bánh bao trứng luật trong nước trà sữa b ò cùng với bốn năm dạng chút thức ăn đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm viên thủy thanh ăn không nhanh không chậm nhã nhặn nếu so sánh lại nàng mãi mãi ăn liền muốn mau hơn ui à hô lỗ địa bông cháo gàm bánh bao lao thái thái giang lợi rất tốt đương nhiên những thứ này cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là lao thái thái bỗng nhiên dừng lại ăn uống nói thanh thanh a tết nguyên tiêu trải qua ngươi đi bệnh viện kiểm tra không nhỉ đang ở bóc trứng luật trong nước trà lao g i a tử nghe vậy cũng hướng viên thủy thanh l h ấ t nhìn viên thủy thanh khẽ lắc đầu tiếp tục uống nàn cháo chưa lao thái thái n h ư mày lao g i a tử cũng bỗng nhiên lên tiếng thanh thanh ngươi chính là đi kiểm tra một chút đi kiểm tra kết quả đi ra chúng ta nên làm như thế nào cũng có một chính xác tham khảo hơn nữa cái này tết nguyên tiêu trải qua các ngươi không cần sớm một chút lên đường trở về nhìn cái đó công ty sao đúng không viên thủy thanh mí môi một cái dừng lại đũa khẽ ngầm đầu đầu tiên là nói công ty bên kia không việc gì đại niên mùng tám đã lần nữa đi làm công ty bên kia có hai cái phó tổng nhìn chằm chằm bây giờ điện thoại cái gì liên lạc cũng thuận lợi chúng ta tạm thời không qua cũng không chuyện vừa nói nàng dừng một chút nhìn một chút ra ra mãi mãi đ ố n g nhiên nói ra ra mãi mãi ta nghi rằng cùng tồn toàn kết hôn rồi bất kể lần này có hay không có bầu ta đều muốn cùng hắn kết liễu các ngươi có ý kiến gì hay không à lao thái thái kinh ngạc lao gia tử cũng cau một cái mày rậm lao thái thái sau khi kinh ngạc vội vàng bông chén đua xuống gấp gáp hỏi hỏi thanh, thanh ngươi làm sao đột nhiên đột nhiên nghĩ với hắn kết hôn rồi ngươi có phải hay không cảm giác ngươi lần này thực sự mang bầu à viên thủy thanh cười một tiếng lắc đầu giọng như cũng không nóng không đội không có mãi mãi ta cái quyết định này cùng hai từ không liên quan là ta nghĩ cặn kẽ kết quả những ngày gần đây thật ra thì ta một mực ở nghĩ tới ta có muốn hay không bây giờ liền cùng hắn kết hôn sau đó ngươi nghĩ ra được kết quả chính là bây giờ gả cho tiểu t ử kia lao thái thái vừa nghe đến đó đánh liền đoạn viên thủy thanh nàng đ ứ n gấp g viên thủy thanh cau mày nhìn nàng mãi mãi ngươi không thích tôn toàn sao cái này lao thái thái n g ạ lời nhìn một chút viên thủy thanh lại nhìn một chút bạn giả đ ỗ n g nhiên than nhẹ một tiếng nói đó cũng không phải là ta thật ra thì tiểu tử kia nhìn cũng tạm được ngoại trừ ở tướng mạo lên có chút không xứng với ngươi nhưng nhìn cũng còn thuận mắt ta chính là ta chính là nói tới chỗ này lão thái thái đ ỗ n g nhiên nắm viên thủy thanh một cái tay một bên vỗ nhẹ nhẹ toàn viên thủy thanh cánh tay của một bên thở dài nói mãi mãi chỉ là có chút không nỡ bỏ ngươi à thanh thanh ta hảo cháu gái ba mẹ ngươi phải đi trước mấy năm này ta và ngươi ra ra liền chỉ ngươi còn sống rồi ngươi đi trường học ngươi chân chức mới vừa đi ta và ngươi da ra, ra liền bắt đầu tính thời gian mong đợi ngươi sớm một chút nghỉ trở lại ngươi đi công tác ta và ngươi da ra, ra cũng hàng ngày ở nhà lo lắng ngươi công việc thuận không hài lòng có hay không bị xấu đồng nghiệp khi dễ ta nói xong lời cuối cùng lão thái thái h ố c mắt đỏ giọng mang nghẹn n à o viên thủy thanh vội vàng ôm bà nội gầy nhỏ bà vai nhẹ giọng an ủi nàng theo bản năng muốn gọi da ra, ra đồng thời giúp nàng an ủi mãi mãi c h u y ể n một cái mặt lại nhìn thấy da ra, ra cũng đang lặng lẽ lau khoe mắt được nàng còn phải rô da ra một lúc lâu trên bàn bầu không khí tài hơi chút chuyển biến tốt lao ra tử lên tiếng thanh thanh a ngươi đừng nghe người bà nội Nàng ra rồi, các ngươi h n rời đi, nhưng nhà muốn ngươi, ngươi a ra ra. Ra ra, mãi mãi, bây giờ các ngươi chỉ có ta đây một cái cháu gái phụng bồi các ngươi mấu chốt ta bây giờ trưởng thành vẫn không thể một mực hầu ở các ngươi bên người chờ ta cho các ngươi sinh mệnh cái tiểu tàng tôn các ngươi muốn là thích ta sẽ để cho hắn nhiều phụng bồi các ngươi suy nghĩ một chút nếu quả thật có một cái tiểu tàng tôn hàng ngày phụng bồi các ngươi các ngươi vui vẻ không lão gia tử nghe lộ ra nụ cười lão thái thái khỏe mắt còn mang theo lệ lâu rồi nghe đến cũng hắc hắc cười ra tiếng thấy bọn họ đều cười viên thủy thanh cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói m u ố n chứ mãi mãi ngươi không phải là một mực tiếp nối ta là nữ hải chúng ta viên ra không người nối nghiệp sao chờ ta cùng tôn toàn kết hôn rồi ta có thể với hắn thương lượng sinh mệnh lượng cá hải tử một đứa bé theo chân bọn họ nhà họ tôn một đứa bé cùng chúng ta họ viên ngươi xem như vậy được không lao gia tử ánh mắt sáng lên lao thái thái cũng mặt hiện vừa mừng vừa sợ nụ cười nắm thật chặt viên thủy thanh tay lại vừa là kinh hỉ lại vừa là cau mày hỏi cái này cái này hóa ra được nhưng là nhưng là bây giờ kế hoạch hóa gia đình không cho phép chứ không cho sinh mệnh nhị thai đấy lao gia tử phụ họa đúng a đây đúng là một vấn đề viên thủy thanh mỉm cười lắc đầu không có chuyện gì ngược lại ta cùng tồn toàn đều không phải là nhân viên công chức sinh mệnh nhị thai ghê vỡm tiền phạt chứ ra ra mãi mãi Các người tôn nữ tê kiếm tiền bản lĩnh vẫn phải có phạt ít tiền sao cũng được tiền phạt lão thái thái ngớ ngẩn đ ỗ n g nhiên nói với lão gia tử lão đầu tử không phải là tiền phạt sao chúng ta có thể thay bọn họ đóng a nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền có đúng hay không lão gia tử t u é t miệng cười vô đ u ổ i vui vẻ nói đúng vậy không phải là tiền sao ta thiếu chút nữa đã quên rồi thanh thanh cùng tiểu tử k i a đều không ăn công r a cơm coi như sinh nhị t h a i cũng sẽ không mất việc tiền phạt được tiền phạt được a vui xong lão gia tử bỗng nhiên thu lại nụ cười tao mày hỏi viên thùy thanh ai đúng rồi thanh thanh đây đều là ngươi một ý của cá nhân chứ cái họ kia tôn tiểu tử có thể đồng ý không hắn có thể hay không không đồng ý nắm một đứa bé cùng nhà chúng ta họ hả lão thái thái nghe vậy cũng lo lắng cho dù viên thủy thanh nói không việc gì cái này hắn hẳn sẽ đồng ý lão thái thái cũng vẫn lo lắng như vậy thanh thanh ngươi bây giờ liền cho tiểu tử kia gọi điện thoại nằm hắn kêu q u a đến ta và ngươi da da muốn tận mặt hỏi hỏi ý kiến của hắn nếu là hắn đồng ý đâu rồi ta và ngươi da da cũng đồng ý các ngươi kết hôn nếu là hắn không đồng ý đâu lão thái thái bỗng nhiên cắn răng một cái nói tiểu tử kia nếu là dám không đồng ý ta và ngươi ra ra liền kiên quyết không đồng ý các ngươi bây giờ liền kết hôn đúng không lao đầu tử cho dù ai đều có thể nhìn đi ra lão thái thái nói lời nói này thời điểm sức lực lộ ra có chút chưa đủ nhưng là chính vì vậy ngược lại lộ ra có chút khả ái lao ra t ử từ một tiếng đưa lên một chút cảm tỏ ý cháu g á i n g oan nhanh cho tiểu tử kia gọi điện thoại đi bọn chúng ta hắn đến viên thủy thanh hơi có mấy phần bất đắc dĩ có chút cơ khổ nhưng viên thủy thanh gặp ra ra mãi mãi đều tại thúc giục nàng không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đi xa một chút đi cho tôn toàn gọi điện thoại lại bị mãi mãi bắt lại cánh tay lao thái thái c a o mày nói với nàng đi chỗ nào nhỉ liền ở đây đánh trong điện thoại ngươi cái gì đều khác nói với hắn liền nói nếu như hắn muốn kết hôn lời của ngươi sẽ để cho hắn lập tức tới ngay một chuyến ta và ngươi ra ra đang chờ hắn viên thủy thanh c a o mày mãi mãi ta đi bên cạnh cho hắn đánh lao thái thái chừng nàng không được ai biết ngươi đi bên cạnh với hắn đánh thời điểm có thể hay không với hắn xuyên cung sau đó cố ý k i ế n hắn tới gạt chúng ta lao đầu tử lao thái thái các ngươi những thứ này tiểu ra hỏa bây giờ rất ư liên thích l ử a gạt trong nhà lao nhân ra không được người ở nơi này đánh mãi mãi nhìn chằm chằm người đánh lao ra tử ừ một tiếng đúng trong điện thoại ngươi đừng nói cái gì chuyện sẽ để cho hắn bây giờ tới một chuyến viên thủy thanh còn có thể nói cái gì vậy không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu ngay trước hai người bọn họ mặt gọi thông tôn toàn điện thoại của k hi là t ạ k hi là t ạ nhiều đ o k hi là t ạ k hi là t ạ nhiều đ ó á chung điện thoại di động vang lên trước tôn toàn đang lái xe về nhà như là đã quyết định không nữa cạnh tranh tháng này bảng v à tháng hắn tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở tại quán hắn rượu ngũ tinh cấp quán rượu căn phòng nhưng không tiện nghi vừa lái xe một bên cười híp mắt h ử phía trên kia thủ hi là t ạ nghe vào rất có hài hước cảm làm điện thoại di động đeo hắn mắt liếc cốc chiếc trong màn hình điện thoại di động nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là viên thủy thanh liền thuận tay cầm lên thai nghe bờ l ù tốt đeo lên sau đó dùng thai nghe bờ l ù tốt nghe alo cái này sáng sớm liền muốn ta rồi hh ắ c ắ c điện thoại một trận còn không nghe thấy viên thủy thanh thanh âm của hắn trước hết miệng hoa hoa rồi hắn không biết là viên thủy thanh bên kia điện thoại di động đã tại lao thái thái dưới sự yêu cầu mở ra bên ngoài thanh âm, khi hắn câu này không đứng đắn nói từ trong điện thoại di động chuyển tới viên thủy thanh sắc mặt trở nên hồng theo bản năng liếc liếc về g i a g i a mãi mãi g i a g i a đang làm bộ không nghe thấy mãi mãi nhỏ giọng thầm thì tiểu tử hư này viên thủy thanh hấp tấp nói ngươi ở chỗ nào vậy bây giờ có thời gian hay không tới nhà của ta một chuyến nàng cảm thấy hay lại là vội vàng tiến vào chính để tương đối an toàn nhưng đến nhà ngươi hắc hắc ngươi g i a g i a mãi mãi đều đi ra ngoài hắc hắc ngươi muốn làm gì、hả? h hắc hắc người khác miệm tiện thuộc tính không biết tại sao lại bị kích phát viên thủy thanh sắc mặt đã h ồ n g thấu lao thái thái g i ậ n đến mi già đạo thụ lao ra t ử quả thực nghe không nổi nữa cố ý phát ra khục khục thanh â m nhắc nhở viên thủy thanh đã không dám nhìn tới ra ra bà nội biểu tình nàng hấp tấp nói ngươi đ ừ n g nói nhảm nhanh tới nhà của ta một chuyến ta ra ra mãi mãi đều chờ ngươi đấy cứ như vậy ta treo đỏ mặt hồng điện vội vã nói xong viên thủy thanh vội vàng cút điện, cú điện thoại này tiếp tục nữa người khác lại nói ra cái gì không biết xấu hổ lời nói chuyện điện thoại kết thúc phòng n n hoàn toàn n h i t ĩ n h viên thủy thanh cúi đầu đỏ mặt tiếp tục cúng cháo không dám nhìn tới ra ra mãi, mãi. lao gia tử cùng lao thái thái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi biểu tình đều có điểm một lời khó nói hết mà bên kia lối đi bộ tôn toàn đã một c ư ớ c chân phanh mánh đạp tới cùng xe lại xông về phía trước một cái t r ậ n mới đột nhiên dừng lại hắn nghe nghe viên thủy thanh ông nổi tiếng ho khan lúc này nét mặt của hắn cứng ngắc giống một cái giải phâu thâm mỹ thất bại tam lưu diễn viên bởi vì viên thủy thanh mới vừa nói cái gì tới gọi hắn bây giờ đi một chuyến nhà nàng nàng ra ra ngại ngại đang chờ hắn chương ba trăm linh năm hạ xuống cửa kiếm xe tin t o à nhắn o b ngắn đưa đi tay không đều mở ra nhưng lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nàng ra ra mãi mãi giờ phút này hẳn cùng với nàng nàng không có phương tiện nhìn tin tức cũng không có phương tiện trả lời tức hắn chỉ có thể nhậu ngụm khó chịu để điện thoại di động xuống bởi vì h b quan tâm viên thùy thanh hắn giờ phút này rất không đam định lo được lo mất nếu như hắn không như vậy thích hắn lời nói giờ phút này hắn hẳn là sao cũng được chẳng qua là đội người mà có cái gì đáng sợ nhưng hắn không nỡ bỏ đội viên t h ủ y thanh hoàn toàn không nỡ bỏ đậu xe ở ven đường hắn ngồi ở trong xe suy nghĩ lung tung một hồi lâu tài làm mình chấn định lại biểu tình cũng từ từ khôi phục cung dung sợ cái chim này ghê gớm liền bỏ trốn còn có thể tiết kiệm một khoản lễ vật đám hỏi tiền cắn răng lẩm bẩm một câu như vậy tôi toàn đi xe hướng điện lực tiểu khu phương hướng lái đi hắn đã nghĩ xong nàng ra g i a mãi mãi muốn là đồng ý bọn họ h ô n sự vậy thì tốt nhất liền coi như bọn họ không đồng ý ghê gớm hắn và viên thụy thanh lên xe trước sau mua vé bổ sung chờ thêm cái một hai năm đem con hướng trước mặt bọn họ khu vực hắn cũng không tin hai người bọn họ ông già còn có thể phê tiền nhìn một chút người này có nhiều vô xỉ không bao lâu sau không thấy đại kiểu tôn toàn lái xe tới đến viên thủy thanh nhà ngoài cửa viện xuống xe trước hắn hít sâu một hơi sửa sang lại cổ áo lúc xuống xe từ trên xe xách xuống hai túi nước quả là vừa tài ở cửa tiểu khu quẩy trái cây trong mua hắn rốt cuộc còn là hy vọng chính mình sau khi vào cửa có thể được một chút sắc mặt tốt mà những nước này quả chính là hắn hướng nhị lao hiến mỹ lễ vật viện môn là rộng mở tôn toàn mới vừa đi tới cửa viện đã nhìn thấy viên thủy thanh đứng ở gian nhà chính cửa đối với hắn n g o ngót a y vào đi nét mặt của nàng tựa hồ có chút bất đắc dĩ tôn toàn thấy trong lòng trầm xuống trong lòng sinh ra dự cảm khớt ổn hắn đ á p đáp một tiếng vội vàng đi nhanh tới đi tới cửa trước đang chuẩn bị thấp giọng hỏi thăm một chút viên thủy thanh thời điểm viên thủy thanh xuất hiện sau lưng lao thái thái thân ả n h của lao thái thái ngược lại cười túng tịm đi tới nói tiểu tôn đúng không đến đi vào mau vào a tại sao lại mua trái cây tới tới thì tới lần sau không cho mua a thái độ này có chút hòa ái nhưng tôn toàn lại hoài nghi đây chỉ là giả tưởng có lẽ cái này lao thái thái lập tức muốn nói gì lời khó nghe để cho ta cùng với nàng cháu gái chia tay ai tạ ta nãi mãi tâm lý bất kể đang suy nghĩ cái gì ngoài mặt tôn toàn là nhu thuận lại rất lễ phép trên mặt nụ cười không nhiều không ít so với thân tôn tử còn ngoan ngoãn sau khi vào nhà hắn nhìn thấy viên thủy thanh ra ra ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy hắn vào cửa lão ra tử đối với hắn cũng cười một tiếng mở miệng nói tới rồi mau tới đây ngồi cha đã cho ngươi pha xong còn có trà. là đại khách trà hay lại là tiễn khách trà tôn toàn tâm lý không có chắc mang trái cây giao cho lão thái thái đồng thời lặng lẽ dùng ánh mắt hỏi viên thủy thanh nhưng có lẽ là mắt của hắn thần t i ê n sinh mệnh không biết nói chuyện có lẽ là viên thủy thanh lúc này không muốn cho hắn cái gì nhắc nhở tóm lại viên thủy thanh đối với ánh mắt của hắn không có gì đặc biệt phản ứng chẳng qua là khẽ cười lại đối với bên kia hết lần này tới lần k h á c đầu nhẹ nói lại đây ngồi đi ta ra ra mãi mãi có lời hỏi ngươi ngươi dựa theo tâm ý của ngươi trả lời liền có thể thật sao tôn toàn trong bụng hầu nghi nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới túi người gật đầu địa trước hướng nhị lao vân an sau đó dẹ đặt ngồi xuống cái mông chỉ ở trên ghế salon ngồi một nửa lưng thẳng t ắ p giống đợi t h ẩ m phạm nhân trên mặt vẫn mang theo mỉm cười ra ra mãi, mãi các ngươi muốn hỏi ta cái gì h xin cứ hỏi ta bảo đảm chi vô bất ngôn không biết không nói nôn vô bất、tẫn. biết gì nói đấy viên thủy thanh âm thầm đi tới ngồi ở bên cạnh hắn giúp hắn bưng lên trước mặt trên bàn uống trà một ly trà đưa tới trong tay hắn tôn toàn vốn là không nghĩ nhận ngược lại hắn bây giờ không tâm tư uống nhưng viên thủy thanh nắm ly trà đưa tới bên tay hắn hắn k h o á t tay cự tuyệt nàng cũng không bưng đi cứ như vậy chuyển ở bên tay hắn hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy lão thái thái c ù n gia lão g tử ngồi chung một chỗ hai lão già đầu tiên là đánh giá hắn tôn toàn mơ hồ nghe lão thái thái lẩm bẩm một tiếng ai cái lùn một chút lão gia tử cau mày đột nhiên hỏi t i ể u tôn a ngươi và thanh, thanh kết hôn sau khi có thể viên n h m thủy thanh muốn tiền pha t n công h ta có thể giúp nàng không nhịn được nhẹ nhàng đá người khác một cước tôn toàn mau ngầm miệng hắn đây là thói quen nghề nghiệp viết viết lâu liền thích nắm văn tự viết thú vị một chút sau đó mới vừa rồi khẩn trương bên liên giới thói quen nghề nghiệp liền phạt vào lao gia tử cùng lao thái thái cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng còn thật thú vị lao thái thái lẩm bẩm lao gia tử ho khan một tiếng nghiêm mặt lại hỏi thanh thanh nói sau khi có một đứa bé có thể cùng nhà chúng ta họ viên ngươi đồng ý không lao gia tử cùng lao thái thái chăm chú nhìn tôn toàn biểu tình viên thủy thanh cũng có chút tò mò xoay mặt nhìn tôn toàn mà tôn toàn ngớ ngẩn sau khi đông nhiên bật cười nhìn một chút viên thủy thanh lại nhìn một chút lao gia tử lao thái thái cười hỏi ra ra n ã i mãi các ngươi cố ý gọi ta tới không phải là muốn hỏi ta cái vấn đề này chứ đúng nha thế nào lao thái thái trừng mắt nhìn lao ra t ử những mày hiểu tôn toàn đi tiểu tính viên thủy thanh khỏe miệng đã dâng lên nụ cười sau một khắc tôn toàn nói ha ha không có gì ra ra n ã i mãi nếu như chẳng qua là cái vấn đề này lời nói không có chuyện gì các ngươi muốn đứa bé thứ nhất họ viên hay lại là đứa bé thứ hai họ viên đều có thể cái này có gì nhỉ đúng không ha ha hắn là thật không có vấn đề trong nhà vừa không có hoàn vị phải thừa kế cho một đứa bé họ viên có vấn đề gì nhưng ế u n mới v nếu lao gia tử đã nói trước rồi sau khi hắn và viên thủy thanh có thể sống lưỡng cả hải tử chỉ muốn một cái hải tử theo chân bọn họ nhà họ viên nói vậy thì không thành vấn đề chẳng lẽ một đứa trẻ trong đó họ viên thì không phải là hắn tôn toàn thằng nhóc rồi hả nếu như đây chính là hai vị lão nhân đáp ứng hắn và viên thủy thanh kết hôn điều kiện vậy hắn hoàn toàn ok thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy viên thủy thanh cười một tiếng cầm lên trên bàn trà một cái quả q u y ế t đã lột ra đưa tới trong tay hắn đây là khen thưởng lao gia tử cùng lao thái thái nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn biểu tình nhìn một hồi lâu bọn họ từ từ cười lao thái thái vui vẻ thở dài nói được t ố t quá tốt lao đầu tử chúng ta viên ra lại có sao rồi lao gia tử cười gật đầu một cái nâng trung trà lên tỏ ý tiểu tôn đến u ố n g trà u ố n g trà viên thủy thanh đột nhiên hỏi ra ra mãi mãi vậy các ngươi đồng ý chúng ta kết hôn luôn rồi lao thái thái mặt tươi cười gật đầu liên tục đồng ý đồng ý chúng ta đồng ý lao ra tử lại khẽ lắc đầu nói với tôn toàn tiểu tôn a ngươi mới vừa rồi trả lời ta cùng thanh thanh mãi mãi đều rất cao hứng nhưng loại sự tình này ta cảm thấy được ngươi chính là phải về nhà cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút vạn nhất cha mẹ ngươi không đồng ý đây đúng không nếu như cha mẹ ngươi nơi đó cũng không thành vấn đề cũng đồng ý ta đây cùng thanh thanh mãi mãi liền hoàn toàn đồng ý ngươi và thanh thanh hôn sự ngươi xem như vậy được không tôn toàn gật đầu lan tiêu nói được ta hôm nay trở về thì hỏi bà ta mẫu thân ý kiến ra ra mãi mãi các ngươi yên tâm ba mẹ ta bên kia hẳn cũng không thành vấn đề nói tới chỗ này t ô n toàn xoay mặt nhìn về phía bên cạnh viên thủy thanh đối với nàng cười nói thủy thanh nếu không như vậy chờ chút ngươi theo ta cùng đi nhà ta thứ nhất ba mẹ ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần rồi thứ hai mà hắc <cười> hắc ta tin tưởng chỉ cần bọn họ nhìn thấy bọn họ con dâu tương lai đẹp mắt như vậy những vấn đề khác bọn họ đều sẽ trở nên rất dễ nói chuyện ngươi thấy có được không cái này viên thủy thanh gõ má ừng đỏ nghĩ tới hôm nay liền đi gặp tương lai công công bà bà bố chồng mẹ chồng luôn luôn chấn định nàng cũng không cần chần chờ ánh mắt nhìn về phía ra ra mãi mãi lao ra tử cười ha hả đối với nàng gật đầu một cái lao thái thái đi tới ngồi ở bên cạnh nàng ấp ấp b ả vai nàng cười h i ế p mắt an ủi đứa nhỏng đốc xấu xí con dâu dù sao phải gặp cha mẹ chồng huống hồ chúng ta thanh thanh cao cường như vậy hơn nữa các ngươi đều phải kết hôn luôn rồi về tình về lý cũng là nên đi gặp một chút người tương lai công công bà, bà bố à b chồng mẹ chồng rồi đi đi đi đi khác xấu hổ thuận tiện thay ta và ngươi ra ra hướng ba mẹ hắn để hỏi cho tốt há vậy cũng tốt đi viên thủy thanh đáp ứng chín giờ sáng nhiều mỹ thực thôn chín mươi chín hoàng hầm gà trong tiệm tứ mai đang ở t i ề n sảnh trên bàn ăn cắt đậu phụ phơi k h ô ti trong phòng bếp tôn trí tài đang ở b ă m g sương sườn trong nồi vẫn còn ở đốt nửa nồi hoàng hầm gà lúc này trong tiệm còn không có lên khách nhân hai vợ chồng một bên làm việc vừa tán g ấ u tứ mai a toàn kia cái xú tiểu tử trước khi đi nói xong rồi trở lại theo chúng ta qua tết nguyên tiêu cũng không tiếp lần sau trở lại ta không phải là mắng hắn một trận chút dận một chút tôn trí tài ha ha bật cười ngươi nhưng kéo xuống đi người con trai bảo bối ngươi chịu mắng Thứ đang i lúc này cửa truyền tới tiếng ngước chân tôn toàn cười híp mắt xuất hiện ở ngoài cửa viên thủy thanh gò má đ ư n g đỏ nhẹ khẽ cắn môi anh nào cánh tay kéo tôn toàn cánh tay của trong tay hai người đều sách đồ vật tôn toàn trong tay sách chính là trái cây trong tay nàng sách chính là mấy hộp dinh dưỡng phẩm mẹ bà của ta đâu đang ở lại nải chương á c đầu p ụ ba trăm linh sáu mẹ phản ứng ở tôn toàn trong dự liệu nhưng nhìn mẹ thời khắc này phản ứng hắn v ẫ n c ư ờ i thú vị thú vị mẹ hiển nhiên là bị viên thủy thanh dung mạo cùng thân cao cho sợ gặp tương tự phản ứng tôn toàn ở quá nhiều người trên mặt nhìn rồi cơ hồ từng cái lần đầu gặp viên thủy thanh người đều sẽ có tương tự tươi đẹp biểu tình thật xinh đẹp gái cũng quá cao nhìn giống như trên tv vít to gì a sở xí cờ d ị siêu mẫu đi ra tv trực tiếp đi tới trước mắt ngươi mấu chốt là viên thủy thanh nhan giá trị so với rất đa duy mật siêu mẫu đều cao hơn mẹ ngươi còn đứng đó làm gì đây ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn gái của ta viên thủy thanh ngươi gọi nàng tiểu viên hoặc là thủy thanh đều được tôn toàn cười ha hả vừa nói cho viên thủy thanh một cái ánh mắt viên thủy thanh giờ phút này cũng không cho hắn như xe bị t u t xích lúc này liền mặt lộ mỉm cười hơi mang theo mấy phần ngượng ngủ tiếng hô a di ngại khỏe ban đầu lần gặp gỡ đây là ta cho các ngươi mua lễ vật vừa nói nàng tiến lên cầm trong tay hộp quà đưa cho từ mai tứ mai dốt của kịp phản ứng vội vàng luống cuống tay chân đưa tay đón một đôi con mắt hay lại là trực lăng lăng nhìn chằm chằm viên thủy thanh mặt của cùng vóc người nhìn hiện nhiên nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại mà trong phòng bếp tôn trí tài nghe tiền sảnh tiếng nói chuyện mang theo mấy phần hiếu kỳ đi tới cửa phòng bếp bên hông buộc toàn một khối đỏ thấm khăn choàng làm bếp khăn choàng làm bếp lên in mấy cái quảng cáo chữ thái thái vui gà tinh d ơ lên hai cánh tay bộ bao tay á o cầm trên tay một cái chém c ố t đao khi hắn nhìn thấy viên thủy thanh thời điểm cũng có chút n ộ n g khẽ nếch miệm nhìn một chút một chút viên thủy thanh tôn toàn cũng không bỏ qua cho hắn c ư ờ i tùng tìm nói ba người con dâu tương lai viên thủy thanh như thế nào đây không cho ngươi mất thể diện chứ thúc thúc n g ạ i khỏe viên thủy thanh đỏ mặt hồng địa khẽ gật đầu chào hỏi tôn trí tài miễn cưỡng chen chúc làm ra một bộ mặt mày vui vẻ vội vàng gật đầu nói chào ngươi chào ngươi tiểu viên đúng không ngồi nhanh ngồi nhanh ngồi ô kìa thiếu mai ngươi còn không mau cho tiểu viên pha trả ngươi còn lo lắng cái gì hả hắn thúc giục từ mai thứ mai ở trong ngộng mới tỉnh nhanh đi châm trả Viên trong h ủ y t h lúc hai vợ chồng lại vừa là kích động lại là tò mò điệu nói xa nói gần viên thủy thanh tình huống thì như nàng năm nay bao nhiêu tuổi thì như nàng thân cao rất cao thì như nhà nàng là nơi nào trong nhà có mấy hớp người cùng tôn toàn nhận thức bao lâu rồi lui tới lại có bao nhiêu lâu nói thật bọn họ nói xa nói gần kỹ thuật rất dở c h a hộ khẩu tựa như khiến cho viên thủy thanh có chút lúng túng nhưng nàng hay lại là hơi đỏ mặt b ỉ m cười từng cái trả lời tôn toàn ngồi ở một bên cười ha hà nhìn thỉnh thoảng gọi nàng uống trà ăn trái cây thỉnh thoảng cũng nhắc nhở ba mẹ một câu đôi câu đừng cứ mãi để hỏi trò không xong viên thủy thanh lần đầu tiên thượng môn theo như quy củ nhất định là muốn lưu nàng ăn cơm vì chiêu đãi nàng tôn toàn đề nghị hôm nay trong tiệm tạm ngừng buôn bán phụ mẫu chẳng qua là hơi hơi do dự liền thống khoái đáp ứng đại khái là viên thủy thanh quá để cho bọn họ hài lòng chưa Từ mai đề như g ị ở trong vậy lo lắng hắn mới vừa rồi ngay trước mặt viên thủy thanh cũng không hề nói ra lúc này chỉ có bọn họ hai cha con thời điểm tôn trí tài tài cao mày thấp giọng hỏi đi ra mà hắn trong lời nói chịu được cũng không phải là mặt chữ lên ăn cùng ở ý tứ mà là nơi này thổ thoại đại ý là hàng được ngăn chặn nông thôn trong cưới vợ rất nhiều người nhà đều tương đối để ý một điểm này cho con trai cưới vợ bao nhiêu hội suy tính một chút muốn kết hôn cô nương con mình có thể hay không ngăn chặn nếu không con dâu lấy về nhà hoàn toàn không nắm nam nhân mình coi ra gì không có chút nào sợ ngươi còn có thể hy vọng nào như vậy con dâu hội an tâm đang ra hào hào sống qua ngày còn có thể hy vọng nào nàng tôn trọng thậm chí biếu cha mẹ chồng tôn toàn buồn cười liếc về cha liếc mắt trên tay các thái thuận miệng nói yên tâm đi con của ngươi lợi hại chưa không phải là ta thổi bình thường ta cùng với nàng thời điểm ta để cho nàng hướng đông nàng không dám đi tây ta để cho nàng đuổi theo cậu nàng không dám đuổi đi gà yên tâm ta có thể đem nàng ăn đến xít sao đấy người khác ngoài miệng vừa nói không thổi trên thực tế đã thổi không bên tôn trí tài nửa tin nửa ngờ ngươi thật không có thổi tôn toàn tự tin cười một tiếng gật đầu dĩ nhiên con của ngươi ngươi còn không biết sao lúc nào thổi qua châu tôn trí tài cho hắn một cái lên mắt ngươi nhưng kéo xuống ngươi ngạo mạn thổi còn thiếu tôn toàn không lời chống đỡ hắn dứt khoát nói sang chuyện khác hà ba không nói khác ta liền hỏi như ngươi vậy con dâu ngươi hải làm không tôi n trí à m ộ toàn tiếng, ta thể tài tại giọng nói, hài lòng là hài lòng, ta chỉ sợ ngươi nhỏ lòng lòng, không thể chịu được. Đề tài này chỉ chịu là a được. sợ s Đề lại vòng trở về rồi vòng về Tôn trở t hả? o có chút không nói gì b i ế n môi lại hỏi vậy ta cùng nàng kết hôn ngươi cũng không có ý kiến chớ tôn trí tài sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái thở ra một hơi nói ngươi mình thích liền có thể xinh đẹp như vậy còn dâu ta còn có thể có ý kiến gì đây không nói khác sau khi các ngươi sinh ra hải tử khẳng định đ á n mắt coi như sau khi xuất hiện biến cố gì kia chịu khổ cũng là chính ngươi sinh ra hải tử nàng cũng không thể lại n é trở về tôn toàn người khanh khách chốc lát tôn toàn dứt khoát lại nói sang chuyện khác bà kia nếu như ta cùng nàng sinh mệnh lưỡng cá h à i tử khiến một đứa trẻ trong đó cùng với các nàng nhà họ viên ngươi có ý kiến gì không tôn trí tài nghe vậy mỹ mày một cái lại nhìn một chút tôn toàn thấp giọng hỏi ba mẹ nàng nói yêu cầu tôn toàn l ắ c đầu là nàng ra ra nãy nãy nói ba mẹ nàng mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ đều qua đời tôn trí tài có chút kinh ngạc ngây người mấy giây than nhẹ một tiếng khẽ gật đầu nói như vậy cái này tiểu viên còn là một số khổ hải tử ai được rồi nếu nhà nàng là như vậy cái tình huống Các người nếu quả thật sinh mệnh hai đứa bé lời nói vậy để cho một người trong đó cùng với nàng nhà họ hay cùng nhà nàng họ đi chỗ này của ta không thành vấn đề bất quá có một chút ta nếu như sinh làm ộ t trai một g á i con trai phải cùng nhà chúng ta họ tôn toàn có chút nhức đầu cái này sau này hay nói sau này hay nói a hh ắ c ắ c tôn trí tài nhìn ra hắn ở đ ả mã hổ nhãn nguy hắn một cái cũng không có tiếp tục liền cái vấn đề này nói gì nữa buổi trưa cơm nước xong tôn toàn tìm một cơ hội thừa dịp mẹ lạc đ ả n thời điểm cũng đem con d ò n họ vấn đề nói với nàng tứ mai giống nhau có chút ngoài ý mớn nhưng ở biết viên thủy thanh nhà tình huống sau khi nàng cũng sảng khoái đồng ý ngược lại có một chút nàng và tôn trí tại ý kiến là nhất trí đó chính là nếu như sau khi sinh là một trai một g á i con trai phải theo chân bọn họ nhà họ tôn đối với lần này tôn toàn vẫn là một cái kéo tự quyết tương đối với hắn mà nói việc khẩn cấp trước mắt là tiên cùng viên thủy thanh nắm kết hôn rồi bây giờ cưới cũng còn không kết đâu rồi hai tử cũng còn không còn bóng liền cân nhắc kia đưa bé cùng nhà nào họ q u a sớm trước tiên đem kết hôn rồi dòng họ v ẫ n đ ể chờ hai tử xuất thế lại nói vạn nhất sau khi sinh là hai cô con gái đây bây giờ liền là nam hải với ai nhà họ mà tranh mặt đỏ tới mang thai có ý nghĩa sao lại vẫn nhất sinh hai cái đều là con trai đây đến lúc đó kia đứa bé cùng nhà nào họ đều giống nhau bây giờ cạnh tranh cái vấn đề này cũng không giống nhau không có chút ý nghĩa nào ngược lại cho hắn mà nói hai t ử họ là sao cũng được chỉ cần có thể cân đối hảo hai nhà ông già ý kiến hắn mình tại sao đều được vẫn là câu nói kia hai t ử bất kể họ tôn hay lại là họ viên không đều là hắn tôn toàn t h ằ n g nhóc sao viên thủy thanh trước khi đi tôn toàn cố ý ngay trước ba mẹ hắn trước mặt đem con dòng họ vấn đề nói ra đã sớm kinh hãn câu thông qua tôn trí tài cùng từ mai rối d í t tỏ thái độ một đứa bé họ viên hoàn toàn có thể một vấn đề viên thủy thanh cười một tiếng đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn nàng trở về tôn toàn tự nhiên muốn lái xe đưa nàng sau khi lên xe tôn toàn nổ máy xe thời điểm nàng k á i hô một hơi thở đ ố n g như nói tôn toàn thật ra thì hải tử sau khi họ gì ta mình thì không sao nhưng ta biết ta già già mãi mãi tâm lý một mực có t i ế t g gối cho nên ta trước thời hạn không thương lượng với ngươi liền nói với bọn họ rồi ngươi để ý sao tôn toàn bật cười tùy ý khoát tay có cái gì nhỉ ta giống như ngươi ta cũng sao cũng được cũng không phải là để cho ta đem con tặng người chẳng qua là có một cái cùng nhà các ngươi họ hai tử vẫn là chính chúng ta không việc gì thực sự viên thủy thanh khẽ gật đầu nhẹ nói cảm ơn ngươi tôn toàn mỉm cười xe chạy ở huyện thành trên đường chính xe tải âm nhạc lệnh bên trong xe bầu không khí rất thoải mái viên thủy thanh dựa vào tại chỗ ngồi lên đột nhiên hỏi nếu hai nhà chúng ta trưởng đ ố i nơi này đều đồng ý chúng ta đây chọn ngày đi năm giấy hôn thú linh chứ tôn toàn có chút ngoài ý mớn xoay mặt nhìn một chút nàng thực sự chuyện này ngươi làm sao tích cực như vậy ạ v i ê n thủy thanh đưa tay che ở hắn tay trái trên mu bàn tay nhẹ nói ngươi gần đây yêu cầu phiếu hàng tháng thời điểm không phải nói muốn kết hôn phải đem giấy hôn thú cùng ảnh áo cưới phơi đến trong bầy cho mọi người xem sao chỗ bình l u n e chuyện cùng mặn trong bầy cá bình luận ta xem một ít thật giống như tất cả mọi người đều cho là ngươi đang ở đây là người đang có l á c hai ta sớm một chút nắm giấy hôn thú lĩnh ngươi cũng không cần bị bọn họ chuyện tiểu à làm sao ngươi không muốn sao ngươi nếu là không muốn rồi coi như xong đứng nha muốn. muốn ta làm sao không muốn dẫn ngươi đã không ý kiến chúng ta đây hai ngày này phải đi nắm chứng lĩnh hh ắ c ắ con c dâu n g ư ơ i thật tốt nghe một chút nàng nói liền như vậy tôn toàn lập tức nóng nảy vội vàng liền tỏ thái độ biểu thị hắn rất m u ố n sau đó hắn liền liếc thấy viên thủy thanh khỏe miệng nụ cười hắn thật ra thì biết rõ nàng mới vừa rồi cố ý t r e o chọc hắn nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ viên thủy thanh ừ kia liền ngày mai đi ngày mai tháng hai năm hai mươi tám nhật tử ứng nên tạm được theo ngươi thì sao tôn toàn giờ khác này biến thân ứng thanh trùng ân ân được được không thành vấn đề ngươi t u y ế t minh ngày liền ngày mai hh chương ba trăm linh bảy tối hôm đó tôn toàn lại mất ngủ hơn nửa đêm vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi viên thủy thanh ghi danh kết hôn hắn thật hưng phấn trong đầu đủ loại nghĩ bậy liền tới rồn rập cái này dù sao cũng là hắn là người của hai thế giới lần đầu tiên kết hôn đối tượng hay lại là viên thủy thanh sau mất ngủ hơn nửa đêm hậu quả chính là sáng ngày thứ hai hắn lái xe đi tiếp viên thủy thanh thời điểm là đỡ lấy hai cái mắt gấu mẹo làm viên thủy thanh nhìn thấy hắn nhìn thấy cái k i a đôi mắt gấu mẹo thời điểm nàng ngớ ngẩn biểu tình trở nên có chút không nói gì còn có chút bật cười nếu so sánh lại nàng hôm nay liền có chút trói lọi rồi màu đen dây cứng màu đen làm nền tảng p ố màu đỏ áo lông cựu cùng màu đỏ áo khoác tóc dài xoa vai cũng ở sau hot g h i m cái sạch sẽ gọn gàng tóc thắt bím đôi ngựa trên mặt vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã sự thật chứng minh có vài nữ nhân là không thể hóa trang t h như viên thủy thanh nàng vốn là đã thiên sinh lệ chất đẹp vô cùng đồ trang sức trang nhã một họa thật là không cho đàn bà khác đường sống điện lực cửa tiểu khu lui tới người đi đường nhìn thấy nàng không khỏi ghé mắt đặc biệt là trẻ tuổi tiểu t ử cùng tiểu cô đ ư ơ n g đi tới còn liên tục quay đầu nhìn nàng lên xe đi viên thủy thanh không nói gì đối với tôn toàn hết lần này tới lần khắc đầu coi như đi trước hướng kế bên người lái cửa xe bên k tôn toàn tiểu bào đi qua cười h ắ t h ắ t giúp nàng mở cửa viên thủy thanh cười t r ú n g chìm ánh mắt liếc nhìn hắn một cái nhẹ giọng phê phán một câu thánh tỉnh tôn toàn h ắ t h ắ t cười ngây ngô hắn hôm nay mặc dù đỡ lấy hai cái mắt gấu mèo khí s ắ c không tốt lắm nhưng vào giờ phút này tinh thần của hắn là phấn khởi cảm giác mình lắc lư một chỉ t i ể u b ạ c h tỏ rốt cuộc lắc lư đến cuối cùng lập tức có thể ăn thịt vẻ này phấn khởi tâm tình người bình thường căn bản là không có cách lãnh hội mà đây chính là được như nguyện cưới được chính mình muốn kết hôn nhắc người kia cảm giác chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản mang theo chứ sau khi lên xe tôn toàn còn không yên tâm hỏi nàng một câu. viên thủy thanh lười để ý hắn cho hắn một cái l ư ớ t mắt vì vậy hắn yên tâm cười hắc hắc cho xe chạy chạy thẳng tới cục dân chính ghi danh chụp hình làm kiểm tra sức khỏe cuối cùng linh chứng làm hai cái tiểu hồng bản giao cho trong tay hắn thời điểm hắn con mắt đều là sáng lên một quyển đưa cho viên thủy thanh một quyển chính hắn mở ra nhìn thấy hắn và viên thủy thanh chụp chung rán vào tiểu hồng bản trong hình một góc còn đánh dấu chạm nổi tên của nàng lấy vợ hắn danh nghĩa xuất hiện ở tên của hắn phía dưới loại cảm ra đó thực sự rất hạnh phúc viên thủy thanh cũng đang nhìn tiểu h ư ớ n g bản nhưng nàng nhìn không tôn toàn như vậy mê mẫn nàng nhìn hai lần liền đ ả o mắt nhìn về phía bên cạnh tôn toàn khi nàng nhìn thấy trên mặt hắn kia nụ cười hạnh phúc nàng cũng không khỏi cười nhẹ nói rồi câu ngốc dạng tôn toàn nghe quay mặt sang đ ỗ n g nhiên bưng mặt nàng ở nàng k i ị m phản ứng trước hít một tiếng thân ở trên mặt nàng đắc ý cười nói ngu nữa cũng là đàn ông ngươi đời này ngươi đừng muốn trả lại hà rồi h ắ t h ắ t viên thủy thanh g ò má ừng đỏ quét mắt bên cạnh cười ha hả nhân viên làm việc bạch tôn toàn liếp mắt xoay người rời đi ném câu tiếp theo đi thôi khác ảnh hưởng công việc người ta tôn toàn thi điên thí điên đổi u sát theo hắn đã quên đi rồi cương quyết định đuổi theo nàng hồi đó hắn ở tâm lý định cho mình nguyên tắc không làm liếm cầu mà hắn bây giờ cùng một cái liếm cầu khác nhau ở chỗ nào nếu như cứng rắn nói bất đồng l ợ i nói đại khái cũng là hắn cái này liếm cầu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có hắn đã vui ở trong đó dẫn hoàn g chứng hai người ngồi vào trong xe viên thủy thanh hỏi về nhà chứ tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nói không hôm nay cao hứng như thế thời gian cứ như vậy về nhà quá lãng, phí, chúng ta đi lãng một xong chứ viên thủy thanh cao mày lãng người muốn đi chỗ nào tôn toàn đối với nàng nhịu nhữ mày tràn đầy phấn khởi địa đề nghị chúng ta đi vào thành phố đi tìm một sân chơi chúng ta đi chơi đủ sân chơi viên thủy thanh rợ khóc rợ cười mà tôn toàn lại như cũng tràn đầy phấn khởi đúng vậy trước hôm nay chúng ta đều vẫn còn con ít bây giờ lĩnh chứng rồi bắt đầu từ ngày mai chúng ta thì không phải là h ả i tử cho nên chúng ta đi sân chơi chơi một đủ coi như là cùng chúng ta nhi đồng thời đại làm một cáo b i ệ t chứ hh ắ c ắ c như thế nào đây viên thủy thanh mím m i một cái con mắt có chút bên trên lật biểu tình rất phức tạp nhi đồng thời đại cùng nhi đồng thời đại cáo biệt người chắc chắn chứ tôn toàn ừ như thế nào đây n g ư ơ i nghĩ à chờ sau này chúng ta già rồi hồi ư ớ c hôm nay chúng ta l ĩ n h chứng thời điểm còn có thể nghĩ đến chúng ta hôm nay chơi được có nhiều vui vẻ ngươi không cảm thấy rất thú vị rất có ý nghĩa sao viên thủy thanh theo bản năng giơ tay lên nâng đỡ ngạch con mắt đóng vô l ự c nói được rồi được rồi ngươi cao hứng liền có thể được rồi vậy chúng ta lên đường go hh á t á tôn t toàn khi nàng khoái trá đồng ý lúc này đi xe đi thị khu phương hướng huyện bọn họ thành là không có giống dạng sân chơi nhưng thị khu nhất định có hơn một tiếng sau thị khu lớn nhất thần tinh sân chơi xoay tròn một mã nơi hai người xen lẫn trong một nhóm h à i tử cùng ra trưởng trung gian các ngồi một xoay tròn một mã lúc lên lúc xuống địa lên xuống xoay tròn viên thủy thanh mặt h ư n g hồng tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ tôn toàn mặt cũng h ư n g hồng nhưng hắn là hưng phấn hắn một mã có chút gần trước hắn vẫn quay đầu nhìn chằm chằm viên thủy thanh hắc hắc cười ngây ngô một lát sau nhà quỷ hắn ôm viên thủy thanh bà vai vừa sợ lại hưng phấn đi ở đen thủy lùi nhà quỷ trong thật dài hành lang hai bên là một cánh cửa sổ nhà trong cửa sổ có đủ loại quỷ thụ hình cảnh tượng có quỷ bị cắt thành hai đoạn có quỷ bị cắt lưỡi có quỷ bị dầu chi ai những b ị này làm chất lượng quá kém không có chút nào giống như thật không sai biệt cho lắm vừa đi vừa nhìn nhìn một hồi tôn toàn vốn là khẩn trương sợ tâm đ ỗ n g nhiên trở nên có chút thất vọng lá gan của hắn so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn một chút nếu so sánh lại viên thủy thanh lá gan liền muốn hơi nhỏ một chút tôn toàn ôm bả vai nàng có thể cảm giác được nàng thỉnh thoảng đột nhiên r u lên nghe hắn thở dài viên thủy thanh ôm chặt h ô n g của hắn thấp giọng nói ngươi đã cảm thấy không có ý nghĩa vậy chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi ừ được ô k i ể má ơi thứ gì người khác vốn là g ọ n bình thản bỗng nhiên kinh hô một tiếng cả người nhảy cấm lên ô n viên thủy thanh liền hướng trước vừa sông cả người bị dọa sợ đến run l y bẫy sắc mặt trắng bệnh liền viên thủy thanh đều bị dọa đến mặt không còn chút máu ô m c h ặ t hắn không ngừng hỏi thế nào thế nào tôn toàn hoảng sợ con mắt quay đầu nhìn về vừa mới đi qua cái đó cửa sổ nhìn thấy một người mặc đỏ thấm quỷ dùng nam nhân l o ạ n t r h o l o ạ n t r h ạ n g mà rời đi cái đó cửa sổ mới vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác có một con thủ ở trên vai hắn vỗ một cái ở nơi này nhà quỷ trong không có dấu hiệu nào đột nhiên bị một cái tay từ phía sau vỗ xuống bả vai là cảm giác gì tô n toàn mới vừa rồi phản ứng chính là giải thích tốt nhất lúc ấy trái tim của hắn thiếu chút nữa ấy nhảy ra ngực cả người lông tơ trong nháy mắt đào thụ nhìn thấy cái đó lung la lung lay bóng người viên thủy thanh không sợ nàng đ ỗ n g nhiên cười cả người phát run một đôi mắt cười xoay mặt nhìn về phía tô n toàn mặt đặt tại tôn toàn trên bà vai ha ha cười nói ngươi lá gan cũng lớn như vậy nhỉ ha ha ngươi không phải mới vừa nói không giống như thật không sai biệt trò làm sao tô n toàn lúc này hắn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi hắn không nghĩ tới trước nhìn thấy tất cả đều là đạo cụ làm giả quỷ không có chút nào giống như thật không dọn người lại đột nhiên toát ra một cái chân nhân vai trò giả quỷ lại đột nhiên đưa tay chụp hắn xuống đi chúng ta nhanh đi ra ngoài đi nơi này không tốt đẹp gì chơi đùa hắn làm bộ không nghe thấy viên thủy thanh chơi ghẹo ôm bả vai nàng liền đi bước chân b ộ i vã vẻ mặt cảnh giác thỉnh thoảng đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng viên ra viên mục thịnh nằm ở trong sân trên ghế nằm một bên phơi thái dương một vừa nghe thu ngân máy lão thái thái ngồi ở bên cạnh cách đó không xa mang một bộ kiếng lão nắm kim chỉ ở một chút xíu nạ toàn một đôi màu trắng miếng lóc đáy dày một bên nạ toàn miếng lóc đáy dày một bên hỏi lão đầu tử mấy giờ rồi thanh thanh đi kết hôn chứng thật thời gian dài chứ. làm sao vẫn chưa trở lại lao gia tử viên một thịnh tập mắt nửa mở nửa khép bị phơi nắng chính thoải mái nghe vậy thử một tiếng nói cũng nhanh thôi khả năng hôm nay đánh giấy hôn thú nhiều người muốn xếp hạng đội đi lao thái thái ồ hôm nay ngày này rất tốt sao có nhiều người như vậy linh chứng lao gia tử lười biếng nói ta nào biết nếu không ngơi ư cho thanh thanh gọi điện thoại hỏi một chút thôi lao thái thái suy nghĩ một chút lắc đầu một cái liền như vậy nói không chừng hai cái miệng nhỏ bây giờ đang ở nơi nào ước hẹn ăn mừng đây hay là không đánh nhớ bọn họ lao gia tử cười một tiếng không có tiếc lời mà lúc này nhưng ị đối với ngồi ở đây chiếc xe cắp treo lên hành khách mà nói thì như tôn toàn cùng viên thùy thanh cũng quá đạp sở tơ kích rồi tóc bị đối diện tinh thần sức lực gió thổi vụ vù, vù bay lượn dĩ nhiên đây là hình dung viên thùy thanh đối với tấc phát quá ngắn tôn toàn mà nói lớn hơn nữa kinh phong cũng đừng mơ tưởng nắm tóc của hắn thổi vù vù bay lượn nhưng đâm đầu vào kinh phong đã đủ để đưa hắn ra mặt thổi qua loa lay động viên thủy thanh đang sợ hãi tiêu to hắn cũng mau dọa đ á i ra thần sắc kinh hoàng cái miệng tiêu to trong lòng tràn đầy hối hận hối hận tại sao mình muốn làm chết ngồi cái này xe cắp treo hơn nữa mới vừa rồi viên thủy thanh rõ ràng không muốn ngồi nàng vẫn bị hắn cứng rắn lôi kéo ngồi đi lên đây là đem nàng gài bẫy n à n g chính hắn cũng gài bẫy à. khi này chuyến xe cắp treo ngồi xuống xuống đất thời điểm tôn toàn hai chân mềm lũng nếu không có nhân viên làm việc đỡ một cái hắn thì phải quỳ dưới đất viên thủy thanh cũng không hảo tới chỗ nào vừa đưa ra liền tê liệt ngồi dưới đất miệng to thở hào hẹn đưa tay đi bót một bót một bên thở h sớm hiểu được ngươi lính chứng muốn chơi như vậy đánh chết ta cũng sẽ không cùng ngươi lính chứng tôn toàn nhắm toàn con mắt tựa vào nàng bên người huệ phải nói con dâu ngươi không thể trách ta ngươi muốn kiểm điểm chính ngươi à. ngươi đã là vợ ta rồi gặp phải ta rất không lý trí thời điểm ngươi nên kiên quyết ngăn ta lại a đây là của ngươi này quyền lợi cũng là trách nhiệm của ngươi ngươi có hiểu hay không a ngươi sau khi nhất định phải thực hiện tốt ngươi trách nhiệm này a viên thủy thanh g i ậ n đến mắt trợ n trắng cắn một cái tại hắn đầu vai dợ khóc dợ cười cười mắng ngươi thuộc chư bát giới a con trà đũa rõ ràng là ngươi kéo ta đi lên chương ba trăm lẻ tám buổi chiều ba điểm nhiều t ô n toàn cuối cùng đem viên t h ủ y thanh đưa về nhà lúc xuống xe hai người chân đều có bắn tiệm mềm mại thật sự là hôm nay ở sân chơi chơi được quá hưng phấn hứng rồi nhưng cũng đều chơi được phi thường tận hứng trời sinh tính vốn là không như vậy điên viên t h ủ y thanh chơi đùa càng về sau cũng k h n g ra, mà hậu di chứng chính là giống như t ô n toàn đều có điểm sức cùng l ự c kiện dẫn cái d â y hôn thú có thể đem mình dẫn được mệnh như vậy p h ỏ n g chừng cũng chỉ hắn h a i sau khi xuống xe t ô n toàn trực tiếp đem nàng đưa đến nhà nàng sau khi vẫn còn ở nhà nàng ăn cái cơm tối mới đi lần này hắn ở nhà nàng đãi ngộ liền so với hai lần trước tốt hơn nhiều nàng ra ra mãi mãi không lại theo dõi hắn quan sát lúc ăn cơm n h i ệ t tình bên trong lộ ra thân mật mở miệng một tiếng tiểu tôn làm cho thân thiết dù sao tiểu tử này đã theo chân bọn họ tôn nữ bảo bối linh chứng rồi mà từ nay về sau tiểu tử này liền là bọn họ tôn nữ thế rồi đương nhiên bởi vì tôn toàn buổi tối phải lái xe về nhà lao ra tử cùng lao thái thái đều không khuyên hắn uống rượu dù vậy chờ tôn toàn lái xe lúc về đến nhà trời đã tối rồi phụ mâu chắc còn ở trong tiệm làm việc trong nhà không người khác Tôn toàn mặt rót trà, trà nợ nụ cười ly trả, bưng ly vào cười ly ly g sau n phòng của mình. của Đè x ố n tính nút g máy à, ở Bụ Tổng, ở máy, đó cho n gian, hắn dùng điện thoại di động chen cá vào dây nối điện tử chọn một tấm hài lòng nhất hình sao chép sau khi một câu nói nhảm cũng không có mang tấm hình này ném vào ba cái phan sách chuyện trong đám tại sao là ba cái phan sách chuyện bầy bởi vì cá mặn bầy béo phì rồi mập tới trình độ nhất định chia ra một cái khác cá mặn bầy bầy danh sưng là cá mặn hai bầy hình cương ném vào ba cái bầy đều thật tan tĩnh tựa hồ lưỡi câu ném vào hầm phân không có một chút phản ứng tôn toàn cũng không n ó n g n ả y cưới híp mắt nâng trùng trà lên hạt một cái hắn rất có kiên nhẫn hắn biết rõ cái này ba cái trong bầy nhất định sẽ có phản ứng cái này không một ngụm trà cương uống được trong miệng mặn trong bầy cá liền có động tĩnh tiểu chiết phu rau xanh bạch lại bạch hừ, hừ ngọ tạo đây là giấy hư thú manh phu t u y ế t nguyện nhận còn giống như thực sự là... Heru Di có Xis, c hay không đại thần đi ra giám định một chút cái này chứng có phải giả hay không nam nhân bị y nhất định là giả các ngươi xem hình trong nữ nhân xinh đẹp như vậy chúng ta cá mặt làm sao có thể tìm tới xinh đẹp như vậy l ã o bà cái này không khoa học cái này nhìn một cái chính là giả phổ đông dậy sóng đúng trên lầu g á i đúng châu ngữ nói nữa đối cũng không có m ị nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể vừa ý cá mặt dơ m ơ mỡ tác giả quân đã không có liêm sỉ rồi thuật l ừ a gạt vụn vệ như vậy đều dùng đến còn các minh đệ tốt có hỏa nhãn kim tinh thiếu chút nữa liền bị điều này cá mặt lửa vương chết lớp cá m ặ n a cá m ặ n khiến h u y n h đệ ta nói ngươi cái gì tốt ngươi coi như muốn gạt chúng ta cho ngươi bỏ phiếu tháng ngươi tìm một hơi chút không như vậy cô gái xinh đẹp với ngươi chụp chung a ngươi cái này g i ả con dâu quá đẹp nhìn một cái sẽ không thật một năm trăm năm mươi mốt năm đúng vậy cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót cá mặn tự cho là mình cái này chứng làm thiên ý vô phùng có lẽ hắn là nghĩ tới chúng ta hâm mộ hắn tìm một cái như vậy xinh đẹp lao bà đi đáng tiếc chúng ta căn bản cũng không tin mặt trong bầy cá lên tiếng người có rất nhiều chen lấn cảm giác cùng lúc đó t ô n toàn chú ý tới cá mặn hai bảy cùng hoa quả sơn trong bảy cũng có người ở lên tiếng nhưng vào giờ phút này hắn liền muốn trước cùng cá mặn bảy bọn tiểu nhị nói dốc nói dốc làm sao lại không chân thật lại một cái tin tưởng cũng không có ta tìm một đẹp đẽ lao bà liền không chân thực theo như các ngươi cái này suy luận ta thế nào cũng phải tìm một cái xấu xí các ngươi tài tin tưởng cái này còn có tiên lý sao ta đẹp trai như vậy tìm một đẹp đẽ lao bà không hợp lý tâm lý n ổ nước bọt toàn trên mặt tất cả đều là nụ cười tôi toàn đùng đùng địa đánh chữ trả lời đánh c u không các ngươi đã đều nói cái này giấy hôn thú là giả kia có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần ừ có dám hay không manh phu tuyết nguyệt đánh cuộc như thế nào t heo dồn non ngươi còn dám đánh cược không sợ thua quần không háng cái mũ không đ ỉ n h sao ngươi nói đánh cuộc như thế nào ngắm hoa p h ở ngọc đúng vậy lời nói dối bị phơi bày không chỉ có không sợ bị lại còn dám theo chúng ta đánh cuộc n g ư ơ i cái này ra mặt d à y cũng là không người nào cá thì cá có loại cứ ra tay số lớn văn tĩnh ta là tác giả quân thiết phan nhưng nhìn ngươi chết như vậy con v ị mạnh miệng ta cũng không nhìn nổi ngươi nói đi đánh cuộc như thế nào yêu t u y ế t dép cờ theo gió tác giả quân nghĩ lại a cho mình lưu con đường sống không tốt sao trong lúc nhất thời bầy nội khí phân tương đối nóng nảy trào dâng tôn toàn cái này bầy chúa có loại bị thiên phu sở chỉ cảm giác hắn đều bị tức cười những người này đối mặt sự thật hết lần này tới lần khác mang tính lựa chọn không nhìn còn nhất khẩu giả định là hắn đang gặp người cũng dám đánh cược đúng không hắn đùng đùng địa trả lời được các ngươi đã dám đánh cược vậy rằng này nếu như các ngươi thua cuộc có dám hay không giúp ta bắt lại tháng sau bảng vé tháng hạng nhất cho ta làm quà tặng hoàng kiên khôn nếu như ngươi thua cuộc đây theo dồn non đúng nếu như ngươi thua thì sao chỉ ở giang hồ ngươi thua làm sao bây giờ ngươi nói muốn ăn b ư u ngư nếu là đánh cuộc ngươi cũng phải đem ngươi tiền đặt cuộc nói một chút chứ một mảnh tiếng phụ họa tôn toàn đáy lòng không luồng tự nhiên mười phần p h ấ n khích đánh chữ trả lời đều không mang do dự các ngươi nói đi các ngươi muốn ta cái gì tiền đặt cuộc heo ruột non phát một chương thừa nhận ngươi là heo ngắm hoa phần ngọc ha ha đúng cái này tốt chơi đùa nếu như ngươi thua liền phát một chương thừa nhận ngươi là heo sinh vật chung cái này ta nghi rằng khiến hắn tăng thêm làm sao bây giờ lòng say như một năm cũng may chính hắn rõ ràng tấm tia giấy hôn thú là thật cho nên hắn tâm lý sức lực rất đủ nhổ ngụm khó chịu trả lời toàn thể thành viên được các ngươi mở toàn bộ tiền đặt của ta đều đáp ứng mà ta muốn tiền đặt cuộc chỉ có một nếu như ta có thể chứng minh mới vừa rồi giấy hôn thú là thật tháng sau vô luận như thế nào các người giúp ta nắm phiếu cuối tháng tổng bảng h ạ n nhất lại có bao nhiêu người dám đánh đánh cuộc này dám đánh cuộc phát một câu sáu trăm sáu mươi sáu ta xem một chút đại khái lại có bao nhiêu người theo ta đánh cược cái này số người quá ít đánh cuộc này liền hủy bỏ bởi vì số người quá ít ta phỏng chừng các người tháng sau cũng không có biện pháp giúp ta lấy đến tổng bảng đệ nhất kết quả hắn điều này trả lời phát vào trong bầy sau trong bầy trả lời sáu trăm sáu mươi sáu tài khoản từng cái nô ra tôn toàn chính mình trước cũng không ngờ tới trong b ầ y tại tuyến nhân viên bốn trăm người vừa tới lặn xuống nước lại có nhiều như vậy trong b ầ y nói chuyện phiếm cung cơ hồ xuất hiện t r ả phiếu trạng thái lần lượt tại tuyến hoặc lặn xuống nước ra h ỏ a nô ra chỉ gợi một cái sáu trăm sáu mươi sáu thỉnh thoảng có người phát một câu cái gì khác đảo mắt cũng bị cả không còn bóng hảo qua một hồi tôn toàn đều không đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu người phát sáu trăm sáu mươi sáu đại khái đi qua hảo mấy phút đi trong b ầ y t r ả phiếu trạng thái mới chậm rãi kết thúc bình thường lên tiếng trạng thái từ từ trở lại theo g i non gián tiếp mọi người chúng ta mở tiền đặt cuộc khỏi cần phải nói chỉ sông ngươi phần dũng khí này ta muốn nói một câu b ộ i phụ một n g ạ o n một mươi một không nói khác rồi nhiều người như vậy đồng ý đánh cuộc tác giả q u â n hẳn không lý do hủy bỏ lần này đánh cuộc chứ chứng minh đi ta xem n g ư ơ i chứng minh như thế nào cái đó giấy hôn t h ú là thật ta đồng lưu một đao đánh cược được lớn như vậy tác giả q u â n thật là đang làm chết trên đường một đường b á o ta p h ụ Phụ đông dậy sóng ta xem n g ư ơ i chết như thế nào hoàng thiên ba canxi c á mạn q u â n khi còn sống là người tốt đáng tiếc lại chết như vậy c ô n chủ giờ chứng cứ đâu đúng vậy chứng cứ đâu chứng minh như thế nào vừa mới cái kia giấy hôn thù là thật tôn toàn một chút không hoàng từ trong điện thoại di động lại dẫn xuất vài tấm hình phát vào trong b ầ y một tấm là hắn cùng viên thủy thanh lúc trước vỗ trục trùng một cái khác chương cũng vậy khác mấy tờ giống nhau đều là mỗi một bức chụp ảnh chung đối cảnh rất bất đồng có một tấm là hắn cùng viên thủy thanh ở một nhà tiệm bán củ lao trục trùng lúc ấy trong tay hai người cũng còn n ắ m đũa ngoài miệng ăn dầu quang hoa phát sáng hắn ôm bà vai nàng bà vai đương nhiên là một ôm không thân mật một chút chứng minh như thế nào đây là hắn nữ đây có một tấm là hắn cùng viên thủy thanh năm ngoái đi cảnh khu du mặt vỗ lúc ấy hai người bọn họ thật vất và leo lên đỉnh núi với nhau đều cởi lực sóng vai tựa vào bên vách núi thiết tắc cạnh đưa lưng về phía triều tà vỗ trục t r u n g tấm hình này bởi vì có triều tà cùng vách núi cùng với xa xa còn sơn mà lộ ra hơi có ý cảnh còn có một chương liền dứt khoát là hắn cùng viên thủy thanh ngày nào đó bởi tối sóng vai tựa vào đầu giường hắn mặc màu trắng thu ý ỉa nàng mặc toàn hồng sắt thu ý ỉa ôm bà vai vỗ không chỉ có như thế lúc ấy hắn miệng thúi còn rắn vào trên mặt của nàng năm sáu tấm tương tự phong cách thân mật trục chung phát vào trong bầy sau khi trong bầy lâm vào an tính quỷ dị thật giống như trong bầy người đồng thời bị người đá ra rồi an tính giống như tôn toàn một người ở phát thần kinh đang chơi game họ phờ lìn một lúc lâu trong b ầ y rốt cuộc có người nói chuyện rồi p h ủ đông dậy sóng thế giải đ à n nay thiên phong thật lớn đem ta phơi ở ngoài cửa sổ một bộ quần áo thổi không có không biết xuống đi đến nơi nào rồi quay đầu còn phải lại đi mua một món anh n g u y ệ t ê n huyên gần đây có gì để nhìn điện ảnh sao có người hay không cho ta để cử một bộ k heo rồ non gần đây điện ảnh lên mạng tìm một chút thôi lợi điện xe tin hôm nay trong b ầ y thật tiên tỉnh n à đều không một người nói chuyện tác giả quân cũng không biết đi đâu vậy gần đây cũng không tới trong bảy đội bọn tân biến hóa thành phố tác giả quân khả năng đi ra ngoài chơi đi ta cũng đã lâu không thấy hắn ở trong bầy lên tiếng tôn toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong bầy những thứ này vô s ỉ ra hỏa lên tiếng những người này ở đây làm gì l à m bộ mới vừa rồi không cùng ta đánh cuộc thậm chí l à m bộ ta không có ở trong bầy lên tiếng l à m người còn có thể càng vô s ỉ một chút sao chương ba trăm linh chín tôn toàn phát một chuỗi im lặng tuyệt đối ở trong bầy dùng cái này để diễn tả hắn không nói gì sau đó trong bầy bầu không khí lại đột nhiên thay đổi k heo r u ộ t non ha ha gió thổi rối loạn ta tóc ngắn ha ha manh phu tuyết nguyện hh yêu tuyết dép cờ theo gió thương tiếp tác giả quân phỏng chừng muốn k ó c chứ kỳ hỉ dơ mỡ mỡ ha ha cười chết ta rồi ta nước mắt đều bật cười ta mới vừa rồi đang suy nghĩ tượng cá mặt biểu tình ha ha trong bầy một đám người nhô ra cái này cái ha ha cái đó hắc hắc tiếng cười một mảnh tôn toàn có chút không nói gì hắn lẫn nhau tin người k h á c phan sách truyện bầy tuyệt đối không phải như vậy làm sao sách của mình mê trong bầy chính là chỗ này nào một đám người xấu cho nên các người tin tin tưởng giấy hôn thú lên cô gái đẹp kia là vợ ta rồi không hắn đánh ra những lời này phát vào trong bầy mặt nợ đủ cười cái này ép hẳn là sắp xếp thành công chứ trong bầy nhưng g ọ c b ì n Sữa đi thiên dạo thành lâu 328, thật lâu một mình ơ i chết thuyết, viết tiểu thuyết, lại cũng có thể tìm được thể i n h như vậy lão bà. còn lão thiên lý g ư ơ i lão bà xinh đẹp như vậy chúng ta còn có thể khoái trá cùng nhau đùa dẫn sao từ siêu sáu ta bây giờ chỉ lo lắng vợ của ngươi xinh đẹp như vậy rất nhanh thì nắm thân thể ngươi móc giống sau đó liền không viết nổi bản thảo rồi tang thương thầy thuốc mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ngươi đều xuất ra nhiều chứng cớ như vậy rồi ta còn có thể nói cái gì vậy chúc mừng đi heo dồn non yên tâm đi không phải là tháng sau phiếu hàng tháng sau chúng ta nếu đánh cuộc với ngươi nhất định sẽ nguyện thua cuộc chờ nắm tháng sau phiếu hàng tháng hạng nhất đi khư viên chủ tuổi tác may mắn một đời a đây cũng là khởi điểm đại thần trong con dâu xinh đẹp nhất đi còn có đẹp hơn sao viên mãn tôn toàn nhìn trong b ầ y những người này lên tiếng nhất là bọn họ trong lời nói hâm mộ và ghen ghét hắn rốt cuộc cảm thấy viên mãn cưới đẹp đẽ con dâu không lấy le một chút cùng áo gấm dạ hành khác nhau ở chỗ nào hắn cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt mà vừa chia sẻ mình vui vẻ cũng thu hoạch mọi người hâm mộ và ghen ghét cùng với chúc phúc cái này thì mỹ tư từ a Hắn câu có không một câu địa hồi phục mặn câu có câu một địa vào n giờ bầy đề, n h tay, trở v phút ụ c cá cùng mặn hai cùng hoa bầy quả s này kia hai cái trong bầy cũng, cá. cá cũng đều rất náo nhiệt biểu thị hâm mộ và ghét cùng biểu thị chúc phúc người đều có tôn toàn không biết là lúc này đã có người đưa hắn mới vừa rồi phát giấy hôn thú hình cùng kia mấy tờ cùng viên thụy thanh trục c h u n g bạn v ậ n đến các tác giả phan sách chuyện trong bảy tác giả diễn đàn cùng với một ít tác giả trong bảy cái vòng này chính là chỗ này nào tiểu ngay cả tôn toàn mình cũng làm không biết mình phan sách chuyện trong bảy có bao nhiêu đồng hành ở ấn nút cũng không rõ ràng bản thân trong bảy những sách kia mê đồng thời còn tăng thêm mấy cái khác tác giả phan sách chuyện bảy ngược lại tối hôm đó hắn thực sự kết hôn tin tức một mực ở truyền bá ở p a n sách chuyện đang lúc cùng tác giả đang lúc truyền bá tôn toàn tạm thời không đi quản nhiều như vậy đại khái sau một tiếng hắn mở ra bất tử long giới logo kiểm tra cái này hơn một tiếng trong đại khái lại có bao nhiêu người cho hắn quyển sách này đầu phiếu hàng tháng khắc một thành phố một đài t r ư ớ c máy vi tính đại vũ mỹ tư tư ăn mới ra đi mua về thịt châu phan trong tay còn có một bình dinh dưỡng q u o a i tuyến cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có chút kỳ nhạc vô cùng cảm giác ăn mấy hớp thịt châu phan uống một hớp dinh dưỡng q u o a i tuyến thỉnh thoảng liền đổi mới một lần khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hai ngày này hắn bạo nổ biến đổi đang xác định cái điều cá mặn thực sự không nữa bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng đã bỏ đi tranh đoạt cái này nguyện nguyệt nhóm tổng bảng dưới tình huống hắn hai ngày này liệu mạng vừa những cái này nguyện lớn nhất cái đó cạnh tranh đối thủ đã bỏ đi rồi hắn dĩ nhiên phải đem tổng bảng đệ nhất vững vàng t r ộ p vào trong tay nếu như này cũng không bắt được tổng bảng đệ nhất chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình tổng bảng số một hắn lần đầu tiên cảm giác cái này vinh dự cách hắn là gần như vậy kinh hai ngày nữa cố gắng và hôm nay chạm vạng hắn gia đình truyền thuyết rốt cuộc lần nữa nắm bất tử long giới bạo nổ đến vị thứ hai hắn gia đình truyền thuyết trở lại tổng bảng đệ nhất b a o t o ạ n ả n h ắ n tin tưởng chỉ cần cái điều cá mặn không nữa cạnh tranh hắn gái này đệ nhất thì có thể ngồi vào tháng này kết thúc. Bởi vì xếp hạng trong h thứ, ba, thứ tư kia hai quyển sách, ứ ba, kia tư t quyển ư ớ c mắt phiếu hàng tháng tổng phiếu hàng số s、so、với h ắ i a đình thời r u y ề n t u cuối y ngày mai sẽ là tháng này, ngày ế t tháng tháng Trong t kém Mà mai năm hơn phân h nữa. cùng là rồi. sẽ gian ngắn như vậy trừ phi bất kể thành phẩm trả phiếu hơn nữa còn đắc khởi điểm không quản không hỏi điều kiện tiên quyết kia hai quyển sách mới có thể s u n g lên với hắn phân cao thấp mà như vậy có khả năng hắn thấy quá nhỏ có thể lăn lộn đến tổng bảng trước m ộ ư ơ i đại thần bao nhiêu đều vẫn là nội dung chính mặt dưới tình huống bình thường bọn họ không thể nào như vậy không có liêm sỉ cho dù trả phiếu cũng sẽ không cả quá rõ ràng như vậy rất bại người đi đường duyên với cá nhân lâu dài phát triển r ấ thật bất t lợi. là người tốt ta ố t t điều này cá mặn hắc hắc mỹ tư tư ăn thịt châu phan đại vũ đông nhiên lẩm bẩm lồ bầu cười rất vui vẻ tự nói xong hắn cười t ủ g t ì m lần nữa đổi mới phiếu hàng tháng tổng bảng sau một khắc nụ cười của hắn cứng ở trên mặt ánh mắt đ ă m đ ă m n h ì n tổng bảng trước hai hạng hắn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn một bộ không thể tin được chính mình ánh mắt biểu tình thảo đây là chuyện gì xảy ra cái điều cá mặn nói không giữ lời sửng sốt chừng mấy giây hắn văng tục sắc mặt rất đen mặt đi đâu còn có một tia nụ cười đứng đầu bảng vị trí lại lại biến thành bất tử long giới mà hắn g i a đ ì n h truyền thuyết rốt cuộc lại bị đạp phải thứ nhì vị trí tươi đẹp khả khẩu thịt châu phan phản g phất đột nhiên ăn không ngon đại vũ tiện tay vứt bỏ đũa nắm bỏ túi thịt châu phan rời được một bên để c h o mày trước tiên mở ra bất tử long giới logo hắn luôn tìm đến cái điều cá mặn không giữ lời hứa không nói đạo nghĩa giang hồ căn cứ chính xác theo sau đó phát riêng tin mãnh liệt k h i ế n trách hắn nhưng n g n g hắn không nhìn thấy bất tử long giới hôm nay có t h ử a biến đổi chỉ nhìn thấy đại khái nửa giờ sau cái điều không biết xấu hổ cá mặn phát nhất thiên cầu phiếu đan trương mà lần này cầu phiếu đan trương tựa đề là t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 nhưng thứ khoác lác h ắ c h ắ c không tồn tại b ả n cá mặt ưu điểm không nhiều nhưng chưa bao giờ thứ khoác lác tuyệt đối là một cái trong số đó giấy hôn t h ú hình đã phát ở fan sách chuyện t r o n g đám không chỉ có giấy hôn t h ú hình còn có mấy tờ ta cùng con dâu trước khi kết hôn thường ngày trục chung nhỏ giọng nói một câu phi thường n g ọ t ngào ấm áp nha hh ắ c ắ c vẫn không tin bằng hưu có thể vào bầy xem một chút ta tin tưởng chỗ bình lù nở chuyện rất nhanh cũng sẽ có trong bầy huynh đệ tỷ bội đi ra làm chứng tóm lại không quản các ngươi có tin hay không b ả n cá mặt lĩnh chứng kết hôn cùng một đã là chuyện ván đa đong t h u y thực cho nên a đối mặt như thế tin mừng đặc biệt các ngươi không tính đầu mấy tấm vé tháng cho ta ăn mừng một chút không ta nghĩ muốn phiếu hàng tháng mưa nó ở nơi nào có không nhìn xong bản này đằng t r ư ơ n g đại vũ mày nhữ lại trường thành một cái x u y ê n chữ thầm thì trong miệng thiệt hay giả còn kết hôn thật rồi hả nửa tin nửa ngờ hắn đi tới bất tử long giới chỗ bình lù nở chuyện hắn đơn giản nhìn lướt qua phát hiện cái này chỗ bình lù nở chuyện trang đầu triển hiện bại tuốt lại tất cả đều là trong vòng mười phút phát ra mới mẹ bình luận sách nói cách khác vào giờ phút này cái này chỗ bình lù nở chuyện nhiệt độ rất cao rất nhiều người đang chăm chú rất nhiều người ở lên tiếng tâm lý dự cảm không ổn đã nghịch chạy thành sông nhưng đại vũ hay lại là từng cái đi xem sách đánh giá khu bài b ộ t nguyễn thua cuộc nếu thua ngươi điều này cá m ặ n rồi tia đáp ứng ngươi bảng v ẽ tháng h ạ n nhất liền nhất định giúp ngươi thực hiện nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tháng sau giúp ngươi lấy đệ nhất độ khó thật giống như tương đối lớn hay lại là tháng này giúp ngươi cầm xuống đệ nhất dễ d à n g điểm cho nên mười vạn đả thường cùng mười tấm vé tháng dâng lên kiểm tra và nhận đi cá mặt heo dồn non lại thực sự kết hôn rồi lại thật sự có xinh đẹp như vậy một cái nữ nhóm Lao tôn. sự thật một lần nữa chứng minh thật là trắng món ăn đều heo hủi nguyễn thua cuộc năm tấm ve tháng dâng lên phổ đông dậy sóng mới vừa ở một cái khác tác giả phan sách truyện trong b ầ y nhìn thấy cá mặn giấy hôn t h ú hình nói thật giờ phút này ta nghi rằng mắng chửi người năm mới vừa qua khỏi đi đã nhìn thấy tin tức như thế m ẫ u chốt là tân lương còn xinh đẹp như vậy cuộc sống này làm sao còn qua h ả thật ra thì rất để ý phiếu hàng tháng dâng lên giờ phút này ta chỉ muốn hỏi phiếu hàng tháng thật có thể đổi được vợ xinh đẹp như vậy sao tác giả quân ngươi nhất định là tại gạ ta viết tiểu thuyết có đúng hay không nhất định là lệ t ờ trương từng cái mới mẹ bình luận sách nhìn một chút đến đại vũ tin hắn khẽ nhất miệng vẻ mặt có chút đỡ đẫn một lúc lâu hắn leo lên cờ cờ cho tôn toàn phát r i ê n g tin người kết hôn thật rồi hả một lát sau tôn toàn trực tiếp cho hắn phát tới một tấm giấy hôn t h ú hình đi theo lại cho hắn phát tới mấy tờ hắn và viên thủy thanh trục chung đều là trước hắn phát ở phan sách chuyện trong bảy kia mấy tờ bởi vì hắn tin tưởng cái này mấy tấm hình trục chung như là đã ở phan sách chuyện bảy phát qua kia rất nhanh liền không còn là bí mật nếu như vậy vậy thì cho thêm đại vũ phát một lần đi đại vũ nhìn xong tôn toàn cho hắn phát vài tấm hình lại đem trên bàn thị t châu phan b ư n g tới nhặt lên đũa nắm một cái khăn giấy xoa xoa lặng lẽ ăn ăn hai cái hắn biểu tình phức tạp cho tôn toàn phát tới một cái giơ ngón tay cái biểu tình sau đó lại đánh một câu nói phát tới ngươi ngư bê xem ra ngươi tháng này không chỉ có muốn con dâu ngay cả nguyệt bảng đệ nhất cũng muốn rồi hả tôn toàn trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đại vũ thở dài bĩu môi lại phát tới một câu nói được rồi ta nhận thua còn không được sao ta bây giờ liền muốn hỏi vợ của ngươi có còn hay không, không kết hôn tỉ tỉ mỗi mỗi cái gì có hay không giống như nàng đẹp đẽ chương ba trăm mười thật ra thì đại vũ có nhận thua hay không kết quả cũng rất khó lại thay đổi rồi bởi vì theo tôn toàn phơi ra bản thân giấy hô thú cùng với kêu mấy tờ cùng viên thủy thanh trục t r u n g bất tử long giới nơi này hắn một mực mong đợi phiếu hàng tháng mưa thực sự bắt đầu xuống ngắn ngủi một cái đến giờ phiếu hàng tháng tổng số liền tăng gần hai ngàn nhóm hơn nữa nhanh chóng như vậy tăng trưởng thế đầu còn đang kéo dài cũng không ai biết chàng này phiếu hàng tháng mưa muốn hạ bao lâu cũng không dừng đại vũ một người hỏi tôn toàn vợ hắn có còn hay không chưa lập gia đình tỷ hoặc là mội cái gì ca chúa cùng bị vũ đều trước sau ở bất tử long giới chỗ bình lù nở chuyện hỏi vấn đề tương tự cờ cờ lên hoặc là thật tâm hoặc là chơi ghẹo hỏi hắn cái vấn đề này đồng hành liền càng nhiều tôn toàn hết thệ khi bọn hắn đang nói đùa hắn vậy mới không tin những thứ này không thiếu tiền ra hỏa hội khuyết bạn gái đúng những người này đều không thiếu tiền thành tích không đủ kiếm không nhiều tiền đồng hành đều ngượng ngùng hỏi hắn cái vấn đề này nhưng là có một cái ngoại lệ cái này một ngoại lệ chính là tôn toàn trung học đệ nhị cấp đồng học n h ạ siêu bất quá hắn hỏi cũng không phải là viên thủy thanh có hay không tỷ hoặc là muộn mà là hỏi nạo mạn á lao đồng học ngươi giấy hôn thú lên cái đó là chúng ta lớp cách vách viên thủy thanh chứ năm đó trường học chúng ta nhiều như vậy nam sinh trong lòng nữ thần trong động cứ như vậy bị ngươi bắt lại ai đúng rồi ta nghe nói nàng hình như là lớp chúng ta hàn lệ biểu thị chứ có phải hay không nhỉ đừng nói tôn toàn thấy hắn hỏi như vậy thật là có chút ngoài ý m u ố n ngươi trường nào thì nghe nói nhạc siêu cái gì ngươi chỉ là sự kiện kia ngươi và viên thủy thanh chuyện kết hôn sao tôn toàn không phải là ta là nói ngươi là lúc nào nghe nói viên thủy thanh là hàn lệ biểu t h tôn toàn bất ngờ địa phương ở chỗ chính hắn lúc trước liền chưa nghe nói qua viên thủy thanh là hàn lệ biểu tỷ mà hàn lệ năm đó với hắn quan hệ còn thật gần đây nếu so sánh lại nhạc siêu cùng hàn lệ liền không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện dưới tình huống này dựa vào cái gì nhạc siêu đã sớm biết viên thủy thanh là hàn lệ biểu tỷ mà hắn tôn toàn nhưng là sau khi sống lại nhận được hàn lệ điện thoại của mới biết dựa vào cái gì à cái này khoa học sao nhạc siêu ha ha ngươi nói cái này à ta đã sớm biết rồi à lúc trước ở cấp ba thời điểm ta liền nghe người ta nói qua rồi làm sao ngươi năm đó cùng hàn lệ đi rất gần không phải là vì đến gần nàng biểu t ỷ viên thủy thanh sao tô n toàn đây là thiên đại hoan u ổ n g tô n toàn tự hỏi mình năm đó cùng hàn lệ nơi không sai động cơ hoàn toàn rất thuần khiết sạch được rồi làm sao đến nhạc siêu trong miệng thì trở thành đã sớm bụng dạ khó lường rồi hả nhạc siêu hh ắ c ắ c làm sao bây giờ cùng viên thủy thanh chứng đ i ề u lĩnh ngươi còn không tính thừa nhận đây cái này thì không có ý nghĩa đi lao đ ồ n g học bây giờ thừa nhận đó cũng coi là là nhất đoạn d à i thoại chứ ngươi nói có đúng hay không tô toàn tùy ngươi nghĩ như thế nào đi hắn biết rõ mình không giải thích được nhưng giống như nhạc siêu nói ngược lại hắn và viên thủy thanh giấy hôn thú đều lĩnh người khác nghĩ như thế nào còn trọng yếu hơn sao làm tháng hai năm hai mươi chín ngày này lúc kết thúc bất tử long giới vẫn vững vàng ngồi ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đứng đầu bảng vị trí kế năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một bắt được một lần tổng bảng hạng nhất sau khi năm nay tháng hai bất tử long giới lại một lần nữa bắt được khởi điểm tổng bảng hạng nhất phần này vinh dự là phổ thông tay viết vĩnh viễn cũng không có cơ hội bắt được ít nhất ở rất nhiều đồng hành trong mắt hắn bây giờ hẳn đã coi như là khởi điểm một vị đại thần cấp tác giả một điểm này ở ngày mùng ngày một tháng ba tác giả trên diễn đàn có thể hiện bầu trời này chưa nhạc siêu leo lên tác giả diễn đàn vong văn nhà ở vong văn giang hồ b ả n khối hắn nhìn thấy mấy cái cùng tôn toàn có liên quan b à i b ộ t một người trong đó b à i bột tựa đề là phấn đấu cá mặn hẳn đủ tư cách ký khởi điểm bạch kim hạn chứ khác một cái thiệp tựa đề là đại thần trong phấn đấu cá mặn con dâu nên tính là xinh đẹp nhất đi còn có một cái b à i bột tựa đề là ta cùng đại thần giữa sai cái gì quan phấn đấu cá mặn thành thần quỹ tích có cảm giác phía dưới còn có những người khác tương tự bãi pot nhưng nhạc siêu lại đối với phía trên cái này b ã i bột cảm thấy rất hứng thú Ta c cách cách vậy đại khái chính là một cái học phách tự tin và ngạo khí rất nhiều người bước vào vong văn nghề này quyết định ở nghề này lăn lộn thời điểm ông đều là thử nhìn một chút hoặc là có thể hay không kiếm chút tiêu vặt tâm thái nhưng nhạc siêu bất đồng tự tin của hắn cùng kiêu ngạo quyết định hắn vô luận muốn làm chuyện gì đều muốn làm được so với người khác tốt hơn mẫn nhiên mọi người là hắn không cách nào nhịn được nói đơn giản hắn sở dĩ quyết định bước vào nghề này cũng là bởi vì nghe nói tôn toàn trung học đệ nhị cấp này đ ồ n g học bằng vào viết tiểu thuyết được cả danh và lợi cho nên hắn ngay từ đầu liền đem đuổi theo tôn toàn thành tích làm là mình mục tiêu mà bây giờ khi biết tôn toàn cùng viên thủy thanh lĩnh chứng sau khi nhạc siêu muốn thành thần động lực liền có nhiều hơn một phần mặc dù hắn không có nói ra nhưng chính hắn rõ ràng bản thân trong lòng là khát vọng đem tới có một ngày chính mình không chỉ có giống tôn toàn như vậy được cả danh và lợi còn có thể giống tôn toàn như vậy cưới một người giống viên thủy thanh x i n h đẹp như vậy l a bà à nam nhân chỉ cần không phải thiên yên một loại nam nhân tại chính mình nội tâm đối với thành công định nghĩa bên trong luôn là không thiếu được mỹ nữ tồn tại đối với tuyệt đại đa số đàn ông mà nói nếu như sau khi thành công bên người một người đẹp cũng không có vậy thì khẳng định còn không có chân chính thành công thật ra thì cái này cũng theo chúng ta giáo dục có liên quan từ nhỏ chúng ta học được cùng tiếp xúc được liên quan tới thành công nhân sĩ hình tượng là dạng gì sách lịch sử lên anh hùng bên người không thiếu được mỹ nữ t ố điểm hôn quân bên người cũng không thiếu được mỹ nhân đi cùng còn có một cái cái vì mỹ nhân mà ném giang sơn mất nước c h i quân trên tv phim lịch sử trong có câu chuyện tình yêu phim khoa học viễn tưởng trong có câu chuyện tình yêu phim đô thị tỉnh trong biến đổi tất cả đều là câu chuyện tình yêu liền ngay cả bên người chúng ta từ nhỏ đến lớn thường nghe thấy n g h e được rất nhiều chuyện linh tinh giết thời gian cũng nhiều là theo đàn bà dây lưng quần có liên quan thử nghĩ ở nơi này dạng trong hoàn cảnh lớn lên nam nhân có thể không muốn mỹ nữ sao h ú n g chi mỹ nữ chân rất đẹp m ắ ta ho khan đề tài kéo xa trở lại chuyện chính nhạc siêu yên lặng nhìn điều này bại bột nội dung thật ra thì điều này b à i b ộ t nội dung rất ngắn tối hôm qua nhìn phấn đấu cá mặn giấy hôn thú hình cùng với hắn và hắn bạn gái kia mấy tấm hình chụp chung thời điểm ta đây cái phát ngai đ ỗ n g nhiên ý thức được ta cùng đại thần giữa rốt cuộc sai cái gì có lẽ cho nên ta đến bây giờ còn là một phát ngai cũng là bởi vì không có một như vậy đại mỹ nữ làm bạn gái của ta hơn nữa một mực ở bên cạnh ta bên người khích lệ ta tiên sách ta cổ nhân nói hồng tụ thiêm hương đây mới là văn nhân hẳn có sinh hoạt ta ta không có mỹ nữ bạn gái làm sao có thể thành thần đây tác giả trên diễn đàn như vậy dí dỏm tác giả có rất nhiều luôn có thể từ đủ loại trong sự kiện dọc theo làm người ta phùng phúc cái gọi là cảm lộ mà như vậy bài bột vừa ra phía d ư ớ i bình luận thường thường cũng rất sung sướng nhạc siêu đã nhìn thấy một lầu người trả lời không sai khiến cho ta không cách nào thành thần nguyên nhân cũng là cái này tầng hai rốt cuộc có người giúp ta tìm ra ta một mực sập tiệm nguyên nhân cảm ơn lâu chủ lâu chủ thật sự là một người tốt lâu ba quốc gia nếu có thể phát một người đẹp cho ta làm lao bà là tốt ta bảo đảm ta gõ chữ động lực nhất định là bây giờ thật bội gấp trăm lần tầng bốn lâu chủ thật là cơ chí cho nên chúng ta phát nhai bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải là gõ chữ mà là đi tìm một người đẹp làm lao b à a nhạc siêu nhìn đến thật sung sướng nhưng từ từ ánh mắt của hắn lại trở nên như có điều suy nghĩ một lát sau hắn leo lên cờ cờ tìm tới bọn họ trung học đệ nhị cấp cùng lớp g giúp bạn học hắn vốn tưởng rằng cái này trong bầy lúc này là an tính bởi vì an tính là cái này cái gờ giúp bạn học thường ngày trạng thái hắn bình thường lên cờ cờ cũng rất ít gặp trung học đệ nhị cấp g giúp bạn học t r o n g có người lên tiếng ở trong ấn tượng của hắn phổ thông cũng liền ngày lễ ngày tết thời điểm cái này trong bầy mới có thể hơi chút náo nhiệt một chút nhưng lúc này trong b ầ y lên tiếng ghi chép lại có hơn mười đầu hơn nữa trong b ầ y nói chuyện phiếm vẫn đang tiếp tục đang nói chuyện gì đây nhạc siêu có chút hiếu kỳ sau đó hắn nhìn thấy trong b ầ y đang ở trò chuyện chủ đề lại chính là liên quan tới tôn toàn cùng viên thủy thanh lĩnh giấy hôn thú chuyện đồng học a thật là không có nghĩ đến a lớp cách vách cái đó viên thủy thanh bây giờ lại theo chúng ta ban tôn toàn l ĩ n h chứng rồi thật là xét đánh ngang hai a ta còn muốn chờ ta công việc cố gắng vài năm phát đạt sau khi đi theo nàng biểu lộ đây đồng học b năm đó đồng thời lên trung học đệ nhị cấp thời điểm nói thật lúc ấy thật không nhìn ra lớp chúng ta trước nhất lăn lộn ra mặt sẽ là tôn toàn cái này có phải hay không chính là cổ nhân nói đại trí giả ngu à? đồng học c cố gắng làm việc vài năm đi theo viên thủy thanh b i ể u độ mấy năm sau viên thủy thanh hải tử đều chạy đầy đàng được rồi đồng học d ai các ngươi a lớp chúng ta thật vất vả r a tôn toàn như vậy cái thành công các ngươi những người này liền không có một người cảm thấy đáng tiếc sao đồng học b đáng tiếc cái gì đồng học a đúng vậy đáng tiếc cái gì đồng học d tôn toàn rõ ràng là lớp chúng ta bây giờ thành công lại cùng lớp cách vách nữ sinh lanh giấy hôn thú các ngươi không cảm thấy đây là lớp chúng ta mập nước chảy ruộn người ngoài sao nước phế thải dẫn ra ngoài nữa ạ Các bạn học. bạn đồng học E, choán có chứ. không phải thức phỉ váng, trên ngươi tôn toàn có ý tư chứ. Ngươi dẫn với giờ tư tới thủy r lầu, là đối mới ý ý bây a nhật g o à i có p ả i là quá muộn hay không? Đồng n hay học h A, nhật, muốn đáng tiếc cũng là các n g ư ơ i những nữ sinh này chứ. tiếc cái giám a. Là các Huynh những nữ sinh này nam, đáng ngươi nữ đệ ta ta A. là Là giám không nắm chắc ở cơ hội được rồi đồng học c không sai đây là các n g ư ơ i những nữ sinh này t ổ n t h ấ t theo chúng ta nam sinh có nửa xu quan hệ lớp chúng ta ai là con nhạc siêu nhìn đến thật không nói gì những người này trò chuyện đều là lộn xộn cái gì một đám ngu si k i n h thường nữ mua một cái chương ba trăm mười một cùng một ngày buổi sáng hơn mười giờ tôn toàn đang ở tác giả hậu trường kiểm tra chính mình tháng hai phân tiền mượn bút kết quả làm hắn hài lòng tháng hai phân hắn đặt một khối này tiền mượn bút có hơn năm vạn đã thương một khối này phân chia có sắp tới ba vạn còn có thưởng chuyên cần cùng với một vạn tệ phiếu hàng tháng thưởng trung vào một chỗ lại đột phá mười vạn khối mà còn chỉ chẳng qua là hắn bất tử long giới cuốn sách này tiền n h u ậ n bút hắn một cái khác tác giả tài khoản x u ố n g ta thập hạng t o à n năng tháng này cũng có gần hai mươi ngàn tiền n h u ậ n bút hai quyển sách chỉ tính toán ở khởi điểm có thể bắt được tiền n h u ậ n bút hắn thắng hai phân trước thuế tiền n h u ậ n bút thì có hơn mười hai vạn mấy con số này hắn vừa nhìn thấy thời điểm là có chút giật mình không tám năm ở khởi điểm viết tiểu thuyết một tháng có thể kiếm nhiều như vậy hắn suy nghĩ kỹ một hồi nghĩ tới mấy nguyên nhân đầu tiên không sáu năm lúc kết thúc khởi điểm liền tặng tuyền cân nhắc đứng đầu đại thần máu đỏ đích lương hàng năm đột phá một trăm vạn tiến tới nắ tỷ như sau đó liền nô ra con số chạm lấy cùng cái k h á c một ít tiểu website a không bảy năm khởi điểm việc trải qua một trận hỗn loạn sau khi nhưng có thể đứng ở giữa đại thần còn không có khôi phục lại không sáu năm kích thước nhưng đ ộ c giả cơ số nhưng là tăng trưởng không ít nói đơn giản chính là một năm nay nhìn tiểu thuyết độc giả tổng số bành trướng một vòng lớn võ văn ma lực mang lần lượt người tuổi trẻ hấp dẫn tới ở nơi này đ o à n thị tần còn không có cao hứng thời đại nhìn tiểu thuyết đối với rất nhiều người tuổi trẻ mà nói là tiện nghi nhất cũng lớn nhất giàu nhân ái hoạt động giải trí cho nên không tám năm dù là bây giờ chẳng qua là đầu năm khởi điểm nguyện thu nhập qua một trăm ngàn đại thần hẳn đã không chỉ một hai cái thứ yếu chính hắn trước hướng khởi điểm đề nghị đả thương chức năng cũng tăng lên mỗi quyển sách thu nhập thì như hắn t h á n g hai phần bất tử long giới đả thương thu nhập trải qua cùng vong c h ạ m phân chia sau khi thuộc về cá nhân hắn bộ phận thì có sắp tới ba vạn khối lần nữa tôn toàn cảm giác mình t h á n g hai phần tiền nhuận bút sở di có bùng nổ cách thức tăng trưởng một nguyên nhân rất quan trọng hẳn là mình cùng gia đình truyền thuyết phiếu hàng tháng chiến đấu mang tới hiệu quả mọi người đều biết hai quyển sách đánh phiếu hàng tháng chiến đấu đối với song phương tác phẩm nhân khí đều có rất tốt kích thích tác dụng đặt độc giả sẽ thành nhiều khen thưởng độc giả cũng sẽ trở nên nhiều một cái độc giả khen thưởng số tiền càng là khả năng t h ậ t b ộ i gấp trăm lần địa vãng tự phiên đây cũng là hơi lớn thần âm thầm hẹn xong với nhau giữa mở ra phiếu hàng tháng chiến một cái nguyên nhân rất trọng yếu vô luận t h ắ n g thua đối với với nhau đều mới có lợi a nếu như tính lại là giản thể cùng phồn thể cái này hai khối tiền nhuận bút thu nhập tôn toàn cười một tiếng chuẩn bị hôn lễ tiền hẳn dư giả rồi đồng thời hắn cũng đang mong đợi mấy tháng sau khi mình tiền nhuận bút có thể tiếp tục bùng nổ kiểu tăng trưởng không phải là hắn mấy tháng sau khi lại muốn đoạt khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng t h ố n nhất mà là b di, di, di, di động thư viện chính là di động công ty đẩy ra một cái toàn bộ tân bình này được sưng chỉ làm sân thượng không bồi dưỡng mình tác giả một cái phe thứ ba tiểu thuyết xem sân thượng di động công ty người sử dụng có nhiều hay không người địa cầu hẳn đều biết chứ trong nghề chừng mấy nhà website đều cùng di động thư viện đặt thành hiệp nghị khởi điểm cái này nghiệp giới lòng đầu cũng không thể ngoại lệ ở thời đại này bên trong các đại thần rốt cuộc phát tài khởi điểm miễn cưỡng dùng chính mình khổng lồ vong văn tác phẩm ban di động thư viện quật khởi trở thành điện thoại di động rốt cuộc quả nhiên cự vô phách tiểu thuyết xem sân thượng cho đến năm sau khởi điểm khả năng rốt cuộc tỉnh lộ lại không thể từ đi kết thúc cùng di động thư viện hợp tác cũng là từ đó về sau di động thư viện huy hoàng liền t r u n g kết không bao giờ nữa phục cực thịnh thời kỳ giả dỡ đương nhiên những thứ này đều cùng tôn toàn không có quan hệ gì cho dù có quan đó cũng là cho hắn gia tăng tiền nhuận bút về phần khởi điểm cùng di động thư viện chia chia hợp hợp những chuyện kia hắn là lời ư quan tâm tới hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở khởi điểm khác tư đ ị c h tại sao phải nhắc nhở đây khởi điểm mang sách của hắn thả vào di động thư viện đi bán cũng không phải là không cho hắn phân tiền chẳng lẽ di động thư viện bên kia phân tới tiền nhuận bút không tâm sao tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính sướng nghi một lát nhớ lại một hồi đang chuẩn bị mã hai chương bản thảo thời điểm hắn điện thoại di động reo Cầm l ê người nhìn một cái, là viên thủy thanh đánh tới. Alo. Con thủy một tới. cái, có là Alo. dâu, ì gì phân phò à? H -h. Điện thoại vừa tiếp Hát hát. thoại thông, hắn liền miệng ba hoa.、Viên、thủy thanh có chừng điểm không Điện liền miệng Viên trừng nói n à? điểm đi. vừa ba g có gọi con dâu liền kêu con dâu chớ kêu một cái mà được không ta nghe toàn không có thói quen tôn toàn hh không ngừng cười viên thủy thanh còn nói ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, ngươi đứng đắn một chút tôn toàn hơi chút nghiêm nghị ừ n g ư ơ i nói ta nghe lắm viên thủy thanh hai ta trước không phải nói tốt lắm hai ngày này sẽ lên đường trở về em ở thành phố sao tình huống bây giờ có biến hôm nay cô cô ta cùng cô phụ tới bọn họ nghe nói chúng ta lanh giấy hôn thú có chút tức giận trách ta quyết định kết hôn l ĩ n h chứng chuyện này hoàn toàn không theo chân bọn họ thương lượng ta cùng ra dàn mãi mãi dỗ bọn họ một hồi lâu mới miễn cưỡng đem bọn họ khí dỗ tiêu đi xuống sau đó cô cô ta nói một cái đề nghị ta ra dàn mãi mãi bọn họ đều đồng ý nói tới chỗ này nàng có chút chần chờ tựa hồ đang do dự có muốn hay không nắm đề nghị k i a nói ra tôn toàn chân mày đã hơi n h ữ khởi đề nghị gì hả hắn cho là nàng cô cô đang làm yêu xử cái gì bớm đêm đây viên thùy thanh thật ra thì cũng không có gì chính là nói đúng là hai ta như là đã linh chứng rồi vậy kia kết hôn sự nghi đến lượt đăng lên nhật báo rồi nhưng bọn hắn nhưng bọn hắn hiện tại cũng còn chưa thấy qua ba của ngươi mẹ của ngươi cho nên cô cô ta ý kiến là hai chúng ta nhà g i a t r ư ở n g hẳn ngồi vào ăn c h u n g cái cơm sau đó thuận tiện thương nghị một chút hai ta hôn sự tỉ như cụ thể định từ lúc nào làm làm sao bây giờ lấy cùng cái khác một ít hôn tập chuyện ai ngược lại ta là nghe thật nhức đầu ta nói ra cái l ư u hành kết hôn đề nghị muốn tiết kiệm một chút chuyện mà kết quả ngươi đoán thế nào ha ha tôn toàn tiếng cười hỏi bị măng chứ viên thủy thanh mặc rồi mặc nàng thở dài hỏi ngươi làm sao đ o á n được tôn toàn sờ một cái chính mình bàn trải giống vậy đỉnh đầu cười h ắ t h ắ t nói cái này rất khó khăn đoán sao chúng ta những trưởng đối này có mấy cái có thể tiếp nhận con cái lữ hành kết hôn khả năng bọn họ ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền kế hoạch chờ chúng ta kết hôn thời điểm như thế nào ra sao phòng chừng ngay cả chuẩn bị x i n cái nào bằng hưu thân thích đều kế hoạch tốt lắm ha ha ngươi bây giờ nói muốn lữ hành kết hôn bọn họ không chửi ngươi mới là lạ viên thủy thanh lại vừa là một hồi trầm mặc vài giây sau nàng lại thở dài cũng không phải sao ta vừa nói ra một câu chúng ta có thể lữ hành kết hôn ta liền bị quần công rồi cô cô ta ta nãy mãi ta ra ra cùng ta cô phụ có một cái tính một cái liền không có một nói giúp ta toàn bộ đều lên tiếng giáo hơn ta đem ta cởi trách ngươi là không biết ta lúc ấy thực sự rất muốn quỷ xuống đất cầu xin tha thư a h ắ h ắ hà ha tôn toàn tưởng tượng thời đó đại khái cảnh tượng không nhịn được lại càng cười càng lớn tiếng sau đó liền đem viên thủy thanh cho cười mau cười cười cười ngươi cười cái dám a ngươi dám lại cười một tiếng cho ta nghe nghe n g ư ơ i có phải muốn chết hay không nhỉ ách tôn toàn tiếng cười hơi ngừng trên mặt còn tràn đầy nụ cười tiếng cười lại đột nhiên không có hắn một cái tay theo bản năng thật chặt chẽ miệng lại biểu tình có chút kinh ngạc hắn không ngờ tới linh chứng sau khi viên thủy thanh không chỉ có lời nói biến rất nhiều người cũng thay đổi dã man biến và vỡ thì cái chữ này cũng có thể từ trong miệng nàng đụng tới còn dám như vậy hung tận địa đe dọa hắn hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được có chút không ổn cô nàng này sau khi sẽ không càng đ ổ i việt giã rất chứ nàng có phải hay không đã cho ta cùng nàng lĩnh c h ứ n g rồi nàng liền ăn chắc ta cho nên không có sợ hãi rồi hả thật coi ta không nỡ đánh nàng là chứ ách nghĩ tới tôi toàn con mắt chấp chớp b ỗ n nhiên bi ai ý thức được chính mình còn giống như thật không nỡ đánh nàng cho nên ta đây là thật phải bị nàng n ă n chắc ai alo n g ư ơ i tại sao không nói chuyện n g ư ơ i vẫn còn ở nghe sao trong điện thoại chuyển tới viên thủy thanh hỏi tôn toàn thở dài sắc mặt bi thường nói thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi không đang phục vụ khu xin cứ gọi lại sau lời còn chưa dứt liền đưa tới viên thủy thanh cười mắng ngươi làm cái gì nhỉ ngươi cho ta đứng đắn một chút ngược lại sự tình ta đã theo như ngươi nói quay đầu ngươi cùng thúc thúc a di thương lượng một chút đi sau đó ngay tại mấy ngày gần đây chọn một ngày lấy nhà ngươi danh nghĩa xin ta ra g i mãi mãi cô cô cô phụ bọn họ ăn bữa cơm đi nếu các trưởng bối vội vã phải thương lượng chúng ta h ô n sự hai ta liền nghe bọn hắn ăn bài ngươi thấy có được không được a không thành vấn đề việc rất nhỏ chờ tin tức tốt của ta tôn toàn đáp ứng một tiếng viên thủy thanh n g ạ i truyền thống hôn lễ phiền thoái muốn l ư u hành kết hôn hắn thật ra thì cũng cảm thấy phiền thoái nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình kết hôn đối tượng là viên thủy thanh hắn sẽ không sợ phiền thoái hắn bên trong tâm lý thậm chí còn thật mong đợi đ ờ i trước hắn không đã kết hôn chỉ đã tham gia bằng hữu thân thích hôn lễ c i a từng cuộc một trong hôn lễ nhân vật chính cho tới bây giờ đều không phải là hắn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới ăn chút gì uống chút mà sau đó giống ăn dưa q u ầ n trúng như thế ở tình cảnh cần thời điểm p h ỉ n h trưởng kêu khen ngợi cuối cùng chờ hôn lễ tan cuộc thời điểm chú rể cùng tân lương đi vào động phòng rồi hoàn toàn không hắn chuyện gì quá mức nhất chính là ngay cả phủ dâu đều mang đi trưa hôm đó tôn toàn đi tự trong cửa tiệm ăn cơm t r ư a thời điểm tìm cơ hội nắm viên thủy thanh nói chuyện cùng ba mẹ nói ba mẹ phản ứng nằm trong dự liệu của hắn không chỉ có không cảm thấy phiền thoái còn đều rất cao hứng mẹ nói phải phải tối ngày hôm qua ta còn cùng ba của ngươi lẩm bẩm chuyện này đâu rồi chương ba trăm mười hai buổi chiều tôn toàn gọi điện thoại cùng viên thủy thanh trao đổi một chút cô ấy là bên hỏi thăm một chút nhà ý kiến rất nhanh thì cho tôn toàn trở về điện thoại nói không thành vấn đề bởi vì hôm nay là thứ bảy gặp mặt địa điểm là tôn toàn đặt chính là hắn tiết xuân trong lúc ở một đoạn thời gian nhà kia ngũ tinh cấp q u n rượu ngược lại không phải là hắn thói quen cao như vậy tiêu phí chủ yếu vẫn là vì biểu hiện nhà mình đối với lần này ra trưởng hai bên gặp mặt coi trọng tôn toàn rất muốn đơn giản ít nhất ở nay dạ hội mặt địa điểm chuyện nhỏ này lên đừng để cho viên thủy thanh cô cô cùng cô phụ chọn sinh ra sai lầm hắn là đã nhìn ra tối nay gặp mặt nếu như muốn xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ xuất hiện ở cô cô nàng cùng cô phụ trên người nàng ra ra mãi mãi hắn đã gặp mấy lần thật dễ nói chuyện mà sự thật cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn tối hôm đó người hai nhà ước định ở đó nhà cửa tiệm rượu hội họp vừa thấy mặt viên thủy thanh vị kia cô cô liền trong lời nói có gai tiểu tôn a ta nghe nói hôm nay người lái tới chiếc kia rẻ ở t a là nhà chúng ta thanh thanh bỏ tiền mua có phải hay không nhỉ cô cô viên thủy thanh đụng một cái cô cô viên ngọc lan cánh tay của nhắc nhở nàng đừng nói như vậy vốn đang mặt mày vui vẻ chào đón tôn trí t à i cùng t ừ mai biểu tình đều có điểm không tự nhiên đặc biệt là t ừ mai muốn nói lại thôi bị tôn trí tài đụng một cái chợt lại tôn toàn nụ cười cũng trệ rồi trệ đây chính là tiểu á bồ hàn lệ mẹ hắn lần đầu tiên lên viên thủy thanh nhà thời điểm liền gặp một lần lần đó hắn còn không có cảm giác nữ nhân này thích gây sự xem ở viên thủy thanh lên tôn toàn ha ha cười một tiếng nhị ngược lại viên thủy thanh ra ra viên m ộ t thịnh quét viên ngọc lan liếc mắt ho khan âm thanh nói ngươi bây giờ nói cái này làm gì bọn họ đều linh chứng rồi bọn họ hai cái miệm nhỏ chuyện ngươi đừng dính vào viên thủy thanh mãi mãi cười rất hiền hòa cười ha hạ cùng tôn toàn cha mẹ chào hỏi cái này tiểu nhạc đệm coi như là tạm thời bỏ qua người hai nhà ở tôn toàn kêu gọi vào quán rượu phòng ăn gọi thức ăn mang thức ăn lên đều không xảy ra vấn đề gì nhưng tôn toàn nhìn ra được viên ngọc lan sắc mặt một mực không dễ nhìn lắm trên mặt không có gì nụ cười không nói vẫn còn kéo dài toàn gương mặt điểm h o à n thái tôn toàn mượn đi ra ngoài cùng phục vụ viên chọn hải sản thời điểm nắm viên thủy thanh cũng gọi đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa tôn toàn liền thất giọng hỏi nàng ngươi cô cô hôm nay thế nào ở khác địa phương bị t ứ c hay lại là coi thường ta ạ viên thủy thanh quét mắt đi ở trước mặt bọn họ phục vụ viên của thấp giọng nói ngươi nhiều tha thứ điểm đi phòng trưng chủ yếu vẫn là bởi vì hai ta quyết định kết hôn lĩnh chứng thời điểm hoàn toàn không cùng với nàng thương lượng nàng ở sinh buồn một đây tôn toàn cao mày nàng cũng không phải là mẹ của ngươi chúng ta kết hôn muốn cùng với nàng thương lượng sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng nhưng ba mẹ ta không có ở đây à cho nên cô cô ta có lúc cũng rất thích quản chuyện của ta nói phải phụ trách ta nàng cũng là tốt bụng ngươi chớ để ý tôn toàn hô c ơ giận gật đầu một cái được rồi ngược lại chúng ta cũng không hàng ngày đi cùng với nàng sống qua ngày hôm nay ta thì nhịn n h ẫ n lại a viên thủy thanh cười một tiếng chủ động cầm tay hắn nhẹ nói ừ coi như nhìn mặt mũi của ta chớ cùng nàng so đo nhưng rượu và thức ăn lên bàn người hai nhà chính thức ăn không lâu viên ngọc lan lại bắt đầu gây sự rồi tiểu tôn a ngươi và thanh thanh đã đem giấy hôn thú lĩnh đúng không nàng t h ấ p cụt mắt xuống đua ở đ o á tiêu ngư thần trong khay lục x o á t sắc mặt lãnh đạm hỏi tô toàn câu hỏi thời điểm mắt nhìn ngư thần hoàn toàn không đi xem tô toàn tôn toàn ừ một tiếng đúng hai ngày trước vừa lãnh viên ngọc lan nga một tiếng đột nhiên hỏi vậy ngươi lễ vật đám hỏi cho sao giấy hôn thu đ i ệ u lĩnh lễ vật đ á m hỏi nên cho qua chứ cái này vừa nói chỗ ngồi mỗi người biểu tình đều có điểm biến hóa tôn toàn k h ẽ n h ữ mày nhìn một chút sắc mặt lãnh đ ạ m viên ngọc lan lại nhìn một chút bên cạnh viên thủy thanh phụ mẫu cùng với viên thủy thanh ra ra mãi mãi cùng cô phụ tất cả mọi người biểu tình đều hắn nhìn ở trong mắt phụ mẫu mày nhữ lại toàn không lên tiếng viên thủy thanh cô phụ khép cười một tiếng cầm chai rượu lên cho lão gia tử rót rượu không lên tiếng lão gia tử mày g i m nhữ lại vừa nói ít tí ít tí ta già rồi không thể uống quá nhiều một bên cho con gái viên ngọc lan n h y mắt nhưng viên ngọc lan căn bản không nhìn bất luận kẻ nào lão thái thái tựa hồ không có nhận ra được chỗ ngồi bầu không khí biến hóa một bên cho tôn toàn mẹ gắp thức ăn một bên cười ha hạ khuyên ăn nhiều một chút nhiều món ăn như vậy chớ lãng phí viên thủy thanh hơi nhũ mày nhẹ phun một b ụ n khí, trên mặt sắp xếp nụ cười đối với viên ngọc lan nói cô cô là ta nói không muốn lễ vật đám hỏi nhà chúng ta lại không thiếu tiền tôn toàn liếc nhìn nàng một cái tâm lý mới mọc lên một chút khó chịu bỗng nhiên không có thật ra thì hắn chính mình tâm lý rõ ràng lĩnh chứng thời điểm hắn và viên thủy thanh ai cũng không cầm lễ vật đám hỏi chuyện chính hắn là không có muốn vấn đề kia tại hắn trong tiềm thức chỉ cần kết hôn mình hết thệ đều sẽ giao cho viên thủy thanh bảo quản tiền cái gì đều cho nàng cho nên lễ vật đám hỏi cái gì hắn trong tiềm thức sẽ không suy nghĩ nhưng những thứ này hắn đều không nói với viên thủy thanh mà viên thủy thanh lúc này cùng viên ngọc lan nói như vậy hiển nhiên là đang giúp hắn ứng đối c ô cô nàng truy hỏi bởi vì viên thủy thanh thái độ t ô n toàn lúc này còn có thể cười được cười ha hả cùng viên ngọc lan nói cô cô lễ vật đám hỏi chuyện được rồi các ngươi nói con số ta quay đầu liền bộ túc ngài thấy có được không viên ngọc lan nhìn hắn một cái lại nhìn một chút cau mày viên thủy thanh thàn n h â n cười khẽ l ắ t đầu đạo được ngươi đã nói như vậy ta đây liền nói con số đi nhà chúng ta thanh thanh xinh đẹp như vậy lại vừa là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh muốn ngươi một trăm ngàn lễ vật đ á m hỏi không nhiều lắm đâu cô cô viên thủy thanh hơi chút cắt cao giọng biểu tình đã có điểm khó chịu viên ngọc lan nhìn nàng l ư ớ c mắt giơ tay lên ngăn lại viên thủy thanh câu nói kế tiếp mắt nhìn hướng tô n toàn đạo một trăm ngàn có vấn đề sao tôn toàn nhìn nàng cái này tư thế đáy lòng rốt cuộc vẫn có chút phát t o ngoài mặt hắn vẻ mặt tươi cười nói ra như là một trăm ngàn sao được thứ ta p ỏ n n g t r ừ hai h mới vừa rồi một khác kia hắn tâm lý quả thật tránh qua một cái ưu ám ý nghĩ hắn ngược lại muốn nhìn một chút chính mình nói như vậy sau khi sau khi viên ngọc lan con gái hàn lệ kết hôn thời điểm Có t hai ể cùng đàn t r mươi u ố n bao lấy vạn viên ngọc lan trệ rồi trệ theo bản năng nhìn về phía bên cạnh đàn ông hàn quốc tỏa hàn quốc tỏa có chút ngoại ý muốn nhìn nhìn đối diện tô n toàn hắn đ ỗ n g nhiên cười một tiếng khẽ gật đầu nói lễ vật đám hỏi là chuyện nhỏ giống như thanh thanh nói nhà chúng ta lại không thiếu tiền hai mươi vạn rồi coi như xong liền cho một trăm ngàn đi mấu chốt không có ở đây lễ vật đám hỏi bao nhiêu mà là nhà chúng ta gả cô nương lễ vật đám hỏi không nói bao nhiêu được có có đúng hay không dù sao khác con gái người ta xuất giá đều có lễ vật đám hỏi nhà chúng ta thanh thanh cũng không thể so với con gái nhà ai sai một chút lễ vật đám hỏi cũng không lớn sẽ cho người nhà chuyện tiếu lâm tiểu tôn ngươi nói có đúng hay không cái lý này trước hôm nay tôn toàn nghe viên thủy thanh nói qua nàng cô phụ hàn quốc t ò a là bọn hắn huyện công ty điện lực một cái lãnh đạo lúc này tôn toàn liền có chút cảm nhận được hàn quốc t ò a nói chuyện tài nghệ ít nhất hắn nói ra liền so với viên ngọc lan nói ra nghe được hơn nhiều cho nên tôn toàn cười một tiếng gật đầu đúng cô phụ lời này có lý ta hoàn toàn đồng ý nhưng viên ngọc lan lại lên tiếng Đứa bé kia bé vậy ớ i hai nói người khi sinh hải cái viên họ nghe nhà nhà chúng thanh thanh thể nhà chúng họ Ta ta sau ta vấn v đồng cùng đúng không? đề đây. tử, một có có các ý chúng ta trước hết năm chuyện này nói rõ là đứa bé thứ nhất cùng nhà chúng ta họ hay lại là đứa bé thứ hai còn là nói bất kể là thứ mấy người h ả i tử chỉ cần là nam hải liền nhất định phải cùng nhà các ngươi họ chúng ta khác không nói trước, trước tiên r ư ớ c t đem chuyện này cho quyết định sau khi không cho đ ổ i ý tôn toàn giờ khác này tôn toàn có chút nhớ mắng chửi người bởi vì hắn cảm giác viên ngọc lan cái này đích đích xác xác đang làm chuyện cái vấn đề này ngay trước hai nhà tất cả trưởng bối lựa ra trong chốc lát có thể lấy được nhất trí ý kiến sao nếu không liền đứa bé thứ hai đi đứa bé thứ nhất bất kể nói thế nào nói lý lẽ đều nên cùng nhà các ngươi họ tôn một điểm này chúng ta hoàn toàn hiểu liền đứa bé thứ hai cùng nhà chúng ta họ là được lão thái thái cười ha hả lên tiếng tôn toàn mẹ nóng n ả y cái này không đi khiến một đứa bé cùng nhà các ngươi họ không việc gì nhà chúng ta đều đồng ý nhưng nếu như chỉ sinh một cái đứa con trai nói đứa con trai khẳng định phải cùng chúng ta nhà họ tôn nếu không chúng ta lão tôn nhà không tuyệt hậu rồi không lão thái thái ai lời nói không phải là nói như vậy nhà chúng ta cũng không phải nhất định phải nam hải cùng nhà chúng ta họ có đúng hay không chúng ta liền nói thứ mấy người hải tử cùng nhà chúng ta họ thứ nhất hay lại là cái thứ nhỉ bất kể nam nữ lao r a tử đúng không các người nói cái thứ nhỉ vẫn là thứ nhất nhà chúng ta đều được nhưng không thể phân nam nữ hàn quốc t ò a cho nên a cái vấn đề này nhất định phải trước thời hạn nói xong rồi ta cũng cảm thấy không thể phân nam nữ này cũng niên đại gì nam hải nữ hải đều giống nhau mà tôn toàn mẫu thân chúng ta cũng không thể c h ọ n nam khinh n ữ à. tôn toàn nghe đau đầu là hắn biết cái vấn đề này dễ dàng dẫn nổi tranh chấp vốn là hắn suy nghĩ mùi thuyền đầu cầu tự nhiên thẳng sau khi chờ hải tử ra đời sẽ giải quyết cũng không muộn vạn một hai đều là nam hải hoặc là đều là nữ hải đây nhưng bây giờ lại bị viên ngọc lan cho thiêu phá hắn có thể hiểu được viên thủy thanh ra ra mãi mãi tại sao muốn tranh cũng hiểu chính mình mẹ tại sao không muốn nội bộ nhưng hắn không thể hiểu được là viên ngọc lan cái này là muốn làm gì ta đều đã cùng thủy thanh lĩnh c h ứ n g rồi ngươi như vậy đắc tội ta đối với ngươi có ích là gì nôn nôn đông nhiên ngay tại chỗ ngồi tiếng cải v à một mảnh thời điểm tôn toàn nghe bên cạnh viên t h ủ y thanh ói nhưng lại chỉ thấy nàng có ói thanh âm của cùng củ ói động tác lại cái gì cũng không phân l u n ra tôn toàn xoay mặt ngây ngốc nhìn còn đang nôn khăn nàng chỗ ngồi đang ở cãi vả người hai nhà cũng đều quên cãi vã một cái hai cái tất cả đều biểu tình xuất sắc mà nhìn chính đang nôn khan viên t h ủ y thanh một cái ý niệm thoáng qua tất cả mọi người đầu thực sự mang bầu chương ba trăm mười ba tôn toàn phản ứng đầu tiên vội vàng đỡ bên người nôn h ẹ không ngừng viên t h ủ y thanh vừa mừng vừa sợ còn có một chút thấp thỏng một cái tay nằm cánh tay nàng một cái tay không ngừng giúp nàng vớt sau lưng thấp giọng hỏi t h i t hay giả nôn, nôn. viên thủy thanh một bên nôn huệ một bên cho hắn một cái l ư ớ t mắt v ề phần cái này cái l ư ớ t mắt là ý gì tôn toàn trong lúc nhất thời cũng không cách nào lĩnh hội rốt cuộc là thực sự hay là giả viên thủy thanh nôn huệ bộ dạng quá giống như thật vì vậy những người khác cũng đều ngồi không yên v ề phần mới vừa rồi cãi vã lúc này còn có người nào ý tứ cãi vã mấy người đều đổi u c h ặ t đứng dậy vây quanh từ mai kinh ngạc vui mừng hỏi ô kìa tiểu viên ngươi đây là thật mang bầu viên ngọc lan thanh thanh ngươi phản ứng này là lần đầu tiên có hay lại là lần thứ mấy rồi hả lao thái thái ai hừng thanh thanh ngươi cái này ngươi đứa nhỏ này cho ngươi đi bệnh viện kiểm tra ngươi cũng không đi ngươi cái này tám phần mười là thực sự mang bầu a viên ngọc thịnh phục vụ viên phục vụ viên có hay không nước sôi nhanh lấy chút nước sôi tới hàng q u ố c đóng cái này lúc này bệnh viện phòng trừng cũng ta n việc nếu không lúc này đi bệnh viện kiểm tra một chút là tốt nhất như vậy đi ngọc lan sáng mai ngươi theo thanh thanh đi bệnh viện t r a một chút t r ư ớ chắc c chắn đến cũng phải hay không mang bầu lại nói viên ngọc lan ân ân ta biết rồi ta biết rồi một hồi lâu viên thủy thanh nôn mẹ rốt cuộc dừng lại nhận lấy phục vụ viên đưa tới nước ấm nhấp hai cái cả người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vây ở người bên cạnh nàng một cái không tán giải tán chỉ có tôn toàn hắn cũng không phải một tán mà là mới vừa rồi một đám người vây lại hắn bị nạn đi ra rồi lúc này tình cảnh lại như thế nào đây viên thủy thanh bên trái ngồi cô cô nàng viên ngọc lan cùng nàng n ã i mãi bên phải là tôn toàn mẹ từ mai lão gia tử viên mộc thịnh cùng tôn trí tài cũng chen c h ú c ở bên cạnh đưa cổ nhìn tôn toàn vốn là cách viên thủy thanh gần đây lúc này h ắ n bị chen trúc ở phía ngoài cùng cùng hắn đồng thời ở phía ngoài cùng còn có chút giữ phong độ không có chen hàng cốt đóng tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống sự tình chính là chỗ này nào cái sự tình gặp viên thủy thanh không ngựa năm mồn bảy miệng vấn đề liền lại vứt cho viên thủy thanh mãi mãi thanh thanh ngươi phản ứng như vậy là lần đầu tiên sao viên thủy thanh lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh từ một tiếng từ mai vậy ngày mai nhưng nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút ta không được khiến a toàn cùng ngươi đi viên thủy thanh được a di thứ mai đứa nhỏ này bây giờ còn kêu a di nên gọi mẹ ha ha viên ngọc lan bạch nàng liếp mắt ngươi đây cũng quá nóng này chứ Bây giờ không phải là còn không phải chắc chắn còn là có thứ a Thanh sao. Thanh n ngực không h h rốt t cuộc có bầu sao. Thứ mai, phương i phi phi. n g i h ư n miệng mà. coi kia tiểu viên phải rồi đen. Hơn nữa, coi như không có. Viên không phải là đã cùng、a、toàn lĩnh chứng rồi mà. Thứ phương quả đã Thứ có, là diện pháp luật nói tiểu viên đã là ta con dâu thích viên ngọc lan khinh thường tranh cãi nắm viên thủy thanh cánh tay nói thanh thanh ngươi bây giờ muốn ăn chút gì không không? muốn ăn cái gì ngươi cứ việc nói khiến tiểu tôn đi theo phục vụ viên nói tôn toàn đứng ở phía ngoài đoàn người mặt gượng cười những trưởng bối này tụ chung một chỗ lại l ạ như vẩy bầu không khí hắn rất không nói gì lúc này hàn quốc đống đối với hắn ngoắc ngoắc tay chỉ chỉ ngoài cửa sau đó trước đi ra phía ngoài tôn toàn không biết hàn quốc đống kêu hắn làm gì nhưng trưởng bối kêu hắn đi ra ngoài hắn có thể không đuổi theo s a o hàn quốc đống dẫn tôn toàn đi tới phòng ăn cuối hành lang cửa sổ nơi móc ra một bao trung hoa đưa chi tới tôn toàn cảm tạ âm thanh tiếp đưa tới tay móc ra cái bật lửa trước bang đối phương đốt sau đó mới đốt mình hàn quốc đống hít một hơi thuốc lá phun ra khói m ù thời điểm thở dài cười một tiếng xoay mặt nhìn về phía tôn toàn nói tiểu tôn a nếu như thanh, thanh lần này thật mang bầu người đánh coi là lúc nào làm hôn lệ ạ hắn thái độ còn thật ôn hòa tôn toàn không khỏi có chút thanh tính lại cười nói đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt cũng không thể đợi nàng bụng lớn lên tài làm hôn lễ chứ hàn quốc đóng d ơ tay lên vô vô tôn toàn b ả vai biểu tình vui vẻ yên tâm đi ngươi có thái độ này sự t ì n h đơn giản khắc cũng cũng không sao rồi chúng ta chi này hút thuốc hoàn trở về đi tôn toàn g ậ t đầu ừ được hai nam nhân trầm mặc hít vài hơi khói hàn quốc đóng đông nhiên mở miệng lần nữa tiểu tôn ừ cô phụ ngài nói tôn toàn nhìn hắn hàn quốc đóng cười một tiếng người cùng chúng ta nhà lệ lệ là cùng lớp đồng học tôn toàn ừ một tiếng mặt nợ nụ cười hàn quốc đ ố n g khẽ gật đầu không tệ không tệ nói thật nhà ta lệ lệ so với ngươi nhưng kém xa ta nghe nói ngươi bây giờ cùng thanh thanh lấy cái công ty ngươi viết tiểu thuyết thu nhập cũng rất tốt tôn toàn lan tiêu lại ừ một tiếng hắn thích rảnh rỗi như vậy trò chuyện bầu không khí giống mới vừa rồi ở trong bao xương như vậy bầu không khí hắn thật ra thì ăn cái gì đều không hương nếu như không phải là vì cưỡi viên thủy thanh giống mới vừa rồi như vậy bầu không khí hắn một khắc cũng không muốn ngồi xuống không trách không trách thanh, thanh hội vừa ý ngươi a hàn quốc đóng cảm khái thở dài tôn toàn cho là hắn chỉ chính là mình sự nghiệp lên coi như thành công cho nên viên thủy thanh mới nhìn lên hắn cho nên hắn cười theo cười nhưng hàn quốc đống tiếp theo lại nói không biết được thanh thanh đã nói với ngươi không có ba ba của nàng năm đó lên đại học thời điểm chính là khoa học kỹ thuật đại tiếng hoa hệ nổi danh đại tài tử thời đại học t i ể u g i a bản qua thi tập đấy À, nhắc tới thanh thanh mẹ của nàng chính là khi đó ngưỡng mộ ba nàng tài hoa tài cùng với nàng ba tiến tới với nhau ta nhớ được thanh thanh giờ nàng mãi mãi tựa như nói dỡn hỏi nàng trưởng thành muốn lấy một hạng người gì nàng liền nói muốn lấy một người giống ba ba của nàng như vậy có tài hoa a khi đó nàng có chừng mười hai mười ba tuổi đi ai suy nghĩ một chút cái này thời gian trôi qua thật là nhanh nga t r ớ c mắt một cái nàng đều với ngươi lĩnh chứng kết hôn rồi ha ha hàn quốc đống có lẽ chẳng qua là thuận miệng cảm khái nhưng tôn toàn lại c h ừ n g mắt nhìn lại c h ừ n g mắt nhìn hắn thật giống như phát hiện một cái bí mật cô phụ ngài nói là sự thật thủy thanh ba nàng lúc trước cũng là khoa học kỹ thuật lớn hay lại là tiếng hoa hệ cao tài sinh hàn quốc đống có chút n g o à i ý muốn địa nhìn hắn một cái có chút bật cười làm sao thanh thanh lúc trước không đã nói với ngươi sao tôn toàn lắc đầu cởi khổ đoán chừng là bởi vì nàng ba mẹ đã không có ở đây đi ta cùng với nàng thời điểm nàng rất ít nhắc lên ba mẹ nàng chuyện ta sợ câu khởi chuyện thương tâm của nàng bình thường cũng sẽ không đi hỏi nàng cái này nhiều sự tình hàn quốc đóng gửi một tiếng thở dài nói nguyên lai、like、là như vậy cũng phải những chuyện này ngươi không hỏi là đúng bình thường thanh thanh lúc ở nhà chúng ta cũng đều tận lực không đề cập tới ba mẹ nàng chỉ sợ nàng càng nghĩ càng khổ sở phương diện này nội tâm của nàng tương đối nhạy cảm tôn toàn suy nghĩ một chút vẫn là không có kềm chế tò mò trong lòng đúng rồi cô phụ ta nhớ được thủy thanh thật giống như đề cập tới ba mẹ nàng lúc trước cũng là làm ăn bởi vì suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền Ba ba t học học à A nhắc tới ba mẹ nàng sở dĩ làm ăn cũng cùng thanh thanh cơ thể có chút quan hệ đi thanh thanh giờ cơ thể không được tốt rất yếu ớt thường thường liền bị bệnh mặc dù đều không phải là cái gì bệnh nặng nhưng liên tiếp vài năm thường thường hướng trong bệnh viện chạy tiền khẳng định không ít hoa đúng không tôn toàn gật đầu lắm hay nghe hàn quốc đống cũng nói tiếp hơn nữa ba mẹ nàng vì chiếu cố nàng cũng là thường t h ư ờ n g cùng đơn vị xin nghỉ cái này thời gian dài không nói đơn vị lãnh đạo có ý kiến gì hay không đầu tiên trừ một ít tiền thưởng tràn đầy chuyên cần cái gì là khẳng định thăng chức thì càng không vui cho nên thanh thanh ba nàng cân nhắc sau một khoảng thời gian liền quyết định từ chức đi làm ăn thứ nhất là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền thứ hai đây hắn dù sao cũng là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh tâm lý nhất định là có ngạo khí khiến hắn ở một cái đã định chức rất khó thăng chức trên chức vị lãng phí thời gian hắn nhất định là không tam lỏng vừa vặn thanh thanh mẹ nàng cũng ủng hộ hắn cái này không liền từ trước xuống biển mà nguyên lai、like、là như vậy tôn toàn gật đầu một cái đồng thời trong đầu đ ố n g nhiên không bị khống chế tránh qua một cái ý niệm thủy thanh ba nàng nếu là còn sống p h ỏ n g chừng chắc chắn sẽ không đồng ý ta cùng nàng hôn sự chắc hắn thật không nghĩ tới viên thủy thanh là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp thì coi như x o n g đi nguyên lai、like、ba nàng năm đó cũng là khoa học kỹ thuật lớn tài tử đây là một môn lưỡng đại đều là học ba a nghe hàn quốc đóng mới vừa rồi ý tứ trong lời nói viên thủy thanh mẹ là đang ở thời đại học ngưỡng mộ ba nàng tài hoa tại ở chung với nhau cho nên mẹ nàng rất có thể cũng là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp người như vậy nhà con gái lại xinh đẹp như vậy cùng thông minh gia cảnh lại thích sẽ đồng ý nắm trưởng thượng mình châu gà cho hắn cái này nông thôn đi ra ngoài ra hỏa bởi vì viên thủy thanh hư hư thực thực thật đã mang thai cùng một lần này ra trưởng hai bên gặp mặt nửa đ o ạ n sau bầu không khí rốt cuộc không giống chức như vậy kiếm bạt n ộ t r ư ờ n g bầu không khí hài hòa hơn nhiều song phương nhất chi đồng ý sáng mai sẽ đưa viên thủy thanh đi bệnh viện kiểm tra chắc chắn rốt cuộc ngực có hay không ngày mai đi cùng nhân viên cũng định một là tô n toàn một là viên ngọc lan tối hôm đó tô toàn cùng viên thủy thanh thông qua máy tính video trong video viên thủy thanh mặc rộng thùng thinh áo ngủ màu hồng ngồi ở đầu giường nộ thẹp gục đặt ở nàng trên chân trên đầu còn mang một cái băng tóc mang tóc dài cô ở sau hót, lộ ra cái tráng sáng bóng băng tóc còn thật đáng yêu cũng là màu hồng mặt trên còn có hai cái thật dài thọ lỗ thai đương nhiên những thứ này tôn toàn lúc này đều không tâm tình quan tâm video một trận hắn liền nhỏ giọng hỏi cục gừng bên cạnh ngươi có những người khác sao viên thủy thanh trong tay nắm một hộp y ổ gốc đa hút nghe vậy nhìn hắn một cái t h ở ơ hỏi không có ngươi muốn nói cái gì không thích hợp thiếu nhi chủ đề không cho nói a chớ đem trong bụng ta bảo bảo dạy h ư ớ mất tôn、toàn. giờ khác này tôn toàn biểu tình có chút xuất sắc hắn vốn là muốn hỏi nàng tối nay nôn mẹ có phải hay không diễn xuất tới nhưng viên thủy thanh lại đem đề tài lệnh ra trưởng thành như vậy đem ta tôn toàn làm người nào ta là cái loại này hội tùy tiện nói không thích hợp thiếu nhi để tài người sao hơn nữa coi như nói không thích hợp thiếu nhi bụng của ngươi coi như thực sự đã có bà bảo, bảo nàng bây giờ là có thể nghe hiểu được sao không nói gì hồi lâu hắn bị môi hỏi ngươi thật mang bầu viên thủy thanh niên g h g hắn liếc mắt ngày mai đi bệnh viện kiểm tra mới b ớ i ta nhìn ngươi hỏi lời này chương ba trăm mười bốn hôm nay ngươi nôn mẹ là thật tôn toàn biểu thị hoài nghi nguyên nhân có nhị một là bởi vì lúc ấy viên thủy thanh nôn h ẹ thời cơ thật trùng hợp đang ở người hai nhà tranh không thể tách rời ra thời điểm nàng vừa vặn liền bắt đầu nôn h ẹ trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện sao thứ hai là bởi vì hắn cùng viên thủy thanh thân thời điểm nóng không chọn lựa bảo hiểm các biện pháp số lần rất ít cứ như vậy hai ba lần không chọn lựa các biện pháp liền mang bầu người đoán trong video viên thủy thanh cười tủm tìm khiến hắn đoán tôn toàn tương đối không nói gì cái này nếu không là chính bản thân hắn con dâu hắn thật có một cổ xung động đem nàng từ trong video lôi ra ngoài rút ra một hồi không hỏi ra trận tướng hắn dĩ nhiên là không tam lòng cũng mặc kệ hắn hỏi thế nào viên thủy thanh thủy trung là c ư ờ i tụm tìm k h i ế n hắn đoán làm hắn tối hôm đó gõ chữ trạng thái đều rất được ảnh hưởng cuối cùng không tới mười một điểm hắn liền dứt khoát đóng máy tính r ử a mặt một phen ngủ đỡ cho ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính mặt lãng phí thời gian cùng một ngày buổi tối em m ở thành phố phúc lâm mỹ thực thành xéo đối diện cái tiểu việc kia đã tan việc quảng long phi đồng xuyên la na thành bàn mà ngồi trung gian làm ộ t tấm xếp bàn nhỏ trên bàn có một con điện từ lô mịp dọa v ấu vẩn cúc nổi nấu đơn giản tự chế nồi lẩu trong nồi có hơn có làm nóng hổi đương nhiên mỗi người trước mặt đều có ly rượu người tuổi trẻ chung một chỗ ăn uống tổng là thích uống chút ít rượu nhất là ở nơi này dạng giá rét mùa cùng bọn họ cùng nhau còn có la na bạn trai hoàng hữu lượng c á i này tự chế nổi lẩu chính là hoàng hữu lượng tay mút hắn ở la na h o à n g long phi bọn họ trước khi tan s ở liền đem lửa này nổi làm xong lúc này bốn người vừa ăn vừa uống cũng vừa trò chuyện hoàng hữu lượng gắp một miếng thịt dê đặt ở la na trong chén c ư ờ i ha hả hỏi trọng như cùng hắn bạn gái còn chưa có trở lại đây công ty đều mở cửa bao nhiêu ngày rồi tết nguyên tiêu đều quá hết hai người bọn họ vẫn chưa trở lại a tâm thật là lớn a công ty đều bất kể. la na lặng lẽ ăn quảng long phi cười một tiếng đồng xuyên gấp khối đ ầ u hủ đặt ở trong miệng bởi vì rất nóng nóng n h e răng trợn mắt nghe vậy c ư ờ i hh nói hắn hai người bọn họ a hhh ngươi còn còn chưa biết hai người bọn họ vừa nắm kết hôn cưới c h ứ n g lĩnh nói nói không chừng tên nói không chừng còn chuẩn bị thuận tiện đem hôn lễ cũng làm trở lại đây ha <cười> ha hoàng hữu lượng có chút kinh ngạc nhìn một chút đồng xuyên lại nhìn một chút cười không nói quảng long phi thiệt hay giả trêu chọc chứ chúng ta tại tốt nghiệp bao lâu hắn liền kết hôn rồi ta nhớ được hắn bạn gái viên thủy thanh hình như là năm ngoái tại tốt nghiệp chứ ban trưởng thiết hay、dạ. một câu cuối cùng hắn là nhìn quảng long phi hỏi hiển nhiên hắn không quá tin tưởng đồng xuyên nói quảng long phi ừ một tiếng la na không có nói với ngươi sao t ô n toàn bọn họ hai ngày trước liền đem chứng lĩnh hoàng hữu lượng ngớ ngẩn xoay mặt nhìn về phía bên cạnh la na lại thấy la na vẫn đang yên lặng ăn mấy thứ linh tinh hoàng hữu lượng nan a ạ ngươi cũng biết chuyện này la na không ngẩng đầu chỉ ừ một tiếng hoàng hữu lượng khẽ nhũ mày ta đây làm sao không nghe ngươi nói với ta đây la na liếc nhìn hắn một cái ánh mắt vắng lặng quên làm sao ngươi đối với chuyện này rất quan tâm hoàng hữu lượng há to miệm Có chút không trả lời đây ư ợ c cuối cùng c xuất biệt một u v ậ thân là lao đồng học, t r ọ n g mai hắn chứng, t trước t n go hắn cờ i vui c h lúc a a r đối với tôn toàn kêu lời nói vì vậy tôn toàn hiếm thấy dậy thật sớm chờ hắn lái xe chạy tới viên thủy thanh nhà thời điểm nàng còn không có thức dậy nàng ra ra mãi mãi ngược lại đã d ậ y rồi người lớn tuổi thời gian ngủ thiếu tôn toàn thượng môn lão gia tử cùng lao thái thái ngược lại rất nhiệt tình lại vừa là pha trả lại vừa là nắm hẳn dưa trái cây cái gì chiêu đại h á n nói đến viên thủy t h a n h lao thái thái nói tiểu tôn ngươi đ ừ n g nội a thanh thanh nếu như là thật mang b ầ u tiếp theo có chút thích ngủ dễ dàng mệt ra rời ngươi kiên nhẫn đợi nàng một hồi đợi nàng tỉnh ngủ các ngươi lại đi bệnh viện hơn nữa cô cô nàng ngày hôm qua nói hôm nay cũng cùng đi nàng bây giờ còn chưa đến đây ừ không có chuyện gì mãi mãi ngài không cần phải để ý đến ta ta có chính là kiên nhẫn ta đang đợi nàng ngủ đến tự nhiên tình ai đúng đúng khiến thanh thanh ngủ đến tự nhiên tình tốt nhất người đứa nhỏ này thật tốt lao thái thái thật cao hứng sau đó tôn toàn cái này nhất đẳng liền rồi không sai biệt lắm một giờ phổ thông rất ít dậy sớm hắn hạt dưa không cứu được hắn trái cây không cứu được hắn ngay cả trà cũng không được theo lão gia t ử đi ra ngoài mua sớm một chút lao thái thái ở phòng bếp chịu được cháo làm nhỏ món ăn tôn toàn một người ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách mí mắt chậm chậm bắt đầu đánh nhau mí mắt nơi này còn đánh khó giải quyết đâu rồi đầu cũng cảm giác càng ngày càng nặng như gà m à thóc Đi phong í a trước mổ một một t r cái cái. mổ một cái. Bên t â bất bất không không bếp bận rộn lao thái thái tình cờ từ phong bếp lúc đi ra nghe tiếng ngáy ngẩn ngơ theo tiếng nhìn thấy trên ghế xa lon tiểu tử kia đã nghiêng ngã tựa vào ghế xa lon trên tay vịn ngủ thiếp đi lão thái thái thất thanh cả cười đứa nhỏ này vươn cười lẩm bẩm lão thái thái đi vào nàng và lao ra từ căn phòng cầm một tiểu thảm đi ra nhẹ nhàng khéo léo địa đắp lên tôn toàn trên người trước khi đi lão thái thái trả về đầu liếc nhìn đã ngủ say tôn mỗi người lần nữa thất thanh cả cười k h ẽ lắc đầu cho đến ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới g i à y cao g ó t thanh â m r ồ n r ậ p cùng với viên ngọc lan thanh â m của tôn toàn tại cả kinh m à tình mẹ thanh thanh rời giường sao bọn họ đi bệnh viện rồi không nhỉ viên ngọc lan là nói ra giọng ê lời còn chưa dứt người đã nhanh chân hướng vào trong nhà trong phòng bếp chuyển tới lao thái thái thái trả lời ngọc lan ngươi nhỏ giọng một chút. trên h h Thanh, thanh còn không có khởi、đâu. Nhưng không thái thái kinh nhìn đánh thức a lan lao vừa tay lao vừa n còn này viên ngọc nói, ngạc tôn toàn lấy sống bàn tay lao khỏe miệng nước miếng. Người này tiếp có lúc khỏe lại mới mới đâu. là lấy mà ồ rồi. i lại miếng lưu nước chảy r t thực tế hắn bình thường lúc ngủ rất ít ngáy to cũng sẽ không chảy nước miếng nhưng ngồi ngủ liền thường thường lại vừa là ngáy to lại vừa là chảy nước miếng có thể là bởi vì sức hút của trái đất tác dụng cũng sắp làm ba người rồi còn chảy nước miếng viên ngọc lan không nhịn được liếc mắt biểu tình một lời khó nói hết địa lẩm bẩm nhưng thì thẩm thanh em lại đủ tôn toàn nghe tôn toàn nét mặt dán mua ừng đỏ ngượng ngùng cười một tiếng chính hắn cũng cảm thấy rất mất thể diện trên thực tế hắn mới vừa rồi không muốn ngủ thật sự là không nhịn được à thói quen mỗi ngày ít nhất ngủ đến mặt trời lên cao hôm nay thái dương còn không có rời núi mẹ liền đem cứ gọi hắn dậy có thể là viên ngọc lan mới vừa rồi động tĩnh cùng tiếng tê ơ nằm trên lầu viên thủy thanh cũng t h ứ c tỉnh mấy phút sau tôn toàn đã nhìn thấy viên thủy thanh từ trên thang lầu đi xuống một bên xuống lầu nàng còn một bên áp lúc đó tôn toàn liền muốn nếu như nàng lần này mang thai là diễn t i ê cái này diễn kỹ cũng là không người nào thời thời khắc khắc đều tại diễn a nàng nếu rời giường không bao lâu bọn họ dĩ nhiên là lên đường t ô n toàn lái xe viên thủy thanh cùng viên ngọc lan ngồi ngồi ở đằng sau lên chạy thẳng tới bệnh viện huyện xe vừa lái lên đường viên ngọc lan liền nhắc nhở tôn toàn tiểu tôn ngươi ngủ không ngon lái xe được lên tinh thần cái này nhưng không thể qua loa nhắc nhở xong tôn toàn còn chưa kịp ứng tiếng nàng liền xoay mặt nói với viên thủy thanh thanh thanh ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy tiểu tôn ngủ còn chảy nước miếng đây ta mới vừa rồi vào cửa đã nhìn thấy hắn lúc tỉnh lại đang lau nước o n ư ớ c miếng tôn toàn lúc đó tôn toàn sắc mặt liền có chút biến thành màu đen hắn là đã nhìn ra viên thủy thanh vị cô cô này đại khái là nhìn h đây là tìm cơ hội liền muốn chửi hắn đôi câu a cũng may hắn thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn thấy viên thủy thanh cố n é n cười nhẹ giọng cùng viên ngọc lan nói ta đã sớm biết rồi thật đáng yêu viên ngọc lan làm tôn toàn nhìn thấy viên ngọc lan mặt đầy không nói gì biểu tình thời điểm hắn thiếu chút nữa bật cười miệng hắn thiện bật thốt lên nói câu đúng vậy cô cô ngươi không biết thủy thanh thích nhất xem ta ngủ c h ả y nước miếng bộ dáng ha ha viên ngọc lan viên thủy thanh bất đắc dĩ phản bác ngươi nội dung chính mặt được không không xấu hổ nhị nàng so với tôn toàn biết là người sau khi dọc theo đường đi nàng đều tìm đề tài nhẹ giọng cùng viên ngọc lan trò chuyện từ từ sẽ để cho viên ngọc lan biểu tình khôi phục bình thường cùng nàng cười nói đến bệnh viện huyện xếp hàng lấy số gặp thầy thuốc giấy tính tiền tử đóng tiền thử máu chờ kết quả một bộ chương trình đi xuống ba người ngồi ở trên ghế dài chờ thử máu kết quả đi ra trong thời gian này viên thủy thanh lại nôn h ẹ hai lần tôn toàn nhìn nàng sắc mặt bởi vì nôn h ẹ mà có chút trắng bệnh trong lòng hoài nghi không khỏi bắt đầu giao động chẳng lẽ nàng thật mang bầu không bao lâu sau không thấy đại kiều lại gặp được thử máu báo cáo đan thật ra thì kiểm tra có hay không mang thai phổ thông thử nước tiểu là được nhưng mới vừa rồi thầy thuốc cho viên thủy thanh mở tờ đơn thời điểm nói thử máu kết quả là đúng nhất kiểm tra đan đi ra ba người đều cầm nhìn mấy lần xem không quá hiểu thật giống như thật mang bầu hay lại là đưa cho thầy thuốc đi nhìn một chút chứ viên ngọc lan đề nghị tôn toàn cùng viên thủy thanh không ý kiến chờ bọn hắn trở lại thầy thuốc phòng làm việc xếp hàng đến phiên bọn họ thời điểm tôn toàn liền vội vàng nắm kiểm tra đan đưa cho tóc hoa dâm nữ bác sĩ thầy thuốc một cái tay nhận lấy kiểm tra đan một cái tay cầm ly trà lên uống một h ớ c trà con mắt ở kiểm tra đan lên quét một vòng thuận miệm nói ừ kiểm tra kết quả rất rõ ràng chúc mừng ngươi mang thai phòng chứng đứa bé nên ở bốn tuần trở lên nếu như các ngươi muốn biết đúng hơn thời gian ta đề nghị ngươi lại đi làm một siêu vi b ê siêu vi b ê kết quả hội chuẩn hơn một chút tôn toàn khẽ nhất miệng viên thủy thanh cao mày lặng lẽ đưa tay qua đến ở bên hông hắn nhẹ nhàng bấm một cái viên ngọc lan ngần người truy hỏi vương thầy thuốc ý của ngươi là ngược lại nhất định là mang thai vương thầy thuốc mỉm cười gật đầu tiện tay đem kiểm tra đan ném tới viên thủy thanh trước mặt đạo trở về chú ý nghỉ ngơi cũng đừng quá mệt nhọc đặc biệt chú ý khát sách vật nặng càng không thể đấu vật còn nữa ta cho ngươi lái điểm chửa đồng mảnh nhỏ đi vừa nói nàng đã nhắc bá bá bá mở ra tờ đơn. lúc này tôn toàn còn có chút không thể tin được thật mang bầu thật muốn làm ba không phải là ta còn chưa chuẩn bị xong a chương ba trăm mười lăm nhân sinh rất nhiều chuyện tới đều rất đột nhiên giống quát phong như trời mưa ông trời già sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong tài nổi gió tài phiêu mưa cho nên đối mặt rất nhiều sự t ì n h chúng ta có thể làm chỉ có đi đối mặt tôn toàn còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt nhanh như vậy liền n ê n đến chính mình trong cuộc đời đứa bé thứ nhất nhưng viên thủy thanh đã chắc chắn mang bầu vậy hắn còn có thể làm sao để cho nàng đem con đánh dụng hắn khẳng định không l ớ bỏ cho nên còn lại cũng chỉ có đối mặt mau sớm làm xong đủ loại chuẩn bị tới đón tiếp cái này tiểu sinh mạng sinh ra thì như mau sớm kết hôn tối hôm đó người hai nhà lần nữa tụ t r u n g một chỗ thảo luận trọng điểm chỉ có một tôn toàn cùng viên thủy thanh hôn sự ra trường hai bên ý kiến độ cao nhất trí chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài được nữa nhất định phải mau sớm muốn ở viên thủy thanh bụng lớn trước nắm hôn sự làm ngay cả ngày hôm qua còn đủ loại gây sự viên ngọc lan tối nay cũng không gây sự rồi ở chỉ có một cái mục tiêu điều kiện tiên quyết mỗi người lên tiếng mục đích chỉ có một làm sao hãy mau đem chuyện này thương nghị được sau đó mau sớm chấp hành thương nghị trong quá trình mặc dù trận có tranh chấp nhưng so sánh tối hôm qua kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g đã lộ ra tương đối tơ lụa từng cái vấn đề lấy được nhất trí ý kiến thuận lợi thông qua t ỷ như ngày cưới t ỷ như hôn lễ địa điểm cử hành t ỷ như đàn trai chuẩn bị làm bao nhiêu bàn rượu đ à n g á i chuẩn bị làm bao nhiêu bàn t ỷ như hôn lễ tiền phương nào ra vân vân hôn lễ người trong cuộc tôn toàn cùng viên thủy thanh ngược lại không có bao nhiêu lên tiếng cơ hội đa số về vấn đề gia trưởng hai bên cũng không có hỏi hai người bọn họ ý tứ bên này nói làm như vậy bên kia nói đi sau đó liền vui vẻ như vậy quyết định về phần tôn toàn cùng viên thủy thanh các trưởng bối tựa hồ đem hai người họ quên mặc dù hắn hai liền ngồi ở đằng kia bị không để ý tới hai người ngược lại cũng không não tôn toàn rời một chút cái ghế cùng viên thủy thanh gián rất gần hai tay đem nàng hai tay cầm ở lòng bàn tay cười híp mắt ở bên thai nàng cùng nàng xì xào bàn tán viên thủy thanh mỉm cười nghe mắt nhìn các trưởng bối nghị luận lỗ thai nghe tôn toàn cùng với nàng nói thì thầm thỉnh thoảng có chút xoay mặt trở về tôn toàn một đôi lời thì như tôn toàn mẹ không mẹ ta nghe nói mang thai liền dễ dàng mẹ ra rời nếu như ngươi buồn ngủ ta t r ư ớ hết đưa ngươi đi về nghỉ viên thủy thanh k h ỏ miệng lan tiêu khẽ lắc đầu tôn toàn, tiểu g i a hỏa có ngoan hay không nhỉ ta có hay không đá ngươi viên thủy thanh lường hắn một cái nhẹ dọn g cười mắng tại mấy tuần mà thôi tay chân còn không có mọc ra làm sao đá ta tôn toàn cười hắc hắc s ờ một cái đầu lại hỏi kia ngươi muốn ăn chua hay lại là cay viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ ta nghi rằng ăn mặt tôn toàn chừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nói chẳng lẽ n g ư ợ c chính là sinh đôi viên thủy thanh hoàn toàn không nói gì đêm khuya tôn toàn tắt máy tính cầm lên điện thoại di động cùng thuốc lá mang theo chìa khóa từ trong nhà đi ra sau khi ra cửa điểm điếu thuốc cao n à y lặng lẽ ở trong tiểu khu tản ra bước so sánh tối nay hai nhà tụ họp lúc hắn lúc này lộ ra có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề s â u mi bất triển thỉnh thoảng còn nhẹ t h á n một tiếng hắn có tâm sự rất nặng một cái tâm sự không phải là liên quan tới hài tử mà là có một số việc làm một người trọng sinh hắn biết rõ nhất định sẽ phát sinh lại vô lực ngăn cản không tám năm có một cái đại bi kịch sắp ở quốc nội phát sinh đến lúc đó hội thế giới nhìn chăm chú hắn biết rõ m ó n đó bi kịch phát sinh thời điểm sẽ chết rất nhiều người hắn đảo là hy vọng chính mình sau khi sống lại đưa tới hiệu ứng hồ điệp có thể làm sự kiện kia không xảy ra nữa nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn cái này sống lại con bướm nhỏ đưa tới không được lớn như vậy hiệu ứng hồ điệp vỏ đất di động đưa tới động đất hắn làm sao ngăn cản dạng gì hiệu ứng hồ điệp có thể làm vỏ đất di động chấm dứt là một tên gọi võng văn tay viết hắn nhớ năm đó chuyện này phát sinh thời điểm toàn bộ võng văn website đều đưa website logo biến thành màu trắng đen dùng cái này đến biểu thị là tử nạn người mặc niệm nhưng mặc niệm cuối cùng là vô sự vô bù tối nay ra trưởng hai bên đưa hắn cùng viên thụy thanh hôn lễ định ở năm nay ngày, mùng ngày lúc đó hắn nghe ngày này thời điểm tâm lý cũng rất phức tạp hắn muốn đổi ngày nhưng g i a trưởng hai bên đều nói năm một là tốt nhất thời gian bởi vì năm một nghỉ dài hạn song phương thân hữu tương đối dễ dàng tới tham gia bọn họ hôn lễ trừ lần đó ra gần đây không có so với năm một tốt hơn cuộc sống dù sao đầu năm nay tất cả mọi người bận rộn không phải là ngày lễ ngày tết tổ chức hôn lễ lời nói đều không có bao nhiêu người có thể đưa tới tham gia đề nghị của hắn bị nhất trí bác bỏ ngay cả viên thủy thành cũng nói năm một rất tốt liền năm một đi biết rõ năm nay tháng năm sẽ phát sinh cái gì tốt toàn không có cách nào theo chân bọn họ giải thích hắn tại sao muốn đổi này hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết tháng năm phần sẽ phát sinh cái gì biết trước tiên tri sau khi mọi người hội coi hắn là thần côn vì vậy hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận bọn họ nhất trí chọn tiêu này nhưng hắn tối nay trở lại tâm tình hay lại là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng hắn muốn làm chút gì nghĩ hết lượng cứu vãn một số người sinh mệnh nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng vô luận hắn làm gì hắn cũng vãn không cứu được tất cả mọi người bởi vì hắn không thể đại trương kỳ cổ dự n ô n sự kiện kia ngược lại không phải là không dám mà là không thể nếu như hắn thật như vậy đi làm có lẽ hôm nay Cũng hứa Minh hứa tối h i người đi ê n cưỡng ép dẫn hắn sẽ có ép u n như g trà, hậu quả như vậy, quả l ạ k hôm n nói chính hắn thì như thế nào, g có thì thế ộ t chút là có thể có khẳng định, đó chính là đó ị n h đ c hắn í n h h là cũng không còn cách không nào làm gì. Tối hôm đó, hắn gì. hôm làm Tối đó, ở trong tiểu khu du đãng thời gian rất lâu thỉnh thoảng ở một nơi ưu ám xó sình ngồi một hồi rút ra điếu thuốc đa số thời gian đều là ở trong tiểu khu yên lặng đi suy nghĩ lấy sau cùng định chủ ý là chuyện này chỉ có thể lặng lẽ đi làm không thể nói cho bất luận kẻ nào không chỉ có trước chuyện không nói sau chuyện này cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào biết rõ cũng không nói cần phải bởi vì hắn quyết định tố những chuyện kia chỉ là bởi vì mình lương tâm mà không phải là vì lấy được người khác khen hoặc là cái gì khác vinh dự hắn cũng tin tưởng bất kỳ một cái nào đồng bào chỉ cần có cơ hội trở lại một năm này đều hội có hành động n g a y kế dựa theo tối hôm qua ra trưởng hai bên nghị định hôm nay tôn toàn cùng viên thủy thanh nên trở về em ở thành phố đồng hành còn có mẫu thân của tôn toàn tứ mai cùng với viên thủy thanh mãi mãi thứ nhất tôn toàn cùng viên thủy thanh phòng cưới nhất định là muốn ở tại bọn hắn đã sửa chữa song kia t o à biệt thự cho nên phải trước thời hạn đi qua mua sắm kết hôn cần mỗi một vật thứ hai, công ty bên kia cũng cần bọn họ đi qua nhìn công ty là hai người bọn họ tuy nói có phó tổng trợ tầng quản lý nhưng hắn hai lâu dài không ở công ty lộ diện khẳng định là không được ba đâu rồi viên thủy thanh mãi mãi cùng tôn toàn mẹ cùng đi cũng là vì nắm viên thủy thanh chăm sóc kỹ đối với hai nhà các trưởng bối mà nói chắc chắn đã mang thai c h ữ a viên thủy thanh đã là người hai nhà trọng điểm bảo vệ đối tượng không cho bất kỳ sơ thất nào cho nên nắm hai nhà có khả năng nhất chiếu cố người mãi mãi cùng tôn toàn mẹ đều dẫn đi v ề phần hai nhà còn g i lại lao ra từ cùng tôn toàn cha tôn trí tài lúc này hai người bọn họ liền chính mình chiếu cố mình đi Viên lại nói, Ngọc Lan ngược lại nói, lao trong ử có thể n cùng nhau. h、so、p một ngày trưa viên ngọc lan ở nhà dùng máy tính cùng vùng khác đi làm con gái hàn lệ video video bên này viên ngọc lan dập đầu toàn hàn dừa video bên kia hàn lệ đang gặm nghĩa ngọt hai mẹ con đều thật thích ý. h à n lệ hỏi mẹ hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến theo ta video rồi hả ta bởi chưa còn muốn ngủ một chút đây viên ngọc lan bạch nàng liếc mắt chị của ngươi cũng sắp lập gia đình sinh con rồi ngươi còn có tâm tình ngủ ngươi g i ả i một chút tâm được không hàn lệ túi đầu gặm nghĩa ngọn thuận miệng nói tỷ của ta đó là không nghĩ ra vừa tốt nghiệp còn chưa khỏe h à o chơi một chút liền kết hôn rồi nàng sẽ chờ hối hận đi ta dám cam đoan nàng sau khi khẳng định sẽ hối hận viên ngọc lan chừng nàng chơi chơi chơi ngươi cũng bao lớn người rồi hả còn chị biết chơi chị của ngươi hối hận nàng có cái gì tốt hối hận hối hận tìm một tuổi còn trẻ liền mở ra công ty mua b i ệ t tự, mỗi tháng có thể kiếm một sáu phòng hào lao công sao hắc ta nghe nói cái đó tôn toàn trước kia còn là ngươi cùng lớp đồng học có phải hay không nhỉ hàn lệ tiếp tục túi đầu gắm nghĩa n g ọ n lặng lẽ phiên chứ bạch nhãn ngoài miệng thuận miệng nói đúng nha lúc trước theo ta quan hệ cũng không tệ lắm đâu rồi thế nào viên ngọc lan đưa tay chỉ nàng thở dài nói ngươi a ngươi còn không thấy ngại nói hắn lúc trước quan hệ với ngươi không tệ quan hệ với ngươi không tệ hắn làm sao với ngươi tỷ l ấ cùng nhau ngươi và hắn làm sao không chung một chỗ ta nhớ được ngươi và chị của ngươi trung học đệ nhị cấp thời điểm không trung lớp chứ nói cách khác hai người bọn họ lúc trước đều không phải là một lớp n g ư ơ i a ta xem ngươi sau khi còn có thể hay không thể tìm tới so với hắn tốt hơn hàn lệ nghe vậy ngầm đầu biểu tình có chút kinh ngạc mẹ ngươi không phải đâu ta hai ngày này theo ta t ỉ nói chuyện trời đất thời điểm nghe nàng nói ngươi đủ loại gây khó khăn tôn toàn a ngươi đây là không thích hắn chứ ngươi không thích hắn còn có thể tiếp ta không đi cùng với hắn ngươi không lên cơn sốt chứ viên ngọc lan con mắt nằm ngăn nàng tức giận nói ngươi biết cái gì ngầm đầu gả con gái mà Túi đầu cưới vợ ngươi có hiểu hay không hàn lệ có c h ú t ngộng mẹ ngươi có ý gì nói rõ một chút cái gì ngẩng đầu t ú i đầu viên ngọc lan than nhẹ một tiếng ngươi a chị của ngươi ba mẹ đều không có ở đây ông ngoại ngươi bà ngoại cũng già rồi chị của ngươi lại dễ nói chuyện như vậy ta đây cái làm cô cô nếu là cũng ngươi tốt ta hảo mọi người khỏe ngươi nghĩ chưa từng nghĩ tôn toàn nhà bọn họ nếu như liền dễ dàng như vậy đem ngươi tỷ cưới đi qua sau khi vạn nhất nhà bọn họ đối với ngươi tỷ không tốt làm sao bây giờ hàn lệ câu mày cái này không thể nào đâu tôn toàn theo ta tỷ cảm tình tốt như vậy viên ngọc lan lắc đầu ngươi biết cái gì thời trẻ qua mau không người nào ngàn ngày được ai biết bọn họ sau khi cảm tình có thể hay không vẫn luôn tốt như vậy có ta cái này khó mà nói cô cô ở ít nhất sau khi tiểu tử kia nếu là dám đối với ngươi tỷ không được trong lòng ít nhiều khả năng sẽ còn sợ ta cái này khó mà nói cô cô đi nhà hàn áo ta muốn là cũng dễ nói chuyện như vậy ai biết tiểu tử kia hồn lúc thức dậy có thể hay không không cố kỵ gì đem ngươi làm tỷ nhà mẹ không người hàn lệ tỉnh tỉnh địa chứng mắt nhìn mẹ cho nên ngươi là cố ý bới móc viên ngọc lan khép cười một tiếng ngươi cũng nhớ kỹ cho ta sau khi ngươi tìm bạn trai tới nhà chúng ta thời điểm Ta chương ũ n g sẽ k ô n hắn nhìn. n g cho sắc h mặt tốt n n g g ư i c ũ đừng ngu nốc, nói cho hắn cho ba i ế t t là cố ý. Bằng k h trăm mười sáu tháng ba ban đầu an tỉnh vẫn rất lạnh thể hiện ở ngoài nhà cảnh tượng chính là một mảnh sơ sát tiêu điều tôn toàn lái xe đi em ở thành phố trên đường ngoài cửa xe trừ đi một tí bốn mùa thường thanh bụi cây cơ hồ tất cả đều là một mảnh khô sắc cho nên ở viên thủy thanh mãi mãi cùng tôn toàn mẹ xem ra đoạn đường này phong cảnh thực sự không lớn dạng ngoại trừ phập phồng sân loan liền không có gì đặc biệt cái này không dọc theo đường đi hai người này sẽ không lúc phát ra cảm thán như vậy a i em ở thành phố sẽ không cũng là như vậy đi nếu như đều là như vậy các người hai cái miệng nhỏ còn không bằng trở về chúng ta ra hương phát triển đây viên thủy thanh mỉm cười giải thích bây giờ trời rất là lạnh rồi chờ xuân về hoa nợ thời điểm bên ngoài liền xinh đẹp rồi tôn toàn là nói bên tiên là thành phố du lịch nếu như phong cảnh không tốt có thể làm thành phố du lịch sao nhưng cho dù tôn toàn cùng viên thủy thanh nói như vậy lao thái thái cùng từ mai còn chưa lúc cảm khái đoạn đường này phong cảnh không lớn dạng cho đến xe lái vào em ở thành phố nhìn dọc phố cổ kính khu nhà các nàng đánh giá mới có sở biên hóa lao thái thái nói ồ những phòng ốc này còn ngờ đẹp mắt đây tứ mai cũng nói ừ nơi này nhà ở là rất đẹp năm ngoái ta theo bà hắn hắn biểu thị các nàng cùng đi đến thời điểm liền t h ấ y qua khi đó liền nói đẹp mắt lao thái thái nghe liền hỏi nàng vậy các ngươi lần đó lúc tới trên đường cũng là hình dáng k i a sao tứ mai lắc đầu lần đó chúng ta là ngồi xe lựa tới đường đi không giống nhau không phải là đi hôm nay con đường này chờ tôn toàn đem xe mở ra thị khu phạm vi lao thái thái lại hỏi ồ các ngươi mua phòng tân hôn không có ở đây thành phố sao mãi mãi cách thị khu không xa viên thủy thanh mịm cười giải thích lần này từ mai cũng cười nàng mãi mãi biệt thự phổ thông đều xây ở ngoại ô lão thái thái kéo dài toàn thanh em nga một tiếng sau đó liền rồi hướng phong cảnh dọc đường cùng dân cư làm đánh giá tinh thần đầu ngược lại không tệ cho đến tôn toàn đem xe lái vào thanh long định khu biệt thự lão thái thái cùng từ mai t ả i bỗng nhiên an t ĩ n h lại có lẽ các nàng kiến thức không nhiều nhưng thanh long định biệt thự trong vườn cảnh sắc cùng phong cách hay là để cho các nàng ý thức tới đây cấp bậc không thấp biệt thự trong vườn cơ hồ tất cả đều là bốn mùa thường thanh tây tối mặt đất sân cỏ mặc dù khô nhưng lập tức liền khô cũng đè mắt còn có mọi chỗ núi giả suối phun lương đình hành lang thanh thanh các n g ư ơ i nhà ở liền mua ở chỗ này lao thái thái lặng lẽ đụng một cái viên thủy thanh đầu vai nhẹ giọng hỏi viên thủy thanh ngồi ghế kế bên tài xế viên thủy thanh nhử một tiếng đúng liền ở đây chờ khí trời ấm cái này khẳng định đẹp hơn từ mai nhìn ngoài cửa xe tiểu khu nội cảnh thần sắc cảng khái chờ tôn toàn đem xe lái đến hai mươi hai tòa a nhà cửa viện mở cửa xe đỡ lao thái thái lúc xuống xe lao thái thái nhìn bên trong sân cảnh sát chặt chặt khánh ợ i ta nói hai người các ngươi vật nhỏ mua phòng ốc tại sao không trở về lao ra mua lại ở chỗ này mua đây các ngươi thật là biết hưởng thụ a thanh, thanh viên thứ ử này có t ể so với chúng ta sân xinh đẹp hơn. Lao với sinh Thái Thái câu nói sau cùng, nắm mấy người đều chọc cười. chúng câu cùng, chọc hơn. h nắm ta t đẹp đều sau mấy mai nhìn ngươi lão nhân ra nói đây chính là biệt thự quý lắm viên thủy thanh cũng cười mãi mãi ngài muốn là ưa thích sau khi liền theo chúng ta ở đi ngược lại chúng ta nơi này căn phòng thật nhiều lão thái thái ha ha cười lắc đầu kia ngươi ra ra khẳng định không đồng ý trừ phi khiến hắn cũng tới nhưng ta phòng t r ừ n g hắn cũng sẽ không đến cái kia cái lao cổ hủ lúc trước cũng còn khá già rồi liền nơi đó đều không mượn đi tôn toàn đánh mở cửa sân đỡ lao thái thái đi vào trong lúc lao thái thái mấy lần gọi hắn không cần đỡ chính nàng có thể đi sự thật cũng quả thật như thế lao thái thái mặc dù tóc được không lợi hại nhưng tinh thần quát thước bình thường ở nhà làm việc nhà đều rất l a n h l ẹ nhưng tôn toàn chính là muốn nâng nàng biểu hiện hiếu tâm m à dù là chỉ là vì tranh thủ viên thủy thanh cười một tiếng đây húng hồ hắn còn thật thích cái này lao thái thái bởi vì tại hắn cùng viên thủy thanh hôn sự lên lao thái Thái cho tới bây giờ không bày tỏ qua phản đối nhiều nhất nói cách khác qua hắn g á n g rất có chút không xứng với nàng cháu gái đối với lần này tôn toàn cầm giữ nguyên ý kiến không cùng lao nhân ra tranh cãi dù sao lão nhân ra ánh mắt không được muốn thông cảm chờ lao thái thái cùng từ mai vào bên trong biệt thự các nàng cảm khái cùng khen ngợi có thể tưởng tượng ở các nàng lầu trên lầu dưới khắp nơi t h ă m viếng thời điểm tôi toàn đỡ viên thủy thanh trên ghế s a lon ở phòng khách ngồi xuống nhẹ giọng hỏi như thế nào đây có mệnh hay không không cũng còn khá vậy chúng ta tối nay liền ở ở chỗ này viên thủy thanh nhừ một tiếng được bất quá ngươi chờ chút dành thời gian đi tiệm cũ nắm hai ta đ ồ v ậ t thu thập một chút rời tới đi đồ gia dụng cái gì rồi coi như xong chủ yếu là hai ta quần áo còn có đồ rửa mặt cái gì đúng rồi mãi mãi các nàng hôm nay tới ngươi còn phải đi cho các nàng cũng mua chút đồ rửa mặt còn có chúng ta buổi t r ư a ăn cái gì ngươi cũng ăn bài một chút đi còn có buổi tối cùng với sáng ngày mốt cơm nước ai như vậy tính toán thật giống như còn có không ít thứ muốn mua một mình ngươi giải quyết được sao tôn toàn cũng có chút nhức đầu nhưng hắn không đem mình nhức đầu biểu hiện cho nàng nhìn hắn cười khoát tay không việc gì yên tâm đi ta đều hội ăn bài tốt không được liền t đều người thôi thái á nam cũng nên tới làm rồi còn có trong công ty nhiều người như vậy yên tâm chúng ta mời ăn uống công ty muốn người có người muốn ăn có ăn thật không đi liền kêu một cái đầu bếp tới cho chúng ta làm hai ngày cơm hai ngày nữa cụ lệ nói nàng lao ra cái đó biểu mội thì có thể tới đến lúc đó giặt quần áo nấu cơm cái gì liền không cần lo lắng viên thủy thanh khẽ gật đầu ừ đi bất quá ngươi cũng đừng kêu trong tiệm đầu bếp tới mẹ ngươi cùng ta mãi mãi đều tại ngươi mua ít thức ăn cùng dầu muối tương dâm cái gì trở về làm cho các nàng biết làm đấy ha ha các nàng lần này tới không phải là là chiếu cố chúng ta mà hai ta muốn là chuyện gì cũng không để cho các nàng phạm các nàng sẽ cùng hai t a g ố p ngươi có tin hay không hai cái miệng nhỏ ngươi nông ta nông địa nhỏ g i n g t ì thầm chậm nhìn còn t ư ở nữa g rằng i n g viên b họ đang lặng thủy đ thanh nếu mang bầu liền cần cho nàng đưa thêm một ít quần áo rộng thùng thỉnh một ít phụ nữ có thai chuyên dụng đồ rửa mặt cùng với một ít đồ hô tạp không chỉ có viên thủy thanh Lao thái thái cùng tôn toàn mẹ nếu đã tới các nàng cho dù mang theo hành lý cũng vẫn có vài thứ yêu cầu đ ư a thêm cũng may thái á nam thượng cường có người cho hắn trợ thủ thà cho là như thế hai ba ngày bận rộn đi xuống tôn toàn vẫn có chút sức cùng lực kiệt cảm giác chủ yếu là quá hao tâm tôn sức rồi ban ngày hắn muốn đông chạy tây chạy đưa thêm đủ loại đồ vật buổi tối còn phải ngồi ở trước máy vi tính mặt gõ chữ thỉnh thoảng mẹ hoặc là lao thái thái hoặc là viên thủy thanh kêu hắn một tiếng hắn còn phải lập tức thi điên thí điên chạy tới hắn phát hiện lần này trở lại em ở thành phố cuộc sống của mình khẩn trương rồi cũng đã không thể giống năm ngoái làm như vậy một cái thoát khỏi sinh hoạt chuyện vụn vặt tay viết trọng sinh trước hắn ở tác giả trên diễn đàn trà trộn thời điểm thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có ghi tay tại trên diễn đàn nổ nước bọn nói bạn gái cùng lão bà tuyệt đối là tay viết sáng tác lên khắc tinh muốn chứng đạo thành thần liền đ ắ c phân thủ ly hôn bởi vì có bạn gái cùng lão bà sau khi sẽ thấy cũng không có biện pháp chuyên tâm g õ chữ lúc trước tôn toàn nhìn thấy những thứ này lời bản thời điểm còn cảm thấy những thứ này tiện nhân quá kiểu cách có mười phần khoe khoang h i ể n g h khoe khoang bọn họ có bạn gái hoặc là con dâu bởi vì mọi người đều biết tác giả trên diễn đàn đa số đều là độc thân cầu nhưng hôm nay liền ngắn ngủi này hai ba ngày hắn có chút đồng cảm rồi cái này còn không có làm h ô n lễ hoàn toàn kết hôn đâu rồi liền bận rộn trưởng thành như vậy phân tán chính mình nhiều như vậy t i n h lực muốn là thật làm h n lễ thực sự tiến vào đàn ông cùng ba nhân vật vậy còn có thời gian gõ chữ sao hắn có chút hiểu kết hôn lập gia đình sau các đại thần tại sao sản lượng càng ngày càng thấp tiền kiếm đủ rồi là một cái nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chắc là sau khi kết hôn chuyện vụn vặt quá nhiều cũng đã không thể giống độc thân thời điểm như vậy mỗi ngày trốn vào thư phòng trưởng thành nhất thống bất kể ngoại giới mùa đông hạ cùng xuân thu rồi đương nhiên phiến não là có hạnh phúc cũng là có mỗi ngày gõ chữ đến đêm khuya tôn toàn sau khi rửa mặt trở lại phòng ngủ chính nhìn trên giường đã ngủ say viên thủy thanh tưởng tượng trong bụng của nàng tiểu gia hỏa cũng ở đây ngủ say toàn hắn liền không tự chủ lộ ra ba tiểu mịt cười lên giường thời điểm hắn hội lặng lẽ h ô n một cái mặt của nàng có lúc còn cười khúc khích nắm lỗ thai rán vào nàng trên bụng nghe trong bụng của nàng động tĩnh hắn tâm lý minh minh rõ ràng bây giờ hải tử còn nhỏ không thể nào có động tĩnh gì hắn vẫn vui này không kia có lúc hắn động tĩnh hội khiến cho còn chưa ngủ say viên thủy thanh trợn mở con mắt viên thủy thanh sẽ bất đắc dĩ bật cười lại một thiên buổi tối tôn toàn lên giường lúc d ư ờ n g bên trong lò so phát ra nhẹ vang lên thức tỉnh vẫn chưa hoàn toàn ngủ say viên thủy thanh người t ắ m rồi nàng trợn mở con mắt nhẹ giọng hỏi tôn toàn chui vào chăn chui vào con dâu ô m ấp hoài báo nhắm lại con mắt ô m nàng ừ một tiếng thương ác cũng không biết hắn nói là chính bản thân hắn giặt thương ác hay lại là con dâu thương ác viên thủy thanh cười sờ hắn đầu chó nhẹ nhàng ngửi một cái cái kia ngắn n g ủ m tất phát ừ là rất thơm nàng nói tôn toàn đầu hướng trong ngực nàng g ụ i củng đống như nói ai ngươi nói chúng ta bảo bảo sau khi tên gọi là gì ạ hai ta hiện ở thảo luận một chút viên thủy thanh ừ người nói trước đi tôn toàn được kia nếu như là nam hải têu tôn cái gì chứ a têu tôn cần ngôn như thế nào đây đứa bé thứ hai không phải là muốn cùng nhà các ngươi họ sao đến lúc đó cái thứ nhì liền kêu viên hành thận trọng từ lời nói đến việc làm liền cùng một chỗ như vậy coi như hai người bọn họ không phải là một cái họ nghe vào cũng có thể khiến người ta đoán được bọn họ là hai huynh đệ hơn nữa thận trọng từ lời nói đến việc làm cái này ngụ ý cũng tốt hát hát ngươi nói sao viên thủy thanh trầm n g â m chốc lát khẽ lắc đầu ngươi cái này quá lý tưởng hóa rồi vạn nhất chúng ta sinh là một nam một nữ làm sao bây giờ nữ hải têu tôn c ẩ n nôn ngược lại không có gì vạn nhất phía sau cái đó thì nữ đứa bé đâu rồi ngươi để cho nàng têu viên hành sao giống nữ hải tên à? tôn toàn thở dài vậy ngươi nói tên gì ngươi nói hai cái nghe một chút chương ba trăm mười bảy viên thủy thanh ta nói hai cái tôn toàn ừ ngươi nói hai cái nhìn một chút viên thủy thanh a ta tạm thời chỉ nghĩ đến hai cái phương án ta nói ra ngươi nghe một chút nhìn ừ ngươi nói viên thủy thanh ừ một là chúng ta chờ hải tử sau khi sinh trước cho ta khởi tên tắt chờ đứa bé thứ hai ra đời thời điểm lại g ú p bọn hắn đồng thời lấy lại danh nếu như vậy có lẽ ngươi mới vừa nói tôn cẩn ngôn cùng viên hành thật đúng là có thể sử dụng lên nếu như là một trai một gái nói chính là không biết chỉ hai ba năm cho đại bảo lên hộ khẩu có được hay không tôn toàn suy nghĩ một chút nói cũng có thể đầu năm nay hải tử hào mấy tuổi còn chưa lên hộ khẩu hiện tượng hẳn còn có chứ phương án thứ hai đây viên t h ủ y thanh cái thứ nhì ngươi không phải mới vừa nói thận trọng từ lời nói đến việc làm liền cùng một chỗ có thể khiến người ta đoán được bọn họ là hai huynh đệ hoặc là hai chị em hai huynh muội cái gì ừ đúng thế nào viên thùy thanh không làm sao ta chính là nghĩ đến một cái biện pháp khác phòng chừng cũng có thể tạo được vậy hiệu quả t ô n toàn biện pháp gì viên t h ủ y thanh người họ tôn ta họ viên chúng ta có thể đem hai ta họ kết hợp lại à thì như đứa bé thứ nhất kêu tôn viên cái gì đứa bé thứ hai kêu viên tôn cái gì đặc biệt như vậy tên chắc có thể khiến người ta đoán được quan hệ của bọn họ chứ t ô n toàn mặc nhiên một lúc lâu t ô n toàn im lặng từ trong ngực nàng ngưỡng mặt lên sâu kín nói con d â u tôn hỏa viên vốn là dễ dàng khiến người liên tưởng đến con vợn hai ta nếu là thật đem con tên như vậy khởi sau khi bọn họ có thể hay không bị người kêu con vợn à viên thùy thanh một lúc lâu viên thủy thanh đưa hắn từ trong lòng ngực đ ẩ y ra xoay người đưa lưng về phía hắn nói ngươi tưởng tượng lực như vậy phong phú ngươi đừng đụng ta tôn toàn cái này chết không biết xấu hổ lập tức làm mặt lơ rán lên ô n nàng tiện hề hề nói con dâu con dâu ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi thực sự ngươi đừng nóng giận a viên thủy thanh không để ý tới hắn ngay kế xuống lầu trước viên thủy thanh còn chưa lý tôn m ẫ u người con mắt đều không mang liếc nhìn hắn một cái nhưng sau khi xuống lầu ngay trước mãi mãi cùng từ mai trước mặt nàng và tôn toàn lại vừa nói vừa cười cùng bình thường không có gì khác biệt t i ê lô hỏa thuần thanh diễn kỹ nhìn đến tôn toàn trong bụng thẳng g ơ ngón tay cái mặc cảm ăn điểm tâm thời điểm lão thái thái hỏi thanh thanh à ta nghe nói bây giờ kết hôn đều lưu hành tìm hôn lễ công ty ta và ngươi bà bà hôm qua buổi tối thương lượng một chút chúng ta muốn à tiểu tôn rất bận rộn ngươi bây giờ ôm h ả i tử ra ngoài cũng không có phương tiện nếu không chúng ta cũng tìm một cái hôn lễ công ty nắm hôn lễ chuyện đều giao cho bọn họ đi làm ngươi thấy có được hay không nhỉ tiểu tôn ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh mắt liếc tôn toàn ừ một tiếng ta cảm thấy phải làm a toàn ngươi cảm thấy thế nào đây là từ máy hỏi tôn toàn liền vội và ngật đầu được a không thành vấn đề t ố t vô cùng sau đó lão thái thái cùng từ mai liền cười lão thái thái nói kia đưa muộn không bằng đến sớm đợi lát nữa chúng ta ăn xong liền cùng đi ra ngoài tìm một chút thứ mai phụ họa đúng vừa vặn hôm nay khí trời cũng rất tốt chờ chút t a toàn l á i xe tiểu thái liền chờ đi một chiếc xe ngồi quá chật trội tiểu thái chỉ dĩ nhiên là thái á nam thái á nam nhìn một chút viên thủy thanh không ý kiến viên thủy thanh lại lắc đầu nói mãi mãi a di hôm nay sợ rằng không được ta cùng tồn toàn trở lại cũng có mấy ngày công ty bên kia hai ta đều còn chưa có đi qua chúng ta tối hôm qua thương lượng xong sáng hôm nay khiến tiểu thái theo ta đi công ty một chuyến tôn toàn ở nhà viết bản thảo ngày mai hoặc là ngày mốt đi ngược lại ngày mồng một tháng năm còn sớm chỉ hai ngày tìm hôn lễ công ty tới kịp tôn toàn kinh ngạc nhìn về phía nàng lòng nói hai ta thương lượng qua vấn đề này sao lão thái thái cùng từ mai đều nhũng mày thứ mai chừng mắt về phía tô n toàn a toàn người tại sao vậy tiểu viên hiện đang hoài dựng rồi ngươi còn để cho nàng đi công ty chính ngươi lại không thể dành thời gian đi một chuyến sao không được chúng ta hôm nay hay là đi tìm ngày cưới công ty quay đầu khiến a toàn đi công ty một chuyến lao thái thái phụ họa chính là a thanh thanh không phải là mãi mãi hủ dọa người ta đã nói với người nữ nhân mang thai đầu ba tháng là nguy hiểm nhất ngươi phải tính dưỡng tìm hôn lễ công ty đi ra ngoài một chút thì coi như xong đi công ty ngươi liền trở đi tôn toàn thở dài tâm lý có chút nhỏ bị khuất viên thủy thanh lại cười nhìn h ắ n nói mãi mãi a di các ngươi cũng đừng quên ta đây tài mang thai bụng cũng còn không lớn các ngươi bây giờ sẽ để cho ta ở nhà nghỉ ngơi ta thật nghỉ không được hơn nữa có tiểu thái lai xe cho ta theo ta cùng đi ta đường cũng không cần đi mấy bước không có chuyện gì hơn nữa ta cũng muốn bang tôn toàn chia sẻ một chút hắn gần đây đã rất b ậ n rồi h ả o thuyết ngạt thuyết một bữa điểm tâm nhanh ă n cho tới khi nào xong thôi viên thủy thanh mới miễn cưỡng thuyết phục mãi mãi cùng từ mai mà trong thời gian này tôn toàn bị lao thái thái cùng mẹ chỉ trích nhiều lần cho dù hắn sau đó giúp khuyên viên thủy thanh đừng đi công ty cũng vô dụng các nàng muốn chỉ trách hắn vẫn thuận miệng sẽ t ớ i về phần giải bày chính mình tối hôm qua không thương lượng với viên thủy thanh cái vấn đề này hắn không dám hắn sợ vốn là còn không có hết giận viên thủy thanh vì vậy càng tức giận hắn tâm lý thật buồn b ự c không mang thai trước viên thủy thanh thật ôn nhu rất rộng lượng làm sao mang thai sau trở nên dễ dàng như vậy tức giận mấu chốt là còn không dễ dàng dốt ố t hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ nữ nhân mang thai sau thực sự hội tính tình đại biến có hay không khoa học căn cứ à? chờ viên thủy thanh cùng thái á nam ra cửa tôi toàn trở về đến lầu thượng thư phòng đúng hắn bây giờ rốt cuộc có chuyên môn thư phòng sửa sang cấp bậc còn không thấp có ngay ngắn một cái mặt tường kệ sách lớn còn có một chương dài hai mét rộng tám mươi phân sách lớn bản dĩ nhiên n ị c h thật ông chủ ghế cũng là có không chỉ có như thế trong thư phòng còn có một bộ chuyên môn trà cụ cùng một máy không khí máy làm sạch máy điều hòa không khí cũng có trà cụ là cho hắn uống trà không khí máy làm sạch là cân nhắc đến hắn gõ chữ thời điểm thói quen rút ra mấy đ i ề u thuốc máy điều hòa không khí dĩ nhiên là vì đông ấm hạ mát điều kiện có thể nói thăng một mảng lớn ngay cả máy tính cũng đổi đổi một máy a s u s để bàn máy tính hắn lúc trước gõ chữ dùng bộ kia tiện nghi n ổ tẹp b ụ n bây giờ làm cho hắn dự bị máy tính tạm thời để đó không dùng ở một bên trừ lần đó ra hắn trong thư phòng còn có một chậu lớn có dâu rồng cùng phú quý trúc nhìn liền cảnh đẹp ý vui mấy ngày gần đây ở như vậy trong thư phòng g õ chữ tôn toàn cảm giác mình rơi xuống đã đoạ lạc thành hắn năm đó hâm mộ và ghen ghét cái chủng loại kia người hắn cảm giác mình kế phản bội phát ngai trận doanh sau khi lại phản bội một phe cánh nghèo quỷ trận doanh suy nghĩ một chút còn thật có chút xấu hổ vì bài khiển loại này xấu hổ tâm tình hắn hôm nay vào thư phòng sau lại dùng bộ kia tử sa trà cụ nấu cho mình một b ì n h không biết thiệt giả đại hồng bảo sở dĩ không biết thật giả là bởi vì hắn lúc trước chưa uống qua chính tông đại hồng bảo nhưng hắn trong thư phòng cái này một lon đại hồng bảo lại mua được thật đắt cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân ngược lại hắn cảm thấy cái này đại hồng bà uống quả thật so với lúc trước uống cái chủng loại kia một trăm tám mươi đồng tiền một cân lá trà tốt hơn nhiều chính là mùi vị có chút lãnh đ ạ m đêm khuya uống nó nâng cao tinh thần hiệu quả kém nhiều a s u s máy vi tính để bàn desktop mở máy tốc độ rất nhanh hắn một bình trà vừa mới bắt đầu nấu máy tính liền mở máy xong rồi tháng này hắn không có hứng thú cạnh tranh bảng vẽ tháng cho nên không vội vã đăng nhập khởi điểm ở đại hồng bà nấu xong trước hắn cũng không tâm tư g ó chữ cho nên hắn cũng không vội vã mở ra mình văn bản hắn cười híp mắt leo lên mình của ờ phấn đâu cá mặn cái đó cửa cửa. dự định nhìn một chút cờ cờ tân văn thuận tiện cũng nhìn liếc mắt mấy cái tác giả bày cùng phan sách chuyện trong bày nói chuyện phiếm ghi chép đuổi r ế t thời gian kết quả cờ cờ vừa leo lên đích đích thanh âm nhắc nhở liền văng lên ánh mắt đông lại một cái tôn toàn chú ý tới chính đang nhấp nháy cờ cờ hình cái đầu hình như là hắn biên tập viên cá hố cá mặt nói cho ngươi biết một cái tin tốt hôm nay chúng ta sớm hội thời điểm thảo luận mấy cái mới bạch kim nhân tuyển chúng ta tổng biên tập nói ra ngươi tên gọi trong hội nghị thông qua phòng chừng quay đầu thì có ký hợp đồng tổ biên tập liên l ạ ngươi ha ha như thế nào đây vui hay không nhỉ mở ra cá hô nói chuyện phiêm cung tôn toàn nhìn thấy chính là một con như vậy diêm tin bạch kim nhân tuyển tôn toàn con mắt h i ế p một cái nhẹ g i ọ n g tự nói trên mặt nở rộ đủ cười nếu như hắn nhớ không lầm khởi điểm sinh ra đến nay ký qua bạch kim hiệp ước đại thần hẳn còn chưa vượt qua hai mươi mà cái này đã ký qua bạch kim hiệp ước đại thần chính giữa giống máu đỏ không trung vân đám người đã sớm bị con số chạm đào đi nha nói cách khác bây giờ khởi điểm còn sót lại bạch kim tác giả khả năng còn chưa đủ để mười lúc này khiến hắn ký bạch kim ước nói không nói khác chỉ nói cái này lý lịch kẻ tới sau coi như cố gắng thế nào cũng không đội kịp sau này tác giả coi như có thể ký khởi điểm bạch kim ước cùng là bạch kim tác giả hán tôn toàn cái này bạch kim lý lịch liền l ĩ n h viễn so với kẻ tới sau giả hơn ký bạch kim ước có ích lợi gì tôn toàn không ký qua nhưng nghe nói qua nghe nói bạch kim tác giả cùng khởi điểm tiền nhuận bút phân chia muốn nhiều một chút mỗi quyển sách để cử vị cũng sẽ nhiều hơn một chút tỷ như giống khởi điểm để cử hiệu quả tốt nhất đại phong thôi phổ thông tác giả viết liền nhau mấy cuốn sách cũng chưa chắc có thể đăng một lần cái đó để cử vị nhưng đối với bạch kim tác giả mà nói một quyển sách leo lên đại phong thôi ba lần năm lần đều không kỳ quái nếu như một quyển sách vi đăng cái mười lần tám lần cũng có thể mà nhiều đều là thật thật tại tại chỗ ta ô i t lần trước là có thể nhiều kiếm một khoản tiền cho nên tôn toàn không do dự cười híp mắt tha hồ tưởng tượng chốc lát đánh liền chữ trả lời cá hố cảm t ạ báo cho biết tin vui này phi thường cảm tạ thực sự mấy phút sau cá hố trả lời một cái mặt mày vui vẻ theo sát lại khôi phục ngươi có yêu ta hay không tôn toàn có chút ngờ ngơ trứng mắt nhìn lại rùi rùi mắt phát hiện mình không có nhìn lầm hắn đang chuẩn bị trả lời nói ta đã kết hôn thời điểm cá hố câu nói tiếp theo phát tới nếu như yêu ta mà nói lần này ngươi ký bạch kim ước thời điểm sẽ dùng cá mặn cái này bút danh ký có được hay không không vậy tôn toàn thợ phào nhẹ nhóm bật cười thu hồi chuẩn bị gõ chữ thủ mới vừa rồi thật hù dọa hắn giật mình bị mình biên tập viên biểu lộ loại sự tình này hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ mà mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa cũng muốn đi tác giả diễn đàn m ở tổ i ệ p nhờ giúp đỡ tựa đề hắn đều nghĩ xong bị mình biên tập viên biểu lộ làm sao phá tại tuyến trở rất vội thợ phào nhẹ nhóm sau khi hắn g i a chân mày vẫn có nghi ngờ suy nghĩ một chút trả lời hỏi cái này còn cần phải nói sao làm sao chẳng lẽ ký bạch kim ước còn có thể đổi bút danh cá hố khác người không thể nhưng ngươi có thể bởi vì ngươi hai cái bút danh đều rất nổi danh a buổi sáng sớm hội thời điểm mọi người thảo luận qua cái vấn đề này nếu như ngươi nguyện ý có thể mang ngươi hai cái này bút danh thống nhất chương ba trăm mười tám hai cái bút danh thống nhất cùng biên tập viên cá hố trò chuyện song sau tôn toàn sờ lên cảm liền đang suy nghĩ cái vấn đề này bút danh thống nhất loại sự tình này hắn trong ấn tượng cũng ít khi thấy nhưng cũng không phải là không có hắn nhớ trọng sinh lúc trước vài năm khởi điểm một ít lao tác giả cũng rất thích dùng tân bí danh phát sách mới sách mới nhân khí không lên nổi thì coi như xong đi nếu như nhân khí đủ cao thời cơ chín mùi thời điểm sẽ nói với biên tập nắm hai cái bút danh thống nhất thường thấy nhất cách làm chính là đem giáp tên gọi gạch b ỏ nắm sách mới rời về lao bút danh phía dưới ngay cả bạch kim tác giả đổi bút danh chuyện hắn đều gặp hắn nhớ một vị lão bài bạch kim tác giả nguyên lai dùng một cái bút danh làm một chuỗi mẫu tự đại khái là bởi vì rất không có phương tiện độc giả lục s o á t hắn bút danh đi sau đó không biết lúc nào vị kia bạch kim tác giả liền đem bút danh sửa lại đổi thành sáu chữ bút danh cho nên làm cá hố mới vừa nói hắn hai cái bút danh có thể thống nhất thời điểm. tôn toàn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có cảm thấy không tưởng tượng nổi nhưng nếu như muốn thống nhất nói ta tân bút dành kêu cái gì chứ ta đây lão tôn là phấn đấu cá mặn tư cơ phấn đấu ta đây lão tôn thành cá mặn cá mặn ta đây lão tôn ở phấn đấu suy nghĩ một chút hắn liền hắc hắc không ngừng cười hắn dĩ nhiên không biết dùng phía trên mấy cái bửa bộ tên có lẽ có thể kêu tôn cá mặn cá mặn ta đây lão tôn hắn còn đang suy nghĩ cái vấn đề này đâu rồi cờ cờ lại v ă n g lên mà lần này cho hắn phát riêng tin nhưng là trước hắn biên tập viên đại tráng đại tráng chúc mừng a lão tôn người nghe nói chứ website muốn với n g ư ơ i ký bạch kim hẹn tôn toàn chừng mắt nhìn mơ hồ đoán được đại tráng nói bóng gió mới vừa rồi cá hố hỏi hắn có yêu hay không nàng sau đó dọc theo khiến hắn dùng bây giờ bút danh cung ép s ẽ ký bạch kim ước đại tráng chắc cũng là không sai biệt làm ý từ chứ nhìn ý này nếu như ta dùng ta đây lão tôn cái này bút danh ký bạch kim ước ta lại phải về đến đại tráng thủ h ạ đối với đại tráng tôn toàn ngược lại không có gì á cảm c hắn mở bất tử long giới thời điểm thay mới bí danh không hề giống ngoại giới một ít người đoán như vậy là đối với nguyên lai biên tập viên có ý kiến trên thực tế hắn vẫn cảm thấy đại tráng đối tốt với h ắ n ở ta thập hạ toàn năng liên tái trong lúc đại tráng an bài cho hắn để cử vị cũng không ít mặc dù hắn và đại tráng trò chuyện riêng thời điểm cũng không nhiều nhưng hắn mỗi lần cho đại tráng phát riêng tin đại tráng đều hồi phục còn đối với tôn toàn mà nói như vậy biên tập viên cũng rất xứng trước nên cho để cử vị đều cho có chuyện tìm đi lên thời điểm cũng có thể ở ngày đó trả lời như vậy biên tập viên tôn toàn không có gì không hài lòng nhưng thân biên tập viên cá hố đối với hắn cũng rất tốt ta ta cuối cùng được lựa chọn một cái không thể nào một nữ gà hai nhà nắm hai cái này biên tập viên đều chọn chứ cảm ơn vừa mới cá hố đã nói với ta rồi cảm tạ ngài lúc trước đối với chiếu cố cho ta thật lòng cảm t ạ tôn toàn ý niệm trong lòng t r ă m vòng quyết định chủ ý sau như thế trả lời đại tráng hắn tin tưởng đại tráng mới có thể từ hắn trong lời này đọc lên hắn lời ngầm quả nhiên đại tráng sau này hồi phục nội dung là không k h á c h khí tóm lại chúc mừng ngươi cứ như vậy mấy chữ không có nói khác tôn toàn phát tới một cái bắt tay biểu tình đại tráng trả lời một cái mặt mày vui vẻ hai người lần này trao đổi liền kết thúc về phần tại sao chọn cá hố mà không chọn đại tráng bởi vì từ đại tráng danh từ này đến xem hắn điều kiện gia đình cũng không tệ nếu không làm sao có thể ăn trắng đây mà cá hố lại bất đ ộ n g một cô gái có thể g â y trưởng thành mang hình dáng của cá có thể tưởng tượng nàng từ nhỏ hẳn trải qua rất khổ ách t ô n toàn lúc ấy trong đầu thực sự thoáng qua ý nghĩ như vậy nhưng là hắn thói quen nghề nghiệp trong nháy mắt sinh ra liên tưởng chân thật nguyên nhân dĩ nhiên không phải như vậy nó i như thế nào đây hắn cảm thấy không cần phải đổi lại biên tập viên rồi bây giờ đổi trở về cá hố nơi đó mà đắc tội với mà đại tráng nơi này ai biết hắn lúc trước dùng bí danh phát bất tử long giới c ù n g một có hay không ở đại tráng tâm lý lưu lại ngăn cách vạn nhất cuối cùng lấy hai đầu không có kết quả tốt liền không có ý nghĩa hố Cá hố hắn đối với tôn h ự sự c rất tốt, lại là m ộ toàn g thoảng nàng thỉnh trả lại cho hắn bán cái manh、đây. Hỏi bán lại cái đây. dĩ nhiên nguyện ý ký kết b ạ c h kim ước kẻ ngu tài không ký đâu rồi vừa có thể thu lấy được vinh dự vừa có thể thu hoạch lợi ích thiết thực kiếm nhiều tiền làm gì không ký cộng thêm ký hợp đồng biên tập cờ c g một nói mình bạch kim bước chuyện đối phương liền hồi p h ủ hơn nữa nàng quả thật hỏi tôn toàn có muốn hay không thống nhất hắn đã có hai cái bút danh tôn toàn nói ừ thống nhất đi ta có thể thống nhất trưởng thành một cái tân bút danh sao ừ có thể người nghĩ hảo mới bút danh rồi không muốn tốt nam tân bút danh nói cho ta biết liền có thể tôn toàn có chút do dự lý trí nói cho hắn biết ký bạch kim hẹn nên tính là đại thần rồi nên lấy một cái đứng đắn một chút bút danh rồi tôn cá m ạ n rất tốt đơn giản dễ nhớ nhìn qua giống như một người đứng đắn nhưng trong đầu hắn nhưng không ngừng có một cái thanh âm đang lập lại cá mặn ta đây lão tôn cá mặn ta đây lão tôn hắn biết rõ cá mặn ta đây lão tôn không tôn cá mặn đứng đắn nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác muốn dùng cái này không đứng đắn tên có lẽ hắn trong x ư ơ n g chính là một không người đứng đắn quân q u â í t chốc lát hắn cắn răng một cái nam cá mặn ta đây lão tôn đánh ra phát cho ký hợp đồng biên tập đối phương ngược lại không trò cười hắn cái này bức danh có lẽ cười nhưng ít ra không có ở cờ tin tức lên biểu hiện ra ok vậy ngươi chờ một chút ta nắm hiệp ước tiền xong sau đó phát cho ngươi tôn toàn, được đã làm phiền ngươi ký hợp đồng công việc không phức tạp cụ thể hiệp ước điều khoản cũng không có gì để nói đối phương nói tam thiếu đám người ký đều là như vậy hiệp ước tôn toàn còn có lý do yêu cầu sửa đổi hiệp ước điều khoản chẳng lẽ hắn còn dám nói mình so với tam thiếu đám người biến đổi n h ư b hơn nữa đầu năm nay khởi điểm đối với tác giả hiệp ước hay lại là thật dễ dãi cho các đại thần phúc lợi cũng quả thật rất tốt không giống n năm sau bá đạo như vậy nhận được ký hợp đồng biên tập chuẩn bị song bạch ký ước tôn toàn đơn giản nhìn qua một lần không phát hiện vấn đề gì sẽ dùng usb nắm hiệp ước bản chính đi ra lái xe đi ra ngoài mang hiệp ước điện từ in ra hắn không có gấp càng không có năm chuyện này khắp nơi khoe khoang không có ở tác phẩm đàn trương lý thuyết cũng không ở tác giả bảy hoặc là phan sách chuyện trong bảy tuyên bố lý trí hắn vẫn phải có hắn thanh sở việt là lúc này chính mình càng nên khiêm tốn làm việc nói p h á p h lối là được làm người khiêm tốn một chút tốt nhất hắn đều có thể tưởng tượng nếu như mình lúc này khắp nơi tuyên truyền không được bao lâu trong nghề sẽ chuyển ra hắn tiểu nhân đắc trí đánh giá có lẽ những người đồng hành như vậy đánh giá hắn không có vấn đề nhưng nếu như đa số độc giả đều nhìn như vậy hắn hắn vong văn chén cơm này liền ăn không ngon bởi vì nói cho cùng lại như bê đại thần cũng cần hàng ngàn hàng vạn f a n xét chuyện ủng hộ nếu như đa số f a n xét chuyện đối với không gỡ ngươi cái này tác giả rồi bọn họ sẽ còn cam tâm tình nguyện trả tiền đặt tác phẩm của ngươi cam tâm tình nguyện cho ngươi bỏ phiếu tháng thậm chí chủ động nắm tác phẩm của ngươi đề cử cho bằng hữu của hắn đề cử cho còn lại độc giả làm lớn thần tôn toàn không kinh nghiệm nhưng hắn sập tiệm kinh nghiệm phong phú lúc trước luôn sập tiệm thời điểm hắn liền thích suy nghĩ f a n sách một nhóm trong lòng cũng thích chạm ở một cái độc giả trên lập trường đi nhìn kỹ những thứ k ê u công thành d a n h toại các đại thần những năm đó hắn gặp qua rất nhiều đại thần thần cách vỡ nát liên tiếp phát biểu sách mới đều nào h tới nhà bà nội lúc ấy tôn toàn liền suy nghĩ qua những thứ k ê u đại thần vì sao lại vỡ nát thần cách là tác phẩm của bọn hắn không được sao hắn xem qua những người đó sách mới cảm giác có chút người đúng là theo không kịp thời đại lối hành văn cùng với nội dung cốt t r u y ệ n đi về phía cùng nhân vật tạo nên đều vẫn là mấy năm trước kiểu cũ lớn như vậy thần thần cách không nữa tôn toàn cảm thấy là bình thường nhưng là có đại thần sách mới chất lượng thật ra thì còn có thể nhưng toàn bộ quyển sách số liệu chính là rất thảm đạm thảm đến ngay cả hắn cái này phát nhai cũng không bằng như vậy là tại sao vậy chứ hắn cuối cùng suy nghĩ ra được nguyên nhân đa số đều là những đại thần này nhẹ nhàng có chính là phát biểu qua không thích hợp lời bản bị đa số f a n sách chuyện sở chắn ghét có chính là công thành d i à n h thoại sau khi sẽ không nắm f a n sách chuyện coi là chuyện to t ắ c rồi ở f a n sách chuyện trước mặt lấy đại thần tư thế tự cho mình là thậm chí đang làm đức hạnh văn trung liền cậy g i lên mặt một bộ chính mình rất trâu so với bộ dạng chờ chút theo tô toàn như vậy đại thần thần cách sở dĩ mất cùng tác phẩm không liên quan cùng người phẩm có liên quan hoặc có lẽ là người thiết lập băng không có kinh doanh hảo hình tượng bản thân cho nên nói phát ngai đánh lâu ngoại trừ sẽ biến thành một cái lao phát ngai chết phát ngai già bao nhiêu vẫn có chút chỗ tốt giống như tôn toàn h ắ n trọng sinh nào tới trước được lâu liền gặp qua không ít khởi khởi lạc lạc đại thần gặp qua bọn họ cao quang thời khắc nhất thời danh tiếng vô lượng bộ dạng cũng đã gặp bọn họ thần cách vỡ vụn về lại phát ngai đại quân chật vợt bây giờ chính hắn may mắn ký khởi điểm bạch ký ước là có thể hút lấy một ít lúc trước nhìn thấy qua những kinh nghiệm tia giáo hấn ít nhất đang làm người phương diện này hắn có ngay mặt tấm gương có thể học tập cũng có mặt trái ví dụ thời khắc nhắc nhở hắn hắn nhắc nhở chính mình sau khi thỉnh thoảng lãng một chút có thể nhưng không thể giống lấy trước như vậy phóng đãng hơn nữa thỉnh thoảng lãng một cái thời điểm cũng phải chú ý phân tức không thể để cho người cảm thấy hắn nhẹ nhàng nhưng là ký bạch ký ớ c không có chút nào lấy le lời nói lại quả thật không phù hợp bản tính của hắn vì vậy hắn không nhịn được đối người mình hạ thủ chính mình con dâu viên thủy thanh ngay tại ký hợp đồng buổi tối hôm đó hắn mời điểm đến chung liền thái độ khắc thường địa thật sớm lên, lên giường lúc ấy viên thủy thanh đang ngồi ở đầu giường chương ba trăm mười chín viên thủy thanh liếp nhìn hắn một cái vừa nhìn về phía trong tay nàng sinh nợ sách tựa hồ không có hứng thú tiếp người khác lời nói tôn toàn không thuận theo dùng đầu đuổi cùng nàng truy hỏi này viên tiểu thư người biết đàn ông ngươi bây giờ là thân phận gì sao viên thủy thanh lần này dứt khoát liếc về đều không liếc nhìn hắn một cái tiện tay lật qua một trang sinh n ợ sách nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại thân phận là gì đội viên đội thiếu niên tiên phong tôn toàn cười hắc hắc lại hủi cùng đầu không đúng đoán lại viên thủy thanh vẫn không nhìn hắn giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp tôn toàn vẫn cười không đúng đoán lại viên thủy thanh lại lật qua một trang giọng vẫn bình thản bà của người con trai tôn toàn m í môi nghiêng nàng liếc mắt bạch kim đại thần như thế nào đây có lợi hại hay không viên thủy thanh rốt cuộc quay mặt lại cau mày nhìn hắn thực sự tôn toàn cố nét cười gật đầu hắn sợ chính mình cười quá đ ắ c ý viên thủy thanh tiện tay đẩy ra đầu của hắn lại quay mặt đi tiếp tục xem nàng sinh nợ sách ta đây có phải hay không không xứng với ngươi vậy ngươi khác tựa vào trên người ta tôn toàn biểu tình kinh ngạc tôn toàn ngây ngốc nhìn nàng đột nhiên cảm giác được cô nàng này không đáng yêu rồi làm sao biến thành như vậy đây trước kia ngươi không phải như vậy a hắn bỗng nhiên nằm chết dí nàng trên chân mặt hướng lên trên nhìn mặt của nàng bất mãn hỏi cụ cưng ngươi không tính chúc mừng ta một chút không viên thủy thanh mỹ mắt cũng không nhắc một chút nhà nhật nói ngươi đều lợi hại như vậy rồi ta còn có tư cách chúc mừng người sao tôn toàn c a o mày sở trường chỉ chọc chọc mặt của nàng bị nàng tiện tay mở ra tôn toàn ngươi vẫn còn ở sinh mệnh tối hôm qua khí đây viên thủy thanh biểu tình bình tĩnh vừa tiếp tục đọc sách vừa nói khác nằm ở ta trên chân tôn toàn nằm bất động chỉ dung miệng chân ngươi không để cho ta nằm vậy ngươi chân dài làm cái gì viên thủy thanh qua một lúc lâu nàng đ ỗ n g nhiên ném ra sinh nợ sách hai tay hướng trên cổ hắn bấm một cái cả giận nói ngươi nội dung chính mặt có được hay không có được hay không tôn toàn bị nàng bót ho khan liên tục trong nháy mắt ú n g không ngừng nói được được đi một lúc lâu, viên thủy thanh tài bung hắn ra cổ nguyễn hắn một cái lần nữa cầm lại sinh nở sách tiếp tục xem tôn toàn làm mặt lơ lại đi bả vai nàng lên tiếp cận con dâu ta thật ký bạch kim hẹn thực sự viên thủy thanh nga một tiếng ngay tại tôn toàn cho là nàng không lời k h á c thời điểm nàng lại nhàn nhạt nói câu k h á c k i ê u ngạo n g ư ơ i bộ dáng bây giờ quá đắc ý n g ư ơ i cái này tâm tính nếu là không điều chỉnh lời nói hội tài cân đầu ta biết con dâu ta cũng liền ở trước mặt ngươi cao h ứ n g một chút xế chiều hôm nay ký ức ta đều không nói với bất kỳ người nào một chữ ta đây coi như quá đắc ý sao tôn toàn theo bản năng phản bác viên thủy thanh thả tay xuống lên sách xoay mặt nhìn hắn nhìn chằm chằm hắn mắt nhìn chỉ chốc lát nàng khẽ lắc đầu nhẹ nói tiêu không tiêu ngạo không phải nói ngươi cùng không cùng người khác nói mà là tâm của chính mình hình dáng ta xem ngươi bộ dáng bây giờ mặc dù không nói với người khác nhưng ngươi nhịn được rất khổ cực chứ ự c c tôn toàn bị nói á khẩu không trả lời được viên thủy thanh giơ tay lên sờ một cái hắn mặt lãnh đ ạ m cười nhạt một cái nói tiếp vinh dự thuộc về đi qua tương lai ở lập tức nếu như ngươi tâm tính không nhanh chóng điều chỉnh ngươi coi như không ngã ngã nào ngươi đang ở đây chuyến đi này thành tựu phòng chừng cũng là như vậy ta cho là bạch kim ước đối với ngươi mà nói hẳn là một cái khởi đầu mới mà không phải điểm cối u ngươi nói sao tô n toàn hắn phát hiện mình bị con dâu đi học hắn muốn phản bác lại không tìm được lời nói bởi vì hắn tâm lý rõ ràng nàng nói đúng chính mình hôm nay một mực ở tâm lý cảnh cáo mình không thể phiêu phải khiêm tốn phải khiêm tốn kết quả lại giống nàng mới vừa nói hắn chẳng qua là cố kiềm nén lại không nói với người khác trên thực tế tâm tính của hắn đã nhẹ nhàng viên lão sư cảm ơn ngươi hắn thở dài nói xong hướng hắn viên lão sư dâng lên một cái tôn kính hôn viên lão sư giơ tay lên ngăn ở hắn trên miệng túi đầu tiếp tục xem s á c của nàng nhà nhặt nói bảo bảo ở đây chớ đem bảo bảo dạy h ứ ớ n g mất tôn toàn sáng ngày hôm sau tôn toàn ngồi nữa đến t r ư ớ c máy vi tính thời điểm tâm tính cùng hôm qua đã không hề cùng dạng bị viên thủy thanh nhắc nhở sau hắn vượt nhưng đã ý thức được chính mình tâm tính xảy ra vấn đề với hắn mà nói điều chỉnh tâm tính liền tương đối dễ dàng mấy ngày kế tiếp hắn cũng không có đăng nhập cờ cờ cũng không có đi tác giả diễn đàn có thời gian thời điểm ngay tại thư phòng viết viết bản thảo thời gian khác hoặc là nhìn một chút gần đây cần dùng đến dàn ý cùng tế cương hoặc là nghe một chút tương đối thư giãn đàn dương cầm cúc hắn ở tận lực giữ chính mình vững vàng tâm tính cùng đại não tỉnh táo không ôn lại cờ cờ cờ cùng tác giả diễn đàn l i ê n la không muốn thấy nếu như hắn ký bạch kim ước tin tức tiết lộ có người nghị luận cái gì như thế cân nhắc thiên thời đang lúc đi qua hắn tự vấn tâm hình dáng hẳn không có vấn đề tại ở đăng nhập khởi điểm thời điểm mở ra bất tử long giới logo hắn bút danh đã biến thành cá mặn ta đây lao tôn ở tác gia giới thiệu một cột ảnh chân dung của hắn phía dưới nhiều hơn một cái bạch kim ký hiệu không chỉ có như thế phía dưới còn nhiều hơn mấy câu đối với hắn giới thiệu khởi điểm bạch kim tác gia giỏi thành phố lớn cùng huyền miễn hai loại đề tài tác phẩm phong cách thành thục lão luyện cũng chính cũng hài tốc độ đổi mới cực nhanh thường thường bạo nổ biến đổi không biết tại sa tôn toàn nhìn thấy đoạn này lúc giới thiệu trong đầu lại thoáng qua khắp mộ trí ba chữ trong đầu vừa thoáng qua ba chữ kia hắn liền vội vàng lắc đầu một cái đưa cái này không hên ý nghĩ hất ra tiện tay mở ra mình tân bút danh hắn nhìn thấy cái này bút danh h ạ quả nhiên không chỉ có bất tử lòng giới còn có chức hắn viết quyển kia ta thập hạng toàn năng hắn tin tưởng cái này hai quyển sách chỗ bình luôn n chuyện hai ngày này hẳn là rất náo nhiệt nhưng hắn lúc này nhìn tân bút danh xuống cái này hai quyển sách lại không gấp đi xem sách đánh giá khu bài cuộn mà là cứ như vậy lẳng nhìn cái này hai quyển sách mặc địa sau khi số lại hắn bây giờ cái này đôi con mắt là rất tuổi trẻ, rất sáng. nhưng lúc này hắn trong đôi mắt lại nhiều hơn một leo không thuộc về hắn t u ổ i tác này tang thương cùng c ả m khái trọng sinh trước hắn dĩ nhiên cũng ảo tưởng qua chính mình một ngày nào đó cũng có thể ký khởi điểm bạch kim ước kia là giấc mộng của hắn người với người là không giống có một đời người theo đuổi làm quan có một đời người theo đuổi làm ăn phát đại tài cũng có người cho dù cái gì cũng không theo đuổi c h u n g quy lại là hâm mộ người khác làm quan lớn tiền kiếm nhiều nhưng hắn tôn toàn nhưng xưa nay không hâm mộ người khác tại những khác nghề nghiệp thành cựu bởi vì làm quan kinh thương hoặc là cái gì khác hắn đều không cảm thấy hứng thú dựa giấm quan trường người hắn chẳng thèm no tới cả ngày suy nghĩ làm sao kiếm tiền kiếm càng nhiều tiền người làm ăn hắn cũng lười giao t h ề với hắn chính là một trạch nam chính là một thích xem tiểu thuyết thích viết tiểu thuyết trạch nam hắn chỉ hâm mộ viết của người khác tốt hơn hắn khác tiền nhuận bút so với hắn nhiều cũng hâm mộ người khác có đại thần đầu hàm mà hắn chỉ là một vắng vẻ vô danh lao phát n g a i viết nhiều hơn nữa văn tự cũng không mấy cái độc giả hội nhớ cái chết của hắn phát n g a i sau đó theo tuổi tác phát triển hắn bắt đầu từ từ ý thức được chính mình không có mình cho là như vậy có tài hoa từ, từ ý thức được mình đợi này khả năng đều không thành được một cái đại thần sau đó hắn đại thần mộng mới dần dần tình hắn không n ữ a đầu thiết địa luôn là đi thử chính mình không viết qua đề tài đã không còn ý đi khiêu chiến chính mình sáng t ắ c lên được điểm cũng sẽ không cố chấp viết tự mình nghĩ viết cố sự mà là bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ làm sao đi nên hợp độc giả khẩu vị chính mình có thích hay không không cần quan trọng gì cả hắn bắt đầu học đi viết độc giả thích xem đáng tiếc ca có lẽ nhiều hơn nữa cho hắn vài năm hắn thật có thể nắm cuộc sống của mình cải thiện cũng có thể toán ít tiền trả cái nhà trả tận tay sau đó cưới một không khó coi như vậy con d â u sinh mệnh một cái chẳng phải xấu xí hoa thậm chí còn có thể có điểm t i ề n dư đi hiếu thuận cha mẹ hồi báo cha mẹ công ơn nuôi dưỡng nhưng t h ế sự vô thường ở trên người hắn thể hiện đặc biệt sâu sắc hắn lại đang sinh hoạt vừa mới có chút khởi sắc thời điểm tại chính mình thật giống như đã không sập tiệm như vậy thời điểm trở lại hai nghìn không trăm linh sáu năm mà trở lại mười mấy năm trước chính hắn trong xương lại như cũng là cố chấp hắn cố chấp lại muốn chứng minh chính mình chứng minh chính mình phát nhai vài chục năm rèn luyện ra bút lực cùng lĩnh ngộ được thị trường biến hóa sáng tác lý niệm đã không như vậy lão cho nên sau khi sống lại hắn không có sao người khắc sách hắn đầu tiên là dập theo chính mình trọng sinh trước viết quyển kia ta thập hạng toàn năng đi theo lại ma đổi chính mình đã từng viết quyển kia chê khen nửa nọ nửa kia bất tử long giới duy nhất không có cố chấp đại khái chính là hắn không có lại cố chấp làm một cái thủ tàn loại hắn hết sức vượt qua chính mình trong lòng l o ạ t tính gắng g ư ợ n g đem mình tốc độ tay ép có thể cùng một ít chạm tay quái phân cao thấp mỗi lần cảm thấy nhanh không kiên trì nội thời điểm hắn đều đi hồi ức đ ờ i trước sập tiệm kiếp sống hồi ức tặng chịu qua những thứ kia xem thường cùng c h ầ m biếm đi hồi ức một đoạn kia đoạn bởi vì không thấy được tiền đồ của hắn mà thôi chia tay thu c h à n g cảm tình đi hồi ức nghèo rất mùng tới lúc ngay ngắn một cái tháng đều ăn thủy nấu mị sợi thời gian sau khi sống lại bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn lúc mệt mỏi, muốn lúc nghỉ ngơi, đều ấy phải cố gắng đến làm rung động chính mình mới có tư cách làm rung động vận mệnh mà nay từ 06 năm đến 08 năm đã sắp hai năm rồi cố gắng của hắn tự hồ thực sự thay đổi cái gì một vốn đã kết thúc ta thập hạng toàn năng một quyển vẫn chưa song kết bất tử lòng giới đổi lấy khởi điểm bạch kim ước không cần biết khởi điểm cho hắn phần này bạch kim ước có hay không có yếu tố rất lớn là bởi vì máu đỏ không trung vân chờ bạch kim đại thần trốn đi đưa đến thần vị trong chỗ ngược lại hắn đã ký bạch kim hiệp ước ở tính bằng đơn vị hàng nghìn khởi điểm tác giả bên trong lấy được rồi có chừng mấy cái vị trí một trong đúng hắn biết do khởi điểm lần này ký bạch kim tác giả không phải hắn một người. nhưng cửa á i này thư phòng đống nhiên bị gõ hai cái đi theo cửa bị đẩy ra tôn toàn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy viên thủy thanh bưng một mâm cắt gọn trái cây đi tới bốn mắt giáp nhau lúc nàng bước chân hơi ngừng nhẹ giọng hỏi ngươi làm sao vậy tâm tình thật giống như có chút thấp nhỉ tôn toàn khẽ mỉm cười một cái khẽ lắc đầu không có lao bà ta chỉ là có chút sợ có một ngày t ỉ n h n g ộ n g ta lại biến thành một cái cá mặn chương ba trăm hai mươi cái gì n g ộ n g viên thủy thanh có chút nghi ngờ một bên hỏi một vừa đi tới mang cắt gọn mâm trái cây đặt ở tôn toàn trước mặt bên trong có cắt gọn áp bộ chuối tiêu tranh tử dưa hấu còn có k i w i cùng hỏa l n g quả phẩm loại có thể nói tương đối phong phú tôn toàn nắm lấy rồi khối dưa hấu cười ha h à tin miệng hồ s ạ có thể kết hôn với người với ta mà nói giống như một giấc n g ộ n g à. ta bây giờ đáng sợ giấc mộng này lúc nào tỉnh hắc hắc viên thủy thanh l ư ờ n hắn một cái lười để u hắn mắt nhìn hướng hắn màn ảnh máy vi tính khi nàng nhìn thấy hắn tân bút danh cùng với tân bút danh xuống kia hai quyển sách thời điểm nàng có chút cảm khái ngươi đây là cùng cá mạn dang lên tôn toàn t u é t miệng cười mỹ tư tư ăn dưa hấu hắn chợt nhớ tới hỏi ai đúng rồi con d â u trái cây này b ả n là mẫu thân cắt cho ngươi ăn chứ đúng hay không viên thủy thanh dùng tăm x ỉ a r ă n g đâm khối k i w i bỏ vào trong miệng mình thuận miệng nói ta ngại ngại thiết nhiều như vậy ta lại không ăn hết ngươi luôn thức đêm n h i ề u ăn chút trái cây mới có lợi cái này thật bị chính mình bằng c ú n g tôn toàn chần trờ không hướng mâm trái cây trong đưa tay viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái vừa ăn vừa nói ăn a trong nhà trái cây còn nhiều hơn đây ngươi hai ngày trước mua một đồng lớn ngươi quên ăn đi nhiều như vậy ta một người ngược lại cũng không ăn hết tôn toàn suy nghĩ một chút thật đúng là lại đưa tay cầm khối áo tổ nhưng cùng lúc hắn cũng vội vàng đứng dậy nắm rộng lớn thoải mái ông chủ ghế nhường cho viên thủy thanh đến con dâu ngươi ngồi bây giờ ta cũng không dám cho ngươi đứng nhanh ngồi nhanh ngồi viên thủy thanh cũng không khách khí với hắn gửi một tiếng ngồi xuống sau đó nàng liền tu hú chiếm tổ chim khách tựa như nắm lấy tôn toàn con chuột bắt đầu điểm kích trong máy vi tính website tô n toàn đứng ở một bên cũng không ở ý cười tủm tỉm vừa ăn áp bộ vừa nhìn viên thủy thanh đóng tác r a logo mang bất tử long giới logo kéo đến chỗ bình lùn lờ chuyện hơi mang theo mấy phần tò mò nhìn chỗ bình lùn lờ chuyện bình luận sách cá mặn ta đây lao tôn bút danh đều đang thay đổi ít đi phấn đấu hai chữ ngươi đ i ề u này cá mặn sẽ không không phấn đấu chứ ngươi dám thực sự biến thành cá mặn các anh em khẳng định phun chết ngươi n g ậ p bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám n h ẽ lần bạch kim nữa ạ cái này cũng quá nhanh chứ hai quyển sách đều không viết xong là được bạch kim đại thần rồi hả chúc mừng chúc mừng nhìn ốm nhỏ t a đây lão tôn tài khoản lại cùng cái này cá mặn thống nhất rồi hả cái này thì không dễ chơi a vẫn là lấy t r ư ớ c tách ra thời điểm thú vị đã từng thiết bản v ư u n g ư lúc này ký bạch kim ước ha ha xem ra lão tôn ngươi năm nay nhất định có thể tham gia khởi điểm tác gia phong hội rồi như bê rồi ta tôn hạo đẹp đẽ vẫn hạo lại vừa là cùng mỹ nữ kết hôn lại vừa là bắt lại tháng trước bảng vẽ tháng tổng quán quân nơi này lại thăng cấp trưởng thành bạch kim đại thần trên đời này chuyện tốt đều ngươi chịp a thân là p a n sách chuyện của ngươi tê giải đàn ta đều ghét tị may mắn một đời a ngươi lây là trí ở giang hồ hồi cá mặn lần bạch kim như vậy đại h ì sự ngươi không tính tăng thêm cái mười chương t r ư ơ n g tám ăn mừng một chút không ngươi đừng quên rồi ngươi lúc trước nhưng là phấn đấu cá mặn à thành bạch kim thì càng nên phấn đấu cho nên bạo nổ biến đổi đi cá mặn một khác kêu bàng hoàng tôn toàn một bên nhìn chỗ bình lưu nờ chuyện những thứ này bại b o t vừa thỉnh thoảng liếc về liếc mắt viên thủy thanh biểu tình hắn chú ý tới nàng từ đầu đến cuối cười tùng tịm cho đến nàng điểm mở một cái mới bại pot chúc mừng chúc mừng cá mặn ngươi thật lợi hại chúc mừng trở thành bạch kim đại thần phải tiếp tục cố gắng lên nhé ta sẽ vĩnh viên ủng hộ ngươi cá m nhìn một chút cái này b à i b o t nàng xoay mặt đối với tôn toàn cười nói như thế nào đây cái này phan x c h truyện hình như là thật lòng chúc mừng n g ư ơ i thì sao như vậy b à i b o t n g ư ơ i xem vui vẻ không tôn toàn bật cười gật đầu ừ đương nhiên rồi hai ngày trước cho n g ư ơ i chúc mừng ta một mình n g ư ơ i chúc mừng lời không nói còn không có ta đây cái phan x c h truyện thân thiết đây vừa nói hắn còn cố ý cho nàng một cái bất mãn ánh mắt viên thủy thanh ánh mắt lóe lên bụ cười thu hồi ánh mắt bung ra con chuột một bên đứng dậy vừa nói đứng nha vậy người với người cái này p a n xét truyện kết hôn đi thôi ta đi nha ngồi một hồi nữa mà thôi không có cưới hay không. hay Chứ người có cưới ra tôi a ai cũng k h n g g lập a đình. toàn u y ệ t đ g ư ờ i khác vội vàng bưng trái cây đuổi theo viên thủy thanh khoác khoác tay người giữ lại ăn đi ta một hồi lại đi cắt một điểm đưa đi viên thủy thanh tôn toàn trở lại trước máy vi tính suy nghĩ một chút leo lên cờ cờ hai cái cờ cờ số hiệu đều leo lên hắn biết rõ hai ngày này hẳn có rất nhiều người cho hắn phát riêng tin trước hắn vì điều chỉnh tâm tính một mực không có lên tuyến bây giờ tâm tính không sai biệt lắm điều chỉnh tốt lắm cũng nên tập trung trả lời một chút tránh cho cho hắn phát riêng tin đồng hành cùng fan sách chuyện cảm thấy hắn ký bạch kim rồi dệ rồi không để ý người thứ nhất c ờ cờ leo lên thời điểm đích đích tin tức mới thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng hắn tạm thời không để ý tới lại leo lên cái thứ n h ỉ c ờ cờ, phát hiện cái thứ n h ỉ c ờ cờ hình cái đầu cũng láo liên không ngừng lúc này hắn mới bắt đầu từng cái mở ra hai cái gờ nhận được toàn bộ riêng tin toàn bộ mở ra sau khi tài từng cái đi xem một cái một cái trở về phủ p h ủ đông dậy sóng ngươi ký bạch kim hẹn ngự bề a có hay không tăng thêm tô toàn ha ha có nhưng gần đây có chút bận rộn tăng thêm không nhiều tối nay nhìn tình trạng của ta đi heruzi uxis có ở đó hay không trong b ầ y thật là nhiều người nhắc đến ngươi ngươi người đâu mau ra đây cung cấp theo trò chuyện phục vụ ngươi cái này bạch kim là làm kiểu gì có chưa ra bán phục vụ ý thức nhanh lên một chút cút r a đây tô toàn giơ mỡ mỡ làm bạch kim cảm giác thế nào nói cho ta một chút thôi hh ắ c tôn toàn một chữ rất thoải mái hắn đang chuẩn bị trả lời tiếp theo cái riêng tin thời điểm không nghĩ tới cái này giơ mỡ mỡ cho hắn lập tức trở lại rồi ngươi chắc chắn rất thoải mái là một chữ tôn toàn bật cười tiện tay trả lời hỏi như vậy để tới rất thoải mái ở tình huống gì là một chữ đây xin vị này đồng học trả lời một chút giơ mỡ mỡ giơ mỡ mỡ ngươi trâu như vậy so với tự ngươi nói một chút rất thoải mái đang ở tình huống nào là một chữ tự ngươi nói tôn toàn câu trả lời a ở cân nhắc sai dưới tình huống b ở hoa mắt dưới tình huống c có ở đây không t h ư ờ n g thức cân nhắc dưới tình huống chính ngươi chọn một ngươi thích đi g i ơ m ơ m ơ y ê n lặng một lúc lâu ở tôn toàn đã trả lời hoàn ngoài ra ba cái riêng tin thời điểm tại lại phát tới một cái trả lời mà cái trả lời một chữ cũng không có chỉ có một cây dơ lên ngón tay cái hai cái quờ quờ tôn toàn nhận được gần trăm cái riêng tin đa số đều là của hắn f a n sách chuyện gửi tới hắn nhớ trong đó một ít sách mê hình như là hắn quyển sách trước f a n sách chuyện một phần nhỏ là đồng hành gửi tới có chút đồng hành tên hắn thậm chí không ấn tượng thì như giữ d ẳ n đại lão chúc mừng tấn thăng bạch kim chúc mừng chúc mừng ta cũng vậy một cái tay viết dĩ nhiên thành tích không thể với ngươi so với chúng ta có một cái tác giả bẫy đại lão ngài nguyện ý đi vào sao thì như phấn đấu cá m ặ t hhh cá m ặ t ta đây cái nít nạm ngươi nhìn quen mắt không vừa nhưng cái này bút danh ngươi bây giờ không cần kia ta không khách khí a hhh ta đã c ư ớ p chú thành công hy vọng có thể đi từ từ đại thần nhân khí ngài hẳn không ngại chứ tô n toàn cái này bút danh nhanh như vậy liền bị người đoạt tiền cuộc thực sự ở ngoài ý liệu của hắn ngay cả hắn như vậy tao người đều cảm giác sâu sắc bội phục nhưng hắn tâm lý lại phán đoán cái này cấp chú hắn nguyên lai bút danh ra hòa đại khái xuất hội phát n g a i bất kể người này trước đánh không đánh ngược lại ở cấp chú cái này bút danh sau khi đại khái xuất hội đánh tôn toàn trong bụng phán đoán cái này đại khái xuất mới có thể lớn đến c h i n trường thành trái phải hắn không có gì quá nhiều căn cứ bằng chứng chẳng qua là bằng vào dĩ vãng nghe thấy kinh nghiệm cọ nhân khí tác giả hắn gặp qua không ít t ỷ như thần máy đường cái đó bút danh t ỷ như trái cà chua t ỷ như đạo môn mấy đương ra cùng đạo môn mấy đương ra nhưng giống như vậy cấp chú người khác ban đầu bút danh tác giả hắn chưa từng thấy qua cọ nhân khí thành công ngay cả thiên tầm sĩ đậu như vậy lý quỹ cách thức cọ pháp đều không văng lên cái gì nước tôn toàn cũng không cùng người này nói phán đoán của mình hắn chỉ trả lời một câu ngươi vui vẻ là được rồi ta sao cũng được chứ đi một tí không biết tên tác giả cho hắn phát r i ê n g tin tôn toàn còn nhìn thấy mấy cái đại thần cho hắn phát r i ê n g tin t ỷ như đại vũ ngươi tháng trước vừa lấy đệ nhất tháng này liền ký bạch kim rồi hả cái này ta hối hận làm sao bây giờ ngươi nói ta tháng trước nếu là một mực tranh với ngươi rốt cuộc nếu như lấy đệ nhất chính là ta ngươi nói lần này ký bạch kim có phải hay không chính là ta đúng thời kỳ này đại vũ còn không có ký bạch kim ước nhìn thấy hắn điều này diêm tin tôn toàn ha ha tiếng cười trả lời không việc gì nhiều nhất chờ ngươi quyển sách này viết xong khởi điểm khẳng định cũng sẽ cho ngươi bạch kim ước đấy không tin hai ta đánh cuộc không nghĩ tới đại vũ lúc này thật đúng là tại tuyến hắn rất mau trở lại phục thực sự đi cá thì cá dù sao thì coi như ta thua cuộc thật có thể ký bạch kim ước ta cũng không thua thiệt nói đi đánh cuộc gì tôn toàn trong đầu tránh qua một cái ý niệm đánh cược một cái hoàng kim minh nhưng hắn liêm sỉ hay lại là ngăn cản hắn làm như thế có lẽ hắn nói đánh cược hoàng kim minh đại vũ thực sự hội đáp ứng nhưng hắn chính mình tâm lý rõ ràng bản thân làm như vậy liền quá vô sỉ người khác không biết chính hắn còn không biết sao gia đình truyền thuyết chính là đại vũ phong thần làm hắn không nhớ rõ nguyên thời không đại vũ rốt cuộc là lúc nào ký bạch kim ước nhưng hắn p h ỏ n g trừng chậm nhất là cũng chính là gia đình truyền thuyết viết xong không lâu gia đình truyền thuyết nhân khí cao như vậy tiếng tăm như vậy nổ tung khởi điểm trừ phi muốn ngồi chờ khắc é p sai đến đào đi đại vũ nếu không không thể nào keo kiệt với một cái bạch kim ước mà lớn hơn có thể là gia đình truyền thuyết không viết xong khởi điểm sẽ vây một phần bạch kim ước cho đại vũ đánh cược một tháng phiếu hàng tháng đi nếu như ta thua đến lúc đó ngươi liền cho ta yêu cầu một tháng phiếu hàng tháng như thế nào đây dám đánh cuộc không là m người không thể quá vô s ỉ nhưng không có chút nào vô s ỉ lại không phải là phong cách của hắn cho nên tôn toàn phát như vậy cuộc đánh cá cho đại vũ mà đại vũ lại không làm sao do dự trở về phục đi đánh cuộc từ mai bông nhiên đề nghị nói ảnh áo cưới hẳn trước trụt h ừ a d ị p tiểu viên bụng còn không có lớn cái này một đề nghị lấy được lao thái thái đồng ý tôn toàn cùng viên thủy thanh không ý kiến vì vậy liền tạm thời vào nhà này bóng lầu cũng thì có trước mắt một m à n này tôn toàn ngồi ở viên thủy thanh bên cạnh nhìn các nàng cùng bóng lầu tiếp đãi tiểu thư thảo luận đến thảo luận đi hắn cảm giác mình có chút hơi thừa bởi vì hắn không chen lợi vào bốn đàn bà ngươi một câu ta một câu căn bản không hắn chen vào nói đường sống hắn nhớ tới thân t h y tiện đi dạo một chút nhìn một chút bóng lầu hình tượng kết quả muốn đứng dậy thời điểm lại phát hiện viên thủy thanh n nàng con mắt không hướng hắn nhìn bên này lại có chút dùng sức nắm chặt tay hắn hắn lại kéo ra nàng lại có chút dùng sức cũng trong trăm công ngàn việc dành thời gian cho hắn một cái ánh mắt uy hiếp vì vậy tôn mẫu người từ tâm trở về cho nàng một cái lệnh nhân dân yên tâm nụ cười đàng hoàng ngồi ở chỗ đó bất động trong hai nghe là cái gì chứ bóng lầu tiểu thư viên tiểu thư cá nhân ta hay lại là để cử ngài chọn chúng ta a phần món ăn người xem à, cái này phần món ăn bao gồm một quyển mười tám tấc bộ dạng còn có lão thái thái đánh gãy nàng vậy ngươi cái này phần món ăn tiện nghi một chút mà ngươi tiện nghi một ngàn đồng tiền so với ngư giới thiệu cho chúng ta nhiều như vậy. hiệu quả tự ố chúng ta có chiếc nhẫn kim cương không các ngươi phải đưa bóng lầu tiểu thư mấy lần mở miệng đều phân biệt bị lao thai thái từ mai cùng viên thủy thanh đánh gãy tôn toàn ở một bên nhìn đều có điểm đồng tình cô em này rồi nhìn cũng xinh đẹp quá làm sao lại không nghĩ ra làm loại công việc này đây bất đắc gì không thật ra thì các nàng thảo luận giá cả vấn đề hắn thấy là thật buồn chán hắn lúc trước nghèo thời điểm cũng là loại trừ t á c tác nhưng bây giờ còn nghèo sao trong nhà sai chút tiền này sao chọn một hài lòng phần món ăn không là c h ọ n yếu nhất sao tại sao luôn ở phương diện giá cả dây dưa thật nghĩ như vậy tỉnh tiền đến cái gì bóng lầu đi tùy tiện tấm hình cái tấm ảnh nhỏ lẫn n h a u quán giáp giáp một tiếng chụp một tấm hai người chụp chung không được sao đương nhiên thật ra thì hắn cũng hiểu lao thái thái cùng mẹ tại sao làm như thế các nàng cả đ ờ i tiết kiệp quán trong đầu hắn sở dĩ chuyển những ý niệm này chủ yếu vẫn là buồn chắn a mấy người nữ nhân ở nơi nào thảo luận không ngừng hắn lại một câu cũng không c h ê n được thứ mai nói nhưng cái này phong cách hôn lễ thật ra đây viên thủy thanh hỏi tiếp đại tiểu thư công ty của các ngươi tương đối giỏi bày ra phong cách hôn lễ tiếp đại tiểu thư viên tiểu thư thật ra thì ta mới vừa rồi giới thiệu cho ngươi mấy loại phong cách công ty chúng ta đều am hiểu thực sự chủ yếu vẫn là xem các ngươi muốn cái gì dạng phong cách cùng giá phục vụ tôn toàn đã không có tham dự v à hứng thú hắn đã rất tự giác đem mình coi thành hôm nay tài xế cùng với quẹt thẻ viên hắn thư thư phục phục ngồi ở viên thủy thanh bên cạnh vểnh lên hai chân đông nhìn một chút tây nhìn một chút liền đợi các nàng thỏa đàm sau khi hắn phải đi quẹt thẻ trả tiền nhưng viên thủy thanh đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hắn con mắt bất thiện theo dõi hắn ngươi làm sao một chút ý kiến đều không nhắc hôm nay ngươi cùng đi là làm gì là ta một người kết hôn sao tôn toàn, ta biểu tình có chút bị khuất hắn yếu ớ t đ i ệ giải bày ta đây không phải là chen miệng vào không lập mà lao thái thái ha ha cười nói ta xem ngươi chính là vô tâm t ừ mai cũng quét hắn l ê n mắt a toàn ngươi có chút không thể tưởng tượng nổi nữa à là các ngươi kết hôn chúng ta trong miệng cũng sắp nói khô rồi ngươi liền biết rõ mình ngồi một bên k h á i hoạt không thể tưởng tượng nổi à viên thủy thanh khoe miệng hiện ra một nụ cười nhanh chóng lại thu liếm xuống tiếp tục mặt lạnh giáo hơn hắn ngươi xem một chút không phải là ta một người nói ngươi chứ còn không mau nói một chút ý kiến của ngươi tiếp đại tiểu thư cũng nhỏ cười ra tiếng tôn tiên sinh ngài hay nói một chút ngài thích gì phong cách hôn lễ đi tiểu trung hoa tiểu tây phương hay lại là trung tây kết hợp tôn toàn chừng mắt nhìn đột nhiên hỏi ta lão bà thích gì phong cách tiếp đại tiểu thư viên tiểu thư hẳn là tương đối nghiêng về kiểu trung hoa đồng phục tiểu tây phương lễ nghi đúng không viên tiểu thư viên thủy thanh liếc nhìn nàng một cái không có lên tiếng tôn toàn cười ha ha ta đây cũng phải ta đây cũng thích như vậy giờ khắc này trong đầu hắn lẽ lên là đạo viên ba kết nghĩa tình hình thực tế cảnh hắn nhớ trong kịch tv đạo viên ba kết nghĩa thời điểm vô luận quan vũ nói cái gì trương phi đều phụ họa một câu ta đấy cũng là ha ha tiếp đại tiểu thư n h ị một chút không n h ị được cười ra tiếng lao thái thái cũng ha ha cười từ mai nét mặt giản u a h n g đỏ cũng có chút không nhịn được nụ cười viên thủy thanh nhẹ khe cắn môi anh đ ả o cố nén cười tay trái lặng lẽ đưa đến người khác bên hông nhẹ nhàng bấm một cái dùng sức vặn một cái tôn toàn biểu tình cười h í p mắt trong nháy mắt đông đặc ngừng lại một hơi thở chậm rãi xoay mặt nhìn về phía nhịn cười viên thủy thanh gàn tương chữ nói con râu y lập d i u s、si. ì viên thủy thanh rốt cuộc phá công bóp bên hông hắn ngón tay trong nháy mắt tùng còn lặng lẽ giúp hắn sờ một cái tôn toàn biểu tình buông lỏng một chút khóc không ra nước mắt hắn thực sự cảm giác mình con dâu thay đổi từ mang thai sau khi nàng liền có chút vui giận vô thường triệu chứng hơn nữa còn bắt đầu thích bóp bên hông hắn ra thịt hắn có chút t â m nhét hào giỏi một cái nữ thần làm sao lại biến cơ chứ đêm khuya tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính gõ chữ hắn lúc này là thậm chí mặc dù gõ chữ rất khô k h ă n nhưng so sánh hôm nay ban ngày một ngày trải qua khô k h ă n hắn vẫn đưa thích gõ chữ cảm giác hắn lần nữa cảm giác đã lâu hạnh phúc gõ chữ khiến cho ta vui vẻ ta yêu gõ chữ chữ vừa leo lên vờ cờ chỉ nghe thấy đích đích thanh em nhắc nhở hơn nữa hắn cá mặn bảy hình cái đầu cũng ở đây láo liên không ngừng trong bảy có người ngả đặc hắn t ô n toàn tiện tay mở ra cá mặn bảy nhìn thấy ngả đặc người của hắn là minh chủ heo r u ồ n non heo r u ồ n non cá mặn ta đây l à o tôn mau ra đây ngươi tháng trước theo chúng ta đánh cuộc không tháng sau tháng tiền đặt cuộc ngươi còn cần hay không điều này lên tiếng ghi chép xuống mặt còn có một chuỗi d à i những người khác lên tiếng có người nói ngươi ngất à hắn như là đã quên tiền đặt cuộc ngươi làm gì vậy còn nhắc nhở hắn có người nói đoán chừng là ký bạch ký bước đem hắn nhạc x ỏ đã quên đi rồi còn có người nói hắn có muốn đánh cuộc hay không chú thích ta không quan tâm ta quan tâm là h ắ n tháng này tốc độ đổi mới rõ ràng giảm xuống người này có thể phải biến thành một cái thực sự cá mặn theo ruột non nói liền đúng a hắn có muốn đánh cuộc hay không chú là của hắn chuyện nhưng đổi mới trở nên chậm lại không thể nhịn cho nên cá mặn ta đây l á o tôn mau ra đây thu tiền đặt cuộc chúng ta rõ ràng thua ngươi rồi ngươi nghĩ không muốn tiền đặt cuộc là người muốn lời nói đáng tin được rồi cái này tôi toàn nhìn xong trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép cảm thấy không nói gì còn có như vậy phan xét chuyện lại manh liệt yêu cầu hắn thu tiền đặt cuộc nghĩ như vậy cho ta bỏ phiếu tháng sau có chút bật cười hắn bắt đầu đánh chữ trả lời tháng hai phần mọi người không phải là đã để cho ta bắt được đệ nhất sao cho nên tháng ba phân đệ nhất coi như xong đi l i ê n khi các ngươi đã đem tiền đặt cuộc cho ta thực hiện được rồi kết quả heo ruột non rất mau trở lại phục không được chúng ta nguyện thua cuộc ngươi không thể vùi lấp chúng ta vào bất nghĩa để cho người khác nói chúng ta cá mặn bảy người nói không giữ lời các anh em các ngươi nói có đúng hay không manh phu tuyết nguyệt đúng vậy ngươi coi chúng ta là người nào vội vàng tăng thêm chúng ta nhất định phải cho n g ư ơ i phiếu hàng tháng tâm điều khiển tâm một chút cũng không sai chúng ta rõ ràng thua tiền đặt cuộc cũng là chính ngươi nói bây giờ chúng ta thua ngươi cũng không cần tiền đánh cuộc làm ngươi không thể giống như ngươi vậy chúng ta không đồng ý mỹ đế bây giờ biết chúng ta là một đám người nào chứ ngươi liền vui t r n g đi chúng ta mọi người đều là lời nói đáng tin nói phải giúp ngươi bắt lại tháng ba phân số một tháng hai phân lại không thể coi là dơ mỡ mỡ ngươi có muốn hay không là của ngươi chuyện chúng ta có cho hay không là của chúng ta chuyện bây giờ chúng ta đều phải cho ngươi dám nói không phải thử một chút tôn toàn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ yếu đ ớt địa trả lời các ngươi đã nghĩ như vậy trò vậy các ngươi cho thôi ta muốn còn không được sao một khác kêu bàng hoàng đúng không lúc này mới giống lời nói mà vậy ngươi đi nhanh tăng thêm đi anh n g u y ê n huyên huyên đúng ngoan ngoãn đi tăng thêm ngắm hoa phẩm ngọc vội vàng tăng thêm ngươi sẽ trả là một cái hào cá mặn k h e o dồn non được ngươi đã quyết định muốn vậy thì dễ làm nhanh xuất ra ngươi cạnh tranh tổng bảng đệ nhất tư thế đến đây đi trong bầy tương tự lên tiếng càng ngày càng nhiều tôn toàn nhìn đến có chút tim đập dội lên vội vàng trả lời không phải là Các n g ư ơ i muốn bỏ phiếu thắng các n g ư ơ i liền đ ầ u thôi tại sao phải ta tăng thêm à rốt cuộc là các n g ư ơ i phải cho ta cầm nguyệt nhóm số một hay là ta chính mình muốn cạnh tranh số một dơ mỡ mỡ ngoa tạo trên đời này còn có người vô s ỉ như vậy muốn chúng ta phiếu hàng tháng hắn lại không nghĩ tăng thêm n g ư ơ i cần thể diện không phổ đông dậy sóng không biết xấu hổ muốn ăn vưu ngư đúng vô s ỉ quá vô s ỉ heo rồn non bạch kim đại thần giỏi làm à? n g ư ơ i cho rằng là n g ư ơ i thành bạch kim đại thần muốn phiếu hàng tháng cũng không cần tăng thêm nghĩ hay quá nhỉ mau cút đi tăng thêm lông mày rậm trước mắt lan đi tăng thêm xé trời tích thương tăng thêm rốt cuộc là người nào vô s ỉ ạ tôn toàn những lời này chỉ dám chính mình lẩm bẩm không dám ở trong bậy phát ra ngoài là hắn biết những người này buộc hắn thu tiền đặc cuộc không yên lòng thật ra thì hắn nhìn trong bậy trước nói chuyện phiếm ghi chép liền đoán được nhưng hắn vẫn bị những người này vô s ỉ trò kinh hãi đây là điển hình cường theo như châu uống nước còn chỉ trích châu giả không phối là a chương ba trăm hai mươi hai không có cách nào tôn toàn không thể làm gì khác hơn là ở trong bậy nói mình đang ở chuẩn bị kết hôn gần đây là thật không quá nhiều thời gian gõ chữ tăng thêm nhưng cũng chứng lông mày rậm trước mắt đây chính là ngươi không nghĩ tăng thêm lý do sao nếu muốn kết hôn vậy thì càng nên cố gắng gõ chữ kiếm tiền a hôn lễ tiền ngươi tiếp cận đủ rồi nuôi vợ con tiền ngươi tiếp cận đủ rồi coi như ngươi đều tiếp cận đủ rồi nhiều tiếp cận một chút ngươi liền chết no rồi hả g i ơ mỡ mỡ đúng vậy hơn nữa ngươi đều kết hôn rồi lao bà còn xinh đẹp như vậy các anh em bị thương lắm ngươi không tính tăng thêm cái một ư ơ i trường trường tám an ủi một chút mê ngông khác thường tính không có nhân tính một mảnh lên ăn trong tiếng cuối cùng cuối cùng có người đứng ra nói câu lời công đạo yêu tuyết gờ theo gió có phải hay không các người có chút thật quá mức tác giả quân đều các ngươi nói hết ý kiến các ngươi không phát hiện hắn đã một lúc lâu không lên tiếng sao tôn toàn nhìn đoạn văn này có chút làm rung động đang chuẩn bị đánh chữ ngỏ ý cảm ơn thời điểm yêu tuyết z gờ theo gió câu nói tiếp theo phát ra ta cảm thấy để cho tác giả quân mỗi ngày tăng thêm ba phẩy năm chương là được yêu cầu của các ngươi khác quá cao tác giả quân dù sao cũng là muốn kết hôn cảm ơn hay lại là nữ minh hảo tôn toàn lặng lẽ mang vừa đánh ra cái này nửa câu xóa không còn một mống hắn cảm giác mình hay lại là quá trẻ không biết cái thế giới này hợp ác đầu năm nay ngay cả nữ minh đều không đáng yêu rồi cuối cùng hắn cũng không cầu xin rồi độc thân khí bùng nổ ở trong b ầ y nói đi không phải là tăng thêm sao ta thêm còn không được sao nhưng ta không bảo đảm có thể tăng thêm ít ta chỉ có thể nói ta hết sức hết sức được chưa k heo dồn non coi là tiểu tử ngươi lên đường hoàng kiên khôn sớm nói như vậy không thì không có sao mà ngọc bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám lúc này mới ngoan ngoan m à cuối cùng đối phó xong trong b ầ y những thứ này khó dây dưa ra hỏa tôn toàn cũng không nhỏ khế rồi thối lui ra cờ cờ thở dài liền bắt đầu nổi lên chuẩn bị viết người kế tiếp trường hồi thật ra thì tháng này bất tử long giới ở bảng vẽ tháng lên hạng cũng không thấp hắn mặc dù không làm sao cầu phiếu nhưng bất tử long giới dù sao cũng là tháng trước tổng bảng hạng nhất tháng này mở đầu tình thế cũng không tệ lắm mấy ngày nay một mực xếp hạng tổng bảng trước mười tôn toàn nhớ xế chiều hôm nay đi xem tổng bảng hạng thời điểm bất tử long giới còn xếp hạng thứ tám vị trí đây là hắn tháng này không có cố gắng yêu cầu phiếu hàng tháng kết quả hắn tin tưởng nếu như mình còn giống tháng trước l i ề u mạng như vậy phiếu hàng tháng hạng khẳng định còn có thể lên cao mấy cái hạng về phần tháng này còn có thể hay không thể bắt lại tổng bảng số một hắn tâm lý ngược lại không có niềm tin chắc chắn gì dù sao năm mới đã qua xong còn lại đại thần không thể nào tiếp tục tùy duyên đổi mới mới vừa rồi mặn trong bảy cái những tên kia nói phải giúp hắn bắt lại tháng này số một tôn toàn tâm lý nhưng thật ra là không tin dù sao một quyển sách phiếu hàng tháng hạng có thể hay không rất cao yêu cầu đa số f a n sách chuyện hết sức ủng hộ mới được l i ê n f a n sách chuyện trong bảy mấy cái như vậy người mấy chục người nói giúp hắn bắt lại tổng bảng số một khẩu hiệu kêu lại vang lên cũng chưa chắc hữu dụng bởi vì rất ít người ủng hộ cường độ nhất định có hạn hơn nữa làm một lao phát ngay tôn toàn đối với p a n sách một nhóm cam kết cũng không dám một trăm phần trăm ý tưởng năm đó hắn còn ngây thơ thời điểm nhìn thấy trong b ầ y có người nói tháng sau hoặc là hạ tháng sau sẽ cho hắn lên trưởng môn hoặc là minh chủ thời điểm hắn là không có hoài nghi nhưng cuối cùng chân chính làm t r ò n lời hướng người nhưng chỉ là số ít rất nhiều người nói cách khác nói mà thôi lâu này phan x c h chuyện cam kết hắn cũng liền tạm nghe chi nghe xong liền quên không hướng tâm lý đi chỉ nếu như vậy hắn mới sẽ không một lần lại một lần thất vọng chờ cam kết trôi qua người thực sự thực hiện cam kết hắn lại cảm tạ cũng không muộn không ôm hy vọng quá lớn liền ít một chút thất vọng rất tốt nhưng chính hắn cho p a n xét chuyện cam kết tăng thêm cũng không dám n ả y n h ó ơn mặt, mặt toàn g sinh hoạt trở nên so với lúc trước càng bận rộn ban ngày bận bịu cùng viên thủy thanh cấp nàng thảo luận hôn lễ thư cần thảo luận tốt lắm thường thường yêu cầu hắn cùng đi mua đi chuẩn bị buổi tối hắn liền tự giam mình ở trong thư phòng gó chữ tận lực làm được hết sức chuyên chú nhiều mã mấy t h ư ơ n g mỗi ngày vẫn đổi mới ba bốn t h ư ơ n g liên tiếp nửa tháng k i ê n trì nổi hắn phát hiện người đều là tiện cốt đầu chính mình mỗi ngày thời gian gõ chữ áp xúc một cái nửa mỗi ngày mã đi ra ngoài số chữ lại cũng không ít hơn nhiều hắn m u ố n cho là mình giữ vững không bao lâu lại mỗi ngày càng k i ê n trì nổi mà bất tử long giới ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng cũng quả thật tăng lên mấy cái hạng đã hạng thứ năm một ít cam kết hội giúp hắn bắt lại tháng này tổng bảng đệ nhất phan xét c h u y ệ n thực hiện toàn lời hứa của mình tôn toàn ở mỗi ngày bỏ phiếu cửa sổ nơi đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người đó id nhưng cũng có ít người id hắn vẫn không có nhìn thấy cũng không biết là tự nhìn lọn hay lại là những người đó thực sự không cho hắn b đối với lần này hắn không có bao nhiêu thất vọng tâm tình chẳng qua là cảm khái quả nhiên là như vậy hắn đã có dự cảm tháng này bất tử long giới không thể nào bắt lại tổng bảng đệ nhất nhưng hắn vẫn mỗi ngày tận lực tăng thêm một hai t r ư ờ n g trên thực tế sớm ở nơi này n g u y ệ t n g u y ệ t ban đầu thời điểm trước hắn ký bạch ngân minh cùng hoàng kim minh tăng thêm cũng đã trả sạch nhưng hắn vẫn mỗi ngày tận lực tăng thêm thực hiện hứa hẹn của mình là một cái nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chính là hắn phát hiện mình như vậy cố gắng sau khi bên trong tâm lý rất ta mình sẽ không lo lắng cố gắng của mình không đủ mà đưa đến một ít lao thư mê khí hắn đi cũng không cần lo lắng chính mình mỗi ngày càng cá mặn đi xuống sau đó một ngày nào đó thực sự lại biến thành một cái cá mặn gần đây nửa tháng này tôn toàn cũng xác định một chuyện viên thủy thanh tính khí quả thật thay đổi nhiều tựa hồ mang thai thật có thể thay đổi một người đàn bà tính khí hắn phát hiện nàng thường thường hãy cùng hắn xuất ra cái tiểu tính khí thỉnh thoảng sẽ còn với hắn xuất ra cái kiểu cái gì mà nhiều ở lúc trước hắn là cực ít ở trên người nàng nhìn thấy cũng may nàng đa số thời điểm hay lại là cái đó hắn quen thuộc viên thủy thanh thông tin đạt lý ôn nhu săn s ó tỉ như nàng mỗi ngày ăn trái cây thời điểm cũng sẽ lấy tới cùng hắn đồng thời chia sẻ tỉ như buổi tối lúc ngủ nàng bắt đầu thích hướng trong lòng ngực của hắn chui cũng sát lỗ t a i của hắn nói lặng lẽ nói tỉ như nàng bắt đầu thích mỗi ngày sáng sớm tại hắn rời giường thời điểm giúp hắn sửa sang lại quần áo cổ áo cùng ống tay áo hắn có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy càng ngày càng nhiều tiểu tâm tình có đôi khi là mất hứng có đôi khi là nụ cười có lúc lại vừa là ngượng ngủng tại hắn nói với nàng lời tỏ tình thời điểm đằng mắt tháng ba phần đi hết bất tử long giới quả nhiên không có lấy đến tổng bản số một tiền tâm đều không phần của nó xếp hạng sau cùng là đệ tứ danh ngược lại cũng không phụ tôn mẫu người bạch kim tác giả danh tiếng ở trong tháng này tôn toàn đổi mới hơn ba mươi vạn cũng cùng viên thủy thanh nắm ảnh áo cới ư c h ụ kết hôn ngày đó lễ phục cũng chọn xong vốn là chọn lễ phục trước nàng làm muốn kiểu trung hoa lễ phục kiểu tây phương lễ nghi nhưng ở chụp ảnh áo cới ư thời điểm viên thủy thanh bỏ đi cái ý niệm này tạm thời cùng hôn lễ công ty bên kia cầu t h ô n g nắm hôn lễ đổi thành thuần kiểu tây phương bởi vì tôn người khác thân cao cùng dáng cản trở rồi ở chụp ảnh áo cới ư thời điểm dựa theo bọn họ trước chọn phần món ăn bọn họ có hai bộ cổ trang tấm hình kết quả viên thủy thanh thay kia hai bộ k h trang đều làm m mị, mị đi nhưng tôn toàn không có ý chí tiến thủ a thân hình hắn hơi gậy xuyên cổ trang liền có chút giống hát vợ kịch hắn đầu vốn là so với viên thủy thanh lùn một chút xíu thay cổ trang hướng nàng bên người v ừ a đứng nhất là đ e o lên cổ trang cái mũ sau khi cùng viên thủy thanh đứng chung một chỗ liền làm cho người ta một loại một đoá hoa nhài cắm bãi cất châu hài hước cảm lại nói lúc ấy chụp kia hai bộ cổ trang hình thời điểm viên thủy thanh thật ra thì thật cao hứng nhất là nghe mãi mãi cùng từ mai luôn nói tôn toàn xuyên cổ trang không xứng với nàng thời điểm nàng lại luôn là cười t ù n tịm nhưng chụp xong hình nàng lại thuận theo mãi mãi cùng từ mai u tứ gọi điện thoại cùng hôn lễ công ty bên kia câu thông hôn lễ thời điểm không xuyên cổ trang rồi. Đêm hôm đó, tôn toàn lên giường sau hỏi nàng ngươi đã cũng cảm thấy ta xuyên c ổ trang khó coi vậy ngươi làm gì còn phải kiên trì nắm hai bộ c ổ trang đều trục xong lúc đó nàng cười tủm tỉm ghé vào lỗ hai hắn nói đó là ngươi không xứng với ta chứng cơ à. ta xong rồi mà không trục ta còn muốn toàn sau khi chờ bảo bảo trưởng thành cũng thường thường nhảy ra đưa cho bọn hắn nhìn một c h ú t không tôn toàn không nói gì một lúc lâu tôn toàn lại hỏi kia hôn lễ đồng phục làm gì lại đổi trong hôn lễ hôn lễ công ty cũng c ó quay phim ngươi không ở thêm điểm chứng cứ viên thủy thanh cười khẽ nhẹ nói bởi vì hôn lễ thời điểm song phương bằng hữu thân thích hội có rất nhiều ở hiện trường a ngươi đến lúc đó mặc quá xấu bọn họ sẽ cảm thấy ta nhãn quan g không được gánh nam nhân không được ngươi không xứng với ta chứng cớ c h í n h ta xem qua lưu lại nữa một chút chứng cớ là được không cần phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy a tôn toàn nhịn lại nhẫn vẫn là không có nhịn được sập mặt lại phản bác ngươi chọn lựa đàn ông nhãn quan g vốn là không được bằng không ngươi có thể vừa ý ta sao ta chính là không xứng với ngươi thế nào đó chỉ có thể nói ta có bản lãnh coi như xấu xí ngươi cũng ái mộ ở mị lực của ta bên dưới nghe một chút người này tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình đều hắc hơn nữa hạ thủ kẻ gian ác lúc đó liền đem viên thủy thanh cười bà vai thằng run đưa tay nắm mặt của hắn cười nói ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đây ngươi ra mặt cái này cũng quá dày đổi lấy là tôn toàn đột nhiên há mồm miệng to như chậu máu cắn một cái ở nàng bóp hắn mặt cái tay kia hơn nữa cặp mắt hung tợn nhìn nàng chằm chằm thật ra thì hắn là có chút tổn thương tự hái rồi chụp ảnh áo c ư ớ i thời điểm lão thái thái cũng không cân nhắc tâm lý của hắn cảm thụ thỉnh thoảng thở dài một hơi nhìn hắn thay một bộ khắc đồng phục sau bộ dạng thỉnh thoảng lắc đầu một cái thỉnh thoảng còn có thể nghe nàng lẩm bẩm ta cái này tôn nữ tê nh ngay cả hắn mẹ từ mai cũng nói với hắn con trai nói thở ở tướng mạo lên ngươi quả thật có chút không xứng với tiểu viên mấu chốt là các nàng như vậy dẫm đạp lên qua tự ái của hắn sau khi ở nhiếp ảnh sư cho hắn cùng viên thủy thanh trụ hình thời điểm lão thái thái cùng mẹ vẫn còn ở cách đó không xa nhắc nhở hắn cười vui vẻ một chút hỏi rõ hắn còn có thể cười vui vẻ không vì vậy cuối cùng hắn dứt khoát v à o đã mẹ lại sức trực tiếp thừa nhận mình quả thật không đẹp trai ai trách trách